Chương 957 Tơ tình không đổi tâm đã quyết, chương 957 Tơ tình không đổi tâm đã quyết. Chính là Thiên Lang, nàng vẫn là như vậy dịu dàng, ôn nu như nước, một thân váy trắng đem linh lung tinh tế dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Một màn xuất trần khí, không giống nhân gian con gái, càng giống là tự chín tầng mây giáng xuống tiên tử, muôn vàn đẹp như tranh, đủ kiểu khó tô lại. Một con tóc xanh bị một hoa lan châm vén lên thật cao, lộ ra giống như tuyết trắng đồng dạng cái cổ, mấy sợi tóc rối buông xuống, càng lộ vẻ mềm mại. Trên cổ tay, buộc lên chuông bạc dây đỏ gấp xói, chuông bạc vô cùng sáng ngời, là chỉ có thưởng xuyên huyết ve mới có thể sẽ có nhãn sắc. Nàng quanh thân từ đầu đến cuối lượn lờ lấy một cố mạc danh hư không lực, thời khắc hòa vào hư không, ngồi ngay ngắn ở nơi này thân thể gần ngay trước mắt, nhưng lại lại đều ở chân trời, không cách nào chẳng đến. Giờ phút này, dây nặng hư không lực tại trước thân hóa thành một mảnh gương sáng, nơi phản chiếu vẹn vẹn một mảnh này hư vô, không có bất kỳ cái gì hình ảnh chuyển đến. Đôi mắt đẹp của nàng đỏ bừng, trên gương mặt giống như còn có chưa từng khô cạn vệt nước mắt. Sau lưng, dậm chân âm thanh chuyển đến, đây có lẽ là Tiên Lang không muốn nhất nghe được thanh âm, không ngoài sở liệu, thái bà bà bình an vô sự trở về. Leo lên tế đàn, Thái bà bà nhìn đến Tiên Lang trước người ở đó phiến đen nháy gương sáng không khỏi ngạc như nói, "Ngươi có thể dùng gương sáng chiếu thế phương pháp? Bằng hư đạo thể quả thật danh bất hư truyền." Gương sáng chiếu thế pháp chính là hư không đại đạo trong nhất là vô thượng thủ luận một, trước người một mảnh gương sáng, chỉ cần tồn tại ở mảnh này trong hư không bên trong, liền tất cả có thể chiếu tại gương sáng bên trong. Tập được phương pháp này, cần đối với hư không đại đạo có cực cao lĩnh ngộ, trên đời này không có mấy người có thể làm được, lại hạn chế cũng rất nhiều. Bất quá bà bà lại cười khổ nói, "Bất quá ngươi cái gái này, lại dùng để nhìn trộm ta hay vì, khi nào với ta trên thân gieo xuống hư không mắt?" Thiên Lang vất tay tán đi gương sáng. Hai con ngươi đỏ ngầu, trong đó mang theo một vệ nghiêm nghiêm tức nói, "Ngài đem hắn thế nào?" Thái bà bà lạnh lùng nói, "Hử? Ngươi chỉ thấy hắn theo ta nhập hư không một khắc này a? Dù sao gương sáng chiếu thế có thể chiếu dọi không được trong hư không hết thảy." Thiên Lang cũng không trả lời, tay trắng không khỏi nắm chặt, cố chấp nhìn đến Thái bà bà. "Trở về chính là ta, ngươi nói ta đem hắn thế nào?" Thái bà bà híp mắt nói, "Có thể Thiên Lang lại thản nhiên nói, "Bà bà ngài không lừa ta, ngươi chém không xong hắn hôm nay." Thái bà bà thật sâu hốt một hơi nói, "Nhiều năm như vậy xem như yêu thương ngươi." Ngươi cứ như vậy hy vọng ta tử?" Thiên Lang lắc đầu nói, "Ngài không thể chết, ngài mà chết, uy khư." Thái bà bà thản nhiên nói, "Ngươi liền hết hy vọng đi, hắn một thế này thân trở lại không đi. Rơi vào căm hận trong xảo huyện, không có đường sống có thể nói. Đừng lấy vì ta không biết ngươi tiểu thủ đoạn, Long Vương Thọ Yến hắn tới không được, hắn phân thân cần trấn thủ che trời lại mình, một khi ra ngoài, tất nhiên lọt vào đa kích. Ngươi không gặp được hắn." Thiên Lang nghe nói, tay trắng nắm chặt, cắn chặt môi dưới, cái kia vốn là đỏ ngầu đôi mắt đẹp bên trong có không ngừng lưu chuyển, tại quy khư bên trong sinh hoạt mấy ngàn năm, nàng tự nhiên biết căm hận vì sao. Cũng như Thái bà bà nói, một khi rơi vào trong đó, đừng nói là kim tiên, liền xem như Hỗn Nguyên Trứng Đạo Vô Thượng đại năng cũng đừng nghĩ đừng đấy ra. Bất chi bất giác, nàng ngôi giới bị cắn phát xanh, theo Thái bà bà hành tung, Thiên Lang đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Không ai biết Thiên Lang khi nhìn đến ở đó Quan Thanh ngồi ở Tinh Qua lâu thuyền trên hình dáng thời điểm, trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu thỏa mãn, bị to lớn cảm giác hạnh phúc nơi lấp đầy. Hắn thật tới, trên cổ tay Như cũ mang chính lấy lưu cho hắn một chung bạc, thật vượt qua khoảng cách vô tận, đi tới bất chủ, chỉ vì một chung bạc, chỉ vì mình lưu tại trong đó hai chữ. Nàng cho rằng mình có thể quên mất, bỏ qua đây hết thảy. Không biết bao nhiêu lần, Lý Thanh Liên đều chính là nơi mệt mỏi, lần này cũng là như thế. Nàng minh mạch, sở dĩ Lý Thanh Liên sẽ thả ra đế giang cánh, chính là muốn dẫn quy cơ hư không sứ mắc câu, tùy ý thì tìm hiểu nguồn gốc, tìm được quy cơ chỗ. Nhưng hôm nay lại sở dưa không thành, ngược lại hãm sâu hang hổ bên trong, tính mệnh có đảm bảo. Thiên Lang tâm lại một lần nữa bị xé nứt, nàng không muốn Lý Thanh Liên chính là như thế, nàng không muốn mình mãi mãi cũng là cái vùng hữu, nàng vốn định quên mất đây hết thảy. Nhưng đại thiên lang thời gian qua đi ngàn năm, lần nữa nhìn thấy Lý Thanh Liên một cái mắt, nàng chính đối với tất cả trói buộc đã không hề có tác dụng. Đọng lại ngàn năm tình cảm tại trong nháy mắt bắn ra. Nàng không biết mình đến tột cùng lấy như thế nào tâm tình ngồi ở cái này trên tế đàn, duy nhất lưu cho mình chính là trong lòng rung động. Giờ khắc này Tiên Lang hàm răng cắn chặt, giống như làm ra quyết đoán nói, ta có thể lập tức bắt đầu phù hợp hư không đại đạo, có thể ngươi muốn để ta nhập thế mới được. Thái bà bà nghe nói, kia tràn đầy tăng thương con ngươi bạo có lại thành dạ kim, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Thật chứ? Thiên Lang nhìn thẳng Thái bà bà con ngươi nói, ta sở tu một thân bản lĩnh, đại bộ phận đều là ngài dạy ta, ngài hẳn phải biết ta bản lĩnh. Thái bà bà nghe nói, ngược lại là cười. Nếp nhăn đầy mặt đắp lên cùng một chỗ, lộ ra lẻ tẻ mấy quả hầm răng. "Ta tự nhưng biết ngươi bản lĩnh, phản tổ bằng hư đạo thể trên đời không một. Nhập thế cũng không phải không thể, dù sao vị trí của ta một ngày nào đó là muốn giao cho ngươi. Lại đại thế phong vân tái khởi, cũng nên tại tương lai vì ta quy khư tranh một vị đưa mới là. Có thể ngươi phải nghĩ kỹ, một khi như thế, liền không quay đầu lại nữa đường có thể đi." Thiên Lang thản nhiên nói, tay trắng nắm chặt chuông bạc nói, "Cái này không chính là ngươi muốn sao? Mệnh của ta là người cho, tự nhiên muốn còn ân. Trong lòng thì là thì thầm, lần này, đổi ta tới giúp ngươi Trong lòng của nàng sớm đã có cảm giác nộ. Thái bà bà nói, như thế là tốt, người bây giờ trên vai nơi còn không chỉ là chính ngươi mệnh, càng là toàn bộ quy khư tính mạng của tất cả mọi người. Tốt ngắm nghĩa cẩn thận đi. Giàn mua giống như chân gà đồng dạng bàn tay chỉ hướng sau lưng, quy khư trối lỏi, mặc dù nhân khẩu thưa thớt, có thể trên mặt không một không tràn đầy phát ra từ nội tâm mỉm cười, không bị trần thế nơi nhiễu. Mỗi một đạo hình dáng đều rõ ràng phản chiếu ở trong mắt Thiên Lang, trong lúc nhất thời tay của nàng nắm chặt hơn, đúng vậy a, một khi nhập thế, nàng liền thân bất do kỷ. Hiện tại, nàng có chút lý giải lúc trước Lý Thanh Liên gánh vác đồ quảng tương lai thời điểm tâm cảnh làm trên vai khiêng trách nhiệm thời điểm, liền thật thân bất do kỹ. Quy Khư người đối hắn thật rất tốt, Thiên Lang không đành lòng, càng không bỏ được bọn hắn là chấp niệm của mình tùy hướng dựng vào tính mệnh. Không cần cùng hắn có bất kỳ lui tới, càng không nên bị cuốn vào trận này gió mây kiếp ở giữa, ngươi nhận không được, Lao thân nhận không được, Quy Khư càng nhận không được. Nếu là Vi phạm với, hư không thú tính mệnh. Nói đến chỗ này, Thái bà bà trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh. Nàng rõ ràng vì sao Thiên Lang có hỏa vào hư không đại đạo chắc, lại chậm chạp không chịu động tác chờ chính là thời cơ này, dùng cái này làm thẻ đánh bạc, bàn điều kiện. Vì sự Thái bà bà không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng, cũng không hạnh chính là, Thái bà bà trong tay cũng có cái này thuộc về kế hoạch của mình, đó chính là bé Luly, cũng chính là con kia thiên Lang cùng Lý Thanh Liên cùng nhau ấp trứng ra hư không thú trứng. Tiên Lang hàm răng cắn chặt, cho dù là trong lòng lại không nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chương 958 Đạo ngoại ác thú dung làm người, chương 958 Đạo ngoại ác thú dung làm người. Duy chỉ có bé Luly, chớ có tổn thương nàng, ta đáp ứng ngươi. Có thể ta như như thế, nàng muốn đi theo. Thiên lang thật sâu hút một hơi mới nói. Thái bà bà thở dài một tiếng nói, đừng trách bà bà tàn nhẫn. Hóa đạo nguy hiểm và phần, nhược tâm trí không kiên cố, được tà nghiệm ảnh hưởng, liền cũng không còn cách nào duy trì bản thân, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Ta đây là đang giúp ngươi." Thiên Lang gật đầu nói, trong đó khẩn yếu, trong lòng ta tự nhiên rõ ràng, còn xin bà bà không cần làm nhiều mong nhớ. Lần này Long Vương Thọ Yến sắp đến, chúng ta có phải hay không nên xuất phát?" Thiên Lang vươn người đứng dậy, quanh thân hư không lực lưu chuyển, tại tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. "Không cần nóng vội, đi tới ngươi cũng không gặp được hắn. Lần này được đế giang cánh, ta đã đem bên trong tổ vụ ý chí luyện hóa, ẩn chứa trong đó nguyên thủy nhất bắt đầu hư không đại đạo. Ngươi đem luyện hóa sau lại đi không được." Năm tháng phí hoài trận đã vì ngươi chuẩn bị xong, một ngày liền tương đương với trăm năm. Luyện hóa đạo này hẳn là đủ dùng. Thái bà bà gậy bàn long trượng chế xuống đất nói, hiển nhiên đối với lần này Long Vương Thọ Yến đã có an bài. Tổ Long Lão Thái gia đại thọ, quy Khư hư không xứ tự nhiên ở danh sách mời. Thế nhân có lẽ không biết Quỷ Khư, có thể Long tộc làm Thiên Địa Sơ Khai cũng đã tồn tại cổ xưa thế lực, như thế nào không biết Quỷ Khư. Thiên Lang gật đầu, đem Thái bà bà đưa tới đế trang cánh tiếp nhận, nhìn đến trên cánh mặt cắt vết thương, tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve. Tựa như xuyên thấu qua kiếm này, có thể cảm nhận được lý thanh liên tồn tại. Vậy ta liền đi tới. Tiên Lang thu đế giang cánh, quay người rời đi, trong lòng lại thì thảo, định muốn sống đi ra ngoài a, ta biết thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của ngươi, hy vọng lần này cũng là như thế. Long Vương Thọ Yến, đây có lẽ là ngươi ta muốn gặp duy nhất cơ hội, dù là cái gì đều không làm được, có thể chỉ cần có thể nhìn thấy. Liên đủ, Đủ a. Thái bà bà nhìn đến dần dần từng bước đi đến Tiên Lang, không khỏi thở dài một tiếng, đưa tay nhìn đến khô gầy trên móng trỏ, ở đó con sát xanh lục chiếc nhẫn, nhẹ nhàng vút về, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn giống như hiện ra một vệt nhớ lại sắc. Con bé ngốc, si tâm người a, sao liền tình cảm canh liên thế lần này tới lần khác hắn còn không muốn buông tay. Đọ sức với trời, đọ sức với trời, không có kết quả, cuối cùng sẽ chỉ hoàn toàn không có sở hữu, lần thứ nhất không ngoại lệ, lần thứ hai không ngoại lệ, bây giờ cái này lần thứ ba. Ai? Thở dài một tiếng chính là nói không hết lòng chua sót, nàng này đôi chàn đầy tang thương đục ngầu hai mắt đã chứng kiến rất rất nhiều bi thương. Vô tận đen nhánh bên trong, hết thể tồn tại đều là không có chút ý nghĩa nào, nơi này là hư không chỗ sâu nhất, chỉ có Tịch Liêu cùng Vĩnh Viễn không thấy mặt trời dám. Bây giờ, từng tiếng có thể so với thiên địa sơ khai nổ đùng không ngừng bên ai đem chọn viễn hư không dung động lắc lư không đứt, vô cùng vô tận tiên hoa tựa như núi lửa bộc phát, kéo dài không ngừng, đem hư không chiếu sáng trưng. Tại vô tận hư không ma quái hình thành thú thủy triều bên trong, máu me khắp người Lý Thanh Liên như cú ở kịch chiến không ngớt. Hỗn độn thân thể không biết bị quất nát bao nhiêu lần. Một thân đạo pháp tựa như không cần tiền đồng dạng bay em lên mà ra, ba đóa hoa sen hư ảnh lưu chuyển, va chạm ra một mảnh lại một mảnh chói lọi hoa Bây giờ Lý Thanh Liên đã bật lực, tận hết lực, nhưng hôm nay hắn lại không phải vì chém giết hư không ma quái, mà là vẹn vẹn vì bảo trụ tính mạng của mình. Vẹn vẹn như thế, cũng đã dốc hết lực. Hắn cũng không phải là chưa có thử qua chém giết hư không ma quái, có thể phí hết 9 châu hai hổ lực lượng, đem chém thành thử muối. Tại vô tận trong hư không, hư không ma quái rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng đối với Lý Thanh Liên phát ra càng thêm cuồng bành thế công, ở thử mấy lần, giao ra vô cùng giá cao thảm trọng phía sau, Lý Thanh Liên cuối cùng là từ bỏ. Chỉ vì hắn được ra một cái kết luận, đó chính là tại trong hư không, vĩnh viễn cũng đừng muốn chém thứ quỷ này, bởi vì giết không chết. Hắn hôm nay sớm đã tinh bị tẫn, liền ngay cả cầm tay cũng đang run dậy. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là dày vò. Mấy lần nếm thử pháp vậy, đều cuối cùng đều là thất bại. Đem Lý Thanh Liên bước đến bậc này hoàn cảnh tình huống, đã trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện qua, còn không phải cái gì danh chấn muôn đời hồng hoàng cực kỉnh. Vẹn vẹn một đám trong hư không gọi không ra tên quỷ độ vật. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, chẳng biết tại sao, theo Lý Thanh Liên kỳ chiến, bất diệt tân hỏa hút lấy lấy sinh mệnh lực càng thêm nhiều hơn, đến mức đạt đến nhập không đủ suất trình độ. Một thân thương thế không kịp khép lại, liền đã lại thêm mới tổn thương, nếu là lại cứ tiếp như thế, Lý Thanh Liên sẽ chỉ bị mãi chết ở chỗ này. Một thế này Dương Thần đạt thân, gánh chịu Lý Thanh Liên quá nhiều hy vọng. Hắn cũng không muốn lưu chết như vậy ở chỗ này, mặc dù có âm thần bảo thân ở, mệnh là không mất được, có thể nghĩ nếu lại luyện ra một dương thần đến, liền không phải dễ dàng như vậy. Nếu là hắn biết bây giờ chính đến tận cùng gánh chịu thiên lang bao nhiêu ki thích, sợ là liễu mạng cũng có còn sống ra ngoài. Mà bây giờ tình trạng phía dưới, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Quanh thân bị hư không ma quái vây kín không kẽ hở, uy năng kinh khủng xúc tu một lần lại một lần rút kích, một chút mất tập trung, chính là rơi xuống mệnh kết cục. Coi như Lý Thanh Liên dùng trong tay chém trời kiếm máu lần nữa đem rút tới xúc tu đánh bay thời điểm, bất diệt tân hỏa càng lại lần rút ra Lý Thanh Liên lực. Toàn thể của hắn thậm chí lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ lao tan 10 tuổi vừa quá. Đó là một cỗ vên ngông bực nào sinh mệnh lực, nhưng lại bỗng chốc bị bất diệt tân hỏa rút sạch sẽ. Cho dù là Lý Thanh Liên sắc mặt cũng trắng dọ người, hảo chết không chết, đúng lúc này, một con thô to đen nhánh xúc tu giống như roi dài đồng dạng rút tới, tốc độ nhanh đến thực hạn, siêu việt hết thảy, thậm chí đã nhanh đến Lý Thanh Liên suy nghĩ không kịp phản ứng tình trạng. Bị bất diệt tân hỏa một pha trột, thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt, chỉ có cái này một cái chớp mắt, liền là đủ quyết định sinh tử. Chém trời kiếm máu rực quát không kịp thu hồi ngăn cản, bóng chốc xúc tu rút vội chính giữa lồng lực. Chỉ thấy Lý Thanh Liên lồng ngực liền bị đâm tung khí cầu đồng dạng sẹp xuống, làm người ta sợ hai tiếng xương nước cho dù ai nghe đều trong lòng phát lệnh. Một thanh láo huyết nhẫn không được phun ra, thân thể của hắn giống như ra khỏi lò đạn pháo đồng dạng bị rút ra ngoài, bên tai chính là gào thét tiếng gió, thân thể sớm đã phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu réo thanh âm. Cái này một cái, cơ hội chiếm Lý Thanh Liên nửa cái mạng. Liền ngay cả đón đỡ kim tiên một kích, cũng sẽ không luân lạc tới chật vật như thế hoàn cảnh. Nhưng hôm nay lại bị cái này không biết tên quỷ đồ vật đánh không còn cách nào khác. Không biết ngã ra bao xa, Lý Thanh Liên lúc này mới ổn định thân hình. Lá phổi giống như rách rưới ông bế, chật vật thở hổn hển, hắn cũng không biết mình cái này một hơi đến tụt cùng có thể hay không thở ra. Không có thời gian cho hắn chậm một hơi, Lý Thanh Liên nắm chặt trường kiếm, đang chuẩn bị rút kiếm tái chiến, nhưng lại phát hiện. Chương 959 Nam Kha một ngụ lại vì thật, chương 959 Nam Kha một ngụ lại vì thật. Lại phát hiện hàng ngàn hàng vạn hư không ma quái chính xoay quanh cung nữ, di động không ngừng, chín cái màu xanh thẳm trong con mắt lớn nơi tràn ngập không còn là bạo ngược, mà là nỗi nóng, càng nhiều chính là sợ hãi. Lại chậm chạp chưa từng tiến lên công kích, nếu là đặt ở bình thường, có lẽ cũng sớm đã xúc tu hầu hạ mà bây giờ nhưng cũng không dám vượt qua hào sấm sét một bước. Lý Thanh Liên rõ ràng, loại này linh trí không mở quỷ đồ vật, làm ra hành vi đại đa số đều vẹn vẹn bản năng thúc đậy thôi. Mà bây giờ loại này tình trạng, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là e ngại tại Lý Thanh Liên thực lực, không dám lên trước. Ý nghĩ này xuất hiện, trong nháy mắt liền bị hắn phủ định, nói nhảm. Một khắc trước còn đem mình ngược thương tích đời mình, làm sao có thể e ngại mình. Mà một loại khác khả năng, chính là bọn hắn e ngại cũng không là mình, mà là cái khác thứ gì. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên trên trán không khỏi bốc lên ra tinh mịn mồ hôi lạnh chợt nuốt một miếng nước bọt, tùy ý thì chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy vô tận đen nhanh trong, tựa như đã đi tới hư không cuối cùng, giờ khắc này, một con không cách nào diễn tả bằng ngôn từ to lớn con mắt chậm rãi mở ra. Màu xanh thẳm ánh sáng đem hư không chiếu rọi sáng trưng. Lý Thanh Liên rung động trong lòng phi thường. Hắn đã từng thấy qua côn bằng, côn bằng điều sư thân thú cũng đã đầy đủ kinh lợi, miệng lớn mở ra, nuốt vào côn luân bà ba châu địa phương cũng không đáng kể. Côn bằng khổng lồ đã tính được là là cực hạ, cho dù là tổ long cũng vô pháp cùng sánh Nguyên bản Lý Liên coi là côn bằng lớn, cũng đã là thế gian sinh linh có thể đạt tới cực hạn. Bây giờ cái này nhận biết lại bị vô tình đánh vỡ. Ở đó con mở ra màu xanh thẳm mắt lớn khoảng chừng 3 cái côn bằng dập lớn, mà nương theo lấy từng cái con mắt mở ra, khoảng chừng 9 quả, hắn thậm chí một lần nhận chính là đối mặt chính là 9 mảnh bầu trời. Ngỡ nhờ hắn trong mắt nở rộ màu xanh thẳm tia sáng, cũng chỉ có thể thấy rõ hắn một bộ phận thân hình thôi, đại bộ phận đều ẩn tàng tại vô tận đen nhánh hư không, có thể cho dù là có thể nhìn thấy bộ phận, cũng làm cho Lý Thanh Liên rung động phi thường. Cho dù là Lý Thanh Liên, giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được sinh ra một vẻ vọng, hàm chiến thời hắn cũng là minh bạch, thứ quỷ này thực lực cùng thân hình lớn tiểu thành có quan hệ trực tiếp nói cách khác, càng lớn liền càng lợi hại, quay đầu nhìn đến đem mình ngược thương tích đầy mình hư không ma quái, nhìn lại lên trước mắt chậm rãi mở ra chín cái mắt lớn. Lý Thanh Liên tuyệt vọng. Hắn không biết, thế gian này vì sao còn có thể cho phép tồn tại như thế biến thái sinh linh. Nếu là dựa theo như thế suy tính xuống tới, trước mắt thứ này thực lực tuyệt đối đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Tuyệt đối hư không bá chủ. Cũng không biết vì sao, khi nhìn đến hắn một mấy mắt, Lý Thanh Liên trong lòng lại bản năng dâng lên một vệt ghét cảm xúc, thậm chí không muốn lại nhiều nhìn một chút, bản năng phản cảm. Lý Thanh Liên sinh ra tự hổ hoàn toàn rõ ràng đại đạo, hắn rõ ràng, đại đạo dưới Tuyệt đối sẽ không cho phép có như thế đi ngược lại thế gian lẽ thường sinh linh tồn tại. Nhưng trước mắt này đồ vật, hết lần này tới lần khác liền phá vỡ cái này một lẽ thưởng, tồn tại chính là hợp lý. Vậy chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là đại đạo bên ngoài. Vật ngoài đạo. Lý Thanh Liên biết mình chuyến này sợ là nhìn thấy đồ vật lê bớm. Đủ loại rối loạn suy nghĩ xông lên đầu, con thú này tồn tại đã chứng minh Lý Thanh Liên một chút gần như không thể nào phán đoán. Hai con mắt của hắn dần dần phát sáng lên, thậm chí đã quên chính ghi nhớ bây giờ người đang ở hiểm cảnh trong. Co như Lý Thanh Liên trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ thời điểm, Chỉ thấy trong chín con mắt lớn đó bởi vì thức tỉnh sinh ra ra ngây thơ tu luyện dục đi, thay vào đó chính là bởi vì bị đánh thức sinh ra ra nỗi dẫn sắc. Chỉ nghe một tiếng điên cuồng hét, trong chốc lát toàn bộ hư không đều chấn động không lứt, di động càng không ngừng đông đảo hư không ma quái tất cả trung thực xuống tới, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám trên một cái. Dung động lý thanh liên khí huyết phù phiếm, bảy khiếu chảy máu, một thân bộ xương đều muốn bị gào vỡ. Tiếng giống phía dưới, trong lòng sinh ra cố kia chẳng ghét, hận càng thêm khó mà chế. Không được! Đúng lúc này, một con lớn khó có thể tưởng tượng đen nhánh xúc tu tựa như tinh hà, lấy siêu việt hết thể tốc độ hướng phía Lý Thanh Liên rút tới. Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại lưu thủ. Quanh thân lực lượng tất cả rót vào trong trong kiếm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng ngăn tại trước người. Mắt thấy miền ép hết thể xúc tu sắp tới người, giờ khác này gửi lại tại trong thân thể bất diệt tân hỏa lại bột phát ra một cô không có gì sánh kịp hấp lực, giống như lô đen. Gần như trong nháy mắt liền đem Lý Thanh Liên Lý Thanh Liên miết miệng lên một vẻ cười khổ, trong đầu không khỏi bất đắc gì nói, không phải đâu, mà cái này, chính là hắn khi còn sống trong đầu nơi còn sót lại cuối cùng một sợi suy nghĩ. Chỉ thấy xúc tu kéo xuống, Lý Thanh Liên thân thể gần như trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bao quát hắn Dương Thần, hết thể hết thể tất cả dưới một kích này bị nghiền nát, không có chút nào chống cự lực lượng. Cho dù Lý Thanh Liên chính là thân thể bị trọng thương, có thể hắn vẫn như cũng là chạm đến đỉnh phong tồn tại. Mà cho dù là bực này tồn tại, bây giờ nhưng vẫn bị một kích trục chết, liền như là nghiền nát một con jun đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Toàn bộ hư không triệt để yên lạc lại, trong chín con mắt lớn đó bạo ngược theo Lý Thanh Liên mất đi dần dần tiêu tán, cuối cùng chậm rãi khép kín. Trong hư không khôi phục yên tĩnh, chín cái mắt lớn chậm rãi khép kín, vẫn như cũng là đen kịt một màu, ai không không biết, cái này đen nhánh bên trong đến tột cùng che giấu kinh khủng vực nào tồn tại. Theo hắn vắng lặng, Đông Đảo hư không ma quái cũng đi theo biến mất tại hắc ám trong. Mà thật tình không biết, ngay tại Lý Thanh Liên vừa mới bị nghiền nát địa phương, một điểm ánh lửa chính ngoan cường thiêu lên, theo Đông hư không ma quái biến mất, ánh chính một chút lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một đóa nhẹ ra yếu ớt màu vàng sáng kia sáng. Kia nhỏ yếu bộ dáng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hư không gió lốc thổi giật cắt, có thể hắn vẫn như cũ yên tĩnh thiếu đốt lên, giống như vĩnh viễn sẽ không giật cắt, chậm rãi hướng ra ngoài lướt tới. Chưa từng gây nên bất luận người nào chú ý, cứ như vậy một đường trôi dạt đến mảnh này hư không bên ngoài, giờ khắc này, ánh lửa yếu ớt kia trong nháy mắt lớn mạnh là vô tận biển lửa, một cố mêng ngông đến cực hạn sinh mệnh lực giống như giếng phun đồng dạng bộc phát ra. Vô tận trong biển lửa, Dương Thần chậm rãi diễn sinh mà ra, tùy ý thì chính là một thân kim xương, kinh mạch, ngõ thịt, làn da, thậm chí áo bào, trong tay nơi nắm chém trời kiếm máu, chính là Lý Thanh Liên. Cơ thể hết thảy đều cùng hắn trước đó không còn hai loại, khác biệt duy nhất chính là trên thân không có vết thương nào, chỉ bắt quá hai mắt nhắm chặt, chưa từng mở ra. Tại bị nghiền nát một cái trước mắt, Lý Thanh Liên trong lòng biết hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đã làm tốt chết chuẩn bị, vốn cho rằng nên đón mình chính là vô tận há cảm, hắn đã chết qua vượt quá một lần, đối với cảm giác tử vong vẫn là rất quen thuộc. Có thể nên đón mình lại không phải bằng giá cùng cám, chính là vô cùng vô tận ấm áp, ấm áp trong thân thể của hắn mỗi một nơi hiệu lãnh. Làm cái này ấm áp đạt đến cực hạn, bên hai tiếng gió càng ngày càng rõ ràng, Lý Thanh Liên cuối cùng làm mở hai mắt ra. Nhìn đến hoàn hảo vô khuyết chính hắn, Trịnh Tề áo bào trắng, trong tay nắm lấy kiếm máu cùng thắt ở trên cổ tay chu bạc, Lý Thanh Liên thậm chí một lần coi là vừa mới ác ngộng đồng dạng trải qua vẹn vẹn một giấc mộng. Chương 960 nay tại đầu thuyền đợi ngươi về, chương 960 nay tại đầu thuyền đợi ngươi về. Có thể hắn lại biết, đây tuyệt đối không phải làm động, vừa mới nơi trải qua hết thể đến nay làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nghĩ lại đến nhẫn không được nổi một thân nổi ra gà. Chư người hư không đen nhánh vô cùng, lộ ra tĩnh mịch phi thường, liền ngay cả hư không gió lốc đều không tổn tại may. Có thể Lý Thanh Liên lại biết, mảnh này hư không chính là ăn thịt người mãnh thú, bước ra một bước, chính là vạn kiếp bất phục. Ô. Bất diệt tân hỏa, ta thân thể bất diệt, tân hỏa liền bất diệt, trái lại cũng là như thế a. Thật dài ra một hơi, Lý Thanh Liên sở chính lấy mi tâm bên trên ngọn lửa ấn ký, nhàn nhạt tấm áp thuận đầu ngón tay chuyển tới, để trong lòng của hắn an tâm một chút. Hắn biết, nếu không phải tân hỏa, vừa mới mình đã bị nghiền nát, ngủ say tại hư không nơi cuối cùng quái vật khổng lồ tồn tại ở đại đạo bên ngoài, thực lực khủng bố tựa như không có cuối cùng. Một cái kia, là bực nào tùy ý, nhưng lại để Lý Thanh Liên không có chút nào đến cản lực bị nát. A, ngược lại là nhặt được cái bảo, bây giờ xem ra, hiên viên tử không có đơn giản như vậy. Bây giờ Cái này bất diệt tân hỏa rốt cục bị Lý Thanh Liên phát hiện một cái công dụng, mà lại vẫn là một cái là đủ nghịch thiên công dụng. Đó chính là được không chết thân thể. Cho dù là hết thể hết thảy đều bị nghiền nát, cũng như cũng có thể tự bên trong ngọn lửa chúng sinh. Tân hỏa kết nối lấy nhân tộc đại thế, hắn đốt cả vượng. Nhân tộc đại thế cũng càng thêm cường thịnh, trái lại, nhân tộc đại thế không tắt, tân hỏa bất diệt. Mà Lý Thanh Liên làm bức đèn tồn tại, tự nhiên cũng bất diệt, không phải vậy một thế này dương thần đạo thân đã bị nghiền Chỉ bất quá hắn lại phát hiện trải qua lần này phía sau, bất diệt tân hỏa hấp thu của mình sinh mệnh lực hiện tượng so trước đó còn nghiêm trọng hơn quá nhiều thậm chí đã đạt đến cùng tự thân diễn sinh sinh mệnh lực ngang hàng lại có chút vượt qua trình độ, Lý Thanh Liên thân thể mặc dù nhìn không ra biến hóa, có thể hắn lại có thể cảm giác được, mình đang lấy một cái vô cùng chậm rãi tốc độ giảm đi. Mà già đi từ ngữ này đối với Lý Thanh Liên loại này tồn tại tới nói là bực nào xa xôi, xem ra dùng cái này bất diệt tân hỏa bảo mệnh cũng không phải không có đại giới, lại cái này đại giới cũng không phải người bình thường có thể trả nổi. Xem ra, chỉ có thể mau chóng đột phá bây giờ cấp độ, để cầu càng cường đại hơn thực lực, không phải vậy vô luận là chiến đấu hoặc là cái khác đều sẽ bị tân hỏa chói buộc. Lý Thanh Liên nhíu mày, càng là hạ quyết tâm muốn tìm một chút tân hỏa bí mật, lần này Tổ Long đại Thọ, các giới đại năng, liền ngay cả ẩn tàng tại chỗ sâu hồng hoang cự kình, vô thượng chủ nhân đều sẽ tiến đến, với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên tự hỏi là nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô xuống trán của mình nói, "Gặp Tổ Long đại Thọ sự tỉnh sao liền để ta đem quên đi, ta tại trong hư không qua bao lâu, không biết phải chăng là còn kịp. Lần này câu cá không thành, còn kém chút đem mình cho dựng bên trong đi, sống sót sau hai nạn Lý Thanh Liên lại đem chuyện này hoàn toàn quên ở sau đầu." Không nói hai lời, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, cực tốc rời đi, có thể đi không bao xa, liền lại quay đầu bay trở về, một tay bóp, một đóa hoàn toàn do đạo quy tắc tạo thành hoa sen bị huyền hóa mà ra, chồng vào trong hư không. Tuy ý thì thật sâu nhìn một cái ở đó viễn tĩnh mịch hư không, Lầm bầm nói, ta sẽ còn trở lại, lần sau. Muốn động ta liền không có đơn giản như vậy. Hắn sớm một lần nữa về tới đây, cũng không phải là vì rửa sạch lục nhã, vẹn vẹn bởi vì hắn đối với con kia đạo ngoại ác thú quả thực cảm thấy hứng thú gấp. Ký hiệu vị trí tốt, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, cực tốc đi xa. Bây giờ chính vào mùng 7 tháng 9. Thiên tinh thịnh hội sau thiên tinh thành lộ ra quặng khué đến cực điểm. Vô số tu sĩ thật sớm liền hướng phía Đông Hải tiến đến, mà tự thiên tinh thịnh hội phía trên đập đến hải lòng hạ lễ, cũng mang theo nhà mình sau lưng đi hướng Đông Hải. Mà lần này thịnh hội, bao dung động, càng là tác động đến toàn bộ 3000 đạo giới, Long tộc Lao Thái gia thiên hạ đều biết, to lớn thọ còn cần cho mặt mũi này, đồng thời cũng có thể xúc tiến mỗi cái nhà giao lưu. Dù sao mỗi lần đại thọ tặng tưởng thế, nhưng là để những cái đó Lao gia hỏa đều động tâm không thôi đổ vật đâu, coi như không chiếm được, mượn mang tầm mắt cũng tốt. Tinh qua phía trên, bá hạ cùng Ly vẫn càng là gấp xuất đầu mẹ trán. Lý Thanh Liên tự ngày đó phá hư mà đi, đến nay chưa về, liền ngay cả nửa điểm tin tức cũng chưa từng truyền về. Các huynh đệ còn lại sớm đã xử lý xong trong tay công việc, trở về xử lý thọ yến, càng là mấy lần để bọn hắn huynh đệ hai người, có thể được Lý Thanh Liên mời, nói thế nào cũng không tốt tự mình rời đi, lại nói như chính là trở lại Đông Hải, khó tránh khỏi bị người chặn giết. Có Lý Thanh Liên ở, liền hoàn toàn không cần lo lắng cái này, nhưng hôm nay cách đại yến mở màn còn có hai ngày thời gian, các thế lực lớn người tới sớm đã vào biển. Bây giờ Đông Hải Long Vương cung trông sớm đã cao bằng cả đường. Nhưng bọn hắn hai người còn ở bên ngoài bên cạnh ngủ lắt lự trong lòng có thể nào không đợi. Dù sao trong tay thế nhưng là cầm quả nhân sâu đâu. Chỉ thấy Bá Hạ Trịnh trong nói, "Như ca tiên tử, huynh đệ của ta hai người cũng chỉ có thể đợi thêm một ngày, như Thanh Liên, Cổ Tôn vẫn là không về, vậy liền không có cách nào. Đông Hải bên kia còn cần huynh đệ của ta hai người quan tâm." Tiêu Như Ca một mặt đầy nãy mà nói, thực sự không có ý tứ, ta nghĩ Thanh Liên Cổ Tôn trong lòng hẳn là năm chắc, nhất định có thể đúng hạn trở về, theo kịp hai vị đường nội. Nếu thử ta tiên tinh thành bên trong vân sam trà như thế nào? Lý Vân Bưng lên trà thơm, nguyên bản nhiệt khí hơi, nhẹ nhàng thổi một thanh. Nước trà trong chén lạnh buốt, nhẹ nhàng nhấp một thanh, có chuyện trong lòng, chính là trà thơm tại đầu lưỡi cũng là lạnh nhạt vô vị. Ho nhẹ hai tiếng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, như ca tiên tử biết có Thanh Liên cổ tôn lần này đi vì sao. Hắn tự nhiên nhìn thấy Lý Thanh Liên bội theo người áo đen kia mà đi, cái áo bào đen, mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt hắn, nhưng lại cho Ly vẫn một loại mạc danh cảm giác quen thuộc, giống như đã từng ở nơi nào thấy qua. Tiêu Như Ca cười khổ lắc đầu nói, Ly vẫn đại nhân thật sự là coi chúng ta một giới tiểu nữ tử, nơi nào biết Thanh Liên đại nhân trong đầu đăm chiêu vì sao. Không nói chuyện trong lại mang theo cực sâu nghiệm, để Ly vẫn chống rống run rẩy một chút có trách tiêu như ca Hoán nghiệm sâu đậm, không rên một tiếng bỏ gánh liền chạy không còn hình bóng, ngay cả cái tin tức cũng chưa từng chuyển về, lưu lại một mảng lớn cục diện dối rắm cho mình thu thập. Đúng lúc này, một thân ma bảo dịch nhân lại giậm chân nhập điện, Tiêu Như ca thấy vội vàng đứng dậy khẽ chào nói, "Dịch sư." Dịch nhân thì là cười nói, "Cổ Tôn gọi ta hôm nay đến tìm hắn, làm sao? Đến nay chưa về sao?" Tiêu Như ca cười khổ gật đầu một cái. Giờ phút này liền ngay cả bá hạ, dịch nhân cũng đứng dậy theo, hướng phía dịch nhân ôm quyền túi đầu. "Đi van bố lễ tên nói, hạ, Ly Vân, gặp qua Cẩm Tú Sơn Hà đế sư." Tiêu Như ca trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn về phía dịch nhân, chín con của rồng lại đối với dịch nhân đi ván bối lễ tiết. Phải biết bọn hắn thế nhưng là tổ long trẻ con a. A, Nguyên Lai là lục công tử cùng Cựu công tử. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta cái này hỏng bét lão đầu tử. Dịch nhân cười nói, Bá hạ lắc đầu nói, đế sư nói đùa, ngài trí tuệ, cho dù là cha ta cũng thường có tán thưởng. Lý vẫn cười khổ nói, còn thật sự là đã lâu không gặp nữa nha. Lần trước thấy lúc, hai người còn xa xa không trưởng thành, mà dịch nhân đã là bây giờ bộ dáng này. Khi đó Hồng Hoang không nát, Lượng kiếp chưa đến, Cẩm Tú Sơn Hà chính vào đỉnh phong thời điểm. Chương 961 bố cục thiên hạ cờ đi hiểm, chương 961 bố cục thiên hạ cờ đi hiểm. Nhưng chớ có bởi vì dịch nhân là cái này hạng bét lão đầu tử bộ dạng, liền cho rằng hắn vẹn vẹn một yếu không khỏi gió túi khôn nhân vật. Đế sư hai chữ không chỉ vẹn vẹn cái này hai chữ đơn giản như vậy, Cẩm Tú Sơn Hà Sơn Hà đại đế là dịch nhân tự tay mang ra, vô luận là vì đế đế vương tâm thuật, hoặc là trong thiên hạ phía dưới khó có địch thủ thực lực kinh khủng, đều cùng dịch nhân có thoát không ra quan hệ. Có thể nói, nếu không có dịch nhân, không có Giang Sơn hôm nay, không có Cẩm Tú Sơn Hà hôm nay thực lực của hắn lại yếu sao? "Sẽ không, chỉ bất quá chưa từng nguyện xuất thủ thôi." Lý Thanh Liên chưa hề xem thường quá dịch nhân, đây cũng là hắn điểm danh hướng Giang Sơn nguyện dịch nhân dùng một lát nguyên nhân. Nhìn đến Tiêu Như ca một mặt ngạc nhiên, dịch nhân cười nói, "Không cần để ý, từng cùng hai vị công tử từng có gặp mặt một lần. Lần này Long Vương đại phò, ta đế sợ là không thể tự mình đến, thật sự là thoát thân không ra, bất quá ta Cẩm Tú Sơn Hà công chúa nhỏ liền ở tình qua phía trên, có thể thay ta Cẩm Tú Sơn hạ có mặt, mong rằng hai vị công tử đừng nên trách." Bá Hạ cười dài nói, "Đế sư ngài cái này liền khí, Sơn Hà đại đế không cách nào chỉnh diện quả thực đang tiếc." Bất quá chỉ cần ngài đã tới, liền không có cái gì khu luận. Có thể dịch nhân lại lắc đầu có ý riêng nói, ta bây giờ có thể đại biểu không được cẩm tú sơn Hà, hai vị công tử có thể không nên nói lung tung nha. Ly vẫn trong mắt hiện lên từng điểm ánh sáng nhạt, nhưng lại không nói cái gì, trong câu chữ lại nghe đi ra nhiều đồ vật. Bàn bạc cái gì đâu? Vừa nói vừa cười. Nói đến cùng ta nghe một chút. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến, chỉ thấy một thân áo bảo trắng Lý Thanh Liên mặt mỉm cười, chắp tay mà tới. Nhìn đến Ly Thanh Liên, bá hạ Ly vẫn hai con ngươi lại phát sáng lên, Tiêu Như Ca cũng là thật dài nuối lòng một hơi nói, ngươi làm cái gì đi tới? Sao mới trở về?" Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận nói, "Có thể trở về cũng không tệ rồi." Tiêu Như ca cao mày nói, "Phát sinh cái gì rồi? Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được, hai vị sợ là đã đợi gấp a." Cái này liền xuất phát, lại nói sẽ không không có chuẩn bị cho ta tiếp mời a. Thọ lễ ta đều chuẩn bị xong." Lý Thanh Liên nửa nói đùa. Tiêu Như ca tự nhiên biết Lý Thanh Liên cũng không có nói nhiều ý tứ, cũng liền không có hỏi lại, bất quá vẫn là hiếu kỳ cực kỳ, "Con ca câu được rồi sao? Làm sao có thể?" Tộc trưởng thế nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò để cho chúng ta xin ngài qua đâu? cũng tốt kiến thức một chút ta Đông Hải Phong Quăng, cái này quả nhân sâm vẫn là đạt đạt. Ly vẫn không kiêu ngạo không tự tin nói. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, một chút sự nhỏ, không cần phải nói, chính là hai vị thật móc bảo buổi mua lại, cũng không thiếu ta nhân tình gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Cái này một thanh, chìm bại đất bên trong tinh qua chậm rãi lơ lửng trên không mà lên, tại tinh tú biển trên lưu lại một cái giữ tận hố to, vô tận nước hồ đảo lưu, có thể như cũng không cách nào lấp đầy cái này một hố to. Giờ khắc này thân thuyền phía trên tiên quang sôi trào, 324 quả lò mặt trời bên trong mặt trời tại giờ khắc này đều làm phát đuôi thuyền chỗ, ba đạo dài đến mấy ngàn vạn dặm Thái Dương chân lửa phun ra, thôi động tinh qua cái kia khổng lồ thân thuyền, cứ đi mà đi. Từ đuôi thuyền tản ra ánh sáng tựa như tại bất chu trên mặt đất nổi lên ba vầng mặt trời. Hư không bị liên miên liên miên đập nát, bài vân phá lãng, khí bạo thanh âm càng là giống như tiếng sấm đồng dạng đinh thai nhức óc, kinh khủng lực đẩy đổi lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, thậm chí đã nhìn không rõ dưới chân phong cảnh. Rất khó tưởng tượng, đến cùng khổng lồ cỡ nào lực lượng mới có thể để cho tinh qua bước này quái vật khổng lồ dùng khủng bố như thế tốc độ tại không bên trong lên. Mà cái này, vẫn là Lý Thanh Liên thu liễm kết quả. Dù sao bất chu giới trong không thể so với tinh hùng, mã lực toàn bộ triển khai tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vẫn là hoàn toàn lượng ít gây phiền toái không cần thiết mới lạ. Có thể hắn lại quên, vẹn vẹn tinh qua cũng đã rất là bắt mắt, Bá Hạ cùng Ly vẫn một mặt tán thưởng sắc, nghe tiếng không bằng nhìn thấy. Tinh qua quả thực quá làm cho người ta rung động. Hai vị không cần quá mức câu nệ, tinh qua rất lớn, trên đó còn có rất nhiều chỗ huyền huyền rượu, dịch sư liền tìm người mang hai vị tham quan một phen, không cần che giấu. Lý Thanh Liên vung tay lên, hào phóng đến cực điểm nói: "Ha đang có ý này." Bá Hạ nói: "Hiển nhiên Lý Thanh Liên cũng không có nhiều bồi hai người ý tứ, dù sao trong tay hắn còn có không ít sự tình phải xử lý, huynh đệ hai người sống qua vô tận tuyết nguyệt, tự nhiên là thức thời gốc, liền tham quan tinh qua đi tới. Mặc dù tinh qua tốc độ cực nhanh, có thể bất chu quá lớn, dù vậy, hai ngày thời gian cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể đổi tới Đông Hải, bất quá cũng coi như theo kịp. Thời khắc này Dịch Nhân đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh, hai người sóng vai đứng ở đầu thuyền, nhìn đến trước người không ngừng lùi lại cảnh sắc, mặc dù tốc độ nhanh kinh người, có thể tinh qua phía trên lại có vẻ rất là bình ổn. Người đều an bài đi xuống. Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại hỏi. Ừm. Đã toàn bộ an bài thỏa đáng, đến bất chu trước đó, trong đạo minh người cũng đã bí mật rót vào bất chu xung quanh gần ngàn đạo giới bên trong. Lo liệu một phương tam lưu thế lực làm con rối, tại âm thầm thăng bằng theo cùng. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp: "Thân phận đâu? Đừng ra cái gì gấp dạ, chuyến này cường điệu dễ dàng cho vừa ăn chữ, lộ ra tướng, để cho người ta có phần bị, liền không có tác dụng." Dịch Nhân thản nhiên nói, cổ tôn yên tâm chính là giọt nước không lọt. Mượn dùng thân phận, vốn tôn bản thân nhưng xử lý xong. Lý Thanh Liên sờ lên cái cằm nói: "Nếu như thế, vậy liền theo lúc trước người ta thương lượng." Bắt đầu cùng các giới đầu rồng thế lực tiếp xúc đi, điều kiện liền theo ta nói mở. Sâu kiến mặc dù yếu, có thể tụ cùng một chỗ, liền có thể thành sự, đưa đến tác dụng không phải một điểm nửa điểm, chỉ là vất vả các minh đệ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng không cần ném ra ngoài tên tuổi của ta đến, không phải vậy liền sẽ có người để mắt tới đi. Từ giờ trở đi, bọn hắn không còn là huyết tế, không còn là sơn hà thiết kỵ, là thân phận gì, đó chính là thân phận gì?" Dịch Nhân gật đầu nói, "Rõ ràng, còn có chính là." Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại, tựa hồ đang chờ Dịch Nhân nói lời. Cấp dưới bên trong không thiếu có tiên tồn tại, bọn hắn tồn tại trình độ nhất định phá hoại cực lớn vốn có cân bằng, chúng ta mở ra điều kiện, không nhất định có thể để cho bọn hắn độc tâm. Dù sao, người giá tâm một khi manh trướng, liền vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, lại nói, không cần quá mức lo lắng, lòng người tham lắm nhất, chắc chắn sẽ có người độc tâm. Câu ngọc sắp xuất quan, nhận ma tổ vị trí, vốn là dục ma xuất thân, năng lực của nàng có thể trợ các người một tay lực lượng. Lúc đó ta lại bảo nàng giúp ngươi. Về phần tiền a. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói, cuối cùng sẽ có một ngày Ta sẽ để cho bọn hắn lăn ra nơi này, trở lại bọn hắn nên ngốc địa phương. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Thế nhưng không xa. Dịch nhân gật đầu, không hoài nghi chút nào lý Thanh Liên nói, hắn biết lý Thanh Liên đến tụt cùng ở mưu cầu chút cái gì, muốn đạt tới mục đích, tiên không thể có. Đây cũng là vì sao lý Thanh Liên lập thế giới này vô tiên nguyên nhân. Cổ Tôn, cái này một văn cỡ, hạ thế nhưng là có chút lớn, từng bước hiểm chiêu. Năm đó ta theo sơn hà đại đế bố cục Hồng hoàng ương, cũng chưa từng như thế quá, đến mức để cho ta bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng đều là phát run Dịch nhân cười khổ nói, thân thể run rẩy, bất quá lại cũng không là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn, giống như trở lại năm đó. Chương 962 bản sơ gió mây sóng trong đá, chương 962 bản sơ gió mây sóng trong đá. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, lớn a, còn chưa đủ lớn. Còn có người muốn người sáng suốt thủ thân, không đếm sửa đến, nếu không đem tất cả mọi người kéo xuống nước, cái này gió mây vòng xoáy liền cuốn không nổi. Liên giống như đang ngẫm, trở ngại lấy đại thế mở rộng. Mà cái này đáng ngẫm, bây giờ chỉ có hai loại phương thức xử lý, một loại chính là giao động căn cơ, để hắn nước chảy bèo trôi, tăng thêm vòng xoáy thế, để nước này trở nên càng đủ mà đổi thành một loại liền để cho cái này nhấc lên sóng lớn đem đánh nát. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên ánh mắt phát lệnh, giữ tại thuyền cán phía trên hai tay không khỏi nắm chặt. Giờ khắc này, cho dù là Dịch Nhân cũng cảm giác được sau sống lưng phát lạnh, hắn biết, Lý Thanh Liên bây giờ nơi chủ tính hết thể khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất rất nhiều. Cụ Tôn, lần này tổ Long Thọ Yến. Dịch Nhân trần chờ nói. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệ mỉm cười nói, đây là cơ hội, bây giờ liền nhìn cái này, lòng tộc là muốn trở thành vòng xoáy này bên trong trận đường đáng ẩmm, vẫn là cái này rõ mây vòng xoáy bên trong một đạo sóng lớn. Dịch Nhân gật đầu, Giống như chim ưng trong mắt có vô tận tinh mang lập lòe, gật đầu nói, "Minh Bạch, vậy lao hủ liền xuống dưới an bài." Lý Thanh Liên phất phất tay, dịch nhân cáo lui, thiên giới phục ma còn cần hắn đi quan tâm, Lý Thanh Liên quả thực không có tinh lực như vậy này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh qua phía dưới mặt đất phi tốc rút lui, cột buồn phía trên, ở đó đại biểu cho Che Trời Đạo Minh màu xanh cỡ lớn đón gió pháp phối, dẫn tới vô số tu sĩ chú mục, không dám tới gần mấy mai. Nhao nhao suy đoán, Che Trời Đạo Minh lần này đi Long Vương Thọ Yến ngoại trừ chúc tụ, phải còn có cái khác không thể cho ai biết mục đích? Dù sao cái sau vượt cái trước, quật khởi mạnh mẽ che trời đạo minh đã trưởng thành là không yếu hơn nhân hoàn điện, Long tộc, một mạch đạo minh quái vật khổng lồ, tòa trấn trong đó mười mấy vị hùng hoàng cực kỳ càng làm cho trong lòng người rụt rè. Đã có trái phải tinh không trong đại thế năng lực. Mà Lý Thanh Liên đến tụt cùng tại hay không tại trên thuyền, cũng là chúng tu nơi yếu kỷ, dù sao ngày đó Lý Thanh Liên phá hư mà đi, Tinh Qua liền một chưa từng động đậy. Long tộc tự nhiên cho che trời đạo minh thế mời, mà trong thời gian này, một không người nhìn thấy Lý Thanh Liên trở về, Tinh Qua thẳng đến Thọ Yến 2 ngày trước mới xuất phát, cũng liền nói rõ một đợi thêm Lý Thanh Liên trở về. Bây giờ Tinh Qua động Phải chăng nói rõ Lý Thanh Liên đã trên thuyền rồi? Nếu như Lý Thanh Liên không ở trên thuyền, đủ loại suy đoán, trung thuyết phân vân, thậm chí đã trở thành không ít tu sĩ trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Giống như Lý Thanh Liên bực này nhân vật, bất cứ lúc nào đều là cái này phong vân trung tâm. Là thế nhân thấy, nói không thèm để ý đó là giả, nhưng lại không người nào biết, Lý Thanh Liên đến tuột cũng có hay không tại tinh qua phía trên. Ở cùng không ở, khác nhau thế nhưng là rất lớn, dù sao tinh qua phía trên còn có mang theo quả nhân xâm trở về Đông Hải bá hạ cùng Ly vẫn đâu. Nhưng dọc theo con đường này, lại có vẻ thuận buồn xuôi gió, ngược lại là không có cái đó không có mắt ra chặn đường. Vô Luận Lý Thanh Liên có hay không tại trên thuyền kia, hắn mũi tàu bay lên màu xanh cờ lớn liền là đủ để vô số người ngắm mà lùi bước, muốn động thủ, vẫn là trước tiên nghị cân nhắc đường lui đi, dù sao bây giờ che trời đạo mình cũng không phải dễ chơi. Húng chi này tinh qua vẫn là Lý Thanh Liên chuyên môn ngồi lái, không người đến nhiễu. Lý Thanh Liên cũng vui vẻ được thanh tĩnh, Tiêu Như Ca thấy dịch nhân rời đi, lúc này mới tiến lên, rất có tránh hiềm nghi ý nghĩ, dù sao nàng cũng không trinh phạt thiên hạ tư tưởng. Chỉ muốn giữ vững trước mắt đồ vặn, có một số việc vẫn là đừng nghe tốt, nghe ngược lại vào đầu bức thai câu lên lòng hiếu kỳ. Như ca, à, tìm ta chuyện gì? Lý Thanh Liên túi đầu nhìn về phía Tiêu Như Ca, nét miệng lên một vệt nhu hòa mỉm cười. Như thế nào? Cá câu được sao? Tiêu Như Ca tức giận nói. Lý Thanh Liên miệng cười nói, đâu chỉ không có câu được, con cá chạy không nói, còn đem ta nâng nhập trong hồ, kém chút liền chết đuối đâu, còn thật sự là đầu cá lớn đâu. Tiêu Như Ca nghe nói trong lòng không khỏi giận mình, hít vào một thanh hơi lạnh, nàng liền biết có việc, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Lý Thanh Liên thực lực cỡ nào trong nội tâm nàng vẫn là nắm chắc, thật không nghĩ đến chính là chuyến này kém chút liền đem mệnh dựng bên trong, quái không được chậm trễ thời gian dài như vậy đâu. Không có. Không có bị thương chứ? Tiêu Như Ca dừng một tiếng nói. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói, làm sao? Còn quan tâm tới ta? Tiêu Như Ca hung hăng cho Lý Thanh Liên một cái liếc mắt nói, đây không phải sợ ngươi ngày đó lộ bột một cái chết nha. Ngươi như cùng một chỗ, cái này che trời đạo mình tựa như trời như a. Lý Thanh Liên cười khổ nói, ngươi liền không thể rủ ta đi tốt. Không ngại chính là, không chết được. Bất quá Tiêu Như Ca nói tới cũng là lần thứ Mình bây giờ không phải một người cô đơn, cũng không thể cầm mạng của mình không xem ra gì, ngày sau vẫn là hoàn toàn lượng ít từ bệnh. Nghiêm chỉnh mà nói, có một chuyện hỏi ngươi, đưa cho lão thái ra thọ lễ, ngươi thật chuẩn bị xong. Tiêu Như Ca nói, Lý Thanh Liên thì là ngạc nhiên nói, ngươi không chuẩn bị. Tiêu Như Ca khỏe miệng co dần nói, ngươi vừa mới không phải nói sớm đã chuẩn bị xong chưa? Chỉ thấy hắn giang tay ra nói, hai ta tay áo gió mát, nơi nào cái gì đem ra được đồ vật? Có thể đem ra được cũng không thể tặng không bọn hắn a. Tiêu Như Ca nói, ngươi, thật đúng là Ta bên này ở Long tộc đưa thiếp mời tới thời điểm cũng đã chuẩn bị xong, có hai chuyện, chính là không biết ngươi vừa ý thứ nào." Lý Thanh Liên lúc này mới nuối lòng một hơi nói, "Như ca không hổ là Như ca, ta coi là lần này muốn tay không đi đâu." Tiêu Như Ca tay nhỏ dựng lên nói, "Được được được. Chớ khen ta, một là Long Hoàng bảo ngọc, trong đó bao hàm chân long, thần hoàng máu, lại hợp hai là một hóa thành Long Hoàng máu. Rất là chân quý, lấy chính thức Long Phượng trình tường ý nghĩ." Lý Thanh Liên trước mắt sáng lên nói, "Không sai không sai, còn có một vật vì sao?" Chỉ thấy Tiêu Như Ca tay nhỏ lật một cái, một viên màu hồng phấn, non nước mát quả đào dễ dàng cho trong tay. Lý Thanh Liên hai mắt không khỏi nhắm lại hắn nhận ra này nào bàn nào một viên có thể tăng tọ 3 và 5, nguyên bản liền muốn ở thịnh hội trên vui vẻ nhưng ra quả nhân xâm sự tỉnh ta liền không dám hướng ra cầm việc này là ta cân nhắc không chu toàn còn xin cổ tôn xử phạt tiêu như ca lui lại hai bước túi đầu nói lý Thanh Liên thì là khoát tay nào nói tính không được sự tỉnh phạt cái gì phạt bất quá ngày sau muốn học nhìn càng xa biết không tiêu như ca cười nói như ca biết liền biết ngươi sẽ không phạt ta bây giờ cái này Long hoàng Bảo Ngọc cùng bàn đảoươi làm sao tuyểnợ này hỏi ra Tiêu Như ca đôi mắt đẹp trong hiện ra tia sáng, xuyên thấu qua việc này, đồng dạng cũng có thể nhìn ra Lý Thanh Liên đối với Long tộc thái độ, đối với Lao thái gia thái độ. Lý Thanh Liên sở lên cái cảm, có ý giếng nói, ngươi cái bé gái nhỏ, bắt đầu thăm dò lên ta tới. Ân. Liên bàn đạo đi, bảo ngọc lần này dễ tính, Hoàng Vũ Như ở, nên đoán chắc ta. Tiêu Như ca ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Liên nói, quả thật đưa cái này bản đạo. Một khi đem bàn đạo đưa ra, liền mang ý nghĩa đem Lý Thanh Liên đối với Long tộc thái độ chiều cao tiến hạng, tuy nói có thể thắng được Long tộc hảo cảm, nhưng cùng là cũng đắc tội không biết bao nhiêu người. Đối với giới mắt che trời đạo minh hiển nhiên là bất lợi. Lý Thanh Liên thì là hào không thèm để ý nói, không có cái gì nhưng lo lắng, lúc đó ngươi liền biết. Chương 963 Đông Hải Đạo Mẫu ngâm tiếng trời, chương 963 Đông Hải Đạo Mẫu ngâm tiếng trời. Chuyến này mục đích lớn nhất không phải cái khác, mà là Tô Dao, mình kia đáng thương muội muội không biết bây giờ đến tuột cùng ra sao, nàng là Tô Dao, cũng là lòng thanh nhi. Một bên chính là muội muội, một mặt là Long tộc công chỗ nhỏ, lão thái gia thương yêu nhất tồn tại, bất luận này kết quả như thế nào, chí ít không cần trở mặt mới là, đây cũng là Lý Thanh Liên vì sao muốn mời bá vẫn đồng hành nguyên nhân. Dù sao côn luân hư trong sự tình sinh ra vẫn còn có chút không vui, chỉ ít bây giờ giang miểu trên thuyền, liền không muốn đi ra ngoài gặp nhau. Lúc trước chín con của rồng cùng lao thái ra ra rồng lột có thể cho nàng lưu xuống không nhỏ bóng ma. Theo thời gian trôi qua, chân trời không còn là mênh mông mặt đất, mà là một vệt mang theo đường cong biển chân trời, xanh thẳm sắc đập vào mi mắt. Nhu hòa lại mang theo từng điểm căng nồng gió biển đập vào mặt, thổi tan lý thanh liên mái đầu bạc trắng, đón gió bay múa ở giữa, một thân áo bảo trắng bay phất phới. Đứng chắp tay lý thanh liên khẽ miệng từ đầu đến cuối mang theo một vệt khoan cười, con người đen như mực trong phản chiếu lấy tinh thần đại hải. Gương mặt hình dáng rõ ràng mà cứng rắn, tựa như đao gọn. Tình cảnh này, tiêu như ca không khỏi quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt thường đỏ, nhỏ giọng nói, phi phi phi. Nếu không phải có ta ninh nhi bà bối, bạn cô nương thật đúng là muốn động tâm đâu. Lý thanh liên bộ dáng không thể dùng tuấn lãng để hình dung, có thể càng xem liền càng nén lòng mà nhịn. Hẹp dáng dấp đường ven biển bên trên, mỗi cái nhà đáp ứng lời mời mà đến tu sĩ nhao nhau xuất ra thiết mời, phá vỡ gần ngay trước mắt mặt biển, chìm vào trong biển, tiếp tục hướng phía đáy biển chỗ Hải lòng thẳng tiến Trong biển tự nhiên có lính tôn tướng của Tiệt Đại, nếu không có thiệp mời, chỉ có thể buồn kẻ đứng tại Đông Hải trên mặt biển trông mong chờ thôi. Cái này Đông Hải rộng lớn bao la, thủy chiều lên xuống, bọn nước bay cuộn, nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế cái này bao la trên mặt biển sắp đặt đại tiên cấm. Như không con rồng tộc phá biển chi lệnh, không người có thể nhập. Liền xem như tới Đông Hải, cũng vô pháp xâm nhập, chỉ có thể đứng trên mặt biển, không vào được biển, vô luận tới phàm là hoặc là tiên. Đến Đông Hải, liền muốn thủ Đông Hải quy củ. Cái này Đông Hải chính là Long tộc Đông Hải. Thường nói rồng xanh phá biển, chính là ý này. Đặt ở bình thường, Cái này Đông Hải xem như đừng muốn vào, nhưng hôm nay tổ Long đại tộc, vạn tộc hội yến, cái này tiên cấm chính là cái bài trí. Giờ phút này, Bá Hạ cùng Ly vẫn cũng là lên thuyền thủ, dầm chân mà đến, cười dài nói, tại tinh qua trong trong ngoài ngoài một nhóm, quả thực mở rộng tầm mắt, quả nhiên là xào đoạt thiên công. Bây giờ đến Đông Hải, huynh đệ của ta hai người cũng không thể kém ý tứ, nhất định phải để cổ Tôn hào hảo lãnh hội một phen ta Đông Hải Long Vương cung phong quang mới lạ. Lý Thanh Liên cười nói, sớm có nghe thấy, rất là trời mông đâu, đều nói Tây có thương hải, đông có đông hải. May mắn tại thương hải đi đến, lãnh hội quá đấy biển phong quang không biết cái này Đông Hải như thế nào một fan phong cảnh. Tiêu Như ca tại một bên liếc mắt, hắn đâu chỉ tại Thương Hải đi quá, còn tại trong đó giết cái ba tiếng ba ra không nói, còn cần 5 vạn năm quang cảnh dùng chân châu bày khắp đáy biển. Ồ, Côn Luân Thương Hải. Lần trước đi thời vội vàng, cũng là chưa từng đi qua, có cơ hội nhất định phải đi lãnh hội một phen. Ly vẫn nói, Lý Thanh Liên việc nhân đức không nhường ai nói, che trời đạo minh tùy thời xin đợi hai đại giá quang lâm. Bá hạ sững sờ, tùy ý thì thoải mái cười một tiếng. Hắn lại quên, bây giờ Côn Luân đã về che trời đạo minh quận hạt, Thiên cung thời đại đã một đi không trở lại. Nhìn lại người trước mắt, rốt cục lại là cỡ nào thủ đoạn, mới có thể nhất cử cầm xuống cô luân, lại lấy hổ lang thế liên tục chiếm đoạt gần ngàn dặm giới, lập che trời đạo minh tại thế. Đây hết thể quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục khủng lô tinh qua rốt cục cáo biệt mù mịt không bờ bến lục địa, lang không tại trên biển đông, chỉ thấy giờ phút này, nguyên bản gió êm sóng lặng đông hải trên mặt biển theo lý thanh liên đến đột nhiên trở nên sóng cả mãnh liệt. Nước biển vô tận phun trào ra, lại phá vỡ mặt biển chói buộc, kéo dài mà ra, hóa thành một đôi hoàn toàn do nước biển tạo thành xanh thẳm tay to, hai tay rộng lớn, che khuất bầu trời. Chậm rãi hướng phía tinh qua khép lại mà đi, đem khổng lồ tinh qua một mực bảo hộ ở lòng bàn tay, xuyên thấu qua xanh thẳm lòng bàn tay, có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt ấm áp, phản phất về tới mẫu thân ấm ấp. Có thể đem tinh qua bao trùm hai tay đến tụt cùng lớn bao nhiêu? Bây giờ liền rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Tinh qua phía dưới, từng đó từng đó từ nước biển tạo thành óng ánh sáng long lanh hoa sen nở rộ, theo tinh qua di động có sinh có diện, lộng lấy. Từ Đông Hải rũa ra từng cơn giống như tiếng trời đồng dạng tiếng ca quanh quần bên hai, thật lâu không tiêu tan, giống như mẫu thân khẽ nói, làm cho lòng người sinh áp, giống như có thể quên hết thảy không vui. Cái này máy động nếu như tới dị tượng quả thực sợ ngây người đám người, đã dẫn phát từng cơn tiếng hô, liền ngay cả bá hạ cùng Ly vẫn đều một mặt ngạc nhiên, trong mắt đều là chẩn kinh. Cái này, cái này. Đông Hải Đạo Mẫu Hiền Linh, cái này sao có thể? Tự lượng tiếp phía sau, muôn đời đến nay chưa hề trước mặt người khác hiện ra lại một lần, bây giờ làm sao? Ánh mắt hai người đúng lúc đó ném đến Lý Thanh Liên trên người, lờ mờ ở giữa tựa như có thể ở trên người hắn nghe được sóng biển đánh ra thanh âm, tựa như là một khúc đối với sinh mạng bài hát ca tụng. Mi trên càng là có mười mẫu tia sáng kéo dài mà ra, đâu tỏa đến ở đó hai sao đánh tay to bên trong. Cuốn lên vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí hướng phía Lý Thanh Liên rót vào mà đi. Đây là tới từ ở Đông Hải Quả Tạng, hết thảy chỉ vì Lý Thanh Liên gánh chịu một thế này thương hải kỳ tích. Nguyên lai, like. Thương Hải cùng Đông Hải lại có cùng nguồn gốc a. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, rồi tay khẽ chạm vút ve hoàn toàn do nước biển tạo thành tay to, nhàn nhà tấm áp cảm giác tựa như về tới mẹ trong lòng ngực, để cho người ta lưu luyến. Trong thân thể bởi vì trong hư không đại chiến chịu ám thương giờ này khắp nẻo đều bị loại bỏ, Lý Thanh Liên miệng lên một ý cười nói, không cần chú ý, ta cùng Thương Hải có chút nhân duyên, mà bây giờ hai biển có cùng một gốc, tất nhiên là có chỗ hô ứng. Thế lễ, Bá hạ còn muốn hỏi chút cái gì, nhưng lại bị Ly vẫn giữ chặt, hiển nhiên Lý Thanh Liên không có nói nhiều ý tứ. Cổ Tôn thật sự không hổ là thần như vậy. Xem ra đạo mẫu rất là thích Cổ Tôn đâu. Ly vẫn cười khàn nói, "Cái này nào chỉ là thích có thể thuyết phục à, hắn Long tộc ở Đông Hải vô tận tuyết nguyệt, đối với Đông Hải đạo mẫu cũng chỉ có kính sợ, chưa từng lấy được hắn chiếu cố." Lý Thanh Liên lắc đầu bật cười nói, "Vào biển đi, chớ có làm trễ ngoại canh giờ, ta thấy đã có không ít lão bằng hưu trình diện nữa nha." Giờ khắc này, đọng của hắn mắt ánh xanh lóe sáng, giống như thấy được Đông Hải lòng vương cung trong độ loạn. Sau lưng Cố kia để hắn vô cùng khó chịu khí tức cũng càng thêm tới gần, hắn tất nhiên là không muốn lưu thêm, khống chế tinh qua khổng lồ thân thuyền vào biển, nhắc lên mấy ngàn vạn trượng cao sóng lớn, rung động lòng người. Trong biển trong suốt xanh ngằm, tựa như cùng đặt mình vào với bầu trời bên trong, có năm màu sạc sỡ san hô thành đàn, cũng có sâu không thấy đáy dưới biển, đáy biển núi lửa chảy xuôi, hóa thành một đạo mỹ lệ hỏa thác nước, chạy vào biển trong khe. Chân quý quan thạch, tả biển càng là khắp nơi trên đất, đông hải bằng bạc, có thể nói khắp nơi trên đất là bảo, các loại cảnh đẹp đập vào mắt, Tiêu Như Ca đã có chút nhìn không kịp. Dịch nhân thì là dâng lên một vẻ sắc hoài niệm, cái này hải Hắn đã là lần thứ ba tới, liền ngay cả chưa từng bước ra cánh cửa Giang Miểu cũng mang theo ra ngắm ra, thưởng thức đáy biển cảnh đẹp. Chương 964 một phương kim đỉnh trấn mắt biển, chương 964 một phương kim đỉnh trấn mắt biển. Trên đường đi, có thể nói trò chuyện vui vẻ, Đào Bảo đã sớm chơi mở, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáy biển mỹ cảnh, đuổi theo thành quần kết đội con cá, thanh thúy tiếng cười quanh quần mã bên hai. Chỉ bất quá ở khắp mọi nơi nước biển đối với nàng cái này yêu cây tới nói rất là không thứng, bất quá lại không trở ngại Đào Bảo tăng cao hào hứng. Đáy biển chỗ sâu, cũng không phải là trong tưởng tượng đen nhánh vô cùng, mà là lộng lẫy, năm màu rực rỡ. Các loại tạo biển tỏa ra thuộc về bọn chúng mình ánh sáng, còn có thành đàn con cá phát ra ánh sáng, di động không ngừng, thiếu kỳ đến gần tinh qua, có thể lại không dám áp sát quá gần. Đi tại đáy biển, mọi loại cảnh sát thu hết vào mắt, mà Đông Hải Long Vương cung liền gần ngay trước mắt. Chỉ thấy đáy biển chỗ sâu, giống như Minh Châu đồng dạng tỏa ra loá mắt kia sáng Long Vương cung liền ở chỗ này, toàn thân Lưu Ly chế tạo, lộ ra một vẻ cổ ý cùng duy thuộc về man hoàng to lớn bao la hùng vĩ. Cung trong Lưu Ly tiên điện núi non trùng điệp, ngay ngắn trật tự, Long Vương phía trên, có không ít chân long di động không ngớt, khổng lồ thân rồng làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động, sóng móng Tám đuốt càng là khắp nơi có thể thấy được. Dù sao nơi này là Đông Hải, Long tộc hang ổ, có thể nhìn thấy chân long cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, trong Đông Hải cũng không đơn giản chỉ có Long tộc một nhà, mà là vạn linh đều có, cái kia một đội điên cuồng như ma cá mập dữ tợn, nhìn chằm chằm một đôi đỏ như máu hai mắt, di động tại Long Vương cung trước, vô số lính tôm tướng của sắp hàng chỉnh tề, đại thế tựa như lang yên đồng dạng quần quần đánh tới. Đương nhiên nơi này lính tôm tướng của cũng vượt quá mọi người trong miệng lính tướng của, từng cái thực lực đều là kinh khủng đến cực điểm, kém nhất cũng là nguyên thần cấp bậc tồn tại. Giờ này khắc này Long Vương cung trong có thể nói đèn đốt sáng trưng, răng đèn kết hoa, còn chưa vào cùng, liền có thể nghe được trong đó cường thịnh nhiệt khí, càng là có mấy đạo kiếm lý thanh liên vô cùng để ý khí tức. Không lộ tinh qua rừng ở Long cung trước đó, tuyền không lộ ra không phòng khoáng, ngược lại có chút khách lớn lấn chủ ý tứ, tại trong nước biển tung bay một phương thanh kỳ càng là mở rộng vô cùng. Dẫn tới tại Long cung trước vô số tu sĩ ghé mắt không thôi, thậm chí đưa tới không nhỏ hành động, liền ngay cả trong Long cung đã ngồi xuống đông đảo tân khách cũng không nhị được đem ánh mắt đầu tiên đến. Trong lòng không khỏi siết chặt, thăng ra bốn chữ lờ tới. Che trời đại minh. Quả nhiên đến rồi chỉ thấy Bá Hạ một tiếng hét lên, "Đại ca, còn không ra đó lấy, mà giờ khắc này, hắn còn lại bảy cái huynh đệ đều là bận việc tối bụi, chỗ nào có thể thoát thân. Dù sao có thể bị Long tộc mời tới, tự nhiên đều có theo cùng, tự không thể chậm trễ mới lạ. Mặc dù Long tộc thế mạnh, ngạo cốt đá lẩm trộm, tiếp khách cũng phải có tiếp khách lễ. Têu nửa ngày cũng không ai tới, Bá Hạ một mặt xấu hổ, không ít tu sĩ đều là đem ánh mắt đưa tới, muốn xem Lý Thanh Liên trò cười. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, "Không cần, chúng ta đi chính là, huynh đệ người hai người đi làm việc đi." Bá Hạ thì là lắc đầu nói, "Như vậy sao được?" Dù nói thế nào cũng là ta Long tộc quý khách, kim đỉnh phía trên càng là có cổ tôn vị trí. Đúng lúc này, tự thân con trai rùa, tay chống gậy trượng, run run rẩy rẩy râu trắng lao đầu ba bước hóa thành hai bước đi tới, cách thật xa nhân tiện nói, đến đi đến đi, tiểu tổ tông của ta hoa, ngươi cũng đừng loạn nói nhau nhau. Bá hạ cười nói, Vương lão, ngày sao lại tới đây? Quý khách thân đến, có thể nào không đến đó lấy? Lão hủ Vương Bình, thanh liên cổ tôn, gọi ta Vương lão là tốt. Chỉ thấy con kia lão quy run run rẩy rẩy nói, hướng phía Lý Thanh Liên cười một tiếng, lộ ra rơi không có còn mấy vàng. Một cỗ khí tức của thời gian đập vào mặt, con lão quy này hiển nhiên đã không biết sống qua bao nhiêu năm tuổi, nếu là tinh tế tính ra, nhất định là một cái con số kinh người. Lý Thanh Liên cười nói, không cần khách khí như thế, mang ta qua là được. Vương lão gật đầu nói, Long Vương sớm đã tại kim đỉnh đợi ngài đã lâu. Lý Thanh Liên nhìn ra xa Long cung chỗ sâu, trong đó khí tức kinh khủng một đạo tiếp lấy một đạo dâng lên, sớm có mịt mở thần niệm rơi vào trên người mình. Hắn cũng không thèm để ý, trong lòng ngược lại dâng lên một vệt mong đợi nói, vậy liền đi thôi. Nói xong hướng phía đạo bảo ra khuỷu tay, đạo bảo giống như gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên người. Tiêu Như ca dịch nhân khỏe miệng đều là câu lên một vệ mỉm cười, nhắm mắt theo đôi cùng ở phía sau hắn. Giờ này khắc này, Giang Miểu càng là một thân mạnh mẽ trang, đẹp không gì sánh được, bây giờ nàng đại biểu chính là Cẩm Tú Sơn Hà công chúa, đã không thể bị người coi thường mới là. Cổ Tôn, không có ý tứ, ta liền trước qua cùng trong nhà người hội hợp, không bao lâu lại đi tìm ngài. Giang Miểu hướng phía Lý Thanh Liên có chút khẽ chào, mà một màn này lại không biết bị bao nhiêu người để ở trong mắt. Cẩm Tú Sơn Hà công chúa cùng thái tử Từ Tinh qua phía trên xuống tới. Lại đế sư dịch nhân lại cùng sau lưng Lý Thanh Liên, chẳng phải là nói Cẩm Tú Sơn Hà cùng che trời đạo minh quan hệ trong đó. Vẹn vẹn một màn này, cũng đã để không ít người suy đoán, mà cái này chính là Lý Thanh Liên muốn xem đến. Lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn Cẩm Tú Sơn Hà không phải bên này đều là bên này hả. Theo Vương lão bước vào Long cung, một đường xâm nhập, tuy nói nhìn thấy không ít long tộc, có thể đếm được tới đến đi, cũng không có vượt qua vạn cái. Ấu long càng là không thấy được mấy đầu, có lẽ cũng không toàn bộ nhìn thấy, nhưng lại là đủ nói rõ rất nhiều thứ. Lớn như vậy Long cung bây giờ tân khách cả sảnh đường mới lộ ra náo nhiệt, nếu là bình thường sợ là quặng cu é đến cực điểm đi. Ma ít gọi như thế số lượng đối với một phương đặt chân ở Bất Chu muôn đời tuyết nguyệt, tự mở trời đến nay liền hoành phách Đông Hải Long tộc tới nói, quả thực có chút nói bất quá đi bất kỳ cái gì một tam lưu thế lực, môn độ cũng có không xuống mấy và nhiều, càng đừng đề cập một mạch đạo mình cùng nhân hoàng điện loại này quái vật khổng lồ. Càng là mấy trăm bạn, ngàn vạn ghi nhớ, chỉ có vẹn vẹn như thế thưa thất số lượng, Long tộc vẫn như cũ có thể bảo trì lại hắn tự thân tại Bất Chu địa vị, trong đó cùng Long tộc làm cho người thiên phú cùng cá thể vượt qua tưởng tượng cường đại có không thể rời đi quan hệ. Vì hắn trong càng quan trọng hơn một điểm chính là tổ long Tổ Long không rơi xuống, Long tộc vĩnh viễn thị vượng. Vào tới Long cung, trước mắt chính là một động thiên thế giới, tại Long cung kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, giới tử tu dị, đem hư không pháp vận dụng đến cực hạn. Trong đó núi xanh cao ngất, kéo dài không dứt, có chân long bay lên không, thác nước chảy xiết, các loại tu sĩ khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, một cô nhân khí đập vào mặt. Đám tân khách ngồi trên mặt đất, trước án các loại mỹ vị chân tu, tiên quả ngập lộ, vẹn vẹn nghe trên một thanh liền là đủ để cho người ta chạy nước rãễ, quả nhiên là hài lòng phi thường. Trung tâm càng là có kim đỉnh một tòa, bằng bạc vô biên, lăng nhân đám mây phía trên, có vô tận đạo văn tại bên trong đó cho dù là lấy lý thanh liên cảnh giới, liếc nhìn lại, cũng vô pháp lý giải trong đó huyền liền rượu. Mà cái này kim đỉnh, nghe đồn chính là chặn lại Đông Hải mắt biển tồn tại, kim đỉnh chỗ, liền vì trong Đông Hải. Trên đó từng đạo từng đạo trong lúc lơ đãng tản ra khí tức khủng bố là đủ để trong lòng bất kỳ ai phát run. Có thể lên được kim đỉnh tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là chạm đến có thể thế gian cực đỉnh hàng người, liếc nhìn lại, thậm chí nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia khí tức gáp bách đạo tác, kinh phi thường. Chỉ thấy giờ phút này Vương hú giải một tiếng nói, cũng nên che trời đạo minh mình chủ lý thanh liên một đám nhập ta Đông Hải lòng vừa cùng mời lên kim đỉnh. Chương 965 Thanh Nưu đạo nhân trước đã ngồi, chương 965 Thanh Nưu đạo nhân trước đã ngồi. Giờ khắc này, đạo âm quấn quẩn, vang vọng toàn bộ Đông Hải lòng vực cùng. Vô số đạo thân ảnh nhất thời tập trung đến Lý Thanh Liên trên người, tóc trắng áo bảo trắng, trên gương mặt vết nước mắt máu bay đỏ tươi, góc cạnh rõ ràng trên mặt từ đầu đến cuối treo một vẻ lạnh nhạt, cứ như vậy tại muôn người chú ý phía dưới hướng phía kim đỉnh phía trên bước đến. Trong một chớp mắt tiến lặng lại giữa sân tùy ý thì vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Đây cũng là Lý Thanh Liên sao? Che trời đạo minh dân chủ. Vốn cho rằng lại càng lộ vẻ láu ai có thể nghĩ tới càng như thế tụi trẻ. Chậc chậc chậc, nơi này lý thanh liên thế nhưng là nổi danh sao trổi, đi tới côn luân, liền có côn luân kiếp, lấy là cơ hội, chiến hỏa càng là tịch quyển thiên hạ, bây giờ tới bắt chu. Hắc hắc, sợ là có nhìn, cái này kim đỉnh phía trên, không có một cái người bình thường. Phân lượng đều rất nặng. Ta cũng nghĩ đi lên nhìn qua A. Cái này kim đỉnh, cũng không phải muốn lên liền có thể trên, chỉ có vô thượng chủ nhân, tay cầm đại thế nhân tài có tư cái này. Kim đỉnh phía trên tuy rộng rãi, có thể vị trí này cứ như vậy mấy cái A. Người, ta nhìn đời này cũng đừng nghĩ ở Đông đảo tu sĩ tiếng nghị loạn trong, Lý Thanh Liên vững bước đạp vào, mà đảo bảo đều nhanh đầu tựa vào hắn trong lực, có thể lại không dám lộ ra quá mức ý lại, không phải vậy chẳng phải là rơi xuống Lý Thanh Liên mặt núi. Mà giờ khắc này Tiêu Như Ca cũng cảm giác có chút như có gai ở sau lưng, tay chân lạnh bước, mọi người ở đây, cái nào không phải hạng người tu vi cao thâm, đều là dậm chân một cái, một giới địa phương liền muốn run lên một cái tồn tại. Chỉ nghe tên hắn, chưa từng thấy qua người, bây giờ lại đều tụ tập ở cái này Đông Hải Long Vương cung trong, cho dù là Tiêu Như Ca cảnh, cũng có chút chập trùng không chừng. Dù sao đặt ở bình thường, nhưng không có cơ hội này, Dịch nhân ngược lại là nhìn lắm thành quen, dù sao loại tràng diện này hắn đã thấy nhiều. Leo lên kim đỉnh, trên đó sắp đặt một tiệc cung, rộng rãi đến cực điểm, cung trong vàng son lộng lấy, trường án liệt tại cùng trong hai bên, một chút bóng người nằm ở trường án trước đó. Mà chủ vị, giờ phút này lại đứng đấy một người, thân người đầu rồng, trên da hiện đầy xanh vàng sắc lẫn phiến, thân mang cựu long áo bào đen, sừng rồng dữ tợn hướng lên trời, hẹp dáng dấp dâu rồng lơ đãng phiêu đãng, thân hình khoảng chừng 3 trượng lớn, khôi ngô đến cực điểm. Đầu rồng bên trên, có một đạo dữ tợn vết sẹo tự cái xuyên qua mắt rồng một làn tràn đến hằm dưới, hiển nhiên một con mắt đã mù, càng lộ vẻ hung thần lại không biết, thương thế kia tuột cùng lại là làm sao lưu xuống, liền ngay cả bất diệt thân rồng cũng vô pháp chữa trị. Mà vị này, cũng chính là trong truyền thuyết Đông Hải Long Vương. Ngao Quảng, quản hạt Đông Hải muôn đời tuyết nguyệt, một tộc chủ nhân. Dưới một người, vạn trên vạn người tồn tại. Thấy Lý Thanh Liên một nhóm vào cung, rất có rung động thân hình khổng lồ lại vươn người đứng dậy, hướng phía Lý Thanh Liên ôn quyền nói, "Nhận mừng cổ tôn đại nghĩa, không xa vạn dặm đến đây dự tiệc, ta Ngao Quảng vinh hạnh đã đến." Giờ khắc này, trong điện lẻ tẻ hơn 10 người ánh mắt đều hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại, thư không cũng hơi bận mẹo, chính là Lý Thanh Liên cũng cảm nhận được có chút áp lực. Bất quá lại nửa nói đùa, không cần, lão thái gia đại thọ, cơ hội khó được, tự nhiên muốn đến đây chúc trọ mới là, nhận được Ngao huynh xem trọng ta Lý Mỗ người, còn tưởng rằng bữa cơm này ta cọ không lên nữa nha. Ngao Quảng ánh mắt lóe lên, biểu hiện trên mặt cứng đờ, tùy ý thì cười dài nói, ha ha, Cổ Tôn đây là nói gì vậy chứ? Ngài muốn tới? Ta Đông Hải Long Vương cũng tùy thời hoàn nền, dù sao Đông Hải đạo mâu rất là vừa ý ngài đâu. Trên mặt biển tiên cấm có thể cản không được ngài. Trong lòng thì là thầm nghĩ, khá lắm, tình cảm Côn Luân Khư sự tình còn nhớ đâu, dùng lời ta. Cái này thanh liên Cổ Tôn ngược lại là rất mang thú. Lý Thanh Liên thì là khoát tay áo cười nói, dù nói thế nào, cấp bậc lệ nghĩa ta còn biết, nơi nào không mời tự đến đạo Lý. Vương Láo mang theo Lý Thanh Liên ngồi ở là che trời đạo Minh chuẩn bị xong vị trí bên trên, tiêu như ca, dịch nhân nhao nhau ngồi xuống, Lý Thanh Liên tự nhiên là tại chủ án trước đó. Theo Lý mà nói, cái này chủ án con mặt cũng chỉ có thể mặt một người tới ngồi, là vô thượng chủ nhân vị trí. Có thể đào bảo làm sao đều không muốn bông ra Lý Thanh Liên cánh tay, hai người chỉ có thể cùng nhau ngồi tại chủ án trước đó, cũng không ai nói cái gì không phải. Đột một một nằm ở Lý Thanh Liên lúc này mới có công phu dò xét giữa sân khách tới, không có chỗ nào mà không phải là phân lượng cực nặng nhân vật. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện một đạo quen thuộc hình dáng, chính là Sở Hà cùng Hoàng Vũ hai người, giờ phút này chính xa xa hướng phía Lý Thanh Liên vắt tay, nhưng lại bị trước người một bàn đầu gối ngồi tại trước án trung niên nhân lời lẽ nghiêm khắc quát bảo ngưng lại. Chỉ thấy người kia xanh sao vàng vọt, tóc hoa dâm, một thân tẩy tới trắng bệnh đạo bảo phủ lấy thân, cầm trong tay nhất phát trợn, hiển nhiên chính là Bát Cực Vân Thiên trong tiêu giao một đạo đại đạo chủ. Hiển nhiên, bên kia chính là một mạch đạo minh vị trí, Bát Cực Vân Thiên đều có người tới có là đại đạo chủ cấp bậc nhân vật, mà có chính là thủ lĩnh đại đệ tử nói không cách nào thoát thân mà ra đại đạo chủ tới trước. Cùng Lý Thanh Liên từng có gặp mặt một lần kiếm đạo đại đạo chủ mục hàng cũng cũng ở hắn nhóm, gặp hắn ánh mắt trông lại, trên mặt giày hiển nhiên hiện lên một vẻ không được tự nhiên, tùy ý thì quay đầu đi chỗ khác, giống như không muốn nhìn lại hắn một chút. Mà Lý Thanh Liên lực chú ý lại cũng không trên người bọn hắn, mà là rơi vào một mạch đạo minh, ở đó đạo ngồi xuống tại chủ án trước đó hình dáng bên trên. Đó là một thân mặc áo gai lão giả, thân hình quổng xuống giống như có tôm, trên mặt nếp vốn tựa trùng điệp chập trùng dãy núi, mày trắng râu bạc trắng buông xuống đến trước ngực, trong ngực ôm một áo vàng chúc trượng. Trên núi lại treo một tròn triều phấn núi, giờ phút này nửa mở hai mắt, mí mắt dựng khép, tựa như phải ngủ lấy. Nhìn, chính là một nhóm chấp nhận một hỏng Bét lao đầu tử, có thể cho Lý Thanh Liên cảm giác lại thân bất khả trắc, hắn khí tức kéo dài tuyên cổ không thấy. Loại kia vững như Thái Sơn, không thể dung chuyển cảm giác Lý Thanh Liên chỉ ở thánh nhân trên thân tới qua, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được lao già kia tử cường đại. Đúng lúc này, dịch nhân thanh âm vang vọng ở Lý Thanh Liên bên tai, cổ tôn, vị này chính là Thánh đạo nhân, một mạch đạo minh minh chủ tôn. Nghe đồn chính là năm đó đầu kia Thanh Nưu biến thành Lý Thanh Liên hai con ngươi ngưng ngưng lại nói, lao tử nơi cưới đầu kia Thanh Nưu sao?" Dịch Nhân nhẹ gật đầu, giải hắn trong lòng nghi ngờ, lao chữ là người nào?" Không ai không rõ ràng, nếu như nói Hồng Quân chính là đạo tổ, chuyển đạo nhân gian, mà lao tử chính là đem đạo phát triển người trong thiên hạ. Bị xương thành đạo thánh cũng không đủ, tại thế nhân trong lòng địa vị không thể so với Hồng Quân chính lệnh, mà hắn chỗ ngồi Thanh Nưu, bây giờ an vị trước người, đang ăn cỏ. Đúng, không sai, chính là đang ăn cỏ, chỉ thấy Thanh Nưu đạo nhân trước gán không phải cái gì chân tu mỹ vị, mà là một bản quận cỏ xanh. Thanh Nưu đạo nhân nắm lên một cái, nhét vào trong miệng chợt không thả nháy nữa lấy, Hữu tư lưu vị, kia trung rồng hình dạng vẻn vẹn nhìn lên một chút là tốt như muốn ngủ chết đi. Mà một bên người cũng không có cảm giác đến có cái gì không ổn, duy chỉ có Lý Thanh Liên nhìn đến một màn này khỏe mắt run rẩy, luôn có một loại không hài hòa cảm giác lượn lờ trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Đầu này Lao Thanh Nhu thật đúng là đặc lập độc hành, mà Thanh Nhu đạo nhân tựa như chú ý tới Lý Thanh Liên ngó nhìn tới ánh mắt, nửa mở con ngươi có chút mở ra một kìa, đồng dạng hướng phía Lý Thanh Liên trông lại. Ánh mắt hai người trong nháy mắt đụng nhau đến cùng một chỗ. Chương 966 cây lửa hoa hồng gọi đu, chương 966 cây lửa ma hồng gọi Giờ khắc này, tại đôi kia nửa mở trong hai mắt, Lý Thanh Liên thấy được hỗn độn diễn sinh, tinh hà lưu chuyển, đại thế có sinh có diện, đạo rơi sùng giải, còn có nơi đó vô tận tang thương lấy đến thân chỗ trọng thế, lại quên phá hồng trần tâm cảnh. Không rõ cho nên nào bảo không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, chỉ thấy trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, hai con người nhìn chăm chú thanh nhiêu đạo nhân, không núc núc, thậm chí đã quên đi thở dốc. Nàng có thể cảm giác được, Lý Thanh Liên thân thể cũng không khỏi tự chủ căng cứng, chính lay cánh tay tay giống như tiên kim đồng dạng không thể rung chuyển. Cục, theo lấy Lý Thanh Liên thân thể bỗng lỏng Chấp chớp có một chút khô khốc hai mắt, chẳng biết lúc nào, phía sau lưng đã ra có chút mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi cười yếu đất nói, "Gần thật đúng là láo tay, đây là tại cho ta một hạ mã uy phải không? Gọi ta không cần liên lụy đến hắn một mạch đạo mình. "A, có ý tứ." Thanh Nưu đạo nhân cảnh giới xa vượt xa ra Lý Thanh Liên tưởng tượng, là hôn nguyên chứng đạo cảnh không, giả, có thể cái này Thanh Nưu đạo nhân thậm chí đã đạt đến sắp chứng được đạo của mình trình độ, còn kém như vậy lâm môn một chân. Chỉ có cái này chút xíu chiến lệnh, lại không biết muốn bao nhiêu cái tuế nguyệt mới có thể bước qua, có lẽ ban đầu đi chính là sai. Ánh mắt giữ lẫn nhau, Bây giờ Lý Thanh Liên tất nhiên là không được lại, bất quả nếu là thật sự có thể thành công diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, có lẽ liền có thể thử một lần. Coi như Lý Thanh Liên thu hồi ánh mắt thời điểm, đã thấy một giống như ngọn lửa tinh linh đồng dạng thiếu nữ bay nhào lấy hướng hắn bên này chạy tới, còn chưa chờ đến, trong miệng liền kêu lên, Thanh Liên đại ca. hồi lâu không thấy, Hân Nhu thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều nhớ người đâu. Chỉ thấy thiếu nữ kia một thân váy dài lửa, hóa vũ nghe thường, chính là Hân Nhu, phù tang thần thủ linh. Mọi người đều biết. Thuận Hân Nhu tới phương hướng nhìn lại, cảm giác được một cỗ bạc yêu khí đập vào mặt. Một người cầm đầu thân mang đế bảo, thân hình khôi ngô hữu lực, khuôn mặt cương chính phi thường, mày rậm mắt to, mái tóc màu đen không bị rối buộc, bước thả đến cực điểm yêu khi không có chút nào thu liễm, không chút kiêng kỵ, kỵ tàn ra. Giờ phút này Đoan Chính ngồi tại án tiền, chính là bây giờ tọa trấn yêu tộc đế đình đông hoàng thái nhất. Giờ phút này chính một mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên là không có chịu đựng ân nhu quấy rầy đòi hỏi, vẫn là để hắn qua. Dù sao cục diện này phía dưới, công nhân bại lộ hai nhà dây dưa không đứt quan hệ không có chút nào tốt. Bây giờ cũng chỉ có thể hướng phía Lý Thanh Liên nâng chén, gật đầu ra hiệu, uống vào giựt buồn. Đánh nhau hắn lành nghề, nhưng nếu là là đế Liên vị khó hắn, là đế mới biết khó, cái này lúc trước để hắn thèm nhỏ dãi không thôi yêu đế vị trí, bây giờ là làm sao ngồi đều không thoải mái à. Không khỏi hơi nhớ nhung cái kia buông tay mặc kệ ca ca. Bây giờ lại ánh mắt Nhu Hòa nhìn đến Lý Thanh Liên, hiển nhiên đối với hắn rất có hảo cảm, dù sao côn bằng yêu sư xuất thân Thương Hải, mà Lý Thanh Liên tại Thương Hải có ân, lại vẫn là một thế này Thương Hải kỳ tích người sở hữu. Mà hắn sở dĩ có thể từ một con cá nhỏ, trưởng thành đến nay ngày, ngoại trừ mình rong chơi trên trời chỉ lớn, cũng cùng Thương Hải chiếu cố thoát không ra quan hệ. Trong sân luận đạo lập tức bị Hân Nhu đánh vỡ. Không ít người trong mắt đều là phiền muộn sắc, nhưng ai người không biết đó là phụ tang thần thụ thụ linh. Tự không muốn lắm miệng chính là. Đao Bảo thấy thế, một mặt chất vấn bộ dáng, ôm thật chặt lấy Lý Thanh Liên cánh tay không thả, sợ bị Hân Nhu đoạt chạy giống như. Ha ha, bảo nhi không sợ, đây là Hân Nhu. Quả đen bằng hữu. Lý Thanh Liên cười giải thích nói, tuy ý thì nhìn về phía Hân Nhu, trong mắt đều là ý cười nói, ngươi đến cùng là nhớ ta. Vẫn là nghĩ tới ngươi Trần Diệu ca ca rồi. Chỉ thấy Hân nu đỏ ngầu đôi mắt trong hiện lên một vẻ trong sáng nói, hắc hắc, tự nhiên là nghĩ Thanh Liên đại ca ngươi á. Nói xong xích lại gần Hồ Đồng Dạng ngồi xuống Lý Thanh Liên bên cạnh, vì đó rót rượu gặp thức ăn, vô cùng ân cần bộ dáng, làm hắn không biết nên khóc hay cười. Sau Lương Tiêu Như ca rất là yếu kỷ, nàng cũng không nhớ kỹ Lý Thanh Liên nhận ra thiếu nữ này lại đến từ yêu tộc Đế Đỉnh. Không khỏi hướng phía Dịch Nhân truyền âm nói, "Dịch ra ra, nàng là..." Dịch Nhân không qua loa luôn từ nói, "Thiên Địa Linh can, phù tăng thần thụ thụ linh, Vạn Dương tổ." Tiêu Như ca trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này nhìn như hoạt bát đáng yêu thiếu nữ lai lịch càng như thế kinh thiên. Lại nói giữa sân vị nào theo cùng không nặng. Thanh Liên đại ca làm sao không ăn? Đông Hải món ngon. Thiên hạ nhất tuyệt đâu? Lần này nếu không phải ta năn nỉ lấy một tới, cái kia đáng giận lao đầu đều không cho ta đi ra ngoài." Thân Nhu oán giận nói. Xa Sa Đông Hoàng thái nhất nghe nói, khóe miệng cũng là run rẩy, trong lòng là mình đại ca mặc nghiệm. Lý Thanh Liên cũng là một mặt bất đắc gì nói, "Đây là vì ngươi tốt. Ngươi một thiên địa linh căn biến hóa sinh linh, bên ngoài mù đi dạo, cẩn thận đừng để người bắt đi." Thử. cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, ai dám bắt bản cô nương? Gọi ta nhà lao đầu tử vài phút diệt bọn hắn." lộ ra hung, ác hung ác nói, có chút hối ra, tiểu tổ của ta hoa. Trường hợp này, có mấy lời cũng không thể nói lung tung à. Lý Thanh Liên ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta nhìn à, ngươi không phải muốn ta, sợ là muốn hỏi một chút quá đen tình huống đi." Hắc hắc, vẫn là Thanh Liên ca hiểu ta. "Trần Diệu anh như thế nào?" Thân Du tay nhỏ nắm chặt, một mặt mong đợi hỏi. Lý Thanh Liên cười nói, "Thế nhân cũng bay phía dưới, đã đơn giản giản vàng hình, có thể nghe được ta nơi nói nói, chỉ là không thể hóa hình thôi, chắc hẳn ý thức vẫn là thanh tỉnh, bây giờ sợ là ở vào thời khắc mấu chốt nhất." Nói, thanh không khỏi lớn mấy chuyến, nghịch cổ nghe đông hoàng thái nhất cũng nghe cái rõ ràng, ý thì hung nuối lòng một hơi. Hắn cái này cháu trai lớn không ngại là tốt. Thật sao? Trần Diệu ca ca thật có thể nghe được chúng ta lời nói. Thu Nhu trong mắt nổi lên ánh sao. Lý Thanh Liên phóng khoáng nói, lừa ngươi làm gì, lần này qua đi, đều có thể đi ta che trời đạo minh nhìn qua, vừa vặn có việc muốn ngươi hỗ trợ." "Tôi đa tốt a." Tùy ý thì quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng thái nhất, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra được như ý cười gian, chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất trên trán đột nhiên nổi lên hai cây vân xanh, nhưng vì duy trì yêu đế uy nghiêm, cũng chỉ có thể gượng chống lấy không bạo phát đi ra. Trong lòng quả muốn lấy đem cái này phàm nhân con gái tranh thủ thời gian ném vào cho đại ca đi. Kim đỉnh tiên cung bên trong đạo âm từng cơn, rất nhiều hào cường cũng không ngồi không, mà là mượn này khe hở luận đạo, trong lúc đó cũng không ít vô thượng chủ nhân đến đây. Trong đó liền bao quát số Tôn Hồng Hoang cư kình, đều là tại Hồng Hoang thời điểm nhân vật có mặt mũi, cũng tính được là là ngao quảng lão hữu. Thấy Lý Thanh Liên đều là kêu lên một tiếng cổ tôn, hắn cũng gật đầu đáp lại, cũng không nhiều lời cái gì. Luận đạo còn đang tiếp tục, khi thì có thế hệ sau biểu đạt đã thấy, cũng có thế hệ trước vô thượng tồn tại chỉ điểm hắn không chính xác địa phương, tự nhiên là để bọn hắn được rích lợi không nhỏ. Tu đạo tu tuy là đạo của mình, có thể đóng cửa làm xe lại không phải chính đạo. Mỗi người đối với đạo cách nhìn khác biệt, lý giải cũng liền khác biệt. Sở Hà Hoàng Vũ nghe chăm chú, liền ngay cả Tiêu Như Ca, Dịch Nhân cũng đắm chìm trong đó, dù sao loại này nghe đạo cơ hội cũng không phải nói có là có. Vô thượng chủ nhân giảng đạo, cho dù là mỗi chữ mỗi câu cũng cực kỳ khó được. Chương 967 kiếm này vô thanh thánh hữu thành, chương 967 kiếm này vô thanh thánh hữu thành. Liền ngay cả Thanh Nhu đạo nhân, Nga Quảng, còn có Đông Hoàng thái nhất có khi đều nhận không được chen vào vài câu, Lý Thanh Liên vẻn vẹn, vẹn nghe, mỉm, nhiên, ngon. Tình cảnh này rất là khó được. Đúng lúc này Tương đạo tựa như tơ vàng đồng dạng Phật quang xuyên thấu qua dải nặng nước biển hát khắp mà xuống, chiếu sáng toàn bộ Đông Hải, tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, trong lòng táo bạo một chút bị san bằng cuối cùng còn lại hạ chỉ có an hòa. Chỉ thấy một đồng tử thân khoác cả xa, chân đạp đại sen, mi tâm một điểm đỏ thắm, trong cổ treo một chuỗi đỏ bừng Phật châu, vừa vặn 108 quả. Sau đầu, mười màu Phật quang chiếu khắp nơi thế gian, có vô tận Phật quốc hư ảnh chiếu rọi mà ra, trong đó có muôn độ vô tận, tụ kinh nghiệm Phật, tới tâm thần, âm lọt thai, sạch 3000 phiền kia, chính là cực lạc tịnh Phật tử. Giờ này khắc này, Vương Lão Hu giải truyền khắp Đông Hải Long Vương Cung, cực lạc tịnh thổ Phật tử mang theo tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân đến Đông Hải Long Vương Cung, mở lên kim đỉnh. Tại tiếng quát phía dưới, Đông Hải Long Vương cung sát Na Yến Tĩnh, tất cả trông mong lấy nhìn. Đây chính là thân thể thánh nhân. Trọn vẹn hai vị, tương tại Hồng Hoang là đỉnh tồn tại. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Cỡ nào tồn tại? Không nghĩ tới hôm nay song song mà tới, chúng tu nhau nhau kinh hồ, hôm nay thật đúng là tới tầm trong, thái tay chén rượu hung ngã trên bàn, trong chén rượu đán, tu mỹ vị cũng là lộn không chịu nổi. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng nói, một bang chẳng biết xấu hổ con lựa chó, làm cho người chán ghét khí tức. Thật đúng là mẹ nó mất hứng. Bữa cơm này không ăn cũng khí đã lo đầy đủ. Lũ tử bên trong mày may giấu giếm hắn đối trọi gay gắt ý, dù sao đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên yêu Phật đại chiến có thể nói thiên hạ đều biết. Đông Hoàng thái nhất càng là tự mình xuống chiến trường, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn bị Phật môn thu không ít đại yêu làm môn đổ, quy y Phật môn. Phật tử càng là xuất nhập cực lạc tịnh nếu như không người cản. ngay cả hắn đại ca cũng bị chuẩn đề thánh nhân gây thương tích. Tuy nói chém không ít Phật đà, trọng thương cực lạc tịnh thổ nhưng cũng không dao động can cơ, cuối cùng con rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết cục. Tự Côn luôn luôn hám phía sau, trận chiến này cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao một trận chiến này, nguyên nhân căn bản nhất cũng không phải là muốn nhất cử phá diệt cực lạc tình thổ, vẹn vẹn kéo lấy Phật môn tính lực, để lý thanh liên có thể thỏa thích tại Côn luôn phát huy thôi. Mục đích mặc dù đã đến, có thể Đông Hoàng Thái nhất cái này miệng giấu ở trong bụng khí, nhưng thủy chung chưa từng giải ra. Yêu đế, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Đây là tại Đông Hải, cũng không phải nhà ta địa bàn, muốn làm hắn, thoa yến kết thúc lại làm không mượn. Sau lưng Côn bằng yêu sư thản nhiên nói, Trên mặt từ đầu đến cuối treo một vẻ mỉm cười giờ phút này, nhìn lại lạ như thế làm người ta sợ hãi. Nhìn xem hòa ái dễ gần, nhưng cái này côn bằng yêu sư cho đến giờ đều là cái kẻ tán nhẫn. Giờ phút này, Long Vương Ngao Quảng cũng là bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ sắc, dù sao làm khách chủ, đem địch đi rõ ràng như thế biểu hiện ra ngoài, quả thực quá không cho mặt mũi, để hắn khó xử ghê a. Hai vị thánh nhân đích thân tới, hắn dù nói thế nào cũng ngồi không được, tuy nói lượng tiếp phía sau, thánh nhân chính quả thùng rông to, có thể thánh nhân vẫn như cũng là thế nhân. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai mắt nhe lại, trong lúc lơ đang tránh ra khỏi đảo bảo ung đem hướng chính hắn sau lưng đưa tiễn, đào bảo một mặt mạc danh sắc. Vừa định muốn nói chút cái gì, có thể một bên Tiêu Như ca lại lôi kéo đảm bảo váy áo, một mặt nghiêm túc lắc đầu. Thân Như đang nói yêu trong đỉnh chuyện Lý thú, nhưng thấy Lý Thanh Liên sắp mặt, phun ra chiếc lưỡi thơm to, cũng không nói nói, nàng biết, thời khắc này Lý Thanh Liên, trong lòng nộ khí hưng ngực. Trở lại hướng phía Phật quang nơi phát ra nhìn lại, sắc mặt đồng dạng bất hiện, dù sao chuẩn đề thánh nhân, liền để cho mình trần rượu ca ca ngủ say lâu như thế kẻ cầm đấu. một nhóm ba người, cộng thêm 18 kim thân la han đến, vào tới trong chỉ thấy tiếp dẫn một thân áo bào vàng, ngồi ngay ngắn sen vàng hư ảnh phía trên, quanh thân ánh vàng công đức dày nặng, vô tận công đức thậm chí đã thực chất hóa, quay chung quanh thân không ngừng lưu chuyển. Cái gọi là việc thiện làm hoàn toàn, cũng bất quá như thế. Mà một bên, chính là chuẩn đề thánh nhân, một thân tử kim cả xa phụ thân, một tay cầm lục tân thanh tịch chúc, chỗ ngồi chính là một con to lớn khủng tước. Tước đuôi chói lọi, có 5 màu hội tụ, tức thủ về sau, 6 sát Phật quang phổ độ chúng sinh. Không sẽ còn là người phương nào? Chỉ thấy trong mắt màu vàng óng bên trong chính là vô cùng vô tận Phật quang, uy tĩnh, an lành. Có thể tại cái này phía sau Lý Thanh Liên nhìn thấy chỉ có vô cùng vô tận chỗ trống. Từng trải qua, Khổng Tiên là hộ mình rời đi, liều mình nuốt vào chuẩn đề, lại bị phá mất đạo thân, cuối cùng mang hắn tiến về đại chém tiên. Lấy còn sót lại thần trí, đổi lấy ở đó tất khoảng cách. Từ đó biến thành Phật môn đồ, Quy Y Phật môn. Bây giờ hắn làm chuẩn đề chỗ ngồi Khổng Tức Đại Minh Vương. Được Phật đà chính quả, làm chuẩn đề môn hạ hộ núi thú. Nhìn đến Khổng Tiên trống rỗng ánh mắt, hắn từng trải qua đủ loại đều tại trong đầu sẽ qua, mặc dù ở trung thời gian quá mức ngắn, có thể Lý Thanh Liên lại có thể cảm nhận được Khổng tuyên viên kia không bị thế tục nơi nhộn chân thành tư tưởng. Bây giờ lại chính bởi vì lưu lạc đến nỗi này hoàn cảnh, Lý Thanh Liên trong nháy mắt đỏ trong mắt. Giờ khắc này, hai con mắt của hắn cùng chuẩn đề trông lại ánh mắt đối với đụng vào nhau, trong một chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, từng đạo từng đạo ánh mắt hướng phía cả hai đầu tỏa tới. Chuẩn đề ánh mắt trong mang theo một vệ khinh miệt, một vệ lạnh lùng, cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến Lý Thanh Liên. Vào thời khắc này, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi. Cổ tôn, tuyệt đối không thể. Dịch Nhân thấy sự tình không đúng, vội vàng lên tiếng. Liên ngay cả tiếp dẫn cũng nhìn ra Lý Thanh Liên đó trần trụi sắc ý, không thêm mảy may che giấu. Trên đời này can đảm dám đối với thân thể thánh nhân hiện lộ sát ý còn có thể có mấy người." Vội văn nói, "Đừng, có thể đã chậm, chỉ nghe soạt một tiếng." Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên vươn người đứng dậy, trước người bản khung đảo mà xuống, chân tu mỹ vị vãi đầy mặt đất. Keng! Nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm veo, liền giống như Lý Thanh Liên trong lòng cực giận gạt ghét, quay quanh thân hồng mông thái sơ khí điên cuồng phu trào, trong nháy mắt diễn hóa thành một phương hỗn độn thế giới, đều rót vào trong trong không ổn định hỗn độn thế giới trong nháy mắt chết, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung độn thế giới sụp đổ lực lượng nơi này, thời gian không giữ lại chút nào phát ra. Kiếm này đi mắng lại thẳng có âm thanh. Một kiếm này chính là lý thanh liên trong thời gian ngắn có thể tác dụng tột cùng nhất một kiếm, có thể nói là không giữ lại chút nào. Thân và ý hợp lại, ý cùng thân hợp, thân cùng kiếm hợp. Dốc hết hết thể nơi chém ra một kiếm. kia sụp độ lực lượng là đủ để bất luận kẻ nào vì đó dám can đảm, tính như sử nữ, động giống như mãnh hổ. Đây là cỡ nào dọa người một kiếm, vẹn vẹn nhìn ở trong mắt, lại để giữa sân không ít vô thượng chủ nhân sinh ra như có gai ở sau lưng cảm giác. Sở hà, yêu như ca bực này tồn tại càng lạ như rất vào băng, tại này làm người tuyệt vọng kiếm ý phía dưới run lên sinh không nổi chút nào phản kháng tư tưởng, một kiếm có thể đầu tiên, một kiếm có thể chiến thánh, chính là như thế kinh diễm một kiếm, thẳng tắp hướng phía chuẩn đề thánh nhân trên tới. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, hắn lần nữa hướng phía thân thể thánh nhân huy kiếm, chỉ bất quá bây giờ hắn đã không phải là từng trải qua cái đó yếu chính nhỏ. Chém thánh không đủ, có thể đả thương hắn là đủ. Chém. Chương 968 ân oán thị phi di 100 năm, chương 968 ân oán thị phi gi 100 năm. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Hải đều theo một kiếm này mà trở nên sóng cả mấy liệt, sóng lớn gió lớn. Đông Hải Đạo mẫu giờ phút này tựa như ngay tại đáp lại Lý Thanh Liên trong lòng cuộn nộ. Mà đối mặt bất thình lình một kiếm, sắc bằng ở Khổng Thiên trên lưng chuẩn để thánh nhân lại sinh ra một vết như có gai ở sau lưng cảm giác, một kiếm này ánh kiếm là như thế chói loa mắt, đến mức để quanh người hắn lông tơ chợt dựng, trong mắt kinh miệt giết hết, bởi vì hắn biết, Lý Thanh Liên không còn là cái đó ngàn năm trước đó tùy chính dựa vào trà đạp nhỏ thiếu niên nhỏ thân thể. Bây giờ nương tựa theo chính hắn lực lượng, liền có thể chính đối với thân thể thánh nhân tạo thành thật sự uy hiếp. Hắn lại tại một kiếm này trong cảm thấy nguy hiểm thân thể bản năng muốn đi cản, mặc dù không cách nào thường tới tính mệnh, có thể đây đối với chuẩn đề tới nói, đã đầy đủ để trong lòng của hắn khó chịu. Hắn lại một từng trải qua trong mắt sâu kiến trên thân cảm nhận được nguy hiếp. Mặt mũi ở đâu? Ngàn năm bên trong, Lý Thanh Liên mỗi giờ mỗi khắc không tại tới trước, bộ pháp không dừng lại chút nào. Có thể hắn lại dậm chân không tiến, nửa bước không đi. Trong mắt kinh miệt dần dần hóa thành ánh sáng lạnh, chỉ thấy giờ phút này không tên ở đó đôi tròng mắt màu vàng nóng trong nháy mắt rơi vào Lý Thanh Liên trên người, trong đó bình thản hóa thành băng giá vô tình. Hai cánh điên cuồng chém, nhấc lên từng cơn gió mạnh, quấy kim gió mây. Đám người tất cả hai mắt nhắm lại, lấy ngăn cản cái này là đủ đem hư không xé rách gió lớn. Hoa Lệ lông Vũ giống như trưởng thành kiếm đồng dạng, từng chiếc chợ dựng, trực tiếp ngăn tại một kiếm này anh kiếm trước đó. Nhưng Khổng Thiên Bán Thánh thân yêu chống đỡ được sao? Hắn cản không được Lý Thanh Liên nứt giới lực lượng. Nhưng như thế động tác, lại làm cho Lý Thanh Liên trong mắt dâng lên một vệ bi phẫn. Thanh Liên cổ tôn, mau mau dừng tay. Tại Kim đỉnh phía trên đối với đến đây tham gia thỏ yến tân khách bất kính, là không có ý định cho ta long tộc mặt mũi sao? Nơi này là Bắc Chu, Đông Hải. Ngao Quảng một đôi rồng mắt nhắm lại, quần quần đạo âm giống như với trời rơi, quanh quần bên hai Sở Hạ, Tiêu Như ca cảm giác được đầu não ngắt đi, màng nhị cực đạo nhức. Gánh vác được Đông Hải Lam Vương, hắn thực lực tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều, không thể khinh thường như thế, dù sao hắn nhưng là chỉ kém một bước, liền vượt qua ở Đỏ Tuyến, sinh ra 10 chân, hóa thành tổ long tồn tại. Trong một chớp mắt, gió lớn đột nhiên nghỉ, một khắc trước tựa như tận thế đồng dạng chẳng cành, thoáng qua ở giữa liền đã trở nên gió êm sóng lặng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên chém trời kiếm máu, thẳng hướng chuẩn đề thánh nhân mi tâm, vô cùng đột ngột từ cực động hóa thành cực tĩnh, trong đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nứt giới lực lượng lần nữa hóa thành hồng ngông thái sơ khí ẩn vào trong tay. Giờ phút này Dịch nhân vươn người đứng dậy, thấy Lý Thanh Liên dừng tay, trong lòng cũng là hung hăng thoải mái một hơi, nếu là thật sự đối mặt, cái này Đông Hải Long cung hôm nay liền đừng nghĩ yên tĩnh, định sắt chết khắp nơi. Vô luận thắng bại, đều tại Lý Thanh Liên kế lớn bất lợi. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên ánh mắt chậm rãi từ chuẩn đề trên thân dịch chuyển khỏi, rơi vào Đông Hải Long Vương nào quang trên người. Trong mắt cái kia còn chưa tiêu tán hoàn toàn băng giá cùng sát ý để hắn kinh hãi. A, tộc trưởng quá lo lắng, hôm nay nhìn thấy Lao Hữu, khó nén trong lòng vui, đánh cái têu to mà thôi. Giống như có cái chớ có để ở trong lòng là được. Lý Thanh Liên chậm rãi đứng thẳng người, Trong tay chém trời kiếm máu hóa thành vô tận tia máu nhọn điều tán, có thể chuẩn đề ánh mắt nhưng thủy trung rơi vào chém kiếm kiếm máu bên trên, hiện lên từng cơn suy nghĩ sắc. Thanh kiếm này, hắn tuyệt sẽ không nhớ lầm. Mình tại trên chém tiên đài gặp qua. Đám người nghe nói, trên mặt biểu lộ đều có chút không kiềm được, Đông hoàng thái nhất càng là không chút kiêng kỵ cười to lên. Ai không biết giữa hai bên là đoạn? Lý Thanh Liên bước ra đô quảng, cái thứ nhất tiến đến giết hắn chính là chuẩn đề thái nhân. Làm cho quạ đen tự thiêu, không bị độ hóa, 6 đôi thiên hồ qua thú đạo, còn hắn thì hóa thành phàm lưu lạc cô luân, thê thảm vô cùng. Mà hết thảy này Sớm đã hóa thành lý thanh liên trong lòng một cái không giải được gốc cục, hắn chưa từng như này muốn giết một người, cho dù không để ý đại cục, cho dù sẽ để cho mình đặt mình vào hiện cảnh. Có thể cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng lửa giận, chính như Ngao cũng nói, đây là tại Đông Hải lòng vòng cùng, mà chuẩn đề một nhóm thì là hắn mời tới tân khách, Long tộc là lý thanh liên nhất định phải cân nhắc. Nếu là thật sự xuất thủ, liên đã xảy ra là không thể ngăn cản, đắc tội Long tộc lý thanh liên cũng không sợ. Có thể vấn đề liền ra trên người Tô giao. Vì chính mình cái này muội muội không khó làm, khẩu khí này cũng chỉ có thể nhận nhịn. Chuẩn đề nghe nói Dù là thân thể thánh nhân cũng không nhịn được tức giận lên đầu, mắt vàng bên trong hiện lên một vệt lãnh sắc, cầm lục căn thanh tịnh chốc cái tay kia có chút xếp chặt, vừa muốn động tác. Nhưng vào lúc này, ngồi ngay ngắn đài sen phía trên Phật tử lắc đầu, chuẩn đề hai mắt nhắm lại, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà hết thể này đều bị đám người nhìn ở trong mắt, quả nhiên. Chuẩn đề thánh nhân thân thể, bây giờ cũng bái tại Phật tử dưới tay, lại từ tiếp dẫn nuôi lòng một hơi trên nét mặt đến xem. Không khó coi ra, nghe đồn làm thật. Tức là Tịnh Thổ tự nhiên toàn bộ nắm tại Phật tử tay, dù là hai vị thánh nhân, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng không ngoại lệ. Nhỏ nhỏ thân thể trông đế tụt cùng ẩn chứa như thế nào một cỗ lực lượng. Chỉ thấy Phật tử ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Lý Thanh Liên trên người, trong tay Phật Châu V không động đại đừng, nhếch miệng lên một vệ khoan thai mỉm cười nói, "Lý thí chủ chảo hỏi phương thức thật đúng là đặc biệt đâu?" Lý Thanh Liên dư quang ngắm Phật tử một chút, một lần nữa làm tại trên bộ đoạn, trước người một mảnh hỗn đột. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thời gian đại đạo lưu chuyển, trước người thời gian lại bắt đầu đảo lưu, thoáng qua trước người liền khôi phục thành trước đó dáng vẻ, trường án phía trên, chân tu vẫn như cũ, tựa như hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Chiêu này lại làm cho Thanh đạo nhân mở nhạt trong mắt một sáng lên, về phần sở hạ, cũng đã xem cũng hiểu cũng là hôn nguyên minh đạo, Lý Thanh Liên đã so với hắn đi ra thực sự quá xa. Lý Thanh Liên thành tới nói, làm sao? Không có cùng ngươi trả hỏi trong lòng không thăng bằng. Tuy ý thì trong mắt lóe lên một vệt nguy hiểm ánh sáng, dịch nhân cái kia vừa mới thả lòng xuống đi lòng không khỏi lần nữa nhấc lên, trên trán toát ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh. A Di Đà Phật. Thí chủ nói đùa. Phật tử chắp tay trước ngực thì thầm. Một câu ra, Phật tâm bốn phía đung đưa, mặc Danh ở giữa Lý Thanh Liên trong lòng chưa tiêu nộ khí lại trống rỗng bị loại bỏ không biết. Trong lòng không khỏi hừ lạnh nói, Phật pháp a. Hừ. Con thật là khó dây dưa. Bất quá lần này cũng không có cùng ta tranh thắng lợi tâm a. Vậy hắn này đến vì sao? Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên như mày, lại có loại một cái trọng quyền đập vào đông vài hòa cảm giác. Chỉ thấy Phật tử hướng phía Ngao Quảng mặt mỉm cười nói, "Tổ Long đại tọa, mang theo đám môn sinh đến đây là lão thái gia chợ tọa, liền làm phiền ta Phật tử bi. Ngao Quảng tất nhiên là mặt mỉm cười đó lấy, tựa như vừa mới một màn kia chưa từng phát sinh qua, đem dẫn đến thuộc về cực lạc tỉnh thổ vị trí bên trên, tiếp dẫn, chuẩn đề, cùng 18 kim thân la hán nhau nhau ngồi xuống, thức ăn chay trên án, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng vừa mới nằm ở, chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất nghiêng người nằm ở một bên, Lâm Lục nói, chập chớp chập. Chuẩn đề ai chuẩn đề, một thân tổn thương, còn ra đến ăn trực ăn. Xem ra ở cực lạc tịnh thổ cho nhịn gần chết ta. Dù sao cái đó địa phương cất chim cũng không có, tham mau đều không có, thật đúng là chim không thèm ý đâu. Lý Thanh Liên nghe nói, hai con ngươi trùng một cái, vừa cửa vào rượu ngon kem chút không cho phun ra ngoài, cái này thái nhất thật đúng là cái rượu nhân đâu. Chương 969 nhân hoàng phục hy nhập Đông Hải, chương 969 nhân hoàng phục hy nhập Đông Hải. Không chút nào kiêng kỵ thô bị ngữ điệu như thế đột ngột xuất hiện ở trường hợp này trong, quả thực có chút không hài hòa, đây chính là một đời yêu đế, Đông hoàng thái nhất ta. Liền ngay cả Tiêu Như Ca cũng là khỏe miệng co giật, một mặt ngạc nhiên, quả thật là đối với mình địch trí may may không tiến hành che giấu a. Chuẩn Đề lúc trước thế nhưng là đem hắn cháu trai lớn biến thành dạng này kẻ cầm đầu, Đông Hoàng Thái nhất làm sao có thể có sắc mặt tốt. Nhiều lần nhầm vào, liền xem như Chuẩn Đề chính là thực sự thánh nhân tâm cảnh, cũng nhận không được lựa giận trong lòng. Ngươi nếu là muốn chết, ta không đề nghị tiến ngươi một bàn đường. Ngươi nhưng không có đế tuấn bản lĩnh. Chuẩn Đề híp mắt nói, quanh thân, Hực, quanh thân, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện hiện ra, độ hóa thế nhân. Đông Hoàng Thái nhất không khỏi liếm môi một cái nói, lại còn coi mình là cái nhân vật rồi. Nếu không phải năm đó ngươi đầu cơ trục lợi, ngươi cho rằng cuối cùng này một thánh nhân kết quả địa vị rơi ở trên thân thể ngươi. Ngươi xứng sao? Một câu ra, trong sân mùi thuốc súng đã rất nồng, Đông Hoàng Thái nhất chính là nổi danh bạo tính tình, nhiều lần khiêu khích phía dưới, hiển nhiên là không muốn điện. Ngoa quả mấy chuyến há miệng muốn ngăn cản, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào ngắt lời, dù sao một phương đại biểu chính là yêu tộc đế đỉnh. Một phương thì là cực lạc tính hai phe toán hận chất chứa đã lâu. Quả nhiên là muốn chết. Ta cái này liền lượt Chuẩn đề tim chạy lên nào không thể nhìn được nữa nhưng vào lúc này phật tử lại nhẹ nhàng để đua xuống thẳng như nói chuẩn đề quên ta dạy người hả Cái gì gọi là Phật môn ba giới đã vươn người đứng dậy chuẩn đề nghe nói lại chầm dai chỗ ngồi thân thể thật sâu hút một hơi nói chuẩn đề biết sẽ không lại phạm tùy ý thì không tiếp tục nhìn về phía đông hoàng Thái nhất mà là ôm chặt bằng ngã hai mắt xem tâm thân tại trần thế nhưng tâm đã siêu thoát bên ngoài đặt tới cảnh giới V vô ngã vô luận Đông hoàng Thái nhất lại thế nào khiêu khích cũng không làm nên chuyện gì một màn này bị đám người nhìn ở trong mắt đều ánh mắt thâm thúy nhìn đến phật tử kẻ này có thể thành đại sự Cho dù là Lý Thanh Liên sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên, cái này Phật tử, hắn càng ngày càng nhìn không đấu. Những năm gần đây, Phật môn càng thêm địa thấp, Cực Lạc Tịnh Thổ càng là như vậy, liền ngay cả yêu Phật trên trong, cũng từ đầu đến cuối chưa từng biểu hiện ra chút nào tính công kích, từ đầu đến cuối bị động phòng ngự, phản kích. Lý Thanh Liên không biết, cái này Cực Lạc Tịnh Thổ đến tốt cùng ở chủ tính chút cái gì, vì sao không có biểu hiện ra chút nào ý đồ, càng là như thế, liền càng là không thể phất lở. Bất quá hắn lại biết, Phật tử cùng hắn, cũng tại lấy xuống một bàn cờ lớn, lấy 3000 đạo giới là quật, chúng sinh là quân trong ván cờ lớn. Cường địch vây quanh a. Các vị thí chủ còn xin tiếp tục, chớ có bị chúng ta đảo loạn hào hứng, nếu không chính là đại tội đi." Phật tử cười nói, từ đầu đến cuối biểu hiện ra đều vô cùng an hòa, từ bi, cái gọi là Phật đà chính là như thế đi, không tranh không giận, không buồn không vui. Có thể Lý Thanh Liên biết, tuyệt không thể bị ra hỏa này biểu hiện ra hết thể nơi lửa gạt, bản này chính là một cái ăn người không nhà xương hạ người. Với hắn trên thân, Lý Thanh Liên thế nhưng là bị nhiều thua thiệt. Quả nhiên, từ tiêu giao tử mở miệng, luật đạo tiếp tục, liền ngay cả tiếp dẫn, chuẩn đề đều là lần lượt mở miệng giảng đạo, đây chính là thân thể thế nhân, nói là miệng phun thành đạo đều không có đáng. Đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh, là đủ để mọi người tại đây được kích lợi không nhỏ, đào bảo bất chi bất giác liền bị hấp dẫn, mạc danh đột phá mấy cấp độ, dù sao đối với nàng tới nói, mọi người tại đây cảnh giới thật sự là cao gia người. Tiêu Như Ca càng là không dám vông lòng may may. Nghe hai lắng nghe, bực này cơ hội, sợ là đời này đều không nhất định lại có thứ hai lần, thánh nhân giảng đạo, đám hùng luận đạo, một màn này là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, tại một tu sĩ tới nói giống như trong động. Theo thời gian trôi qua, cách tổ long này đại thoại cũng càng ngày càng gần, kim đỉnh phía trên cũng lần lượt có người leo lên đến không có chỗ nào mà không phải là danh khắp thiên hạ hạng người. Đúng lúc này, lại có từng điểm tiếng bước chân chuyển vào trong thai mọi người, thanh âm không lớn, dẫm cũng không nặng, ngược lại nhẹ vô cùng, nhưng lại rõ ràng đến cực điểm. Chỉ thấy cũng trước, có một bóng người tự trong mây mù đạp đến, một thân áo bào màu vàng, dáng người cao giáo. Một con màu đen tóc dài tùy ý đáp lên trên bay, vai rộng eo nhỏ, ngũ quan tinh xảo, loan chính. Trán của hắn rất rộng, trên đó từ đầu đến cuối có một cỗ hoàng khí lượn lờ không tiêu tan, mũi cao ngất, và môi ý đòi, lại, liền có loại như gió xuân ấm áp cảm dụng. Trên thân không tự chủ được tản ra một cỗ ban đầu khí. Mạc Danh ở giữa cùng phiến thiên địa này hòa là một thể, từ đầu đến cuối ở vào một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới ở trong. Hắn nơi bước ra mỗi một bước, cũng làm làm chính chính đạp ở thế giới tiết địa phía trên, mỗi một bước, toàn bộ thế giới đều rất giống đi theo du lên. Cũng không phải là cố tình làm, mà làm mảnh thế giới này chính lấy phương thức của mình đi nên hợp hắn gây nên. Lý Thanh Liên trong mắt nổi lên ánh sáng, không nghĩ tới này đến Đông Hải lòng vòng cùng, chó ngáp phải rồi thật đúng là nhìn thấy mình muốn gặp người. Thấy người tới, cho dù là ngao quảng trong mắt đều hiện lên một vệt chấn kinh sắc, không khỏi đứng dậy ôm quyền nói, gặp qua nhân hoàng. Gặp qua nhân hoàng. Trong miệng một lời thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện, từng đạo từng đạo ánh mắt tất cả hướng phía nam nhân kia nhìn lại, người đến không phải người khác, chính là Nhân Hoàng Vũ Hi, nhân tộc Tam Hoàng một trong. Tiêu Như Ca con mắt đều không nháy mắt một cái, nàng thực sự không nghĩ tới, và hôm nay có thể may mắn nhìn thấy Nhân Hoàng Vũ Hi, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết nhân tổ. Lam nhân tộc tới nói, đã là vinh hạnh lớn nhất. Trước mắt cái này trẻ tuổi nam nhân, từng vì nhân tộc thủy tổ, là người tổ cột khởi đặt nền móng, mở con đường, tranh đến ánh đông. Thậm chí vì đó nỗ lực hết thảy, mà hắn Vũ nhất là gánh vác được Nhân Hoàng hai chữ, cho rủ giữa sân người lền bóng nặng. Nhìn thấy Phục Hy, cũng không nhịn được nổi lòng tốn tính. Mà đây cũng là nhân hoàng sức hấp dẫn chỗ. Phục Hy đạo huynh cũng thế, sao lại tới đây cũng không thông báo một tiếng? Mỗi một lần đều không bên vì người đưa lên thứ mời, có thể nhiều lần cũng không thấy trước người người đến, làm sao bây giờ liền? Ngao còn nói. Phục Hy cười nói, thứ nhất là vì nhìn một chút lão hữu, quả nhiên là đã lâu không gặp, trong lòng sinh ra một chút tưởng nhận đến, thứ hai chính là vì nhìn xem, tuốt cùng là ai dùng tính mệnh lần nữa đốt lên bất diệt tân hỏa. Thanh Liên, quả nhiên là ngươi. Giờ khắc này, Phục Hy tràn đầy nhu hòa ánh đặt ở Lý Thanh Liên trên người, khóe miệng một màn đường cong lớn hơn. Đông kia từng sợi tiếng nghị luận vang lên, bọn hắn biết kế Hiên Viên phía sau, nhân tộc bất diện tân hỏa bị người một lần nữa nhóm lửa. Cũng vẫn luôn đang suy đoán rốt cuộc là ai có được nhóm lửa tân hỏa tư cách, mà là ai có được cái này rút khí. Không nghĩ tới người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Lý Thanh Liên. Tân hỏa một chuyện, Lý Thanh Liên đã cực lực che giấu, thật không nghĩ đến vẫn là bị phục hi một chút nhìn ra. Sở lên ấm áp mỹ tâm, Lý Thanh Liên lắc đầu cười nói, không hổ là nhân hoàng, vẫn là dấu diếm bất quá ngươi mắt huệ. nhận, trong lúc nhất thời trong sân tiếng nghị luận trở nên lớn hơn. Dù sao Tân Hỏa là người nào tất cả biết, một khi làm bước đèn chính là tự tuyệt mình đường, cũng tự sát không khác. Có thể ai không không nghĩ tới, điểm ấy đốt Tân Hỏa lại là Lý Thanh Liên. Hắn điên rồi sao? Thật tình không biết, cái này liền nói đến nói giải. Chương 970 chưa từng hết chỗ đạo vô vị, chương 970 chưa từng hết chỗ đạo vô vị. Nghe nói lời này, Thanh Nưu đạo nhân nhìn hướng Lý Thanh Liên ánh mắt không khỏi nặng hơn một phần, liền ngay cả Phật tử cũng đi theo nhìn sang, trong tay vê động Phật châu tốc độ không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, có lẽ ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác. Phục Hy cười nói, các vị không cần để ý ta, một giới sắp làm không được sự tình. Lời tuy nói như vậy, có thể đây chính là thật sự nhân hoàng. Tồn tại cực kỳ khủng bố. Phục Hy năng lực mọi người tại đây lại có ai trong lòng không có số. Chỉ thấy hắn chậm rãi lý Thanh Liên trước án, hướng phía Lý Thanh Liên cười nói, Thanh Liên đạo hữu, người hướng về đã lâu, hôm nay cuối cùng là gặp nhau, cũng coi là giải quyết xong ta một lòng nguyện. Lý Thanh Liên nói, nhân hoàng Phục Hy, ta cũng là vẫn muốn gặp một lần, chỉ là một tìm không được thời cơ thích hợp, ta thế nhưng là có rất nhiều lời muốn cùng ngươi lên đâu. Phục Hy khẽ cười một tiếng nói, vậy thật đúng là đúng dịp. Tuy ý thì dừng một câu nhìn khắp bốn phía nói, xem ra cũng không có ta vị trí, không bằng liền ngồi chỗ này đi, chắc hẳn Thanh Liên đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Một câu ra, giữa sân cái kia vừa mới hòa hoan bầu không khí lập tức yên lặng xuống, tương đôi giống như soi đói đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phục Hy, bởi vì bọn hắn đều biết cuối cùng mang ý nghĩa cái gì. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt rơi vào là nhân hoàng điện chuẩn bị vị trí bên trên, nơi đó không có mờ hay. Lý Thanh Liên không khỏi hai con ngươi nhắm lại nói, Phục Hy đạo huynh cần phải suy nghĩ kỹ, ta chỗ này vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi." Phục Hy lại cháp tay cười, Cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến Lý Thanh Liên, chỉ thấy hắn thật sâu hút một lời nói, "Dịch nhân, làm nhân hoàng những chỗ." Lý Thanh Liên vừa mới mở miệng, dịch nhân sớm đã cởi đem vị trí của mình tránh ra, phục hi hướng phía dịch nhân nhẹ gật đầu, bình nhiên ngồi ở, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ để cho người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười. Giờ khắc này, thanh lưu đạo nhân trong miệng cỏ xanh đều quên ngay, vật tử trong tay chàng hạt cũng đỉnh chỉ vây động, thời không tại giờ khắp này tựa như dừng lại. Duy chỉ có đông hoàng thái nhất đem trước gán rượu ngon lên, ngựa đầu rót, hung vô lên bàn, quát to, "Ha ha. rượu ngon, các vị làm sao không uống?" Thời khắc này Đông Hoàng Thái nhất chưa hề cảm thấy trong bầu rượu ngon lạ như thế một nào. Nhân Hoàng Phục Hy tiến hành, cơ hồ liền ngang ngửa với Đường Hoàng nói cho thế nhân, hắn bây giờ đứng tại Lý Thanh Liên bên này, Liên Như là hắn hôm nay ngồi bên cạnh hắn. Nhân Hoàng Điện vị trí rõ ràng chống không, vì sao Phục Hy không đi ngồi? Cái này đã nói, tại Phục Hy trong lòng cho rằng Nhân Hoàng Điện cũng không có vị trí của mình. Buồn cười là cái này, là 3000 đạo giới bá chủ Nhân Hoàng Điện vẫn là Phục Hy lúc trước khai sáng, bây giờ cũng rốt cuộc không có vị trí của hắn. Nhân tộc Tam Hoàng, hiên viên đã chết. Thần nông bởi vì Thái Ức tiên thảo đoạn tuyệt với Nhân Hoàng Điện, bị tức giận rời đi. Mà Phục Hy bây giờ lại làm ra bực này lựa chọn. Đám người không biết nên nói chút cái gì tốt, trong lúc nhất thời nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt càng thêm kiêng kỵ, cho dù là muôn đời qua, lòng người lại thế, vẫn như cũng là đứng tại Lý Thanh Liên bên này a. Chỉ thấy Phật tử mở miệng nói, chắc hẳn nhân hoàng đoạn đường này đến, sợ là không bình tĩnh đi. Lời này lại có ý riêng, Phục Hy trước nhân hoàng điện một bước đến đây, nhất định là sông phá trùng điệp trở ngại, không phải vậy người cảm thấy Vũ Đế lại tùy tiện thả hắn ra núi thánh nhân. Phục Hy lắc đầu cười nói, hơi có lóng dong, không đáng nhắc đến, ngược lại là ngài sau lưng hai vị, thật đúng là có chút thời gian chưa từng thấy qua trong mắt của hắn không khỏi rơi vào chuẩn đề, tiếp dẫn trên thân, tiếp dẫn mỉm cười, rất là hiền lành, nhưng chuẩn đề lại mặt không biểu tình. Hắn biết, mình cuối cùng ra tay với Lý Thanh Liên cơ hội ở Phục Hy nhập Đông Hải một khắc này, cũng đã không có. Phục Hy tuy không làm thánh, có thể hắn rất khó thắng qua Phục Hy, hiển nhiên muốn động Lý Thanh Liên, đầu tiên muốn trôi qua hắn cái này liên quan. Ngày sau, có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Chuẩn đề không mặn không nhạt nói một câu, liền không nói thêm nữa. Giờ phút này, ngoạc quảng trên trán không khỏi nổi lên từng điểm mồ hôi lạnh, lần này Thọ Yên Hoàn toàn hướng chính hắn dự đoán không đến sự tình mở rộng, khả năng không có tốt như vậy thu thập cái này cục diện dối rắm. Mà hết thảy này, tất cả bởi vì lý thành liên đến, không phải vậy hắn cực lạc tĩnh tổ tuyệt đối sẽ không xong thánh đều tới, lấy trợ Phật tử thế. Một bên Tiêu Như Ca sớm đã đẩy mắt sùng bái nhìn đến Phục Hy rất rất lâu, đây chính là nhân hoàng. Bây giờ cứ như vậy chân thật ngồi chính ở bên cạnh, Tiêu Như Ca đến nay còn không có tiếp nhận sự thật này. Vội vàng hướng phía dịch nhân truyền âm nói, dịch ra ra, cái này, đây chính là nhân hoàng Phục Hy, làm sao? Làm sao ngồi vào chúng ta nơi này? Hắn không nên là nhân hoàng điện. Như thế Chẳng phải là nói, Dịch Nhân cười nói, tựa như ngươi suy nghĩ, bên ta lại nhiều một tôn vô thượng tồn tại. Tiêu Như ca nói, vì sao? Bây giờ hình thế phía dưới, Phục Hy như thế nào? Trong mắt của nàng vẫn là nhận có đại cục, tự nhiên nhìn ra được, Phục Hy lựa chọn đứng tại Lý Thanh Liên bên này cần nỗ lực cái gì, cơ hội hắn muôn đời đến nay vặt được hết thảy, đáng ra không. Dịch Nhân lắc đầu nói, nhân hoàng trong lòng đâm chiêu đến tột cùng vì sao ta không biết, có lẽ là bởi vì cổ tôn nuốt lên tân hoàn đi. Này là cơ hội, nhưng lại cũng không phải là Phục Hy làm ra quyết đoán toàn bộ nguyên nhân. Lý Thanh Liên giờ phút này trong lòng cũng là vẻ lo lắng hết. Cung Phục Hy trò chuyện vui vẻ, đương nhiên đều là chút dâu dìa tu chân chuyện lý thú, có một số việc vẫn là không thể ở trường hợp này trong nói. Cùng Phục Hy ở chung, cho Lý Thanh Liên duy nhất cảm giác chính là như gió xuân ấm áp, hắn quá hoàn mỹ, hoàn mỹ không tưởng nổi, liền tựa như tạo vật chủ đắc ý nhất kẻ tác, móc ra tìm không ra nửa phần tí vết, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Đây cũng là tất nhiên, dù sao Phục Hy ở kiếp trước, thế nhưng là nửa oa nương nương ca ca. Theo thời gian trôi qua, cách tổ long đại thọ thời gian càng thêm tới gần, kim đỉnh phía trên cũng cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Duy chỉ có nhân hoàng điện chậm chạp chưa tới. Chẳng hẳn còn chưa là phục hi rời đi núi thánh nhân một chuyện mà luôn cuống tay chân đi. Còn có một chỗ trống, tại trong góc, lộ ra lẻ loi chờ trọi vô cùng, coi như Lý Thanh Liên suy đoán không vị tụt cùng lại là gì người lúc. Án sau hư không chấn động, một thân mặc áo bào đen, thân thể còn xuống giống như con tôm đồng dạng lao thái bà lại phá hư mà đến, tay trụ gậy bản lòng, nằm tại trước án. Lạng yên không một tiếng động, tựa như nàng nguyên bản an bị trong. Đối với hư không vận dụng đã đạt đến cực hạ. Giờ khắc này Lý Thanh Liên hai con ngươi đột nhiên trừng một cái, một mặt ngạc nhiên, tùy ý thì trên mặt lại không tự chủ được câu lên một vệt mỉm cười, thậm chí nhẫn không được cười khẽ một tiếng. Người đến kia không phải người khác, chính là tự quy khư một đường chạy tới Thái bà bà. Hiển nhiên, Thái bà bà cũng chú ý tới Lý Thanh Liên, đục ngầu trong mắt không khỏi hiện lên một vệ kinh ngạc nói, "Ngươi lại tới?" Theo bản năng liền cho rằng tại Kim đỉnh phía trên cũng không phải là Dương thần đạo thân, mà là Lý Thanh Liên âm thần bảo thân, có thể hùng hậu tựa như biện rộng đồng dạng Dương thần lại hung hăng đánh mặt của nàng. Trong lòng không khỏi cả kinh nói, lại không chết vào tăng ác trong tay. Làm sao có thể? Nàng biết tăng ác bản lĩnh, muôn đời đến nay, không ai vào tới mảnh kia hư không còn có thể sống được ra. Đạo ngoại địa phương, đạo ngoại thú kinh khủng người thường không cách nào tưởng tượng. Có thể Lý Thanh Liên sao liền? Chương 971 coi như người lạ không kinh xuất, chương 971 coi như người lạ không kinh suất. Lý Thanh Liên trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vốn cho là chạy mất cả lớn, liền không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tìm về đến, nhưng ai có thể nghĩ tới là chó ngáp phải rồi, lại tại tổ Long Thỏ Yến phía trên gặp. Trong con mắt của hắn giờ phút này đều là tin mang, lần này, đừng nghĩ để mình thất bại. Ăn một lần thua thiệt, liền không có thứ hai lần. Thế sự thật đúng là huyền diệu, trong lúc vô hình cái này, lão thái gia lại giúp mình một đại ân chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, "Tổ Long Thọ Yến, ha có không đến lý lẽ? Thái bà bà, ngài nói có đúng hay không?" Trong lời nói có ý riêng, Thái bà bà nhìn đến ngồi ngay ngắn trước án Lý Thanh Liên, nhìn lại thân bên cạnh hướng chính hắn mỉm cười phục hi, trong lòng có thể nói hối tiếc không kịp. Đều do tại phí thời gian trong tiên trận lãng phí quá nhiều thời gian, đến mức quá mức từ vội vàng, chưa từng nghe ngóng Thọ Yến tin tức, liền vội vàng đến đây, đến mức lại ra bực này đừng rẽ. Thái bà bà cũng không phải là e ngại Lý Thanh Liên thủ đoạn, nàng là sợ. Đúng lúc này, không chấn động kịch liệt hơn, giống như bị gió mát lưu động mặt hồ đồng dạng hỗn loạn. Chỉ thấy một téo lên hoa lan đẹp đẽ nhỏ tự trong hư không phóng ra, nương theo lấy thanh tịnh linh âm. Giờ khắc này, nhìn đến chấn động hư không, Lý Thanh Liên trái tim đột nhiên co lại, tay chân trong một chớp mắt đều là mồ hôi, huyết dịch cực tốc lưu động, nơi bụng là tốt giống như để cho người ta hung hăng cho một quyền. Ánh mắt của hắn sáng rõ, nhưng lại tựa như nghĩ đến cái gì, nhếch miệng lên một vệ khoan thai mỉm cười, đem trên thân sinh ra biến hóa áp chế đến thực hạn, may mà cũng không có bị người khác chú ý tới. Có thể duy trì có ngồi ở bên cạnh hắn phục hi kinh ngạc nhìn Lý Thanh Liên một chút, cũng không nói cái gì, có thể khẽ miệng nơi câu lên một vệt mỉm cười lại càng đậm. Lý Thanh Liên trong lòng lẩm bẩm nói, "Là ta Lam Nhi." Vẹn vẹn một chút, thậm chí chưa từng trông thấy toàn thân, liền là đủ nhận định biểu thị hắn Lam Nhi. Nàng hết thảy, sớm đã ở hắn khắp dáng dấp 5 vạn năm tuế nguyệt trong chiếu lại vô số lần, tuyệt sẽ không nhận lầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thái bà bà lại mang thiên Lang tới này tổ Long Thọ Yến, chắc là coi là Lý Thanh Liên tự ở trong hư không, tuyệt không có khả năng lại đến tham gia lần này Thọ Yến, mới mang nàng tới. Thật không nghĩ đến chính là Lý Thanh Liên lại đến rồi. Hoàn toàn chính xác, hắn chết tại mảnh kia trong hư không, nhưng lại gắng vượt qua, hết thảy hết thảy, giống như trùng hợp, lại như tự Giờ khắc này, hai người chia lìa mấy ngàn năm sinh ly từ biệt, sớm đã hoàn toàn khác biệt quy tích chú định chồng vào nhau. Chỉ thấy một đạo tuyết trắng hình dáng tự hư không bước ra, một thân chấm đất lưu tiền váy trắng bay múa, có lồi có lõm nạo nhân thân thể mềm mại để người nhìn trên một chút, liền ở rốt cuộc không thể rời đi hai con người. Một con tóc xanh vén lên thật cao, lấy hoa lan chêm bó buộc, lộ ra tuyết trắng cái cổ, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng, chân bóng trên trắng, một viên hư không nước mắt tô điểm, càng lộ vẻ nổi bật. Một đôi mắt đẹp càng là dịu dàng như nước, hẹp dáng rấp lông mi tại cùng trong sáng chói đèn lửa xuống chiếu ra từng điểm tại ảnh. Cũng không đùng trang diễm mạn có thể thắng ở Thành Đô, liền giống như một tại trong tuyết ngạo nghệ nở rộ hoa lan. Coi như muốn nhìn qua nàng tụt cùng lại là cỡ nào khinh thành hồng nhan thời điểm, lại bị một tấm lụa mỏng che lại ánh mắt, nhìn không thấy nàng dung mạo. Chỉ có một cố hương thơm tràn ngập, say lòng người tim gan. Để cho nhất người để ý vẫn là nàng quanh thân tản ra khí tức như có như không, thân thể giống như hư ảo nhưng lại làm thật thực, giống như đâu đâu cũng có, nhưng lại liền đứng ở nơi đó. Loại này suy nghĩ không thấu, vô số tìm tòi khí tức. Để đám trong mắt người cũng vì đó trầm xuống, thậm chí dâng lên từng kia từng kia kiên kỵ, quy cơ bên trong đi ra người, không có một cái nào là hạng đơn giản. Giờ phút này, Thiên Lang ánh mắt đảo mắt cung trồng, đem mỗi một người dung nhăn đều chiếu tại trong mắt, nàng tự nhiên là thấy được Lý Thanh Liên. Đồng Dạng cũng nhìn thấy Lý Thanh Liên đưa tới ánh mắt, giờ khắc này, hai người bốn mắt tương đối, nhưng trong nháy mắt dịch ra, Phạng Phất chưa từng quan biết. Nhưng chính là vẹn vẹn ở đó giây lát cơ phù, hai người lẫn nhau lại tất cả đọc hiểu tâm ý của đối phương. Cái này một cái trước mắt, bao hàm quá nhiều, có tương tư, cũng có tưởng niệm. Đây cũng là trải qua sinh tử ăn ý, bất luận là năm, và năm cũng sẽ không phai mẫu. Thời khắc này, Lý Thanh Liên thản nhiên ngồi ngay ngắn trước án, khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, chẳng biết tại sao Ở Thiên Lang xuất hiện một sát na, trong lòng của hắn nôn nóng đều hóa làm dư vô, cố kia mặc dành phát lên thần nhiên, an ổn cảm giác, để Lý Thanh Liên an tâm vô cùng. Liên tựa như bỏ neo bên ngoài thuyền rốt cục về cảng, người xa quê trở về nhà, giờ khác này Lý Thanh Liên chính kia phủ bùi tâm, rốt cục có dựa vào, hết thể hết thảy đều trở nên khác biệt. Thiên Lang ngồi xuống, hai người tựa như cùng ai không không biết là ai, tất cả bình thản ứng dụng. Coi như Tiêu Như Ca, dịch nhân bực này thân cận người, cũng chưa từng phát hiện Lý Thanh Liên dị thường. Có thể Lý Thanh Liên có thể một chút nhận ra, đảm bảo cũng có thể. Dù sao đối với Thiên Lang Đào Bảo làm sao cũng sẽ không quên mất. Nhìn thấy Thiên Lang, Đào Bảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng quay đầu lôi kéo Lý Thanh Liên tay áo nói: "Anh, cái đó, có thể còn chưa có nói xong, Lý Thanh Liên liền tiếp tra nói: "Thế nào? Bảo Nhi, muốn ăn cái đó, anh lấy cho ngươi." Giờ khác này Đào Bảo nhìn đến Lý Thanh Liên trong mắt cương chiều, xuyên thấu qua đôi mắt của hắn, giống như thẳng tới nội tâm, nàng không đốc, một câu cũng đã minh bạch Lý Thanh Liên ý tứ. "Ta, ta muốn ăn cái đó." Lão ra ra kia, nhai thơm quá nha. Đào Bảo đã hướng phía Thiên Lang giơ lên một nửa tay ngược lại con hướng thanh lưu đạo nhân trước gán cổ xanh. Lý Thanh Liên khẽ miệng co giật, Thanh Nhu đạo nhân cũng là ngạc nhiên, hừ hừ lô mui châu, tay áo hất lên, một bản cỏ xanh đã rơi vào trước án. Chỉ thấy Lý Thanh Liên gãi đầu một cái lung tung nói, "Thanh Nhu tiền bối, thật sự là không có ý tứ, nhà muội không hiểu chuyện, mong được tha thứ." Giữa sân không ít người đều bị đáng yêu đạo bảo làm là thoải mái cười to, hoàn toàn không có chú ý tới nửa điểm dị thường. Đao bảo thì là thẻ lưới, nắm lên trong mâm cỏ xanh liền hướng miệng bên trong nhét, khôn hay nói, thật rất có mùi vị, chỉ bất quá thật sự là bất nhã. Nàng giờ phút này trong lòng đã thẩm lý Thanh Liên không biết bao nhiêu câu, người toàn bộ để mình cho mất đi, loại thoại yến kết thúc nhất định phải hào hảo chất vấn một phen, nhìn xem mình, cái này ca ca trong hồ lô đến tuột cùng mua là thuốc gì. Kiên định như vậy không rời truy tìm, đào bảo không tin hắn không nhận ra Thiên Lang. Không chỉ vẹn vẹn đảm bảo, cùng là đô quản suất thân sở Hà cùng Hoàng Vũ cũng là nhận ra Thiên Lang, lúc trước còn từng ở trúc xanh biển sen rót rượu. Như thế nào không nhớ rõ Thiên Lang bộ dáng? Mà bây giờ nhìn đến Lý Thanh Liên, nhìn lại lấy Thiên Lang, tựa như hai người hoàn toàn không biết, cái này vợ chồng trẻ đến tuột cùng đang hát cái gì kịch. Hoàng Vũ trộm truyền âm nói, "Đương ra, ta không có nhận lầm a." Sở Hà nói, "Cái này nếu có thể nhận lầm" Ngươi chân hoàng mắt liền coi như là trang giải. Vậy bọn hắn hai cái làm sao? Vật lộ rồi." Hoàng Vũ khó hiểu nói, "Ngươi cho rằng như hai người chúng ta đâu a?" Xuyệt. Không lộ ra, đừng hòng cùng này." Sở Hà chuyến ông nói. Thái bà bà nắm chặt trong tay gậy bà long, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì cái gì chính là phòng ngự Lý Thanh Liên nổi lên, công nhiên có người. Vì thế liền là chống lại nhân hoàng phu hi, cũng ở đây không tiếc. Có nàng ở, ai cũng đừng nghĩ đụng Thiên Lang mày may. Chương 972 một bộ một biết đạo của mình, chương 972 một bộ một biết đạo của mình. Nhưng nhìn lấy trong sân hai người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ánh mắt gặp nhau, thậm chí liền ngay cả lời đều chưa từng nói qua một câu, là tốt giống như chưa từng có biết. Thiên Lang như thế còn có tình có thể nguyên, dù sao có ước định trước đây, một khi trái với ước định, bé Lưu Ly tính mệnh cũng liền. Nhưng vì sao Lý Thanh Liên không có chút nào biểu hiện? Dựa theo cái kêu loại cho dù buông tha mệnh cũng muốn đi truy tính tỉnh, càng là không tiếc dùng đế giang cánh làm mồi nhử, dẫn dụ mình mắc câu, vì cái gì chính là tìm quy khư vị trí. Nhưng bây giờ nàng cứ như vậy chân thật xuất hiện ở Lý Thanh Liên trước mặt, hắn làm sao có thể không phản ứng chút nào? Nguyên bản thái bà bà coi là Lý Thanh Liên sẽ ra tay cướp người đâu. Ai biết lại không có chút nào nửa điểm phản ứng, muốn nói không nhận ra được, đánh chết thái bà bà đều là sẽ không tin. Có thể vì sao? Suy đi nghĩ lại, ánh mắt của nàng lưu chuyển toàn trường, trong lòng hiện ra một vẻ hiểu rõ. Trong lòng lẩm bẩm nói, a, đáng sợ tiểu tử, không quen biết nhau, chính là vì che chở nàng a. Chính như cùng thái bà bà nói, bây giờ tổ Long thọ Yến Kim đỉnh phía trên, tại Lý Thanh Liên lập trường tới nói, đích bạn đều nơi này chỗ. Vẹn vẹn nắm đúng đem tới nói, một khi đối với quan hệ của hai người có chỗ biết được, tại Lý Thanh Liên không cách nào ra tay, có thể tại Thiên Lang, liền nói không chính xác. Tại dạng này một tầng lo lắng phía dưới, Cố Liên nói thông, có thể Thái bà bà không biết, cái này vẹn vẹn hắn một, Lý Thanh Liên tự nhiên biết Thiên Lang cậy cầu, hắn biết, Thiên Lang tuyệt đối nhận được mình, vì sao chưa từng nhận nhau. Hai người ở giữa tơ tình tuyệt không phải ngàn năm tuế nguyệt liền có thể lấy dây dưa dứt, hiển nhiên, Thiên Lang có bí mật khó nói, cái này bí mật khó nói để chối buộc hành động của nàng, để hắn chưa từng mở miệng nhận nhau. Lý Thanh Liên cũng liền tuyệt đoạt tâm tư người, bởi vì nếu là lô mãng xuất thủ, có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết, ngày sau nhiều cơ hội chính là, đều nói phụ sướng phụ thủy, mà bây giờ lại phụ sướng phụ thủy. Mà hết thảy, hai người ở giữa nhưng cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Toàn bằng ở đó đạo giao thoa ánh mắt, trong lòng nhàn nhạt, nhạt dòng nước ấm chạy xuôi, loại cảm giác này để Lý Thanh Liên vô cùng an khang. Trong lòng lạnh nhạt nói, xem ra Lang Nhi hoặc là bị Hỏng Bết lao bà từ nơi bí hiệp. Hừ, thân bất do kỳ a. Thiên Lang ngồi xuống, hắn quanh thân tản ra khí tức như có như không cũng là để mọi người tại ý đến cửa điểm, ánh mắt tất cả rơi vào nàng trên người. Quy Khư mặc dù không tại Hồng Trần, có thể thái bà bà đại danh, đám người thân là vô thượng chủ nhân tự nhiên có chỗ biết được, thậm chí phe mình thế lực còn cùng Quy Khư có nói không rõ, không nói rõ hơn tác. Quy Khư hư không sứ, từ xưa đến nay liền chỉ có một người. Giống như sói độc, cô nhạn, mà bây giờ sao lại mang theo một thiếu nữ? Mà giờ khắc này, Phật Tử lại đột ngột mở miệng nói, Thái thí chủ, Uy Khư Hư không xứ cho đến giờ đều là một người độc hành, bây giờ sao liền có thêm một người? Không biết ngài sau lưng tiên tử là? Hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, hẳn là cái này Phật Tử nhìn ra cái gì? Thương kia từng sợi sát tâm không khỏi tụ lại. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái nhất trên miệng nói, khẳng định là Lao bà tử này sống không dại, tìm cái người thừa kế tôi, cũng không tệ, ngày sau thấy Hư không sứ, dù sao cũng so đối với một cái hỏng Lao bà tử mạnh. Thái bà bà trong tay gậy bản lòng một điểm, một tiếng vang trầm lọt vào thai, giống như cả tòa kim đỉnh đều đi theo chấn động. Thái nhất, miệng của ngươi vẫn là như vậy tối. Lão bà tử ta còn chưa chết. Về phần nàng, liền coi như là đệ tử của ta đi, hôm nay mang ra cho các vị nhìn một chút, ngày sau đi lại thế gian, cũng mời chư vị nhiều đi chút thuận tiện, cho chút thể diện mới là. Chỉ thấy thiên Lang đứng dậy, đối với đám người có chút khẽ chào nói, "Uy Khư Tiên Lang, gặp qua các vị vô thượng chủ nhân." Lộ ra tự nhiên hào phóng, Thanh Nưu đạo nhân lỗ mũi châu hử một cái nói, "A, ngược lại là cho ngươi nhặt được cái bảo." Nguyên bản ta nơi nào cũng có cái không tệ người kế tục, chỉ tiếc bị chết hiểu. Nói xong, nửa mở con ngươi nhìn về phía Lý Thanh Liên, hung hăng ngốn một chút, Lý Thanh Liên không khỏi có chút mặt rành, mình lúc nào chọc tới đầu này lão ngu rồi. Lật khắp ký ức, khoe miệng lại run rẩy, hắn nghĩ đến ban đầu tại Đô Quảng Thông Thiền giáo. Hắn chính là truyền thừa từ một mạch đạo minh chỉ nhánh, bằng không thì cũng không có chu tiên kiếm trận bản dập. Cái kia thời chém dụng một chính là đến từ bất chu. Nhất nguyên đạo thể quả thực kinh diễm, sẽ không phải chính là thanh đạo nhân trong miệng hạt giống tốt đi, chỉ tiếc đã thành hắn đá chân, dưới kiếm xương khô. Lúc này hắn xem như minh bạch, vì sao cái này Thanh Nhu đạo nhân vì sao không cho mình sắc mặt tốt, nguyên lai nhớ kỹ cái này đâu. Bất quá nghĩ đến chỗ này, Lý Thanh Liên trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, cái này một mạch đạo minh móng vuốt thật đúng là đủ dài, chắc hẳn chưa từng rơi xuống sao trời lại trận thời điểm, cũng đã vươn vào đâu quãng. Giờ phút này, Ngao Quãng con ngươi không khỏi sáng lên nói, "Ồ, đây cũng là bà bà như lời ngươi nói cái đó." "Là?" Hắn còn chưa từng nói xong, liền bị thái bà bà đánh gãy, hiển nhiên là không muốn nói thêm. Đến tận đây, ngoại trừ nhân hoàng điện còn chưa từng trình diện, còn lại tất cả vào chỗ, luận đạo tiếp tục. Tiêu Như Ca cũng tâm tâm niệm niệm nghe. Từ ban đầu đối với đạo quy tắc vận dụng đến bây giờ trực chỉ đại đạo bản nguyên, mỗi người đều ở biểu đạt ý mình. Mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là đi ra cực xa hàng người, đối với đại đạo lý giải càng là kinh khủng, giảng đạo thời càng là miệng phun đánh vàng, lưỡi nở hoa sen, dị tướng xuất hiện. Thiên Lang Yên tính nghe được lợi rất nhiều, dù sao kiến giải của nàng vẫn là còn kém rất rất xa mọi người tại đây, chỉ có thể coi là trên là sau lưng, nhưng lại thông tuệ gấp, tinh tế quan sát liền có thể phát hiện năng khí tức quanh người biến hóa, như có như mềm mại tựa hồ trở nên càng thêm năng thực, nàng giống như một khối bập biển. Điên cuồng hấp thu đại đạo chân giải, khí tức càng thêm dày nặng, Lý Thanh Liên mặc dù chưa từng nhìn lại, có thể nàng hết thể lại tất cả bị Lý Thanh Liên để ở trong mắt, vừa định muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại không thể mở miệng. Đúng lúc này, thiên lang quanh thân khí tức rốt cục đạt tới một cái bình cạnh, liền như là vừa bị chứa đầy nước vào nước, rốt cuộc nhét không tiến đi tới, nếu là dùng sức mạnh, sẽ chỉ tràn ra hoặc là bể nát. Mà giờ khác này, thiên lang đối mặt chính là nguy hiểm nhất một loại tình huống, nàng vừa mới hấp thu xong đế giang cánh bên trong hư không đại đạo, đang đứng ở đạo bất ổn thời điểm, tại lúc này ở thu hút quá nhiều đại đạo bản nguyên, có ích vô hại chỉ thấy thiên lang gương mản xinh đẹp đột nhiên tái đi, mềm mại thân thể tản ra từng điểm ánh sáng nhạt, lại trầm rãi vỡ vụn là tiêu đạo. Thời khắc này Lý Thanh Liên trong tay không khỏi siết chặt, thầm nghĩ trong lòng, con bé nốc, đại đạo chân dài cũng không phải như thế nghe. Thái bà bà cũng là trong lòng giận mình, ở đó như là chân gà đồng dạng tay khô gầy nắm trực tiếp đặt tại thiên lang lưng mềm phía trên, đạo hóa cuối cùng là ổn định. Không khỏi nhắc nhỏ nói, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều đối với ngươi hữu dụng, phải học được mất và được. Thiên lang khí tức lưu động, sắc mặt vẫn mang theo một vẻ tái nhợt, môi son nhết, thấp giọng nói, đệ tử biết. Chỉ thấy Ngao Quảng hưng thú giật giảo nói, Đạo tại không thể gặp, đạo tại không thể nghe, như thế nào đạo? Đạo lại vì sao? Đây có lẽ là chúng sinh trong lòng một cái cộng đồng nghi vấn. Chắc hẳn các vị trong lòng đều có thuộc về đáp án của mình đi. Chương 973 nghe quân một câu đạo đức kinh, chương 973 nghe quân một câu đạo đức kinh. Hôm nay cơ hội khó được, các vị liền nói một câu như thế nào, đi đạo đường, một mình tiến lên rất là gian nan, có thể hôm nay, các vị đồng hành như thế nào? Cũng làm cho những này sau lưng nhiều hơn nhận biết một phen, đạo vô cùng tận, người ta đều tại trên đường. Đông Hoàng Thái nhất cười nói Mỗi lần ngươi cũng chơi một bộ này, ngươi Long tộc sau lưng bây giờ sợ là đã rửa tai lắng nghe đi. Ngao Quảng may may không cảm thấy xấu hổ cười nói, cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua bắt đầu, Thái Nhất huynh không phải là sợ ta Long tộc đem ngươi đạo cho nghe đi thôi a. Thái Nhất nhũ môi nói, yêu đạo minh ông, đạo của ta càng là vô tận, cứ việc nghe là được, có thể có thu hoạch, tạm thời cho là ta Thái Nhất tăng cùng ngươi Long tộc quà tặng. Ha ha, vậy ta liền rửa tai lắng nghe. Ngao Quảng cười dài nói, giờ phút này liền ngay cả 9 con của rồng cũng là thả ra trong tay sự tình, ngồi sếp bằng đẩy xuống, một mặt trang nghiêm, Thái Nhất giảng đạo, cơ hội này tuyệt không thể mất. Chỉ thấy Thái Nhất hướng giọng một cái nói, thế nhân đều nghi ngờ, đại đạo vì sao, thật tình không biết, đạo liền với ta ngang bên cạnh, cái này một núi, một nước, một ngọn ngẩn tay quổng chỉ là đại đạo cuối cùng thể hiện. Tồn tại tức là hợp lý, tồn tại tức là đại đạo, chính là cái này trong chén rượu ngon, cũng có cái này thuộc về chính nó đường. Đại đạo, ở khắp mọi nơi, đạo giống như vòng, vô thủy vô trùng, đạo giống như tuyến, ngang qua thế gian, đạo như nước, không chỗ nào không vào, đạo như lửa, sát na huy hoàng. Giờ khắc này, đạo âm quần quật tự kim đỉnh hạ xuống. Hắn nơi phun chữ tất cả hóa thành kim văn khắc họa hư không, vang vọng toàn bộ độc biển, thang vô tận dị tướng. Có thú biển nghênh ngóng, vị điểm mở linh trí, cũng có tu sĩ đắm chìm trong đó, liên tiếp đột phá bình cảnh. Dưới kim đỉnh, động trời trong sở hữu tân khách đều đắm chìm ở cái tia đạo âm bên trong, không cách nào tự kiềm chế, tựa như cam lộ, cũng như là mưa xuân, nhân vật tí mắng. Đông Hoàng thái nhất là bán thánh thân thể, năm đó chiến lệnh một kia liền có thể đoạt được thánh nhân chính quả, huynh hai người liên thủ thậm chí có thể làm được thánh nhân một chiến. Hắn đối với đại đạo lý giải quá sâu, quá sâu. Là vì nhất đạo Đám người cảm giác qua được một cái chớp mắt, vô tận đạo âm cũng đã tiêu tán, đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng là chậc chậc lưỡi, có chút tâm đắc. Ha ha, tốt, tốt, tốt, không hổ là thải nhất Minh. Một phen giảng đạo cũng là để cho ta được rích lợi không nhỏ. Đông Hoàng Thái nhất khoắt tay nào nói, tính không được sự tình, Long Nưu, ngươi a, nhiều như vậy sau lưng ở đây, ngươi liền không biểu hiện biểu thị. Chỉ thấy Thanh Nưu đạo nhân quay đầu nhìn lại, sau lưng không thiếu một mạch đạo mình đệ tử đều thu hoạch không ít, đối với đại đạo lý giải nâng cao một bước. Không khỏi thở dài, nhận ngươi tỉnh tự nhiên không có ý tứ không mở miệng, ta liền nói một câu, nghe bao nhiêu, đều xem như thế loại mình. Đông Hoàng Thái nhất hai con ngươi sáng lên nói, đạo đức kinh. Liền một câu, người cái này lao ra hỏa cũng quá mức đi. Thanh Nưu đạo nhân dừng một chút quải trượng nói, liền câu này, cũng đã là các vị có thể nhận tự hạ, nhiều lời vô dụng, ghi nhớ không được. Phật tử cũng là hứng thú nói, ồ. Vậy nhưng phải hào hảo nghe một chút, lao tử tiền bối đạo đức kinh bị thế nhân công nhận là đại đạo giải, vẫn là phải đa tạ thí chủ. Thanh Nưu đạo nhân lắc đầu nói, tiên sinh này thưởng thì thầm, ta cũng chưa từng nghe toàn bộ, chỉ tiếc, bây giờ đã không người biết được đạo đức kinh toàn bộ nội dung. Tiêu Như ca truyền âm nói, "Vì sao?" Dịch nhân trả lời, lao tử đã đi, Đạo Đức Kinh tự nhiên tùy theo mà đi. Vì sao không ghi chép xuống tới?" Nàng nghi ngờ nói. Dịch nhân lắc đầu nói, "Thế gian không một vật có thể nhận lấy, tự cũng liền không thể nào ghi chép, cái này Đạo Đức Kinh lại bị ca tụng là đại đạo chân giải. Ngươi cảm thấy thế gian này có thứ gì có thể gánh chịu đại đạo sao? Ngươi muốn nghe tốt, cơ hội khó được, chớ có buông tha. Lần này có thể theo tới, lại dính cổ tôn ánh sáng." Dịch nhân nhắc nhở. Chỉ thấy thanh lưu đạo nhân mở miệng nói, "Đạo khả đạo, phi tường đạo. Danh khả danh, phi tường danh." Vô danh thiên địa bắt đầu, nỗi danh mẹ của Vân Vân. Cốc thân bất tử là Huyền Tuấn. Huyền Tuấn môn là thiên địa nền móng. Kéo dài như tồn tại, dùng không cần. Thiên trường địa cửu. Thiên địa cho nên có thể trưởng thành lại lâu dài người, lấy không tự sinh, có thể trưởng sinh. Là lấy thánh nhân sau thân mà thân trước, bên ngoài thân mà thân tồn tại. Không phải lấy vô tư tà, có thể thành hắn tư. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận đạo âm tiếng vọng toàn bộ Đông Hải, kéo dài không ngừng, tự đạo nhân trong miệng, từng tia từng sợi đạo khí ngưng tụ, lại tại kim đỉnh phía trên hóa thành huyết tượng. Chính là một bàn đầu gối mà ngồi lão giả, mày trắng râu bạc trắng. Trên mặt từ đầu đến cuối treo một vệt hoa hái, mỉm cười hiền hòa, giống như đang vì đám người giảng đạo. Trong lúc nhất thời, đại đạo loạt vào thai, màn trời che lớp bị giờ khắc này suy yếu đến cực hạn, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, liền giống như vẫy vùng ở đại đạo trong hải dương. Bầu trời phía trên càng là sấm sét cuồn cuộn, như muốn diệt tuyệt đạo này âm, dẫn phát thiên điệu dị tượng. Cuối cùng đạo âm tiêu tán, nhưng lại như cũ dư âm còn vang vẳng bên tai, để cho người ta dư vị vô tận. Ở đó đạo tại kim đỉnh phía trên lão tử uyên ảnh chậm hóa làm vô, giống như đang hướng phía chúng sinh mỉm cười. Một câu đạo đức kinh lọt vào thai, Đám vô thượng chủ nhân sớm đã nhiều năm chưa từng nâng lên khí tức vậy mà tăng dài một tia, tháng qua ngàn vạn năm khổ tu. Ha ha, không hổ là đạo đức kinh, nghe vừa nói một buổi, tháng qua vạn năm khổ tu. Đông Hoàng thái nhất cười dài nói, đem trước cán rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Phật tử cũng là thở dài một tiếng tiếc hờn nói, chỉ tiếc kinh này đã không còn nhân gian. Ai? Tiêu Như ca khí tức sớm đã không biết so vừa mới leo lên kim đỉnh một khắp này mạnh lên bao nhiêu, trong lòng càng là đừng đề cập nhiều hưng phấn, đạo đức kinh quả thực được lợi rất nhiều. Đang lúc phải thật tốt hồi tưởng một phen thời điểm, lại phát hiện mình vậy mà cái gì đều nghĩ không nổi, dù là một chữ không khỏi lầm bấm nói, "Hả? Làm sao cái gì đều không có nhớ kỹ?" Đông Hoàng thái nhất không khỏi cười nói, "Bé gái nhỏ, liền xem như ta cũng vẹn vẹn nhớ kỹ 10 cái chữ thôi, sợ là qua không được bao lâu liền sẽ quên, nếu là thật sự có thể nhớ được, cái này đạo đức kinh đã sớm truyền lưu thế gian." Tiêu Như ca ngạc nhiên, tình cảm Thanh Nưu đạo nhân nói tới làm thật, lại thật không cách nào nhớ kỹ, thế gian không một vật có thể nhận đại đạo, cho dù là các sinh linh tinh thần. Thanh Nưu đạo nhân thở dài, "Ai, cho dù là ta, cũng ghi nhớ không quá nhiều." Nói trong mắt của hắn không khỏi dâng lên một vẻ hoài niệm cùng bi thương. Chắc hẳn Thanh Liên chủ nhớ kỹ không ít ta tất lại là hỗn độn sen xanh xuất thân, đại đạo thanh nén, người thân nhất đại đạo tổ tại. Phật chủ ánh mắt nhất chuyển nói, giống như có ý riêng, không khí trong sân dần dần ngưng kết. Lý Thanh Liên híp mắt cười nói, "Ồ, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta liền sẽ cùng ngươi giảng một lần như thế nào?" Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Thanh Nhu đạo nhân đều là sức sở, hẳn là, hẳn là hắn toàn bộ nhớ kỹ hay sao? Phật tử cười nói, "Ngược lại để chúng ta hâm mộ đến cực điểm đâu, đã các vị đều giảng cái gì gọi là đạo, bây giờ liền đến với ta." Còn không đợi hắn mở miệng, Lý Thanh Liên liền chen miệng nói, "Ta nhìn vẫn là thôi đi, ngươi vẫn là đừng nói." Phật tử trên mặt biểu lộ ngưng tụ nói: "Thanh Liên thí chủ, ngài đây là ý gì?" Lý Thanh Liên cười nói: "Ta sợ ta nghe phía sau, sợ là nhận không được lại chắp tay trước được đâu, ngài nói có đúng hay không?" Ngao Đạo Hữu. Thời khắc này Ngao Quảng bị Lý Thanh Liên một nhắc nhở, cũng là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Có thể mẹ nó ngàn vạn cắm ở ta Đông Hải Long Vương cung để Phật tử giảng đạo a, không phải vậy xảy ra đại sự. Chương 974 đạo âm quanh quần suốt trời cao, chương 974 đạo âm quanh quần suốt trời cao. Phật pháp lay hóa chúng sinh làm cái tâm, chủ chương bắt dưới, dạy bảo chúng sinh bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phật môn độ hóa pháp cực kỳ khủng bố, là cực tiểu số có thể tùy ý nào nặn lòng người pháp, tức lạc Tịnh Tổ vô thượng Phật quốc chính là làm bằng sắt ví dụ. Mà gọi tu sĩ bỏ xuống đồ đao, không thể nghi ngờ là tương đương muốn tính mạng của bọn hắn. Tu sĩ hành đạo, nặng ở một hồi chữ, tài pháp lưu địa, ở đó dạng không phải tranh tới. Chỉ có tranh mới có thể làm được càng xa, cái gọi là đại đạo tranh phong chính là như thế. Nhưng mà Phật tử một khi tại Đông Hải Long Vương cung giảng đạo, nếu là độ tán Đông đảo Long tộc, bỏ xuống đồ đao. Mở cái gì cho đùa, một khi thu hồi nhanh ruột dữ tợn, Long tộc cơ hội trong nháy mắt sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đông Hải khối này lớn tí mỡ, cũng không thông báo bị bao nhiêu người chế ăn, một khi bỏ xuống đồ đao, chết liền sẽ là mình. Cho dù Phật tử có lẽ không có ý tứ này, có thể cho dù là lại nhỏ khả năng, cũng không thể cầm toàn bộ Long tộc sinh tử làm cho đùa. Phật tử lai lịch, cho dù là tổ Long đều kiêng dè không thôi. Lý Thanh Liên hai cái này nổi giao cho mình, cho dù là sẽ chọc cho được Phật tử không nhanh, có thể cũng có kiên trì tiếp xuống. Haha! Ha. chúng ta đều là chút thô tục người, từ nguyện tại buổi trong biển Trầm Luân, đã sinh tại Hồng Trần, tất nhiên là không thể rời đi Hồng Trần, tự nhiên là nghe không được Phật pháp, liền không làm phiền ngài đổ phí nước miếng. Nga Quảng cười nói, Đông Hoàng Thái nhất cũng là nói, lao tử nhưng không có tâm tình tụng kinh niệm phá, cái gì Phật môn bát giới, vẫn là miệng lớn uống rượu, mà miếng thịt lớn tới thông khoái. Thanh lưu đạo nhân cũng không nói cái gì, nhưng cũng nhẹ gật đầu, cực lạc tinh thổ, hắn một mạch đạo mình vẫn là không muốn quá nhiều tiếp xúc. Hiển nhiên, đối với Phật pháp, mọi người tại đây đều là mâu thuẫn, bọn hắn cũng không muốn mất bản ngã, liền ngay cả Khổng Tần cũng bái tại Phật pháp phía dưới, khó đảm bảo mình nghe sẽ không ra vấn đề gì. Người sợ nhất không phải tử vong, mà là bản thân bị lật lối, quên đi sơ tâm. Phật tử nhíu mày, trong tay chàng hạt vây động ở giữa không khỏi nói, có thể thực đáng tiếc đâu. Đã các vị đối với Phật pháp không có hứng thú, vậy ta cũng không có cái gì có thể giảng hạ. Chính là không biết Thanh Liên thí chủ nơi này có gì cao kiến. Phật tử ánh mắt nhất truyền, lời nói trực chỉ lý Thanh Liên. Chuẩn đề đạo nhân càng là cười lạnh nói, ta nhìn ngươi từ ban đầu đến bây giờ, một câu đều chưa từng nói qua đâu. Thiên hạ này nơi nào đỡ chưa miệt phí. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng về Tiêu Như Ca, hiển nhiên là đang nói, Lý Thanh Liên bên này ánh sáng chiếm tiện nghi, không có cái gì biểu thị. Ồ, chẳng lẽ nói Đường Đường Thanh Liên cổ tôn dạng không ra đạo? Năm đó lão nhân ra ngại thế nhưng là đường dành cho người đi bộ hỗn độn đâu. Vẫn là không muốn để cho chúng ta người tầm thường nghe, không bằng liền để Phục Hy đạo huynh làm thay như thế nào. Chuẩn Đề thấy Lý Thanh Liên không nói chuyện, càng là được một tức lại muốn tiến một thước nói. Phục Hy cười nói, ta nhân đạo, các ngươi quả thật muốn nghe. Về phần đối với đại đạo lĩnh ngộ, ta tự là so bất quá Thanh Liên. Tiêu Như Ca không khỏi túi đầu xuống, không nghĩ tới mình lại trở thành cản tay Lý Thanh Liên nguyên nhân, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đối với Chuẩn Đề thánh nhân càng lạ không có chút nào hảo cảm. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, Chuẩn Đề ai Chuẩn Đề Thánh nhân hai chữ ngăn tại ngươi trên người, thật đúng là uổng công. Chuẩn đề tâm cảnh sớm đã không còn làm sơ, bị trần thế nơi nhiễm, vô luận là nguyên thủy, hoặc là thông thiên hắn đều là không thể so với, liền xem như tiếp dẫn tâm cảnh, cũng không biết muốn so cái này chuẩn đề mạnh lên bao nhiêu. Chỉ thấy chuẩn đề trên trán nổi lên hai cây vân xanh, hiển nhiên nếu không phải có Phật tử ở đây, sợ là sớm đã độc thủ. Đã chỗ ngồi người nhận các vị tình. ta cũng không tiện không mở miệng, liền đem đạo này cùng các vị nói đi. Chỉ nói một lần, các vị cần phải nghe cho kỹ Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên từng điểm tinh mang nói, Giờ phút này liền ngay cả đông hoàng thái nhất đều là ngồi thẳng người, một bộ rất là mong đợi bộ dáng. Dù sao hốn độn sen sinh trưởng thành bạn đại đạo, càng là dạng đạo hỗn độn, hắn tồn tại có thể nói là toàn bộ thịnh thế hồng hoang đặt nền móng người số 1, vô luận là thanh liên chính đạo hoặc là hắn thân sen đều bị thế nhân nơi ghi khác. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hướng giọng một cái, dùng khỏe mắt quét nhìn ngắm Thiên Lang một chút, trong mắt quan thai dần dần biến mất, hóa thành trang nghiêm. Thật hút một hơi, toàn bộ tiên cung bên trong không khí thậm chí bị Lý Thanh Liên cái một hút sú phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng nổ Chỉ nghe Lý Thanh Liên hú dài một tiếng, đạo Một chữ vang vọng toàn bộ Đông Hải, vô số đạo sấm xét tự bầu trời đánh rớt, giống như kiếm sắc một cắt đứt hư không, trên mặt biển đột nhiên tách ra từng đóa từng đóa thịnh thế thanh liên. Thiên đạo màn lớn tại giờ khắp này bị hoàn toàn xé rách, vô cùng vô tận đạo luận bao hàm hết thảy, giống như bất ngờ sóng thần đồng dạng phun ra ngoài. Trong một chớp mắt, chỉ thấy Đông Hoàng thái nhất bị cái này đối diện vọt tới đạo luận ép sắc mặt đỏ bừng. Trong mắt đều là chấn kinh cùng trang nghiêm, thậm chí lấy thân hóa qua vàng, lấy tự thân trạng thái mạnh nhất tới đón tiếp cái này một chữ đạo. đạo nhân nửa mở hai mắt cũng là trợn trừng, trong đó đều là tia máu đỏ, không vùng tha một tơ một hào. Đây là đại cơ duyên chỉ thấy giờ khắc này, dưới kim đỉnh, cuồn cuộn đạo âm lọt vào thai, từng đạo từng đạo vươn lên thanh âm bay thẳng trời cao, đó là chỉ có đột phá bình cảnh thời điểm mới có kích động. Một lời chữ đạo, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại đã bao hàm đại đạo bên trong sở hữu, mà cái này một chữ, cũng chỉ có hoàn toàn rõ ràng đại đạo người mới có thể giảng ra. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể tại cái này một chữ nói ra một khắc này, lại ngay trước mặt của mọi người, một chút tiêu tán là tia đạo, chệ để hòa vào đại đạo trong. Giờ khắc này thiên lang, sẽ bằng ở trên bổ đoàn thân thể mệt chấn động mạnh. Hai đóa mây đỏ không khỏi thăng lên gần mặt, nàng có thể cảm giác được, đến từ đại đạo Trần An, để trong cơ thể nàng tổn thương bệnh tật hết. Liền ngay cả luyện hóa đế giang cánh di chứng cũng bị trừ tận gốc, Nguyên Thủy nhất bắt đầu hư không đại đạo, là tốt giống như tình nhân đồng dạng vuốt ve thiên lang. Nàng biết, đó là Lý Thanh Liên. Lại tiếp lấy bây giờ cơ hội, một giải nỗi khổ tương tư. Bên hai hình như có đạo âm quân quẩn, lang nhi còn nhớ rõ ta lúc đầu đối ngươi hứa hẹn a? Lời này tựa như nhất cử vượt qua ngàn năm tuyết từng trải qua hết thảy đều tại trong đầu hiện lên. Ưm nhớ giờ khắc này, gương mặt xinh đẹp tựa như một viên quả táo chín, Nàng biết, hết thảy cũng không từng đến quá, tấm kia ngọc giản cũng một chính bị theo bên người đặt vào, nàng chưa hề có một khắc cảm thấy tựa hồ hết thảy hết thảy đều không còn là vấn đề. Một cú mạc danh cảm giác an toàn lưu là xong toàn thân, nhưng vào lúc này, Thái bà bà tựa như phát hiện cái gì, không khỏi đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng nhìn đến vẹn vẹn chỉ có Thiên Lang đỏ bừng khuôn mặt cùng rủ xuống hạ đầu lâu, đáng chết tiểu tử. Quả thật không đem lão bà tử ta coi là người. Thái bà bà trong lòng có thể nói chửi âm lên. Lại đối với hắn không có chút nào làm pháp, Thần Hóa Đại Đạo, vẫn còn có thể bảo trì lại ý chí của mình, thử hỏi thiên hạ lại có ai có thể làm được? Một lời đã qua, Lý Thanh Liên thân thể lần nữa tự đại đạo trong đi ra ngoài, chỉ bất quá sắc mặt lại mang theo có chút tái nhợt. Hóa đạo pháp hắn đã nắm giữ, chỉ bất quá vẫn còn có chút tiêu hao tâm thần thôi. Cái này một chữ đạo, chính là Nguyên Thủy lúc trước dạng cho hắn nghe địa, chỉ bất quá Lý Thanh Liên câu này cũng vẹn vẹn dạng ra không đến một phần ba thôi. Chương 975 Thiên Đạo Màn Lớn che lòa người, chương 975 Thiên Đạo Màn Lớn che lòa người. Không phải hắn dạng không ra, mà là không cần thiết toàn bộ nói ra, không nói trước trường hợp, năm đó Nguyên Thủy vượt qua vô tận thời gian, nói ra cái này một đạo chữ, dẫn phát cuốn luân huyết kiếp, đem chọn phiến thượng cổ luân hóa thành phế tích. Không biết bao nhiêu người chết bởi núi côn luôn bên trên, cũng biến thành bây giờ côn luật hư. Nguyên Thủy cũng rơi vào cả người về thái sơ kết cục, Lý Thanh Liên một khi nói ra, tất nhiên so Nguyên Thủy còn thê thảm hơn. Hắn bây giờ còn không có chọi cứng loại kia trời giận lực lượng. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ mọi người tại đây được ích lợi không nhỏ. Đông Hoàng Thái nhất đẩy mắt rung động, liền ngay cả nghe nóng, đều đối với đại đạo sinh ra càng thêm tưởng tận minh ngộ, không khỏi nói, "Ngươi, ngươi đã hoàn toàn rõ ràng đại đạo rồi sao?" Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, nhận một vị lão hữu tình rồi. Hắn câu này, mặc dù cũng không trực tiếp thừa nhận, thế nhưng không sai biệt lắm. Phật tử hai con ngươi nhắm lại, trong lòng đối với Lý Thanh Liên nhấc lên cảnh giác càng nặng. Thanh Nưu đạo nhân lẩm bẩm nói, Nguyên Thủy năm đó nói ra ở đó chữ đạo, chính là chính là câu nói tiếp theo, vô luận như thế nào hắn cũng nói không ra ngoài, Lý Thanh Liên trầm mặc không nói. Có thể giới Kim đỉnh lại sớm đã sôi trào, vẹn vẹn bằng vào bây giờ thu hoạch, Đông Hải Long Vương cung chuyến này không coi là đến không. Đối với Lý Thanh Liên ấn tượng càng là cất cao rất rất nhiều, đặt ở cùng rất nhiều vô thượng chủ nhân đồng dạng vị trí. Hắn hôm nay sớm đã thoát ly cái đó từng trải qua sau lưng thân thể, mà là nhất cử vọt là vô thượng chủ nhân, lấy thân trấn áp một phương kinh khủng tồn tại. Phong Vân bắt đầu, độc lập cao hơn hết. Ngao Quảng càng là hướng phía Lý Thanh Liên ôn quy nói, đa tạ Thanh Liên cổ tồn khang khái. Một màn này là tốt giống như trở lại thượng cổ Hưng Hoàng, chư thánh giảng đạo thiên hạ đồng dạng a, thật là khiến người ta hoài niệm đâu. Lời này vừa nói ra, đám trong mắt người cũng không khỏi sinh ra một vệt nhớ lại sắc, chỉ tiếc Lý Thanh Liên lại không từng trải qua trải qua đoạn giống dạng tuyết nguyệt. Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm xa xa chuyển đến. Xa xa liền nghe được kinh diễm đạo chữ, liền tới trầm một hồi, xem ra bỏ qua không ít thứ đâu. Không thấy người, trước nghe hắn thanh, mà thanh này Lý Thanh Liên thật sự là quen đi nữa đều bất quá. Chỉ thấy giờ phút này cùng trong đạo quy tắc bắt đầu vận mẹo, hội tụ cuối cùng lại hóa thành nhân hình, chính là một thân cẩm bảo Lăng Lam, chắp tay đạm tại trong điện. Sau lưng, một thân ma bảo, người đeo cổ xin vũ đế nhắm mắt theo dõi theo sau lưng. Giờ khắc này, Đông Hải ngàn vạn đạo quy tắc tất cả hướng phía Lăng Lam hội tụ mà đi, giống như chúng tinh vây tràng, vạn đạo triều bái. Mà loại thủ đoạn này, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí càng so lý Thanh Liên hoàn toàn rõ ràng đại đạo còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Lăng Lam cứ như vậy chắp tay đi tại trong cung điện, tựa như hắn mới là chủ nhân nơi này, không giờ nào không tại ra lóe mắt ánh sáng. Quân thân nơi dâng lên khí tức thậm chí ép người không cách nào thở dốc, loại kia hừng hực cùng bá đạo, liền tựa như để cho người ta cảm thấy toàn bộ bầu trời đều hướng chính hắn nghiền ép lên đến. Thản nhiên ngồi tại án tiền, giờ khác này sở hữu ánh sáng tất cả bị hắn sở đoạt đi, giờ phút này hắn Lăng Lam mới là thế giới trung tâm. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, nhìn đến mình số mệnh định địch, trong lòng lầm bẩm nói, "Hãn, mạnh hơn." Cho dù chính là nghĩ hết tất cả lam pháp, điên cùng đuổi theo, hai người ở giữa khoảng cách vẫn không có chút nào rút ngắn, thân là hóa thân của đạo trời Lam, gần như không thể chiến thắng. Theo Lăng đến Đám vô thượng chủ nhân trong mắt cũng đồng dạng dâng lên một vệ cảnh giác tư tưởng, tại Lăng Lam trên thân, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được khu hiếp như có gai ở sau lưng. Nên được nhân hoàng điện đạo tử, tuyệt đối không phải có thể khinh thường tồn tại, mà chỉ có Lý Thanh Liên biết, Lăng Lam đến tụt cũng đáng sợ đến cỡ nào. Bàn tay thiên đạo, cái này 3000 đạo giới với hắn tới nói, có lẽ vẹn vẹn một trò chơi thôi. Tuy là ân cần thăm hỏi, nhưng lại mang theo một vệ giọng chất vấn khí, đám người vẹn vẹn yên tĩnh nhìn đến một màn này. Chỉ thấy Phục Hi cười nói, liền ngay cả ta đi nơi nào cũng muốn muốn nói với ngươi tới sao? Nếu là muốn nói với ngươi, sợ là hôm nay ta liền tới không được nữa. Lăng Lam cười nói, ngươi đến thăm lão hữu, ta như thế nào lại ngăn cản, chỉ là lo lắng an nguy của ngài thôi, dù sao lúc này không phải lúc đó. Phục Hy cười không nói, cùng Lăng Lam, hắn không có cái gì tốt nói. Thanh Liên huynh, Côn Luân từ biệt, quả nhiên là rất lâu không thấy, ngươi che trời đã mình, gần nhất đã hoàn hảo. Lăng Lam hướng phía Lý Thanh Liên ôn quyền. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, cười lạnh nói, tốt, rất tốt. Ngay tại vừa mới, hắn Âm Thần chuyển đến tin tức, đô quảng trong kinh hiện ra kim tiên. Lại vừa xuất hiện chính là ba vị, đã nháo đằng, là trong đạo minh mang đến không nhỏ tổn thất. Hắn âm Thần bảo thân đã dẫn người đổi qua. Xem ra cũng tránh không được một trận đắc chiến, hiển nhiên, cái này Lăng Lam đã đối với hắn che trời đạo mình xuất thủ, áp dụng trấn ép, nếu không phải có tin thần bảo thân tọa trấn đô quảng, hậu quả khó mà lường được. Vậy Liên Thành, kiến mục tư thế trong lòng một có trâu ngưỡng mộ, mong rằng ngày sau có thể đi được đô quảng, một xem kiến mục trong ý chống trời tư, chắc hẳn Thanh Liên huynh sẽ không để tâm chứ? Lăng Lam không thất lễ mấy đạo. Nhưng Lý Thanh Liên nhưng không có một điểm hòa nhã tử, lại nhặt nói, cứ tới là được. Trong lòng lại hung hắc nói, nếu là tới, liền bảo ngươi có đến mà không có về. Lăng Lam thản nhiên nói, nghe Thanh Liên huynh khí, Xem ra đối với ta rất là không thích đâu. Không biết lăng mố nơi nào đắc tội ngươi. Nếu là bởi vì vì ta chiếm nhân hoàng điện đạo tử vị trí, tặng cho ngươi cũng không thể gỡ chất nhiều. Dù sao cái này nguyên bản là ngươi vị trí, nhưng cũng là đọ sức với trời chí sĩ, Thanh Liên huynh phải chăng không nên so đo những này hiệu quả và lợi ích sự tình. Nếu là có thể đọ sức với trời đã thắng, đừng nói cái này đạo tử vị trí, liền xem như để cho ta mệnh rơi xuống xa trường, thân nhập biển lửa cũng không chối tử. Thanh Liên huynh, ta biết ngươi trong lòng chí, nhưng chờ có nhường lợi muốn hung tâm, che trời đả minh hẳn là kết thúc hắn nên hoàn toàn trách trách, ngươi cũng giống vậy. Chẳng lẽ không phải a? Một phen ra, đại nghĩa lâm liệt, đem Lý Thanh Liên biếm đến Tú Lũng, rõ ràng là đang nói Lý Thanh Liên chiếm hầm cầu không gãy phân, thân là hy vọng lại không làm. Đông Đạo vô thượng chủ nhân nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt đã có chút không đúng, cái gọi là ngàn dặm đê vỡ vì tổ kiến. Thế giới này chính là như vậy, như thế nào lời đồn, như thế nào chân tướng. Nói nhiều người, lời đồn chính là chân tướng. Hùng chi thiên đạo màn lớn che giấu không chỉ vẹn vẹn đại đạo, còn có lòng người, dù là hắn lăng lam lại khả làm lại khác người, dù là Lý Thanh Liên ngay trước toàn thế giới người mặt nói ra hắn lăng lam chính là hóa thân của đạo trời. Ngược lại không có một người tin hắn. Mà càng là như thế, liền càng ứng lăng làm lời, hắn Lý Thanh Liên mượn đỏ sức với trời tử, thỏa mãn mình tư dụ, muốn vì đại thế chủ nhân, vạn trên bằng người. Có được lực lượng, lại không làm. Lý Thanh Liên hiếp mắt nói, ta như thế nào? Che trời đạo minh còn chưa tới phiên ngươi đến sen bảo. Phục Hy cũng là thở dài một tiếng, vô luận như thế nào, Lý Thanh Liên đều ở thế yếu bên trong, màn lớn che lòng người. Lăng lam trong mắt hiện lên một vệ quỷ bí ánh sáng, cũng là thở dài một tiếng nói, Thanh Liên huynh, con đường của ngươi. Đi nhầm A chương 976 ánh vàng trói thế ổ rồng hiện, chương 976 ánh vàng chói thế ổ rồng hiện. Lý Thanh Liên lãnh đạm nói, làm sai chỗ nào? Lăng Lam cười nói, bởi vì cái gọi là một cây chẳng chống được nhà, bây giờ đỏ sức với trời đại nghiệp lại giấy lên, người ta trong lòng trí giống nhau. Lẽ ra dắt tay cùng tiến mới là. Lại thêm bây giờ tiên phạm ngăn cách biến mất, với ta đẳng cấp nói, lại là một phen tuyệt cường lực lượng, đọ sức với trời sự tình, một tơ một hào đều không cho phép buông tha. Nhưng ta lại không hiểu vì sao Thanh Liên lập xuống giới này vô tiên luôn đâu. Cho ta nói câu khó nghe, bảo thủ chỉ có tự chịu giật vong. 3000 đạo giới đã thua không nổi. Không phải sao? Nếu là ngươi cảm thấy hai người chúng ta hợp tác, sẽ để cho ngươi khuất tại tại người hạ lời nói, ta Lăng Lam không nói hai lời, chắc chắn vì ngươi đưa ra vị trí đến. Thanh Liên huynh, đọ sức với trời làm trọng a. Một phen thao thao bất tuyệt nghe đám người đổ ngất đi, có thể nơi hai người ở giữa nơi tranh chấp đọ sức với trời một chuyện, lại không người tùy ý xem bảo. Dù sao, đây là tối kỵ. Có thể theo Lăng ngôn ngữ, lại nương theo lấy thiên đạo màn lớn lực lượng xâm nhập vào người. Đương nhiên cũng không bài Lý Thanh Liên tiếp lấy đọ sức với trời ngụy trang trắng trận tu hoạch thế lực. Dù sao thân là vô thượng chủ nhân, Bọn hắn đầu tiên muốn cân nhắc cũng không phải là ai đúng ai sai, mà là phe mình thế lực đến tọt cùng nên lựa chọn như thế nào sinh tồn tại nói. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong lòng sớm đã lên cơn giận dữ, khí tức quanh người chấn động không ngớt, liền giống như một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát. Buồn cười là, cùng hắn ở chỗ này tranh chấp không ngừng, lại sẽ là hóa thân của đạo trời. Một cái vô số sinh linh muốn diệt đi ý chí, giờ phút này đang cùng đám hảo cường thương thảo như thế nào xử lý chính mình. Đó cũng không phải buồn cười, mà là thật đáng buồn. Lý Thanh Liên có thể cùng hắn hợp tác liên quái, không khác mang theo toàn bộ thiên hạ người hướng trong hố lửa cho dù là vì thiên hạ sở thoái khí, tiếng xấu lan xa, hắn cũng ở đây không tiếc. Thắng lợi ánh dạng đông tiền không thể ném chính ở trong tay, cho dù là không thể được thắng, cũng muốn tại trên tay mình chuyển xu tiếp. Thật sâu hút một hơi, lý Thanh Liên quanh thân khí tức dần dần nhẹ nhàng xuống dưới, trong chén rượu mạnh vào cổ họng, nhếch miệng lên một vệ lạnh nhạt mỉm cười nói, nói đủ rồi sao? Nói đủ liền ngầm miệng đi, quá ổn ào. Nhìn đến Lý Thanh Liên đầu tiên là nhấc lên, tùy ý thì lại tán đi lựa giận, tất cả mọi người là có chút không rõ cho nên, dịch nhân thì là hung hăng nuối lòng một hơi, giờ này khắc này, tuyệt không phải cái gì xuất thủ thời cơ tốt. Lang nếu là không có chuẩn bị cũng sẽ không tùy tiện lối ra kích lý thanh liên, một khi xuất thủ, sợ là mới ứng hắn tâm tư, lúc đó phải bị thua thiệt mới lạ. Thiên Lang từ đầu đến cuối đều yên tĩnh nhìn đến tại giữa sân tranh chấp hai người, cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Lang Lam trên người, trong đó phản chiếu ra từng điểm tia lạnh. Lang Lam nghe nói, lại hiếp hách nói, tự nhiên là không nói đủ, mượn lần này tổ Long thảo yến, cũng là nghị thông chi mọi người. Đọ sức với trời một trận chiến đã có chuẩn bị. Chỉ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa, cùng phạt thiên đạo, cùng giết thiên mệnh. Lúc đó, ta lại chiêu minh thiên hạ, cùng 13000 đạo giới sở hữu đọ sức với trời chí sĩ tiến đến một trận chiến. Ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, chỉ vì còn thiên địa này một mảnh sáng sủa căn côn. Thanh Liên huynh, lúc đó có tới hay không, liền nhìn ngươi hả? Câu nói này, hắn không chỉ vẹn vẹn nói cho Lý Thanh Liên nghe, càng là nói cho tất cả mọi người nghe. Ồ, cái này liền chuẩn bị xong chưa? Phải chăng có chút vội vàng? Thanh Nưu đạo nhân khó được mở miệng, nửa mở hai mắt nhìn về phía Lăng Lam. Chỉ thấy Lăng Lam nói, tiên phàm ngăn cách biến mất, còn chưa đủ hả? Thời không đợi ta. Nếu là chờ đợi thêm nữa, chúng ta thật liền cái gì đều không thừa. Đám người nghe nói, cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa. Hiển nhiên là ở suy nghĩ ngày sau đường đến Tột Cùng làm như thế nào đi. Mà Lý Thanh Liên vẹn vẹn nhàn nhạt nhìn đến một màn này, cũng không nói gì, không ai biết trong lòng của hắn đến Tột Cùng đang suy nghĩ chút cái gì, trong chén rượu ngon một chén tiếp lấy một chén vào cổ họng, nhưng lại càng thêm đăm chất. Tiêu Như Ca không khỏi truyền âm nói, "Cổ Tôn, ngài cứ như vậy nhìn xem lăng lam ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Cái gì đỏ sức với trời đứng đầu? Bọn hắn làm sao biết ngươi đến Tột Cùng vì đỏ sức với trời giao ra cái gì? Đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu chuẩn bị? Ngươi vì sao không phản bác?" Hắn nói quả thực là giấm chó không tê Vị trí kia vốn nên là ngươi mới là. Khế Tiêu Như cà vai mềm du dậy, thật không được với đi hung hăng cho Lăng Lam hai cái tác, nàng sớm liền biết, ngoại giới tại Lý Thanh Liên trên người có một chút không tốt nghe đồn. Mà bây giờ xem ra, hiển nhiên là cái này Lăng Lam ở quấy phá, thật đến Tiêu Như ca hàm răng nữa. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, nhiều lời vô dụng, trên đời này không người sẽ tin ta, thiên đạo màn lớn che nào chỉ là đạo, càng là lòng người. Chớ có để hắn hỏng chúng ta tiết lộ, từng bước một làm gì chắc đó là được, thế nhân nói cái gì liền để bọn hắn đi nói đi, ta làm hết thảy, cũng không phải là muốn cho ai biết, muốn cho tên ta muôn đời lưu truyền. Ta vẹn biện nghĩ độ cái này phàm trần chúng sinh thôi, trừ cái đó ra, hết thảy đều có thể bỏ qua. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy chân thật nhất, nhất là chói lọi loại tinh không. Giờ khác này Tiêu Như ca lại thật sâu hút một hơi, nàng biết, mình vẫn là xem thường Lý Thanh Liên đọ sức với trời ý chí, tuột cùng lại là cỡ nào ý chí để Lý Thanh Liên từng bước từng bước đi đến hôm nay. Nàng không cách nào tưởng tượng. Lăng Lam vẫn như cũ tại giữa sân chuyện trò vui vẻ, giống như hắn mới là thiên địa này trung tâm, mà nương theo lấy một tiếng kéo dài lại to rõ tiếng trung vang, trò diễn bắt đầu. Chỉ thấy giờ khắc này, một cỗ vô biên dày nặng hơi rồng bao phủ ở toàn bộ Long Vương cung trong, toàn bộ Đông Hải tại giờ khắc này trở nên yên tĩnh y mắng, tựa như hết thảy sớm đã đứng im, liền ngay cả dòng nước đều sền sệt giống như nước đường. Trên mặt biển càng là chân nhẵn như gương, rất khó tưởng tượng, vẹn vẹn một sợi hơi rồng, liền có được bực này uy nghiêm, hắn thực lực chân chính đến tột cùng sẽ có cỡ nào kinh khủng. Mà cái này một sợi kinh khủng hơi rồng, chính là đến từ tổ Long thân thể, lão thái gia trên người. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, đối mặt bực này cường đại đến theo không kịp thực lực tới nói, trầm chính là lớn nhất tín sự. Cho dù là Lý Thanh Liên trên mặt cũng không nhịn được hiện ra một vệ trang nghiêm sắc, hai con người nhắm lại. Đông Hoàng Thái nhất chắc lười nói, "Không hổ là Tổ Long, mỗi lần gặp nhau đều cảm thấy tâm thần rung động a." Đại đạo thai ngén mà ra kỳ tích, "Ai, chỉ tiếc." Lăng Lam hai con người nhắm lại, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, hắn như thế nào lại quên cái này sợi khí thức, dù sao, cái này lao ra hỏa thế nhưng lại trọn vẹn đã thương mình hai lần. "Hừ, lao giả, bọn hắn đều đã chết, ngươi lại vẫn không chết. Bất quá lần này, ngươi sống bất quá kế tiếp lại thọ." Lăng Lam trong lòng tối tăm căm hận nói, với hắn tới nói, đây là uy hiếp, là nhất định phải diện trừ tồn tại. Có thể nghĩ, lão thái gia thực lực đến tuột cùng đạt đến như thế nào địa vị, thậm chí uy hiếp đến thiên đạo bản thân tồn tại. Nhưng bây giờ số tuổi thọ đã toàn, lại dễ rủa cũng là vô dụng. Đám người tất cả có thể cảm giác được một màn hơi rồng bên trong nơi để lộ ra tới trầm mục khí, mục nát, suy bại, vốn không ứng tồn tại ở thế gian mới lạ. Chỉ thấy giờ khác này, bao hàm vô tận phức tạp đạo văn kim đỉnh đột nhiên lên, một cỗ vô cùng to to sắc vàng cổ sáng cuồn cuộn dâng lên. Chương 977 Long nữ rót rượu chỉnh tọ lễ, chương 977 Long nữ rót rượu chỉnh tọ lễ. Đó là nguyên thủy nhất bắt đầu hỗn độn khí, ở thiên địa không mở thời điểm cũng đã hình thành, thật sâu hít một hơi, lý thanh liên trên mặt hiện ra một vẻ hoài niệm thần sắc, đây là hắn quen thuộc nhất hương vị. Nhưng mà xuyên thấu qua kêu đen nhánh hư không lỗ rách, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận hỗn độn khí thôi, có thể đám người lại biết, đây cũng là tổ lòng tổ. Thế gian con rồng đầu tiên nơi sinh ra địa phương, huyền diệu nhất tồn tại, xuyên thấu qua hư không lỗ rách, mơ hồ ở giữa liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn nốt một khí tức kinh khủng, là đủ để bất luận kẻ nào sinh lòng kính sợ tư tưởng. Cho dù là kim tiên bực này tồn tại, cũng là không tự chủ được ngừng thở, trong mắt không khỏi hiện ra nhàn nhạt trở mong. Tổ Long là đại đạo hàm dưỡng, hán đạo thân vốn là đại đạo trực tiếp nhất thể hiện, vẻn vẹn gặp được một chút, cũng đã là cơ duyên to lớn. Ma Liên trước mặt mọi người người coi là có thể như vậy thấy Tổ Long chân thân thời điểm, lại làm cho đám người thất vọng. Chỉ thấy một thân mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ được mà đến, chính là Tô Dao không thể nghi ngờ. Nhan nhạt màu vàng nhạt váy dài đưa nàng nạo nhân tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, liền giống như như hoa lan trong cốc vắng trong nợ rộ một vệt vết bết hợp, hương thơm xông vào mũi. Ngũ quan sinh sắn dường như trời cao ban cho hoàn mỹ nhất lễ vật, lờ mờ ở giữa còn có thể nhìn ra từng trải qua hấp tấp cùng tại mình sau lưng bé gái mặt mày. Chân bóng trên trán mọc lên hai con sinh sắn mọc sừng, càng là vì đó bằng thêm một vẻ khí khái hào hùng. Thu hút sự chú ý của người khác nhất vẫn là nơi đó một viên treo ở hắn trước ngực tròn trịa ngọc rồng. Vốn cho rằng gặp được tổ long, nhưng ai có thể nghĩ đến, tự tổ long tổ đi ra chính là một thiếu nữ, lại còn mang theo ngọc rồng. Lão thái gia lần trước xuất thủ, chính là tại Côn Luân tranh đỉnh Khư thiên thời điểm, thiên hạ đều biết. Ngọc Dồng cũng là từ lần đó thu hồi lại. Ngoại trừ tổ long tổ Ngọc rồng có thể nói là cái này long tộc đầu tiên trí bảo, mà bây giờ lại xuất hiện ở một thiếu nữ trên người, không khỏi làm người Miên Man bất định. Tường Đạo từng đạo quăng tới ánh mắt để Tô Giao lộ ra rất không bình thường, thích phấn nộ trên khuôn mặt thì là mang theo một vị bệnh trạng tái nhợt, nhưng lại cất cao giọng nói, Lao thái gia bế quan chính vào khẩn yếu thời khác, thực sự không tiện xuất quan tiếp đãi đám vị trí tân. Hôm nay, liền do ta thay mặt Lao thái gia cùng chư vị mở rượu. Giống như có chỗ mạo phạm, mong rằng chư vị thứ lỗi." Nói ra câu này, Tô Giao tựa như hung hang phải mái một hơi, chỉ thấy Ngao Quảng ngay từ đầu cũng là vô cùng ngạc nhiên biểu lộ có thể tùy ít thì cái này ngạc nhiên thì là hóa thành ngưng trọng cùng double, bất quá lại bị rất tốt chế giấu, chỉ là thả lòng phía sau móng rồng lại không tự chủ được nắm chặt, tựa như muốn đem hư không bóng nát. Người! cùng bọn ta mời rượu. Đúng vì cách sao? Một kim tiên trong mắt hiện lên một vẻ khó chịu, không thể nhìn thấy tổ Long, trong lòng đã không thoải mái. Tô Dao bị bất tình lình tra hỏi bị hù không rõ, gương mặt xinh đẹp càng trắng rồi, vừa muốn nói cái gì, có thể ngao quảng lại thản nhiên nói, nàng tên là Long Thanh Nhi, vì ta Long tộc công chúa, ta người nối nghiệp. Không biết phải chăng là đủ rồi. Nói xong, một cô cực kỳ khủng bố uy áp hướng phía Kim Tiên Bao phủ tới, chỉ nghe ẩm, một tiếng, hắn chén rượu trong tay bị hắn trong lúc lơ đãng sinh sinh bóp nát. Chỉ thấy Kim Tiên trên trán gân xanh từng chiếc nổi lên, tại ngao quảng long uy phía dưới, hiển nhiên Kiên Chỉ rất là vất vả. Long tộc tộc dáng giáp thực lực, tuyệt đối không phải có thể khinh thường tồn tại. Không phải vậy dựa vào cái gì quản lý lấy Đông Hải. Cái này Long tộc. Hừ. Chỉ thấy Kim Tiên cuối cùng là hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi, cũng không tiếp tục ở lại đây nửa phần. Quả thực thật có lỗi, bất quá các vị cũng nghe thành nghi nói, gia tộc quả thực không thể phân thân, sợ làm muốn để chư vị mất hứng. Ngao Quảng ôm quyền, hướng phía đám vị trí tân thật rải túi lâu nói: "Ha ha, lão long nói gì vậy chứ? Vẹn vẹn có thể nghe nói nhiều như vậy vô thượng tồn tại rằng đạo, lão hủ cũng đã vừa lòng thỏa ý đi. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là buổi sớm sáng tỏ buổi tối chết cũng đủ. Đáng giá. Đáng giá. Hiển nhiên, đến người trong cũng không phải là có quá nhiều người quan tâm lão thái gia đến không trình diện, ngược lại là cái này đang đứng ở bế quan khẩn yếu thời khắc, không cách nào bức ra lý do, lại làm cho không ít người hữu tâm để ý đến cục điểm. Hẳn là, lão thái gia hắn thật không được. Có lẽ là Ngao Quảng gia hỏa này dẫn xà xuất động như kế." Tô Dao cũng là đối với lấy các vị có chút khế chào, để bay tỏ hãy nãy, ánh mắt đảo mắt toàn trường, trong lúc Lơ đang lại phát hiện chính một mặt ý cười nhìn đến mình Lý Thanh Liên. Hai người hai mắt nhìn nhau, cũng có thể cảm giác được đối phương mừn rỡ. Ở Lý Thanh Liên trông thấy Tô Dao một sát na, liền biết, giờ phút này trong thân thể cũng không phải là Long Thanh Nhi, mà là Tô Dao. Lại không biết dòng kia Thanh Nhi vì sao lại đem quyền khống chế thân thể giao cho Tô Dao. Mặc dù mừn rỡ, có thể Tô Dao lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao nàng bây giờ thế nhưng là chiếm Long Thanh Nhi thân danh, là lòng tộc người nối nghiệp tại. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều đại biểu cho long tộc thái độ, tự nhiên cần chú ý nhiều hơn. "Đến, Thanh Nhi, mời rượu." Ngao Quảng cười nói, chỉ thấy giới Kim đỉnh, 9 con của rồng đã bận rộn mở, dù sao rượu này kính ra ngoài, thu hạ thế nhưng là hạ lệ a. Mỗi thu một chút, còn không nhìn thông báo một phen, cũng nối thần thể vận động Thanh Vũ đạo nhân, kính tiên cung linh ngọc một khối. Bắc Ly dõi giới vương sở Thánh Khanh, kính nước hải tượng răng một đôi. Các loại chân bảo bị thông báo ra, có chút vô cùng trân quý, còn thỉnh thoảng dẫn tới từng đạo kinh hô âm, không khỏi làm quanh người chúng tu vì thế mà choáng váng mà bị chú mục tu sĩ, chẳng những không có chế giấu, lại còn một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng, hiển nhiên cảm thấy vô cùng có mặt. Dừng lại dưới kim đỉnh truyền đến từng đạo từng đạo tiếng hô, cho dù là Lý Thanh Liên đều cảm thấy ngớ ngáy trong lòng, có thể tại tổ Long Thọ hiến trong lấy ra được hạ lễ, không, có một kiện là thứ phẩm. Về phần Tiêu Như Ca sớm đã đỏ mắt, lần này Thọ Yến xuống tới, Long tộc sợ là muốn kiếm buồn đầy bát ước chừng mới là, không biết chính đỉnh bận rộn bao nhiêu năm. Mà đây đối với Long tộc nội tình tới nói, vẻn vẹn núi băng một góc thôi. Hắn Long tộc đến cùng cỡ nào nội tình, Tiêu Như Ca cũng không dám nghĩ. Chỉ thấy Tô Dao phi thân mà xuống. Tựa như cùng tự chín tầng mây giáng xuống tiên nữ, người đeo mai rùa vương lão bưng một rượu quạn, theo sát phía sau. Liền hướng phía nhân hoàng điện phương hướng bước đến, rượu ngon tại trong chén dập dờn, loại kia hương thơm, cho dù là nghe trên một thanh, liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lăng Lam cũng là vươn người đứng dậy, nâng chén cười nói, "Bực này rượu ngon, cũng không phải nói uống liền có thể uống đến." Tuy ý thì uống một hơi cạn sạch. Ngao Quảng Kỳ là cười nói, "Đạo tử nếu là thích, chạy liền cùng ngài mang lên một bình như thế nào?" Lăng Lam cười dài nói, "Thôi thôi, không mê rượu." Vị ý thì hướng phía sau lưng đại vũ ngáy mắt, chỉ thấy hắn trong tay ánh sáng trắng sáng lên. Chỉ thấy một viên xanh biêng biếc của xanh liền hiện ở tay trong nội tâm. Cổ này lớn chừng bàn tay, cắm dễ hư không, hình kiếm lá tựa như thế gian nhất là đáng chú ý bảo ngọc, mọc ra ba lá. Trên phiến lá có từng điểm hà xương, cuối cùng tại lá nhọn phía trên hội tụ là một giọt sương nước. kia bóng ánh sáng long lanh hà sương trong, tựa như ẩn chứa thế gian hết thảy, phản chiếu thế giới như thật như ảo. Chương 978 đưa than tuyết rơi hay thêm hoa, chương 978 đưa than tuyết rơi hay thêm hoa. Nhìn thấy cổ này sát na, đám người cảm giác được một cỗ thanh lương khí thẳng vào tim gan. Chỉ thấy Lăng Lam cười nói, cỏ này tên là Sương Mai, ngày kết ba lộ, lộ trong ngẩn thần, ăn vào có thể cố thần, nuôi thân thể. Hữu ích thọ thêm tuổi thọ công hiệu. Một giọt xương, có thể tăng một năm xuân thu. Tuyết, có thể thắng ở lượng nhiều, liền coi như là ta nho nhỏ tâm ý đi." Trong một chớp mắt, ngao quảng mắt thần đều là phát sáng lên, này tiên thảo thế gian ít có. Lại tăng thọ công hiệu với thiên mệnh đã hết lao thái ra tới nói lại phù hợp bất quá. Quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là, liền liên tràn trong cung vang nổi nhàn nhạt, nhạt tiếng nghị luận, từ đây không khó coi ra, nhân hoàng điện đối với long tộc thái độ, vẫn là cố ý lôi kéo. Bằng không thì cũng sẽ không đưa ra chiều này lộ. Lần này vẫn là phải nhiều chút Lăng làm đạo hữu, thanh nhi, còn không cảm ơn." Ngao Quảng nói, liền liên xưng hô đều từ đạo tử biến thành Lăng Lam đạo hữu, xem ra Long tộc là dự định nhận chuyện này à, Dù sao lão thái gia đã không có bao nhiêu năm có thể sống, phàm là có thể đến tiên mệnh hạ xuống chân bảo, tuyệt sẽ không không tha. Mà bực này chân bảo, với trong trời đất lại ít càng thêm ít, lại dùng qua một lần về sau, lại dùng liền không có tác dụng. chiều này lộ, thậm chí Ngao Quảng đều chưa từng nghe nói, lại chưa bao giờ dùng qua. Tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ thu xuống. Chỉ thấy Tô Giao hai tay đón lấy Sương Mai, nhìn về phía Lăng Lam, có chút khẽ chào nói, đà tạ Lăng đạo hữu." Mà Lăng Lam lại đồng dạng hướng phía Tô Giao trông lại, "Hai con ngươi thăm thú, đưa tay đi đỡ." Có thể Tô Giao lại theo bản năng rút lui hai bước, tránh đi Lăng Lam tay. Nói một tiếng xin lỗi sau hướng phía Thanh Nưu đạo nhân bước đến, Lăng Lam tay cũng lung túng treo giữa không trùng, bất quá nhưng lại chưa tỉnh được xấu hổ, nhếch miệng lên một vệ mặt danh mỉm cười, trong lòng lạnh nhạt nói, "Bé gái nhỏ miếng cũng là cảnh giác, lại tránh đi a. A, tổ long khí của thân, Lão bất tử hợp lý thật sự là sắp ngọn rồi a. Muốn tìm người tiếp vị trí của ngươi." Không dễ dàng như vậy, chỉ cần dùng sương mai. Hừ. Hiển nhiên, Lăng Lam ở Tô Dao trên người nhìn ra manh khỏe, có lẽ đây cũng là ngọc rồng vì sao treo trên người Tô Dao nguyên nhân. Tô Dao đến nay cũng không có lấy lại tinh thần, chẳng biết tại sao nàng nhìn đến Lăng Lam, trong lòng lại sinh ra một loại phát ra từ nội tâm trắng ghét, thậm chí không muốn lại nhìn hắn nửa mắt. Về phần con kia đỡ qua tới tay, còn chưa chờ hắn đụng phải mình, Tô Dao liền nổi một thân nổi da gà, bản năng kháng cự, lúc này mới lưu lại. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng lại không muốn sẽ cùng Lăng tiếp xúc, trong lòng đang suy nghĩ thời điểm, đạo nhân đã đem hạ lệ đặt ở trên bàn. Cái này Bồ Đề Dễ giả, tính không được bảo bối gì, quay đầu để ngươi lão bất tử ra ra nuốt đi, chắc hẳn có thể dễ chịu một chút đi." Thanh Nưu đạo nhân hơi híp mắt lại nói, như muốn ngủ chết đi, trên bàn đặt vào một con rễ cây bộ dáng đồ vật, sợi rễ rắc rối phức tạp, thậm chí còn dính lấy từng điểm đất bột phấn. Tô Dao ngọt ngào cười nói, "Ta thay hắn lao nhân ra cảm ơn Thanh Nưu gia gia." Lý Thanh Liên nhìn đến Bồ Đề Dễ Dả, lọt vào trầm tư, nhìn như bình thường, có thể hắn lại tại trong đó cảm nhận được một cỗ như biển khói sinh mệnh lực, rất kinh khủng. Không nói trước một mạch đạo minh như thế nào, Bây giờ xem ra cái này Thanh Lưu đạo nhân tại Lao Thái gia vẫn là có mấy phần giao tình. Không phải vậy cái này thọ lễ, cũng không phải là bồ đề nền móng. Phật tử đưa ra chính là một viên chín kiếp trừ tà chú, cũng coi như được là tuyệt phẩm trấn bảo, càng là dẫn tới từng cơn kinh hô. Chỉ bất quá cặp kia thánh liền chưa từng xuất thủ, dù sao lần này bọn hắn cũng không phải là lấy người danh nghĩa đến đây, mà là lấy cực lạc tỉnh thổ danh nghĩa đến đây. Cho nên tự nhiên cũng liền không tiếp tục xuất thủ, rất nhanh Tô Dao là xong qua một vòng, kim đỉnh phía trên khách tới cảm ra, càng là dẫn phát từng cơn kinh hô, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy chất bảo. Ngao Quảng nụ cười trên mặt đã nhanh không kèm được, lần này thọ yến qua đi, Long tộc nội tình chắc chắn tăng nhiều. Đi một vòng, Tô giao rốt cục đi tới Lý Thanh Liên trước người, trên mặt từ đầu đến cuối hiện ra một vệt mỉm cười ngọt ngào, nói khẽ: "Anh." Một lời ra, giữa sân bầu không khí đều là biến đổi, vô số đạo nữ ánh mắt tất cả tập trung ở Lý Thanh Liên trên người, cho dù là Ngao Quảng cũng không khỏi khỏe miệng có giật, trước mặt người trong thiên hạ kêu lên một tiếng này đến, chẳng phải đại biểu cho Long tộc đứng tại Lý Thanh Liên bên này. Bây giờ Long tộc còn xa xa không có làm ra lựa chọn a. Nàng hồ có thể cảm nhận được sau lưng Ngao Quảng trong lòng bất đắc dĩ, thậm chí cũng không quay đầu. Tô Dao tự nhiên biết một tiếng này đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì, có thể trong nội tâm nàng lại tính toán sẵn, đã từ đầu đến cuối không cách nào làm ra lựa chọn, vậy liền bức ngươi tuyển. Dù sao, Tô Dao trong lòng từ đầu đến cuối vẫn là hướng về Lý Thanh Liên. Đao Bảo dùng một đôi mắt to hung hăng ngón Tô Dao một chút, ôm thật chặt Lý Thanh Liên cánh tay, sợ bị người cướp đi. Đối với cái này, Tô Dao không khỏi phun ra hứ bỏ, gương mặt xinh đẹp phía trên đều là trong sáng. Lý Thanh Liên cười lên tiếng, tùy ý thì nhìn về phía Nga Quảng, hai con ngươi thăm thú, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, tựa hồ cũng đang suy đoán tâm tư của đối phương. Trong lòng của hắn càng là lầm bầm nói, là đá ngầm săn hô, vẫn là là sóng, không phải do ngươi đến tuyển. Long tộc không còn gì để mất. Tô Dao đang vì lý thanh liên ná rượu, sau lương dịch nhân cùng Tiêu Như Ca cũng là một mặt ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Cái này Long Thanh Nhi lại là Lý Thanh Liên con biết, lại vẫn là anh em quan hệ. Tột cùng lại là làm sao nhắc lên cái môn này quan hệ. Tiêu Như Ca trong mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ, lại minh bạch Lý Thanh Liên lúc trước nói, bất quá lại giấu giếm mình lâu như vậy. Nghĩ được như vậy trong lòng không khỏi tối tăng tăng nói, gia hỏa này, cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm chính mình. Kể từ đó, liền là đủ xác định Long tộc lập trường, cần phải chân chính đạt được Long tộc cùng hộ, có thể không chỉ vẹn vẹn một tiếng anh liền là đủ định hạng, nhất định khó khăn trùng điệp. Mà còn có soi đói vây quanh, phải chăng có thể được, liền nhìn Lý Thanh Liên phải bỏ ra thứ gì. Cầm chén rượu lên, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay chạm đến cùng một chỗ, tô giao trong mắt lại hiện lên một vẻ ngạc nhiên, muốn nghiêng người nhìn tới, nhưng lại bị Lý Thanh Liên một tiếng gào to nơi đánh gãy, trong lòng có thể nói hiệu con xung loạn, kém chút liền lộ vùi lấp. "Đến, Như Ca." Lý Thanh Liên hô. Tiêu Như Ca gật đầu, trong tay ánh xanh một lập loè, một phấn hồng bàn đào liền hiện lên tại trên bàn. Tô Dao nhìn đến bàn đạo, tay nhỏ che miệng, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Cho dù là Ngao Quảng trợn cả mắt lên, chỉ thấy Lý Thanh Liên cười nói, "Bàn đạo một viên có thể tăng thọ 3 và 5, tính không được bảo bối gì, bây giờ liền tặng cùng Lao Thái gia, thân chấn áp đại thế muôn đời tuyết nguyệt, tự nhiên không muốn nhìn hắn cứ như vậy đi." Ngao Quảng thật sâu hút một hơi nói, "Đa tạ Thanh Liên cổ tôn, nói đến 3 viên quả nhân sâm cũng là xuất từ ngài tay, ngài vì ta Long tộc làm hết thảy, Ngao Quảng đều ghi tạc trong lòng." Lý Thanh Liên thì là khoát tay cười nói, "Nếu không phải thu 3 viên quả nhân sâm giá quá lớn, hôm nay bày ở cái này trên bàn, chính là quả nhân sâm, nếu lợi chỗ Mong được tha thứ. Tiêu Như ca khỏe miệng co giận, trực nói Lý Thanh Liên thật đúng là biết nói chuyện. Kể từ đó, Ngao Quảng đối với Lý Thanh Liên trong lòng mâu thuẫn cũng đi tới không ít, không nói trước mục đích vì sao, trước đó giúp tại trong khốn cảnh Long tộc một cái. Tròn vẹn 13 vạn năm tuyết nguyệt, đầy đủ Long tộc làm rất nhiều chuyện. Có thể Tô Dao trong lòng lại thở dài, mắt to trong bao hàng một vẻ bí ý, sự tình cần phải so với trong tưởng tượng nghiêm trọng quá nhiều. Chương 979 có ý riêng gạt mây sân ngủ, chương 979 có ý riêng gạt mây sân ngủ. Hiển nhiên, đám người cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Liên thân là một cái người ngoài, lại là Long tộc đưa lên như thế lễ. Đây cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là trong tuyết đưa mặt trời a. Rất rõ ràng, Lý Thanh Liên cũng không muốn lao thái gia tử. Kim đỉnh phía trên, không ít người trong mắt đều bị kín một vệt vẻ lo lắng, ngao ngoảng nhìn đến tình cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên một vệt lãnh ý. 10 vạn năm phía sau lại là 10 vạn năm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhà kia trước hết nhất nhận không được, muốn gặm ta long tộc cục thịt béo này. Thật tình không biết cái này thịt mỡ không phải thịt mỡ, mà là cục gạch. Cho dù không đánh chết, cũng muốn khó chịu rơi hắn miệng để rằng, để hắn biết cái gì mới tiêu đầu. Giờ này khắc này, Phục Hi cũng là tự trong tay áo móc ra một vật đến nhẹ nhàng nhét vào tô giao trong tay. Hai ta tay áo gió mát, thân vô trường vật, liền không đưa lão già kia tử đồ vật, sợ là đưa hắn cũng không thể cầm. Tô Giao trong mắt đẹp hiện lên một vẻ khó hiểu nói, đây là, chỉ thấy vật kia chính là một con bản tay lớn nhỏ bắt quái quật, trên đó khắc rõ rắc rối phức tạp đạo văn, đối ứng thiên can địa chi, rất là huyền dịu. Tô Giao tự nhiên là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng nói, tuyệt đối không thể, vật quý giá như vậy. Còn không chờ hắn nói xong, Phục Hi liền ngắt lời nói, có gì không thể? Đều là người trong nhà. Đúng hay không? Thanh Liên đạo hữu. Lý Thanh Liên khẽ mắt run dậy, Nhưng cũng cười nói, cũng là hắn có hảo ý, liền thu cắt đi. Tô Dao cũng chỉ có thể không hiểu thấu thu vào trong lòng, mà một bên ngao quảng trong lòng sớm đã mang lên, cái này thật đúng là không tiếc vốn gốc đem Long tộc hướng trong lòng ngực của mình kêu a. Phục Hy lúc này mới nhập bọn bao lâu, cũng đã bắt đầu cùng Lý Thanh Liên xuyên một con quần, nhìn như vẻ vô hại hiền lành, tâm thế nhưng là so nước đen sông nước còn muốn đen tôi a. Chỉ thấy Tô Dao bình tâm tĩnh khí, đi tới thái bà bà trước người, một đôi mắt không tự chủ được rơi vào thiên lang trên người. Trong lòng càng là kinh ngạc nói, anh tuột cùng lại là chuyện gì xảy ra? Tim chị dâu rõ ràng tìm lâu như vậy, bây giờ đang ở trước mắt, vì sao không quen biết nhau? Nàng tự nhiên nhận được Thiên Lang, tại Tạo hóa đạo giáo thời kỳ, Thiên Lang thân là chị dâu, một vai nâng lên trách nhiệm, bình thường thế nhưng là không ít giúp Tô Dao. Chẳng lẽ lại là mất trí nhớ rồi? Tô Dao hoài nghi nói. Nàng rõ ràng, chỉ cần Thiên Lang nhìn thấy mình, liền nhất định có thể nhận ra được. Nhưng hôm nay hai người mặt đối mặt, Thiên Lang thờ ơ, vẻn vẹn nhẹ gật đầu thôi. Hai người này đến tụt cùng đang hát cái gì vậy? Có thể nghĩ đến Lý Thanh Liên vừa mới bàn giao, tự nhiên là giả bộ như người không việc gì, nếu không phải hắn bàn lần hiện tại Tô Dao tất nhiên đã tranh cãi la hét muốn nhận nhau. Chỉ thấy Thái bà bà đem một tròn triệu linh châu đặt ở khay phía trên nói, đây là giới châu, chính là một phương còn chưa hoàn toàn thành hình thế giới hình thức ban đầu, liền làm làm là hạ lệ đi." Ngao Quảng cười nói, quy khư xuất thủ, xưa nay không khiến người ta thất vọng a." Thái bà bà tức giận nói, chỗ tốt còn không đều là để ngươi cho được đi. Đáp chúng ta, chớ có quên mới là. Ngao Quảng cười nói, đương nhiên sẽ không. Đợi cho cái này thọ yến kết thúc, lão phu liền thực hiện hứa hẹn." Lý Thanh Liên nghe nói, ánh mắt lập loè, xem ra ở trong đó còn có không ít sự tình a. Một phen hạ lệ qua đi, chính là nâng cốc làm ca, luận đạo chư thiên cũng là lộ ra rất là vui sướng, trong lúc đó cũng có sau lưng là võ, tranh tỏ uyên tặng tưởng. Một kiện vải rồng chiến giáp, sợ là bình thường kim tiên đều không phá mất tuyệt thế trấn bảo, ngược lại là dẫn tới không ít sau lưng xuất thủ tranh chấp. Bất chu không hổ là nhân tại xuất hiện lớp lớp địa phương, tỉ võ quá trình càng là cực kỳ ngoạn mục, trong lúc đó đám vô thượng chủ nhân còn ra âm thanh chỉ điểm trải qua. Thậm chí thanh lưu đạo nhân nhìn thấy hạt giống tốt, nhưng không được mở miệng đem thu làm đệ tử nhất thất, cũng là gây nên không nhỏ hành động. Cuối cùng, vải rồng chiến giáp kia bị sở hạ cho tranh giành đi, cười hì hì cho Hoàng Coi như an uống linh đỉnh thời điểm, lăng lam lại đột nhiên nói: không biết chư vị biết hay không, gần nhất trong tinh không chiến trường này xuất hiện không ít cùng hung cử các độ, từng cái thực lực mạnh mẽ vô cùng, thân thể bên trong chạy xuôi chính là thượng cổ hồng hoang máu, sở dụng pháp càng là cổ xưa. Tấn công núi phạt giới, bây giờ đã có người siêu quần bát tụy, đánh hạ mười mấy đạo giới, tại nơi nào xương vương sương bá. Đông Hoàng Thái nhất hiếp bắt nói, Ồ, "Chúng ta đạo tử đại nhân làm sao có nhàn tâm chú ý loại kia việc nhỏ. Tinh không chiến trường bây giờ đã hóa thành vũ bùn, tác động đến cực lớn, ai không, không muốn cuốn vào trong đó. Làm sao? Nhân hoàng điện cố ý xuất thủ hay sao?" Lăng Lam khoát tay nào nói, Còn là đối với đột nhiên xuất hiện đông đảo cùng hung cực ác đồ cảm thấy hứng thú, dù sao mỗi một vị thực lực đều không thể khinh thường. Thậm chí có người nhìn thấy kim tiên bị chém ở dưới thân, làm cho tinh không chiến trường sinh linh đồ thán, ta quả thực không đành lòng a. Lý Thanh Liên nghe nói, hai con người nhắm lại, lăng lam lời ấy, phải chăng có ý riêng. Vẫn là nhìn ra đến chính là chủ tính. Thanh Nhu đạo nhân thì là lắc đầu nói, sinh tử luân hồi, tuần hoàn qua lại, cản không được, cũng không cần thiết đi cản, đại thế như thế, nhân lực không thể thành vậy. Lăng Lam cười nói, cho là như thế. Chỉ có máu tươi cùng phân tranh mới có thể bồi dưỡng bất hủ tồn tại, tinh không chiến trường trong ngược lại là sinh ra không ít hạt giống tốt đến. Vậy cũng là trên là 3000 giới vui mừng đi. Lý Thanh Liên nghe nói, lại biết, không cần đoán nghi, Lang Lam tất nhiên đối với mình chủ tính có chỗ phát hiện trong lời nói của hắn thế nhưng là mang theo đâm đầu. Phật tử cũng là hợp thời nói, gần nhất quáễ sự không ít, với ta phía tây, chẳng biết lúc nào nhiều một áo bào trắng tiên, dưới chân một cô độc mộ phần, mộ phần bên cạnh một khúc xanh, hoặc là oán linh ác niệm biến thành. Vốn muốn đi đem độ hóa đi hướng cử nhưng đến đầu đến lại nắm chắc tôn Phật đã chết bởi tay. Thanh Liên chủ Liên quan tới cái này áo bào trắng tiên, ngươi là có hay không có cái gì cái nhìn đâu? Hoặc là nói, ngươi biết sao? Lý Thanh Liên lung lay trong chén rượu mà nói, không biết. Phật tử lại không buông tha nói, có thể sao nghe nói, có người tại Đô Quảng ngài chém ma tổ La Hầu một trận chiến bên trong, thấy được áo bào trắng tiên tồn tại. Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, xuất hiện ở trên địa bàn của ta nhiều người đi tới. Theo ý của ngài, ta nhất định phải toàn bộ được nhận biết mấy lần đi. Phật tử lắc đầu cười nói, tự nhiên không phải ý tứ này, chỉ bất quá nếu là Thanh Liên cổ tôn biết chút ít cái gì, mong rằng không tiếc nói cho một phen, áo bào trắng tiên rất nguy hiểm. Nói đến chỗ này, Phật tử hai mắt nhắm lại, trong đó hiện lên từng điểm ánh vàng. Dịch Nhân thấy hình thế không đúng, như mày, truyền ông nói, "Cổ Tôn, cái này." Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào trả lời, vốn là Dương Nưu, không cần để ý, tinh không chiến trường vững bùn, nhiều hơn ngăn được phía dưới, bọn hắn cho dù là muốn nhúng tay, cũng hưu tâm vô lực. Ngày lùi sau cao cảnh giác liền thôi. Hiển nhiên, Lăng Lam cùng Phật tử lời nói đều có chút nhằm vào Lý Thanh Liên ý tứ, đối mặt hắn quật khởi mạnh mẽ, hai người vô cùng có ăn ý lựa chọn cộng đồng trấn ép. Có thể Lý Thanh Liên lại không sợ. Trấn ép. Ép ở mới tính. Hắn chủ tính không chỉ có như vậy. Chương 980 câu câu dấu nhọn đường đường uống, chương 980 câu câu dấu nhọn đường đường uống. Rốt cục, ở nhiều mặt nghi kỵ phía dưới, cái này tổ long thỏ yến xem như kết thúc, Theo tốn trọn vẹn 9 ngày thời gian, kim đỉnh phía trên đã có người rời đi. Dưới kim đỉnh trong động tiên cũng giống như thế. Chỉ thấy Thanh Nưu đạo nhân đứng dậy, hướng phía ngao quảng nhẹ gật đầu, hướng phía đi ra ngoài điện, mắt thấy liền muốn bước ra ngoài điện, đúng lúc này, bước chân lại một hồi nói, Cổ Tôn, chớ có quên ngươi hứa hẹn mới là." Lý Thanh Liên cười nói, "Tất nhiên là sẽ không, cứ việc yên tâm." Về phần Thanh đạo nhân trong miệng gứ hẹ Lý Thanh Liên tự nhiên biết là cái gì, thu một mạch đạo minh thanh bình kiếm, liền sẽ không nhúng tay chuyện của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, Lý Thanh Liên cũng không tính nhúng tay chuyện của bọn hắn, nhưng nếu là cuối cùng, bọn hắn muốn hướng bên này gần lại, chính liền quản không đến. Phật tử đồng dạng mang theo hai thánh rời đi, tiếp dẫn vẹn vẹn chỉ có thể hướng phía Lý Thanh Liên bất đắc dĩ cười một tiếng, dù sao hắn tu Phật đạo, Phật tử là Phật đạo hóa thân, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp chính đi ngược lại trong lòng nói. Về phần Chuẩn Đề, ánh mắt đừng để cập nhiều âm lãnh, hai người ở giữa kết hạ thù hận cũng không phải một điểm nửa điểm. Hiển nhiên, Chuẩn Đề như cũng chưa từng hết hy vọng. Không giết Lý Thanh Liên, Chuẩn Đề có thể nói lăn lộn khó ngủ, chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên đã trở thành tấm sâu tại Chuẩn Đề trong lòng một cây gai. Đông Hoàng Thái nhất đồng dạng tiêu sái rời đi, trước khi đi hướng Lý Thanh Liên ném đi một khối ngọc bài, trên đó có khắc họa một đế chữ. Đúng là hắn yêu tộc đế lệnh. Chuyện chỗ này, đến ta yêu tộc đế đỉnh một lần, ta có việc cùng người thương lượng. Lăng Lam vẻn vẹn yên tĩnh nhìn đến một màn này, hiển nhiên bất chi bất rất trong, Lý Thanh Liên đã được đến không ít người tán động, cho dù là lưu lạc đến tận đây loại màn cảnh, hắn như cũng có thể dựa vào chính mượn sức hấp dẫn đạt được cùng hộ liên tiếp đại thế. Hy vọng cuối cùng vẫn là hy vọng. Dạng này Lang Lang trong lòng có chút lo lắng, hắn không rõ vì sao thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng chính ở bên này, Lý Thanh Liên ở Đông đảo Vô Thượng chủ nhân trong lòng như cũng không thể thay thế. Trong lòng không khỏi lạnh lùng nói, xem ra cần nắm chặt, tuyệt không thể chờ hắn hình thành đại thế, không phải vậy liền thật nước đổ khó hốt. Từ đầu đến cuối, Lăng Lang Lam cũng có thể cảm giác được ở đó cô đến từ Lý Thanh Liên trên người uy hiếp chằng chợn. Tuy ý thì đứng dậy rời đi, Vũ Đế theo sát phía sau nói, Thanh Liên đạo hữu, ta chờ người hồi phục. Chính như ta nói, đoạt sức với trời không dung buông một tơ một hào lực lượng, ngươi che trời đạo minh cũng là như thế. Lý Thanh Liên trong hai mắt hiện lên một vẻ kiêu lệnh. Hai quyền nắm chặt, hận không được lập tức xông lên phía trước đem cái này lẳng làm, làm cho xé vỡ nát. Có thể lý trí lại nói cho hắn biết, không thể ra tay. Chí ít hiện tại không thể. Thái bà bà mang theo Thiên Lang cũng là không nói một tiếng rời đi, mà Lý Thanh Liên ánh mắt thì từ đầu đến cuối rơi vào Thiên Lang trên người, không che giấu nữa, không kiêng nghệ gì cả. Thiên Lang vẫn không quay đầu, có thể Thái bà bà lại hung hăng trừng mắt về phía Lý Thanh Liên, thanh âm giằn mua tại trong đầu tiếng vọng nói, chớ tự tìm đường chết. Lý Thanh Liên nghe nói lại cười. Đi tại trong đông hải, Thiên Lang khó hiểu nói, không phải phải vào tổ lòng tổ sao? Làm sao rời đi rồi?" Thái bà bà lạnh lùng nói, "Ngươi trước kia biết hắn sẽ tiếp tục sống." "Ta không biết." Thiên Lang mảy may không tiến hành che dấu nói. Thái bà bà nói, "Cũng là, ai biết hắn làm sao từ tăng ắc trong tay sống sót, tiểu tử này cũng thế, vì hộ người, cố nén không quen biết nhau, cũng là đến rồi." Thiên Lang đại mi hơi nhíu, cũng không nói cái gì, hiển nhiên đối với Thái bà bà nói tới cảm thấy bất mãn. "Bây giờ, ngươi thấy rõ sao? Hắn tại cái này kim đỉnh phía trên có thể nói cả sảnh đường đều địch, cái nào không phải ngang qua muôn đời quái vật khổng lồ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ có dưới cũng tốt sao?" Vô luận như thế nào rẽ Cuối cùng nhanh đón sẽ chỉ là một kết quả. Người đi theo hắn chính là đoạn mất mạng của mình. Đoạn mất ta quy khư mệnh. Thái bà bà khuyên đủ nói, nhưng Thiên Lang lại thờ ở nói, tại ngài hứa hẹn ta chưa từng đi ngược lại mảy may, cũng còn xin bà bà chớ có trái phải ta ý nghĩ. Nàng tại Lý Thanh Liên quyết tâm, há lại râm ba câu liền có thể dung chuyển. Cho dù không thể gặp nhau, có thể Thiên Lang có chính nàng làm pháp, chỉ cần có thể giúp được hắn. Chính là thế gian đều là địch lại có sợ gì. Ngài còn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiên Lang thản nhiên nói. Thái bà bà thở dài một tiếng, nàng biết, mình vô luận như thế nào đều là không khuyên nổi chỉ có thể nhìn Lý Thanh Liên phải chăng tất thời, không phải vậy liền để hắn kiến thức một chút, cái gì mới gọi là quy khư hư không xứ uy nghiêm. Tổ Long tổ là nhất định phải tiến, chỉ bất quá không thể tại thế nhân mắt trong lưu tại Đông Hải Long Vương cung thôi, nếu không sẽ vì ta quy khư trêu trọc phiền toái không cần thiết, một hồi con, người ta lại trở về trở về, tự có người an bài." Thái bà bà giải thích nói, sống lâu như vậy lao quái vật, cho dù là đầu heo đều thành tinh, huống chi là thái bà bà. Nang Long Dạ đến tuột cùng sâu bao nhiêu, không ai biết được. Giờ phút này, Đông Hải Long Vương cung trong, tràn đầy tĩnh mịch, không có vừa mới phi thường náo nhiệt. Còn lại hạ chỉ có đầy đất bờ buộn, cùng cô tịch. Lớn như vậy Đông Hải Long Vương cùng, liền giống như đáy biển Minh Châu, chói loa mắt, thật tình không biết ở trong đó lại ẩn giấu đi như thế nào không muốn người biết cái liệu. Giờ phút này Kim đỉnh phía trên, cũng còn sót lại Lý Thanh Liên một người chưa từng rời đi. Kim đỉnh xuống dưới, Giang Miểu mang theo Giang Hoàn Nghiên lặng đi tới, không nói tiếng nào đứng ở Lý Thanh Liên sau lưng. Tô Dao cũng trở về đến ngoa quảng ra tay, ngập ngào kêu một tiếng chán ôi. Thỏ yến đã kết thúc, không biết Thanh Liên cổ tôn vì sao còn không đi. Ngao còn nói, tùy ý thì phất ống tay áo một cái, đầy đất bự buộn, trên bàn món trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Thời khắc này Lý Thanh Liên vươn người đứng dậy nói, có mấy lời, ngay trước người ngoài trước mặt, tự nhiên là không cách nào nói ra khỏi miệng, ngài nói không phải sao? Ngao Quảng hai con ngươi nhắm lại nói, "Tôi không biết Thanh Liên cổ tôn có lời gì là làm lấy mặt của mọi người không cách nào nói ra được đâu. Như thế đơn chỉ lưu lại ở kim đỉnh phía trên, có thể sẽ vì ta Long tộc tạo thành phiền toái không cần thiết đâu." Dù sao cổ tôn thân phận ngài rất mất cảm. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bây giờ ta liền đi thẳng vào vấn đề. "Đem Tô Giao đưa ta. Ngươi Long tộc tự tỉnh, ta một mực không tay vào. Tô Giao nghe nói Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cắn chặt môi dưới, không khỏi túi lầu xuống, Ngao Quảng khỏe mắt giật một cái nói, "Cổ Tôn, ngươi đây là dự định muốn ta mạng à?" Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại nói, "Ngươi long tộc chuẩn thừa, kéo dài đủ loại ta vô tâm quản. Ta chỉ cần nàng bình an, đừng lấy vì ta nhìn không ra, bây giờ tồn tại ở nàng trong cơ thể tổ long khí ngay tại trầm dại ăn mòn nàng hết thảy. Lão bất tử đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Ngao Quảng hai con ngươi trừng một cái, nộ khí tận trời, Vô Tật Long uy như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài, ép dịch nhân bọn người là sắc mặt tái đi. "Làm cản, Cổ tôn, còn xin chú ý lời nói của ngươi." chớ có đối với ta tổ bất kính. Phục Hy có chút phát tay, mới vì mọi người rời đi long uy áp chế, chỉ bất quá cũng không có quá nhiều động tác, vẹn vẹn mắt cười nhìn đến Lý Thanh Liên thôi. Người Long tộc sinh tử, đừng nghĩ vung ở trên người nàng, chính là Long Thanh Nghi kia, các ngươi quả thật có để ý quá cảm thụ của nàng sao? Ngao Quảng nghe nói, phía trên không khỏi nổi lên hai cây cơn xanh, cắn răng nói, ngươi lại biết chút ít cái gì? Thanh Nghi nàng. Chương 981 tranh chấp không giới giải chân nhân, chương 981 tranh chấp không giới giải chân nhân. Giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh Tô Dao chung là nhẫn không được nói nói. Anh, không phải như ngươi nghĩ cha nuôi bọn hắn cũng không tổn thương ta, ngược lại là thanh nhi tỷ tỷ nàng. Nàng là ức chế trong cơ thể tổ long khí, lấy thần là tự, bây giờ đã hư nhược không cách nào nói với ta nói. Nói chỗ này, Tô Dao trong mắt không khỏi mang theo nước mắt, hiển nhiên nàng cũng không báy Long Thanh Nhi đem mình quấn vào trận này vòng xoáy bên trong, ngược lại vì nàng lo lắng. Hai người quan hệ giữa Lý Thanh Liên không nghĩ ra, bất quá nếu là đặt ở Lý Thanh Liên trên người, trong cơ thể nếu là tồn tại song thần, tất nhiên nghĩ hết làm pháp đem giữ sát, lấy cam đoan mình độc lập lại duy nhất. Nhưng từ Tô Dao phản ứng xem ra, nàng cùng Long Thanh Nhi hiển nhiên cũng không chính giống như trong tưởng tượng. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, nàng đến nay như cũ nhớ kỹ Long Thanh Nhi tại Côn Luân Khư bên trong phế phủ lời, bây giờ lại bởi vì Tổ Long khí. Đã sớm biết như thế, vì sao? Vì sao còn muốn đem Tổ Long khí kế thừa cho nàng? Nàng chịu nổi sao? Lý Thanh Liên hít mắt nói. Ngao Quảng tay áo phất một cái lạnh nhạt nói, việc quan hệ ta Long tộc sinh tử tồn vong, có liên quan gì tới ngươi? Hiển nhiên, Lý Thanh Liên lời nói đã chọc giận Ngao Quảng, về phần Tiêu Như Ca cùng dịch nhân đã phía sau lưng thấy mồ hôi. Cái này nơi nào liên hợp ý tứ? Sợ la lại nói hai câu liền muốn đánh nhau. Lý Thanh Liên không chút nào túi đầu nói, nàng là ngươi con gái, cũng là ta muội muội, ngươi nói cùng ta có quan hệ thế nào? Ai không không thể có sự tình. Ngao Quảng hai mắt dần dần đỏ ngầu, Hỗn Nguyên Chứng Đạo tâm cảnh tại giờ khắp này rốt cuộc gáp chế không được nóng nảy trong lòng. Ngươi lấy vì ta không muốn sao? Đừng một bộ lòng dạ từ bi dáng vẻ được không? Ngao Quảng quát, đưa tay một đôi tay không đã viên hóa thành móng, rồng, hóa móng là quyền, hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên đánh tới. Quần trong ngoại trừ kinh khủng đến làm người tuyệt vọng lực lượng, không có chút nào nửa phần đạo quy tắc có thể nói, hiển nhiên, hắn đang phát tiết trong lòng mình lựa giận. Vẹn vẹn một quyển, lại tựa hồ như quả mang theo toàn bộ Đông Hải cùng nhau đập tới. Lý Thanh Liên nhắc trưởng đối lại, trong lòng bàn tay hồng mông thái sơ khí lưu chuyển, diễn biến thay đổi hỗn độn, chỉ nghe vang một tiếng, nơi nhắc lên khí bạo trong nháy mắt đem chọn khu tiền cùng tung bay. Lý Thanh Liên đứng mặt đất từng khúc sụp đổ, thân thể của hắn cũng đi theo liền lùi lại hai câu, sắc mặt tường hồng, một thanh đã sông lên của họng máu tươi bị hắn sinh sinh nén trở về. Giờ khắc này, hai người hai con ngươi đối với cùng một chỗ, tựa hồ có thể bắn thẳng đến nội tâm, Lý Thanh Liên thậm chí có thể cảm nhận được ناو Quảng Phong chính ở trên mặt nặng nề hô hấp. Tổ Long khí nhất định phải có người kế thừa, mà ta không được. Toàn bộ Long tộc không một người đi, chỉ có Thanh Nhi. Có thể nàng lại vì song thần, song thần phân tán, mệnh số không được đầy đủ, vốn là một người, nhưng lại một phân thành hai, lại có thể nào nhận lấy. Ngao Quảng cuối cùng vẫn là nói ra, vốn là Long tộc bí sự, nhưng hôm nay lại không có chút nào che giấu nói cho Lý Thanh Liên, hiển nhiên, trong lòng Ngao Quảng cũng không đem Lý Thanh Liên xem là người ngoài. Tô giao gương mặt xinh đẹp phía trên to như hạt đậu nước mắt chảy xuống, khóc dòng nói, nguyên bản ta liền dự định cùng Thanh Nhi tỷ tỷ dung hợp, có thể Thanh Nhi tỷ tỷ làm thế nào đều không muốn, một người nhận tổ Long khí mà đi, bây giờ, bây giờ nàng Ngao Quảng mắt lão đỏ bừng nói, hồi náo, thật sự là hỗn náo." Lý Thanh Liên lắc lắc bị rung động run lên cánh tay, thật sâu hút một hơi nói, "Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Ngao Quảng cưỡng chế trong lòng lo lắng này nói, "Ngươi đã là Tô Dao muội muội, liền có tư cách biết. Nguyên bản cố này thân thể chính là là tiểu nữ chuyển thế mà chuẩn bị, có thể luân hồi thời gian ma bệnh, chậm chế một chút thời gian, chính là mấy ngày nay công phù, thân thể trọng cũng đã có mệnh hồn. Chính là Tô Dao, Người có ba hồn bệnh phách, mà kể từ lúc đó, Tô Dao chính là một mạng đôi hồn, đôi hồn đều chiếm một nửa, mệnh số không được đầy đủ, tự nhiên không cách nào nhận tổ lượng khí." Bây giờ truyền nhận lấy sự tình lửa xém lông mày, Chỉ Hoãn không được nửa phần, chính được tìm về ngọc rồng, mà tiểu nữ cũng là toàn bộ trong lòng tộc duy nhất có thể điều khiển ngọc rồng tồn tại. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách nhận tổ Long khí, trong thân thể của nàng chạy xuôi chính là tổ Long máu, cho dù luân hồi ngàn trăm đời cũng sẽ không thay đổi. Lý Thanh Liên nghe nói, hai con người âm lênh nói, theo người nói như vậy, hai người dung linh, bắt buộc phải làm rồi. Ngao Quảng gật đầu nói, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà Tô Dao khẽ mắt còn mang theo nước mắt, nhưng lại đi đến Lý Thanh Liên trước người, lôi kéo Lý Thanh Liên tay áo an ủi, anh, không có quan hệ cho dù là cùng Thanh Nhi tỷ tỷ dung hợp, ta vẫn là ngươi muội muội a." Giờ khác này Lý Thanh Liên, hai con ngươi thăm thú, thẳng tắp nhìn đến Tô giao hai con người, nặng có chút không dám nhìn thẳng Lý Thanh Liên hai con người, có một chút chống tránh. "Ngươi đang nói láo, ta có thể cảm nhận được nội tâm bàng hoàng cùng sợ hãi. Ngươi không cần chiều theo bất luận kẻ nào, việc này, ta lại kiên trì tới cùng, ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi." Lý Thanh Liên ôn nhu nói, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Dao đỉnh đầu. Cũng giống như lúc trước, ở lại về phía Đào Hoa đảo trên thuyền nhỏ, Lý Thanh Liên trấn an gào khắp nàng, trăm ngàn năm qua, hết thảy đều chưa từng biến quá. Ngao Quảng đối mặt Lý Thanh Liên bướng bỉnh, cũng là không thể làm gì. Thời khắc này Lý Thanh Liên bướng bình liền như đầu con lửa. Ngao Quảng mắt rồng trừng một cái nói, "Cái này há có thể là ngươi nói tính toán? Bây giờ nhận tổ Long khí chính là Thanh Nhi, một khi Thanh Nhi, Thanh Nhi nàng không chịu nổi tổ Long khí áp chế, Tô giao thần hồn cũng sẽ bị từng bước xâm chiếm, lúc đó một cái cũng bị mất, đây chính là ngươi muốn nhìn đến đúng không?" Lý Thanh Liên nghe nói lại thờ ơ, hắn tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chẩn tướng cũng đều hiểu rõ không sai biệt lắm, có thể như Cố Kiên chỉ nói, "Không được, dẫn ta đi gặp Lao Thái gia." Đây là muốn từ trong tay hắn cướp đi trọng yếu người. Bây giờ Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không buông tay. Vô luận đối thủ là là ai, không cửa, chân quý người trước mắt, đây mới là Lý Thanh Liên phải làm. Ngao Quảng hai con ngươi trừng một cái nói, tiểu tử ngươi đánh dẫm, ngươi nói thấy ta tổ chỉ thôi à? Đây chính là ta Long tộc chủ nhân. Lý Thanh Liên thì là không chút nào nhả ra đến, đừng cho ta bố tích những cái đó không có ích lợi gì, Ngọc Rồng là ta tìm trở về, ngươi con gái cũng là từ ta đô quảng bước ra tới, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy lao thái ra. Thời khắc này hai người liền như là hai đầu so sánh lấy kình châu được, ai không, không có ý định nhả ra, không có người ngoài ở tại. Hai người ở giữa còn sót lại một điểm khách sáo đều bị vô tình xén nát, mặt đỏ bột tử thô. Lại hoàn toàn quên, một bên còn có không ít nhìn chính lên giấy lên người đâu. Phục Hi toàn bộ hành trình giống như xem kịch, có tư có vị, cũng không lên tiếng, về phần Tiêu Như Ca, nghe địa đầu đều lớn hơn rồi, cái gì một thân đôi hồn, cái gì tổ long khí. Về phần dịch nhân trên mặt đều là bất đắc dĩ, cổ tôn đây cũng quá bướng một chút. Hừ, ngươi nói gặp liền gặp. Ngươi thế nào như vậy năng lực đâu? Tổ long tổ là ngươi nói tiến liền có thể tiền sao? Ngao không khách khí chút nào nói. Ngươi đừng cả ta, đừng ép ta độc thủ. Lý Thanh Liên uy nói. Được a, lá gan không nhỏ a, ngươi lại với ta Đông Hải Long Vương cung uy hiếp Long Vương. Tiểu tử ngươi quả thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Coi như hai người tranh mặt đỏ bột tử thổ thời điểm, cuồn cuộn đạo âm vang vọng toàn bộ kim đỉnh, dẫn hắn tới gặp ta. Chương 982 vào tới tổ rồng gặp tổ long, chương 982 vào tới tổ rồng gặp tổ long. Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh, cuồn cuộn đạo âm tại vốn là quận cũ gẻ Đông Hải Long Vương cung trong quanh quẩn, thanh âm bên trong mang theo một cỗ nặng nề tuổi khí. Khí này, thuộc, tới. Hiển nhiên thanh em này là tới từ vắng lặng tại Tổ Long Tổ bên trong lao thái gia, cho dù trong thanh em này tràn đầy tuổi xế triều khí, có thể như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng, tựa hồ siêu việt hết thảy. Để cho người ta nghe ngóng nhẫn không được lại lên một thân nổi da gà, chỉ thấy mấy vạn Long tộc tại giờ khắc này đều ngừng công việc trong tay mà tính, hướng phía kim đỉnh lễ xuống, đó là phát ra từ nội tâm xung kính. Chỉ thấy Ngao Quảng hung hăng trận mắt nhìn Lý Thanh Liên một cái nói, đi theo ta. Tùy ý thì tay dao phất một cái, kim đỉnh đạo văn lại sáng, hóa thành vô tận ánh vàng nghiền nát hư không, khí xuôi, Tổ Long Tổ hiện ở người trước. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hai quyền không tự chủ được nắm chặt, ba người cứ như vậy tại đám người nhìn chăm chú phía dưới vào tổ Long Tổ. Con lưu tại Kim đỉnh Tiên cung Hải cốt bên trong ngẩn người đám người, không bao lâu, Vương lão đến đây, dẫn đám người đi hướng tiếp khách chỗ. Trên đường, Tiêu Như Ca không khỏi thở dài, Cổ Tôn tốt bướng bình a, nguyên bản hào hào thế cục, bây giờ sao liền rủm bèn túi bụi. Dịch Nhân cười khổ nói, Cổ Tôn không chịu nhượng bộ. Phục Hi thì là cười nói, đây cũng là hắn nhân tình bị mà, không chỉ vẹn vẹn tô dao, chỉ cần là người đứng bên cạnh hắn, vô luận là ai, hắn đều nguyện vì như thế, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại rồi. Như thế có lẽ sẽ để sự tình trở nên phức tạp, khó xử, có thể hắn điểm này cũng là người hấp dẫn nhất địa phương, cũng là ta vì sao ở chỗ này nguyên nhân. Dịch Nhân nghe ngóng, không khỏi cảm thán nói, chúc kiểu Âm đại nhân cũng đã nói lời giống vậy. Phúc Hi nói, không phải người nói hắn là hy vọng, hắn liền vì hy vọng, mà là hắn làm được mọi người trong lòng hy vọng là mới có thể bị xưng là hy vọng. Phúc Hi một câu nói ra chân lý, có lẽ điểm ấy liền ngay cả Lý Thanh Liên đều chưa từng sáng tỏ đi. Tiêu Như Ca trong lòng yên lặng nói, nếu là vì ta, hắn cũng sẽ như thế a. Thật đúng là. Một bên khác, Tổ Long tổ trong đi tại nguyên thủy nhất hỗn độn khí trong, một mảnh này hư vô, lọt vào trong tầm mắt tất cả là hỗn độn. Có vô tận tinh hà có sinh có diệt, rất là chói lọi. Lại làm cho Lý Thanh Liên trong lòng sinh ra một loại cảm giác về nhà, hắn cũng không từng muốn đến, bàn gỗ mở trời phía sau, trên đời này lại vẫn tồn tại bực này hỗn độn không mở địa phương. Liền ngay cả trong đó tràn ngập đạo tắc, cũng tất cả cũng thiên địa không mở trước đó, thuộc về hỗn độn thế giới đạo tắc, có lẽ có thể đối với hắn hỗn độn thế giới tiến một bước diễn biến thay đổi cung cấp trợ lớn. Ba người một trước một sau đi tại tổ long tổ trong, không biết đi ra bao lâu, đi ra bao xa. Hỗn độn bên trong cũng không có thời gian không gian khái niệm. Bất quá lại có thể cảm giác được quanh thân hỗn độn khí càng thêm dày nặng, sền sệt như nước, lại trong đó còn trộn lẫn lấy một cố khắc vô cùng sức mạnh huyền điệu, chính là nguyên thủy nhất bắt đầu năng khí. Cho dù là ngao quảng đi trong đó, cũng cảm giác có chút phí sức, mà Lý Thanh Liên lại như cá gặp nước, cảm giác không thấy nửa điểm áp lực. Nơi này chính là Hạn Địa Giới. Rốt cục, một đoàn người dựa chưa vén ra mây mù, đi tới cuối cùng địa phương, nhìn đến một màn trước mắt, cho dù là Lý Thanh Liên đều sinh lòng rung động. Chỉ thấy từng đầu thô to tựa như tinh hà đồng dạng hỗn độn khí đan vào một chỗ, tuân theo đại đạo quy tắc, lấy một loại mạc danh bệnh cuối cùng tạo thành một phương tổ rồng. Dũng nốt ngữ không cách nào hình dung hắn to lớn, mà tổ long thân thể bây giờ liền nối tiếp nhau tại tổ rồng bên trong. Khổng lồ thân rồng mênh mông vô bờ, một mảnh vảy rồng liền là đủ chống đỡ lên một phương nhỏ đạo giới lớn như vậy, toàn bộ thân rồng nếu là nối tiếp nhau, sợ chết một phương tinh vực đều không thể gánh chịu mà xuống. Mười chân giữ tợn, mắt rồng trong chất chứa hỗn độn, râu rồng hoa râm, phiêu đãng ở giữa dường như một cây múa động ngân hà giống nhau. Xương hướng lên trời, hết thảy hết thảy đều ở không hề nghi ngờ hiện lộ rõ ràng tổ long thân phận. Ở nhìn thấy tổ long một cái mắt, Lý Thanh Liên trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác, đó chính là cường đại, vượt qua sở hữu nhận biết cường đại. Đó là đại đạo nơi thai ngén qua tụt cùng nhất sinh linh. Rồng. Mà hắn lao thái ra, chính là thế gian này con rồng đầu tiên. Sinh tại hỗn độn, trải qua thương hải tam điền, trải qua tuế nguyệt biến thiên, muôn đời tuyết nguyệt ở trong mắt hắn hoặc vẹn vẹn một cái búng tay. Bây giờ nghiêm nhiên là 3000 đạo giới thời đại, mà hắn như cũ còn sống, chứng kiến hết thảy. Long uy nặng, cho dù là Ngao quảng cũng bị ép thở không được, chân chính đứng ở tổ rồng trước đó, mới có thể rõ ràng cảm nhận được thân mênh mông. Như ẩn như hiện thân rồng phía trên, đều là giữ tợn vết thương, máu thịt bên ngoài lật, sâu đủ thấy xương, cho dù là hiện tại cũng chưa từng khép lại, xương rồng phía trên càng là đao khắc dịu độc vết tích, thậm chí có chi nhánh đã được gãy. Mặc dù không thể được thấy toàn cảnh, có thể nghĩ, đầu này lao long sớm đã vết thương trầm chất. Nhưng như thế tồn tại, lại vì sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Cho dù là muôn đời qua, cũng chưa từng khôi phục. Chỉ thấy giờ khác này, lao thái ra chậm rãi mở ra khổng lồ mắt rồng, kia đến cùng là như thế nào ánh mắt ta, trong đó đều là tang thương cùng kham phá hết thảy thoải mái, cùng có chút đau đớn cùng bất đắc dĩ. Hắn nơi thở ra mỗi một hơi đều hóa thành hỗn độn gió lốc, quấy gió mây, cơ hồ thổi người đứng không vững thân thể. Giờ phút này, một đôi to lớn mắt rồng rơi vào Lý Thanh Liên trên người, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng nói, không nghĩ tới ta còn có thể tại khi còn sống nhìn thấy ngươi. Mà Lý Thanh Liên bây giờ thì là mặt không chút thay đổi nói, đúng vậy à, ngươi sớm đáng chết. Ngao Quảng lập tức tức giận lên đầu, không khỏi mắng, ngươi làm sao cùng ta tổ nói chuyện đâu. Nhưng vào lúc này, lão thái ra lại mở trừng hai mắt, hướng phía Ngao Quảng cuồng nói, làm cặn. Khô khô khô. Một tiếng rồng gầm, sông Ngao Quảng miệng lớn máu tươi nhưng lại như cũ lo lắng nói, ta tổ chớ có tức giận. Thân thể làm trọng. Thân thể làm trọng. Theo lão thái gia vài tiếng ho kịch liệt, thỉnh thoảng có máu tươi đen ngòm thuận miệng bên trong chạy xôi mà ra, tản ra một cỗ nồng đậm suy bại khí. Chầm một lát, lão thái gia lúc này mới đối với Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Đúng vậy à, ta sớm đáng chết, nhưng lại không đành lòng buông tay. Trận chiến đầu tiên, ta chưa từng hết sức, thứ hai chiến, ta vẫn có lưu thủ. Người ta lão hoàng bỏ được, có thể ta không nỡ được. Cổ tôn, ta hối hận a." Giờ khắc này, Ngạo Quảng trong lòng dừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc, tổ long thân thể, đại đạo hằng dưỡng. Vũ thượng tồn tại, thế gian cực đỉnh. Nhưng hôm nay đối mặt Lý Thanh Liên lại vẫn là phải kêu lên một tiếng cổ tôn. Lại vẫn là ở nhật tội. Tột cùng lại là tình huống như thế nào? Cho dù là ngao quảng lớn hơn nữa tầm, cũng không dám lại đối với Lý Thanh Liên bất kính. Hắn vẫn là xem thường Lý Thanh Liên tại trong lòng tổ địa vị. Không trải qua cái đó bấp bênh thời đại, cuối cùng không cách nào minh mạch, cổ tôn hai chữ này đến tột cùng nặng bao nhiêu? Mà hy vọng cái này hai chữ lại đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì? Chỉ thấy Lý Thanh Liên chậm nói, mỗi người sinh ra đều có sứ mạng của mình. Cho dù ta cũng là như thế, ta là đại đạo hàm dưỡng, sinh tại Sứ mệnh chính là giảng đạo hốt độn, khai sáng tương lai, tạo hóa chúng sinh. Ta làm được. Mà ngươi đây?" Lý Thanh Liên ánh mắt lạnh leo nói. "Chương 983 người đều có mệnh niệm sơ tâm, chương 983 người đều có mệnh niệm sơ tâm. Sứ mệnh của ngươi đến tuột cùng vì sao? Ngươi còn nhớ rõ sao? Đại đạo tốn hao vô tận tuế nguyệt hàm giữa ngươi, bàn cho ngươi hết thảy. Chỉ là vì để ngươi sinh sôi long tộc, kéo dài hơi tàn đến nay, duy trì lòng tộc kéo dài sao?" Lý Thanh Liên giờ phút này, trăn mắt tròn xoe nói. "Ngươi đẹp những cái đó là đọ sức với trời mà chết đắm tiền bối đặt ở nơi nào?" đứng sững ở thi quốc chiến địa người gặp qua sao? Trên đó nơi khắc họa sở hữu danh tự, bọn hắn toàn bộ mẹ nó chết, một cái cũng không có còn lại. Bây giờ liền ngay cả khắc họa tại trên tấm bia đá danh tự cũng không tồn tại ở thế gian. Trên đời này ai còn nhớ kỹ chiến công của bọn hắn? Ta chỉ hận sinh quá muộn, ta chỉ hận chưa từng cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Bây giờ ta muốn tái khởi chiến tranh đọ sức với trời. Người lại như thế nào? Tiếp tục là long tộc kéo dài kéo dài hơi tan sao? Người long tộc mệnh là mệnh. Chết bởi đọ sức với trời một trận chiến, thế chiến thứ 2 vô tận tiền bối cũng không phải là mệnh rồi. Sứ mệnh của ngươi đến tuột cùng vì sao? Ngươi đã lao quên rồi sao? Mấy câu nói đó, Lý Thanh Liên cơ hội là đỏ hừng mắt hết ra, thậm chí có chút cuồng loạn, mấy hoàn toàn điên cuồng. Bị Hù Tô Dao không dám lên tiếng, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Lý Thanh Liên. Thật tình không biết, những lời này đã giấu ở Lý Thanh Liên trong lòng rất lâu, hắn vẫn muốn nói, Là ai còn sống hắn đều nhận, mà Tổ Long, lại nhất không nên sống ở trên đời. Bởi vì đại đạo cho nên hàm dưỡng Tổ Long, chính là vì đọ sức với trời mà đi. Hắn Tổ Long, vốn là nghịch thiên mà sinh, làm nghịch thiên mà đi. Một mấy chữ, vốn nên xuyên qua hắn cả đời. Nhưng hôm nay hắn lại thiên mệnh, thiên đạo phía dưới kéo dài hơi tàn. thậm chí ở dưới mí mắt hắn, để thân là hóa thân của đạo trời lăng lam ngồi lên đạo tử vị trí. Vì sao trúc Cửu Âm lúc trước nghe nói tin tức này sẽ như vậy sinh khí, thẳng mắng Lao thái gia giản lên hồ đồ rồi? Chính là bởi vì như thế, lão thái gia bị Lý Thanh Liên nói đầu rồng tung xuống, nói không nên lời nửa câu đến, một đôi rồng trong mắt đều là hối hận. Ngao Quảng thật sự là nhìn không xuống đi tới, kiên trì mở miệng nói, "Cổ Tôn, không thể nói như thế, ta tổ đã hết lực mà vì." Mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến sức với trời một trận chiến, có thể hai chiến thời ta tự mình trải qua, Đó là một trận tất bại chiến, lượng tiếp phía dưới, không một người sống, ta tổ nghĩa vô phản cố, cùng trời tranh, cái này thân tổn thương, chính là khi đó lưu xuống. Lý Thanh Liên híp mắt nói, ngươi không hiểu, nhưng lại cũng không có giải thích lý tứ, chỉ thấy Lao Thái ra khàn khàn nói, Nghiêm Nhi, chớ có lại nói. Nếu là, nếu là lúc trước ta hết sức, có lẽ liền không có đọ sức với trời thế chiến thứ hai, có lẽ liền không có đọ sức với trời thế chiến thứ hai, có lẽ ngày này cũng không còn là mảnh này ngày. Ngạo ngày. Quảng trong lòng kinh ngạc phi thường. Năm đó phát sinh cái gì, không ai biết, có lẽ chỉ có người còn sống sót mới rõ ràng đi nhưng lại đều không muốn đề cập. Bỏ không được, lại có thể nào được. Đại đạo là công bằng. Có thể cái này công bằng, lại có vẻ tàn nhẫn như vậy, bây giờ, ngươi vẫn nhớ kỹ sứ mệnh của ngươi vì sao không? Lý Thanh Liên Trang nghiêm nói. Lao Thái ra đầu rồng vang rội, ngửa đầu điên cuồng gào thét, máy vô tận gió mây, toàn bộ tổ rồng đều bị cái này vừa hô rung động lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ta còn có thể tái chiến. lão Thái ra cùng hôm nói, bởi vì cái này khẽ động, thân rồng phía trên, ở đó từng đạo sâu đủ thấy xương Nhìn đến nhìn thấy mà giật mình vết thương lập tức bị xé nứt, máu me đồng địa, có thể lao thái gia hoàn toàn không nở. Có thể Lý Thanh Liên lại không thích chứa mấy may một cái nhân tình cảm giác nói, "Ngươi không sống tới quyết chế thời." Lao thái gia nghe nói, cả người đều hề bại xuống tới, "Đúng vậy à, mình sống quá lâu, bỏ qua vốn cũng không nên bỏ qua đồ vật." Chậm, hết thể đã trễ rồi. Giờ khắc này, cho dù là ngao quảng đều đỏ đôi mắt, một bộ muốn đem Lý Thanh Liên ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, hắn thật sự là quá hạ người. Lao thái gia vẹn vẹn tưởng tượng muốn là chủng tộc của mình kéo dài tiếp ma nhận vô tận thống khổ, sống chui nhủi ở thế gian lão nhân thôi là lão thái gia mình muốn sống không? Không phải, hắn đã sớm muốn chết, còn sống đối với hắn mà nói, vẻn vẹn một loại giày vò. Lao thái gia sai lầm rồi sao? Không sai. Lý Thanh Liên sai lầm rồi sao? Đồng dạng không sai. Thế sự không có tuyệt đối thị phi phân chia, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Lao thái gia vì Long tộc, mà Lý Thanh Liên vì cái gì thì vì cái này phạm trần chúng sinh. Chỉ thấy Lao thái gia hai con người bên trong thần quang không tiếp tục, lầm bẩm nói, ta không muốn chết không có chút ý nghĩa nào. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, tự nhiên không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Ngươi không sống tới quyết chế lúc, ngươi Long tộc có thể. Đã hắn là ngươi bỏ qua hết thể cũng muốn bảo vệ tồn tại, vậy liền đem hết toàn lực đi thủ hộ đi. Ngươi trên vai nơi con sứ mệnh, ngươi chết, Long tộc điêu thiêng. Ta điêu thiêng. Lý Thanh Liên một câu ra, ngoa quảng ánh mắt thay đổi. Lao thái ra ánh mắt cũng thay đổi, lại khàn khàn nói, ta đã không mặt lại nhận cổ tôn nhân tử, ngài trên người con đã đủ nặng, không cần thiết. Chỉ thấy Lý Thanh Liên híp mắt nói, đủ nặng sao? Còn chưa đủ. Tôn sở hữu đỏ sức với trời tiền bối ý chí, rèn luyện tiến lên. Đây cũng là ta mới sứ mệnh. Không còn là hỗn độn xanh, mà là ta Lý Thanh Liên sứ mệnh. Ta phải làm. Cổ Tôn, ngài Hà tất phải như vậy đâu? Ta, ta. Lão Thái gia cười khổ nói, hắn không phải không muốn, mà là thực sự có chút không đành lòng. Hắn Lý Thanh Liên lại dựa vào cái gì là phàm trần chúng sinh như thế? Không có nguyên do liên lặng tiếp nhận nhiều như vậy. Lý Thanh Liên thở dài, chẳng lẽ, ngươi nghĩ cuối cùng, cái gì đều chưa từng giữ vướng sao? Lão Thái gia hai con ngươi ngưng tụ, thật sâu hút một hơi nói, nếu như thế, tốt. Ta Long tộc muốn kéo dài, không thể một ngày không tổ long. Nếu ta chết, Long tộc đại thế băng. Ta Long tộc sinh sôi vốn là khó khăn, đến nay cũng bất quá mấy bạn, nhưng lại không một người có thể nhận tổ Long vị trí. Chỉ có Thanh Nghi, trong cơ thể chạy sôi với ta đồng dạng huyết mạch, bị đại đạo chiếu cố tồn tại, chỉ có nàng mới có thể nhận ta tổ Long vị trí. Ta cái này một thân bản lĩnh, cũng sắp hết số chuyển cho tay nàng, mà nàng cũng chính là sinh mạng ta kéo dài. Tô Dao Yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nàng tự nhiên không nỡ được lao thái ra, sớm chiều ở trung tự nhiên để cái này mơ hồ lao ra ra trở thành trong đời của nàng không thể thiếu một bộ phận. Nhưng hôm nay nàng lại vô lực ngăn cản đây hết thảy phát sinh, hoặc là nói không thể ngăn cản. Long tộc cần kéo dài Nàng đông dạng có nàng ứng cho đi làm sự tình. Lý Thanh Liên cao mày nói, bây giờ vấn đề liền xuất hiện ở Tô Dao cùng Long Thanh Nhi một thân đôi hồn, một mạng song thần phía trên sao? Lão thái gia nhắm mắt nói, mệnh số không được đầy đủ, không cách nào nhận tổ Long vị trí, chỉ có dung linh một đường. Lý Thanh Liên nghe nói, trong lòng chợt lạnh, cho dù là tổ Long đều nói như thế, chẳng lẽ Tô Dao thật liền bảo đảm không được sao? Nàng không nghĩ, cũng không thể. Lại quá trình này cũng không phải là một sớm một chiều, nàng nếu là quả thật nhận tổ Long vị trí, cũng cần thành thời gian giải, nếu không mệnh lên, muốn cái này hư danh cũng là vô dụng. Trong khoảng thời gian này, Long tộc không tổ Ta sống không được bao lâu, lại nhiều chân bảo, cũng vô pháp vãn hồi ta đầu này đã thân ở tại vực sâu bên trong mệnh. Lao thái gia thở giải nói. Đối mặt tử vong, hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có một chút giải thoát, có thể hắn không muốn chết không có chút ý nghĩa nào, không muốn cứ như vậy tự ở tổ rồng bên trong, hắn chết, cũng muốn tự trên đường. Chương 984 thế sự như thế ý thế nào? Chương 984 thế sự như thế ý thế nào? Thời khắc này, Ngao Quảng không khỏi răng tép cắn chặt, chỉ hận mình không có năng lực nâng lên long tộc cái nặng, chỉ có thể giao cho mình số khổ con gái. Nghĩ được như vậy, Ngao Quảng trong mắt đều là tia máu đỏ. Lý Thanh Liên sắc mặt đồng dạng ngưng trọng đến cực điểm, Long tộc tình huống hiển nhiên muốn so trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một cái xử lý không tốt, hoặc là không thể dính liền bên trên, truyền thừa muôn đời sáng chói huy hoàng vào khoảng trong khoảnh khắc thay đổi một bó đuốc, mà hết thảy này lại đều đặt ở Tô Dao một người trên người, không khí trong sân vô cùng nặng nề. Lý Thanh Liên ánh mắt chuyển hướng Tô Dao, khàn khàn nói, vô luận như thế nào, vẫn là phải nhìn giao nhi ý tứ, nàng nếu là không muốn, ai không đừng nghĩ nàng. Long tộc nếu là không tổ, vậy liền để ta tới thủ. Có thể Tô Dao lại lắc đầu nói, anh, ngươi đi theo ta. Ta có mấy lời, muốn cùng ngươi nói. Hiển nhiên, nàng không muốn bị Ngao Quảng cùng Lao Thái gia nghe được, nhìn đến Tô Dao ánh mắt, Lý Thanh Liên trong lòng hung hăng giu lên, ánh mắt này hắn là quen thuộc như vậy, thậm chí không cần hỏi, cũng đã biết đáp án, biết Tô Dao lựa chọn. Chỉ thấy Lý Thanh Liên vung tay lên, ở vào tổ rồng bên trong vô tận hỗn độn khí liền giống như linh xà đồng dạng phụ chào, đem hai người thân thể bao bọc, tùy ý thì hoàn toàn biến mất ở tổ rồng bên trong. Ngao Quảng ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Thanh Liên có thể ở tổ rồng bên trong như thế tùy ý thao túng hỗn khí, nếu là phổ thông hỗn độn khí liền cũng được, có thể đây chính là bao hàm long khí nguyên thủy hỗn độn khí à chỉ thấy Lao thái gia lắp đầu nói, không cần quá mức kinh ngạc, hỗn độn từng trải qua vốn là cổ tôn thiên hạ, nói đối với hôn độn hiểu rõ, vô biên đại thế có lẽ không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng sánh vai. Người vĩnh viễn không biết, thanh liên cổ tôn cái này bốn chữ đến tột cùng nặng bao nhiêu. Chân chính giảng đạo hỗn độn, hắn nơi triển lộ người trước, vẹn vẹn hắn muốn để thế nhân nhìn thấy. Ngao Quảng nghe nói, cũng không nhịn được nổi một thân nổi da gà, lão thái gia là già sao tồn tại. Nhưng dù cho như thế, đối với L Thanh Liên vẫn là đưa cho cực cao đánh giá. Hắn đến tận cùng mạnh bao nhiêu, lại che giấu bao nhiêu, Ngao Quảng trong lòng đối với Lý Thanh Liên ấn tượng vào hôm nay triệt để phá vỡ. Ngài, ngài còn có thể sống bao lâu? Câu nói này, cơ hồ là Ngao Quảng cắn răng nói ra được. Bất quá ngàn năm như thế, ta tại lượng kiếp phía sau, liền đã đèn cạn dầu. Lao thái gia thở dài một tiếng nói. Ngao Quảng ngạc nhiên nói, sao lại thế? Ngài không phải nói, hắn nhìn đến Lao thái gia ở đó đôi đục ngầu con ngươi, nói chưa từng nói xong, trong lòng liền đã có đáp án. Lao thái gia sở dĩ có thể sống đến hôm nay, toàn bằng một thân kinh khủng tu vi trong đỡ, Thiên mệnh trọng áp sớm đã ép hắn thở không được tới. Liền ngay cả thiên tài địa bảo cũng đã vô dụng rồi sao?" Ngao Quảng Như cũ trong lòng còn có hy vọng nói. Lão thái gia thản nhiên nói, "Hiệu quả quá mức bé nhỏ, bất quá còn có thể để cho ta nhiều chống đỡ cái mấy năm. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, có thể nơi trả ra đại giới lại kinh người, có thể cho dù chỉ có mấy năm, cái này đại giới long tộc cũng nhất định phải giao. Không cần lại nghĩ, cho dù là thanh nhi dung linh thành công, ta cũng chống đỡ không đến nàng kế thừa tổ long vị trí, ngàn năm quá ngắn, một cái búng tay cũng là vô dụng." Lão thái gia khàn khàn trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ tuyệt vọng nói, "Vậy ta long tộc chẳng phải là Lão thái gia lắp đầu nói, "Quên cổ tôn vừa mới nói tới nói a?" Thanh nhi hắn lại trừng coi. Ngao Quảng ngạc nhiên nói, "Ngài là nói, cũng không phải ta nói, Thanh Liên cổ tôn hắn thực lực hôm nay, thậm chí, thậm chí còn so ra kém ta, hắn thủ ở a?" Lão thái ra thở dài, hắn nếu là nghĩ, liền có thể. Chỉ nhìn Long tộc có đáng giá hay không được hắn trông, cổ tôn bây giờ trong lòng nơi thắt, chỉ có Thanh nhi, thủ Thanh nhi cùng thủ toàn bộ Long tộc là hai chuyện khác nhau. Long tộc là sinh mạng ta kéo dài, đại đạo nắm giữ sự tình, ta chưa từng hoàn thành, tiếp xuống, liền nhìn các ngươi hả, chớ có khiến ta thất vọng. Không phải vậy các ngươi có lỗi với ta cái này muôn đời đến nay thủ hộ." Ngao Quảng thật sâu hút một hơi, khó nhọc nói, "Con biết." Tụ rồng một bên khác, hỗn độn chỗ sâu, chỉ có Tô Dao cùng Lý Thanh Liên hai người. Chỉ thấy Tô Giao giờ phút này lấy tay trắng ôm một con khác cánh tay, cắn chặt môi dưới, túi đầu có chút không dám nhìn Lý Thanh Liên. Thấy Tô Dao không nói lời nào, Lý Thanh Liên cũng chưa từng mở miệng, chỉ là như thế yên tĩnh nhìn đến nàng. Rốt cục, Tô Dao rốt cục lấy dũng khí, thật sâu hút một hơi nói, "Anh, ta, ta." Lý Thanh Liên đưa tay vỗ nhẹ Tô Dao đỉnh đầu, nói, "Dao Nhi, ngươi nên thật tốt." Ngươi nếu là không muốn, không ai có thể ép buộc ngươi, cái này lòng tộc, không có ngươi, ta cũng sẽ thủ. Chỉ thấy Tô Dao trong mắt sinh ra một vệ quật cường nói, "Ừm. nghĩ kỹ, ta muốn Dung Linh." Tại Đông Hải ngây người lâu như vậy, sớm đã sinh lòng quyến luyến, bọn hắn đối với ta đều rất tốt, để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Ta không muốn. Không muốn trơ mắt nhìn đây hết thể biến mất lại thờ ơ, cái gì đều không đi làm. Anh, ta biết ngươi hộ ta, thật có chút sự tình, là không thể đi tránh né, ta cảm thấy, đây là ta hẳn là đi làm sự tình, ngươi cũng giống vậy, không phải sao? Hỗ hộ, liền xếp như Dung linh. Ngươi cũng là có thể nhìn thấy ta, chỉ bất quá là ta cùng Thanh Nhi tỷ tỷ hòa làm một thể, nàng chính là ta, ta chính là nàng. Nói đến chỗ này, Tô Dao trong mắt đã mang theo nước mắt, hai con ngươi nhìn chổng chọc vào Lý Thanh Liên khuôn mặt, nàng sợ rốt cuộc không thấy được. Lý Thanh Liên nghe nói, lại cười, đưa tay vớt đi Tô Dao khỏe mắt vệt nước mắt, ôn nhu nói, "Ta Dao nhi trưởng thành, cũng không tiếp tục là cùng sau lưng ta, sẽ chỉ khóc nhẹ trẻ con." Tô Giao bị Lý Thanh Liên nói khuôn mặt đỏ lên, cũng không còn cách nào ức chế trong mắt nước mắt, hung hăng nhào vào trong ngực của hắn, bất chi bất nước mắt đã làm ướt táo của hắn. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve Tô lưng mềm nói, Sợ a? Sợ? Giao nhi sợ? Tô. Nàng mang theo tiếng khóc, rốt cuộc kiềm chế không được nội tâm sợ hãi, tùy ý phát tiết lấy nội tâm tình cảm. Cảm thụ được Tô Giao run rẩy thân thể mềm mại, Lý Thanh Liên trùng quy là không đành lòng nói, vậy chuyện này dễ tính, Long tộc ta đến thủ. Có thể Tô Giao lại khóc quật cùng nói, không. Ta không. Ta không muốn cái gì cũng không làm, ta không muốn lại tránh sau lưng ngươi, ta không muốn chuyện gì đều từ anh đến kiêng. Ta muốn làm. Lý Thanh Liên nghe nói, trong lòng cũng tóc thẳng buồn bực, lại chẳng biết lúc nào đỏ cả vẻ mắt, có nhiều thứ muốn nắm chặt, chung quy lại nắm không được. Có khi Lý Thanh Liên không khỏi để tay lên ngược tự hỏi, đây hết thể thật đáng giá Vô luận hỏi bao nhiêu lần, trong lòng của hắn đều chỉ sẽ cho ra một đáp án, đó chính là đáng giá. Nhưng lần này, hắn lại không cách nào cho ra đáp án, hắn thậm chí hận không có chút nào đoạn quyết chính hắn, thế sự như thế ý thế nào? Tô Giao khóc cực kỳ lâu, cuối cùng là đem trong nội tâm động lại đã lâu cảm xúc đều phát tiết ra ngoài, trong mắt không tiếp tục bảng hoàng sợ hãi, chỉ còn quyết tuyệt, không thôi rời đi Lý Thanh Liên ôm ấp, nhìn đến hắn đã chính bị thấm ướt vào áo, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ. Chương 985 này phần ấm áp ngươi cùng ta, chương 985 này phần ấm áp ngươi cùng ta. Anh Ta vấn đề này không lớn, chủ yếu là Thanh Nhi tỷ tỷ nơi nào, nàng không muốn Dung Linh." Lý Thanh Liên nhướng mày nói, "Ồ, đây là vì sao? Theo lý thuyết Long Thanh Nhi là Long tộc công chúa, có được tổ Long máu tồn tại, hẳn là muốn mau sớm luyện hóa tổ Long khí, kế thừa tổ Long vị trí mới là, như thế nào như thế? Thanh Nhi tỷ tỷ một mình luyện hóa tổ Long khí, đã hư nhược không được, nếu là lại tiếp tục, sợ liền sẽ triệt để biến mất hẳn rơi, tổ Long khí, một mình nàng không cách nào luyện hóa, ta không có cách nào ngăn cản nàng." Nói đến chỗ này, Tô Dao trong mắt nổi lên một vệt lo lắng. Lý Thanh Liên nghe nói, Chân mày nhíu sâu hơn, Long Thanh Nhi cử động lần này cùng muốn chết không khác, nàng vì sao như thế? "Để cho ta gặp nàng một chút." Lý Thanh Liên trầm giọng nói. Tô Dao gật đầu, chớp rãi nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được, Tô Dao thân thể mềm mại bên trong tinh thần triệt để yên tĩnh lại, cuối cùng hóa làm hư vô. Tuy ý thì sắc mặt nàng bắt đầu trở nên trắng bệnh, không có chút nào sắc máu có thể nói, đại mi nhíu chặt, trong đó bao hàm một vẻ thống khổ sắc, khi tức càng là suy yếu đến cực hạn. Trăng toát không vết làn da bắt đầu trở nên tô giáp, trên đó có vảy rồng sinh trưởng mà ra, thậm chí bao chùm quẻ mắt, liền ngay cả con người cũng hóa thành toa hình. Nàng thậm chí hư nhược không có cách nào duy trì cùng người trạng thái, dần dần bắt đầu loá hóa. Giờ khắc này, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong đó lộ ra một vẻ băng giá, Lý Thanh Liên biết, cố này thân thể mềm mại trong nơi nhận đã không còn là Tô Dao, mà là Long Thanh Nhi. Mở mắt ra một sát na, phản chiếu ở trong mắt nàng chính là Lý Thanh Liên khuôn mặt, chỉ thấy Long Thanh Nhi theo bản năng lùi lại hai bước, lạnh nhợ nói: "Ngươi đến làm cái gì?" Lý Thanh Liên thản nhiên nói: "Vì sao? Không muốn cùng Dao nhi Dung Linh, khó được nàng nhấc lên lớn như vậy khí, vì sự mạng của mình, nàng từ bỏ nhiều như vậy, ngươi vì sao không nguyện?" Đối mặt Lý Thanh Liên chất vấn, Long Thanh Nhi lạnh nhạt nói: "Ta lại không để nàng làm như vậy. Việc này không có quan hệ gì với nàng, không cần thiết đưa nàng liên lụy vào." Lời nói rất là tuyệt tình, có thể Lý Thanh Liên nhưng lại không sinh khí, mà là hướng phía Long Thanh Nhi đi đến. "Làm sao?" Thẹn quá thành giận, vẫn là phải bóp lấy cổ của ta. "Buộc ta dùng linh." Long Thanh Nhi lạnh nhạt nói, trong mắt của nàng hiện ra o ánh, trong đó bao hàm chính là bi phẫn cùng thất lạc. Nàng thậm chí đã nhắm mắt lại, mặc cho hắn hành động, nhưng tưởng tượng bên trong một màn nhưng lại không phát sinh, chỉ thấy Lý Thanh Liên một đôi tay to không hề có điểm báo trước rơi vào Long Thanh Nhi trên gương mặt. Đưa nàng đầu xinh xinhốn léo tới. Giờ khắc này, hai người bốn mắt tương đối, Long Thanh Nhi ánh mắt bên trong mang theo một vệ né tránh, muốn tránh đi, có thể hắn tay to lại làm cho Long Thanh Nhi tránh cũng không thể tránh. Nhìn ta con mắt, lặp lại lần nữa. Ngươi nên thật là nghĩ như vậy? Lý Thanh Liên nói. Long Thanh Nhi cắn chặt môi dưới, môi dưới thậm chí đã bị hắn cắn phát xanh. Nếu không phải ta, Dao Nhi nàng sẽ có được một đoạn mỹ mãn nhân sinh, vô ưu vô lự, muốn làm cái gì liền làm cái gì, còn có ngươi cái này rùng nàng ca, ca Nàng không cần là Long tộc như thế, mà ta không, giống, ta sinh ra chính là vì chống đỡ tộc Long vị trí. Tu luyện đến nay làm ra sở hữu cố gắng, cũng là vì cái mục tiêu này. Đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Không cần thiết dựng vào giao nhi, đây hết thảy vốn là cái ngẫu nhiên, để cho ta cái này vốn là nên tiếp nhận đi tiếp nhận là tốt, không cần thiết lôi kéo nàng xuống nước. Long Thanh Nhi yên tĩnh nói đến đây hết thảy, liền tựa như nói không chính là sự tình, mà là chuyện của người khác. Lý Thanh Liên đỏ mắt nói, có thể ngươi sẽ chết. Nhìn đến liên tính tự thuật đây hết thảy Long Thanh Nhi, chẳng biết tại sao, quật cường bên trong mang theo một vệ thuộc về sự kiêu ngạo của mình, lại có chút đau lòng, hắn đột nhiên có chút kỳ. Long Thanh Nhi đoạn đường này tụt cùng lại là đi như thế nào tới? Chỉ thấy Long Thanh Nhi thản như nói, thì tính sao? Cũng không phải thứ nhất lần, liền xem như ta nhận tổ Long vị trí lại như thế nào. Long tộc đồng dạng trốn không thoát hủy diệt kết quả, chống đỡ không đến ta trưởng thành ngày đó. Chỉ có tổ Long danh tiếng thì có ích lợi gì? Đã vô luận như thế nào làm, đều không cải biến được kết cục, vì sao còn muốn dựng vào giao nhi? Giờ khác này, Lý Thanh Liên thật sâu nhìn đến Long Thanh Nhi hai con người, hắn thậm chí có thể thấy rõ phản chiếu nàng trong mắt chính hắn, khàn nói, tại trên đời này, ngươi liền không có lưu Long Thanh Nhi híp nói, tại Long tộc Ta cũng không có, trong tộc cho ta chỉ có không, có chút nào nhiệt độ hồi ức. Ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, sai sẽ bị mắng, xuất sắc cũng sẽ không bị tán dương, bởi vì vì ta là lòng thanh nhi. Lý Thanh Liên trầm mặt, cũng không nói chuyện, như cũng nhìn đến cặp mắt của nàng sâu trầm đạo, ta muốn nghe lời thật lòng. Chỉ thấy giờ khắp này, Long thanh nhi rốt cục không kèm được trong mắt nước mắt, tránh ra Lý Thanh Liên tay to, khóc quát, đúng vậy à? Ta hâm mộ. Ta ghen ghét. Ghen ghét thanh nhi có người như thế một cái ca ca, ta cùng nàng tâm ý tương thông, loại kia nguồn gốc từ người trên người áp, cũng không muốn xa rời là ta chưa hề thể nghiệm qua. Ngươi sủng gái nàng, che chở nàng, mọi thứ đều vì nàng suy nghĩ. Là cái gì? Là cái gì ta liền không có. Là cái gì tại Long tộc ta cảm nhận được chỉ có băng giá. Là cái gì ta nơi nỗ lực hết thảy đều không có người tán thành. Ta cố gắng như vậy, thậm chí không tiếc tính mạng của mình. Những này, ta cũng muốn a, có thể ngươi. Ngươi sao liền không biết tâm ý của ta? Đối mặt giao nhi ngươi vui cười hấn hở, đối mặt ta ngươi liền lặng lẽ tương đối, ngươi cho đến giờ đều là cường thế như vậy. Bá đạo. Cho đến giờ liền không nghe giải thích của ta, ta khi nào sinh qua hại tâm tư của nàng, ngươi sao đều không tin? Còn sợ trường bóp cổ của ta. Oa. Giờ khác này Long Thanh Nhi cuồng loạn quá, một thân khí tức càng thêm bất ổn, thậm chí bị sao động tổ long khí sông miệng phun máu tươi. Giờ khác này Long Thanh Nhi cũng không tiếp tục là cao quý ngạo nghệ Long tộc công chúa, vẹn vẹn một cái khát vọng ấm áp đứa bé tôi. Lý Thanh Liên tâm bị triệt để hòa tan, hồi tưởng đến nay, Long Thanh Nhi khi nào yếu hại quá tô giao. Thậm chí đối mặt tổ long khí, cũng chính là một người yên lặng tiếp nhận, không muốn đem kéo xuống nước. Chỉ vì nàng không muốn phá hư tô giao khiến mình hâm mộ hết thảy, tâm ý tương thông phía dưới, cũng có thể cảm nhận được phần không thuộc về mình ngáp mang đến cảm thỏa mãn. Thời khắc này Long Thanh Nhi lạnh như vậy làm cho người thương tiếc. Sau một khắc, Long Thanh Nhi cảm giác được hoàn toàn không có so kiên cố lồng ngực đem mình bao bọc, một cú không cách nào hình dung ấm áp rốt vào nội tâm của mình. Nàng giờ phút này, bị Lý Thanh Liên thật chặt ôm vào trong lực, trong mắt mang nước mắt, điên cuồng dãy rựa, trong miệng kêu thả ta ra. Buông ra. Ta không muốn. Ta không cần người bố thí. Đôi bàn tay trắng như phấn nện ở Lý Thanh Liên trên người, phát ra ầm ầm trầm đục, có thể Lý Thanh Liên cũng không buông tay, ngược lại ôm càng thêm gốc, vô cùng vô tận sinh khí rót vào trong trong thân thể của nàng, vì đó chữa thương. Cuối cùng, nàng dãy rựa trở nên vô lực khum chặt Lý Thanh Liên, tựa như muốn đem mình hòa vào cái này trong lòng ngực, cũng không tiếp tục nguyện buông ra, nàng sớm đã đắm chìm ở cái này ấm áp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. "Là ta quá mức bướng mình, lỗi của ta. Nếu là có thể, phần này ấm áp liền chỉ thuộc về hai người các ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta không chỉ vẹn vẹn tô giao anh, cũng là anh của ngươi. Long tộc không cần phải lo lắng, cố gắng của ngươi cũng không phải là uổng phí, đợi ngươi trưởng thành ngày đó, Đông Hải để ta tới thủ hộ." Tại giờ khác này, Lý Thanh Liên làm chính ra hứa hẹn. Chương 986 muốn mở ra mưa gió cơ hội, chương 986 muốn mở ra mưa gió cơ hội. Mà cái này vốn là nàng nguyên bản dự định, không chỉ vẹn vẹn vì đỏ sức với trời đại nghiệp, kéo dài lao thái ra sứ mệnh, càng là vì Tô Dao, vì Long Thanh Nhi. Hắn biết, một khi Lao Thái gia rơi xuống, Long tộc đến tột cùng muốn đối mặt như thế nào hoàn cảnh, sẽ có bao nhiêu khó, nhưng dù cho như thế, việc cũng muốn đi làm. Mình không đi, ai đi. Giờ khắc này, Long Thanh Nhi thân thể rốt cục không tiếp tục run, run dậy, tại Lý Thanh Liên trong lòng ngực hưởng thụ lấy yên tĩnh ấm áp, nàng biết, giờ khắc này Lý Thanh Liên rốt cục công nhận mình, mà mình cũng có được phần này tương triều, phần này che chở. "Hồi lâu, hồi lâu." Long Thanh Nhi lẩm bẩm nói. Vậy ta có thể để ngươi một tiếng anh a?" Trong giọng nói mang theo một vẻ khiếp đảng cùng không xác định. Chỉ thấy Lý Thanh Liên mỉm cười sờ lên đỉnh đầu của nàng cười nói, "Ngươi cứ nói đi." Long Thanh Nhi kia tràn đầy nước mắt trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn nụ cười nói, "Anh, từng, anh, từng." Bất luận ngươi gọi bao nhiêu lần, ta đều sẽ ứng." Lý Thanh Liên ôn nhu nói. Long Thanh Nhi trong lòng kết rốt cục bị giải khai, nàng tại Long tộc ngươi không có quá nhiều lưu luyến, nếu không phải bởi vì là sứ mạng của mình như thế, nàng thậm chí sẽ không vì Long tộc làm nhiều như vậy. Cũng không từng ở trong Long tộc tìm được cảm áp, hắn lại tại Lý Thanh Liên nơi này tìm được. Trái lại, Tô Dao đối với Long tộc có chút lưu luyến, nàng từ nhỏ chưa từng cảm nhận được nhà cảm giác, mà tại Đông Hải Long Dương cùng, hắn cảm nhận được, đây cũng là vì sao nàng bỏ qua hết thảy cũng muốn lựa chọn Dung Linh nguyên nhân, nàng nghĩ chính thủ hộ nhà. Ta liền đi tới, chờ mong Dung Linh phía sau ta đi. Long Thanh Nhi hướng phía Lý Thanh Liên ngọt ngào mỉm cười, phất phất tay, giống như đang cáo biệt, cuối cùng thân thể hoàn toàn biến mất ở trong hỗn độn. Dung Linh mà đi, mà một bước cũng chỉ có hai người hợp tác mới có thể làm đến, nhìn đến trước người giống tuyết, cho dù là Lý Thanh Liên trong lòng cũng có chút thất vọng cho dù là hắn cũng không biết, dung linh qua đi đến tột cùng sẽ là như thế nào một loại tình huống. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên nói, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Thời gian nhoáng một cái trọn vẹn qua nửa tháng, trong lúc đó Lý Thanh Liên mấy lần xuất nhập tổ rồng, nửa tháng sau, tại Đông đảo thế lực dừng lại ở Đông Hải trong tầm mắt, ở đó thẳng dừng sắt ở đáy biển tinh qua rốt cục phá biển mà ra. Tại bong tàu phía trên, có thể nhìn thấy Lý Thanh Liên đứng ở đầu thuyền, đào bảo Giang Nguyệt bạn tại bên cạnh thân, liền ngay cả Phục Hi cũng cùng nhau đi. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nỗi lòng mơ hơi, Lý Thanh Liên trọn vẹn ở đông Hải Long Vương cung trong lưu lại nửa tháng đã đầy đủ để bọn hắn kiên kỳ hạ, mặc dù vẹn vẹn chỉ có nửa tháng thời gian, nhưng lại là đủ cải biến rất nhiều chuyện. Lại tự Lý Thanh Liên rời đi phía sau, Long tộc liền bắt đầu bí mật cơ vào thế lực, gia cố Đông Hải phong cấm, mặc dù hành động ấn ngấp, có thể vẫn là bị người hưu Tâm để ở trong mắt, trong lúc nhất thời suy đoán càng sâu. Có thể trung quy là dừng bước tại suy đoán, chỉ cần cố kia nối tiếp nhau, Đông Hải khí tức khủng bố không tàn đi hết, liền ai cũng không dám loạn động. Rốt cục, tinh quang một đường càng không ngừng trở về Tinh Tú Điện, truyền trong lầu, chỉ thấy Lý Thanh Liên nắm lấy răng miểu tay nhỏ nói, "Miểu Miểu tỉ, còn không được sao? Ta mệt mỏi quá Nhìn đến một màn này, Tiêu Như ca khỏe miệng co giật, mà dịch nhân thì là lắc đầu bật cười. Chỉ thấy Giang Miểu Cưng chiều dùng đầu ngón tay điểm một cái Lý Thanh Liên cái trán, vô tận linh hoa tản đi, Lý Thanh Liên cũng đã không tiếp tục, mà là hóa thành bẽ răng hoán. "Được rồi được rồi, vất vả ngươi á." Giang Miểu Cưng chiều cười nói. Dọc theo con đường này, Lý Thanh Liên lại từ Giang Hoạt Hoán biến thành, là cho thế nhân nhìn. Mà chân chính Lý Thanh Liên đâu? Tự nhiên còn tại tổ rồng bên trong. Chỉ thấy dịch nhân nói, "Tốt, cổ tôn cho chúng ta công việc không ít, việc này không nên chậm trễ, liền bắt đầu hành động đi." Phục Hỉ tiền bố, liền làm phiền ngài tọa trấn cái này thiên tinh thành. Không bao lâu, Hồng Vân Tiền Bối bọn hắn liền sẽ tới. Phục Hy khoát tay cười nói, không ngại, ta tại nơi nào đều là ở lại. Dịch Nhân nghe nói, trong mắt không khỏi dâng lên một vệt lo lắng nói, nhân hoàng điện bên kia. Phục Hy thản nhiên nói, bọn hắn sẽ không ra tay với ta. Trong lời nói mang theo tuyệt đối tự tin. Tiêu Như Ca thì là nói, vậy ta liền trở lại Đỗ Quãng, còn có nguyệt quế cây thần muốn ta đi đưa. Dịch Nhân gật đầu nói, một đường cẩn thận, ta lại phái thiết kỵ tướng quân hộ tống ngươi, trở về Đỗ Quãng, liền đừng lại tới, bất chu gió mây sắp nổi, rất loạn. Tiêu Như Ca trong mắt đẹp dâng lên một vệt không cam lòng nói, nhưng Dịch nhân tự nhiên biết Tiêu Như Ca muốn nói cái gì, cái này tự tay sáng tạo hạ một mảnh cơ nghiệp quả thực không muốn cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Dịch nhân thì là nói, "Hồi Đỗ Quảng, cổ tôn có an bại khác, yên tâm là được." Nàng lại quên, Đỗ Quảng bên kia còn có Lý Thanh Liên âm thần bảo thân tọa chấn, lại từ khi thấy được Long Vương Thọ Yến về sau, Tiêu Như Ca thật sự rõ ràng ý thức được mình nhỏ bé, có nhiều thứ quả thật chính là không thể trên chân, nếu không liền sẽ không minh bạch rất tính mệnh. Tiêu Như Ca cho đến giờ đều không cảm thấy tu vi trọng yếu bực nào, đủ liền tốt, có thể duy trì có lần này, nàng muốn mạnh lên tâm là trước nay chưa từng có quyết tuyệt như các biết, ta cái này liền đi tới. Nàng cứ như vậy yên lặng rời đi bất chủ, chưa từng kinh động bất luận cái nào. Chỉ thấy Dịch Nhân thật sâu hút một hơi nói, lấy Long Vương Thọ Yến là cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy lại bắt đầu, hy vọng cổ tôn bên kia hết thảy thuận lợi đi. Tổ Long tổ trong hoàn toàn yên tĩnh, lão thái gia cái kia khổng lồ thân rồng cuộn mình tại tổ rống bên trong, chỗ mi tâm, một viên to lớn ngọc rồng chính chậm rãi xoay tròn lấy. Sát xanh lục trâu thân bên trong tựa hồ ẩn chứa thế gian tất cả huyền diệu, trong, có một con thân thể nhỏ thành rồng trắng cuộn thành một đoàn, mắt rồng đóng chặt. Chính là Dung Linh phía sau Tô giao cùng Long Thanh Nghi. Theo Ngọc Rồng xoay chậm chậm, từng đạo từng đạo vô cùng tinh thuần tổ long khí tự lao thái ra giàn nu thân rồng bên trong bao phủ mà ra, rót vào nhập rồng trắng trong thân thể. Kia trắng tinh vân phiến bắt đầu lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh vàng, khí tức trở nên càng thêm dày nặng, tạo ra một cỗ ban đầu khí. Mà lao thái ra hầu như biển khói khí tức lại tùy theo một chút suy giảm xuống dưới, đây là chuyển thừa, hắn giả nua đục ngầu trong mắt đều là tăng thương. Quá trình này không biết muốn tiếp tục bao lâu, chỉ có nàng triệt để minh ngộ cái gì gọi là ban đầu, cái gì gọi là ngồn, cũng vì đại đạo nơi công nhận một khắc này. Bây giờ Lý Thanh Liên nhưng cũng đồng dạng thân ở tại tổ rồng bên trong, chỉ bất quá lượt khắp trên dưới cũng tìm không được Lý Thanh Liên hình dáng, chỉ vì hắn giờ phút này đã đem tự thân thân thể triệt để hóa thành hỗn độn, hòa vào tổ rồng bên trong. Thời khác này tổ rồng chính là Lý Thanh Liên thân thể kéo dài, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó chút điểm gió thổi cỏ lay, đạo quy tắc hình thành, phá diệt, tất cả hiểu rõ tại tâm. Hắn ở cảm nộ, ở diễn biến thay đổi, Lý Thanh Liên biết, hoặc chính cho chứng đạo cơ hội, liền ở cái này tổ rồng bên trong, nếu là có thể thành công lấy hồng ngông thái sơ khí diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, ở đó cắt đều đẳng giá. Giờ khắc này Lý Thanh Liên đâu, đâu cũng có. Một khác Đông Hải Long Vương cung Trong, Thái bà bà thời gian qua đi một tháng, lần nữa đến nhà, này đến từ là vì vào tới tổ rồng, để Thiên Lăng có thể có dung nhập hư không đại đạo cơ hội. Sở dĩ thời gian qua đi một tháng, chính là vì loại tinh qua rồi đi, Lý Thanh Liên không ở, nàng mới yên tâm. Có thể sự thật lại không phải như thế. Chương 987 cuối cùng gặp nhau không hẹn muộn, chương 987 cuối cùng gặp nhau không hẹn muộn. Lý Thanh Liên sở dĩ dùng giang hoán che giấu hai mắt người, liền có phương diện này cân nhắc, tỏ hiện phía trên Thái bà bà nói chuyện hành động để hắn để ý đến cực điểm. Còn đặc biệt hỏi Ngao Quảng đại Nếu là người ngoài, Ngao Quảng đương nhiên sẽ không nói, nhưng hôm nay Lý Thanh Liên không giống, tuân theo lão thái gia ý chí, bây giờ Long tộc đại thế có thể nói toàn hệ ở Lý Thanh Liên một thân trên người. Lại thêm Long Thanh Nhi, cùng Tô giao quan hệ, hắn cũng từ người ngoài biến thành người một nhà. Tự nhiên là không có chút nào giấu giếm đối với Lý Thanh Liên bản tính đỡ ra. Thái bà bà muốn mượn tổ Long tổ dùng một lát, là thiên lang phù hợp hư không đại đạo. Tại Lý Thanh Liên tới nói, lại cái cơ hội tuyệt hảo, nếu là người khác, muốn vào tới tổ Long tổ sợ là người si nói ngọng, có thể thái bà bà khác biệt, Long tộc có thể thiếu quy khư đại nhân tính đâu, chỉ cần trả hết mới là. Giờ này khắc này, Kim đỉnh phía trên, Ngao Quảng mặt lộ vẻ khó khăn, Thái bà bà thì là mặt không biểu tình. Chỉ thấy Ngao Quảng nói, "Thả nàng một người đi vào đã là cực hạn, Tổ Long tổ vì ta Long tộc hạch tâm chỗ, cho dù là nhân tình to lớn, cũng không thông. Có thể Thái bà bà lại như cũ kiên trì nói, đừng quên, năm đó lượng kiếp nếu không phải ta quy khư xuất thủ, ngươi Long tộc há có thể trốn được. Sợ là sớm đã như vậy hủy diệt." Nhưng Ngao Quảng sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống, lạnh nhạt nói, "Thái bà bà, ngươi cũng đừng nghĩ, ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Lão thái gia dễ dàng cho tổ Long tộc trong, ngươi cảm thấy ta có thể thả ngươi đi vào sao?" Thái bà bà hai mắt nheo lại, thật sâu nhìn đến Ngao Quảng hai con người, hồi lâu phía sau, chung quy là không tiếp tục kiên trì, bởi vì nàng biết, nếu là lại kiên trì, chỉ là tốn công vô ích thôi. Sẽ còn để Ngao Quảng sinh lòng nghi kỵ, dù sao Thái bà bà thực lực bày ở nơi đó, nếu là thật sự tại tổ lòng tổ trong trongưu đồ làm loạn, bằng vào nàng hư không đại đạo lại có ai người biết. Cũng tốt. Ta liền không tiến đi tới, có thể cho ta cam đoàn, ngươi cũng muốn làm đến." Thái bà bà nói. Ngao Quảng nghe nói, cũng là nuối lòng một hơi, cuối cùng là hoàn thành lý thanh liên bằng rằng tùy ý thì ánh mắt chuyển hướng Thiên Lang lại không biết Lý Thanh Liên vì sao đối với cô gái này vừa ý như thế. Tự nhiên, kết quả như thế nào liền nhìn bé con này tiên phú cùng tạo hóa, nhớ kỹ, vào tổ rồng, chớ có xâm nhập, nếu là thấy cái không nên thấy đồ vật, liền đừng trách ta không khách khí. Ngao Quảng liên tục bàn giao nói, đương nhiên cũng bèn bèn vì không cho Thái bà bà sinh nghi thôi. Thái bà bà lại là cùng thiên Lang bàn giao một phen, căn dặn không ngừng, trong mắt bao hàm chính là rõ ràng lo lắng, liền giống như nhìn con xa nhà mắt thần mở dạng, hiển nhiên đối với thiên Lang ràng mục, Thái bà bà chưa từng làm bộ. Như thực sự không được, ngàn vạn không nên tùy tiện phù hợp, bà bà lại vì ngươi nghĩ biện pháp khắc Thái bà bà dặn dò. Thiên Lang gật đầu, hiển nhiên có chút mất hồn mất vía, hiển nhiên tâm tư không ở cái này tổ rồng bên trong. Long của nàng đã không tiếp tục không hề bận tâm, đã sớm bị Lý Thanh Liên xuất hiện mà nhấc lên sóng gió. Một bên khác, Nương theo lấy Ngao Quảng vùng tay lên, vô tận ánh vàng chiếu rọi hư không, Thiên Lang phi thân đạp tổ long tổ bên trong, hình dáng triệt để bị hỗn độn khí bao phủ, như thế Thái bà bà mới thu hồi ánh mắt. Trong tay gậy bản long một hồi nói, lại không biết, Thanh Liên cổ tôn vì sao tại Long Vương cung trong lưu lại nửa tháng giải. "Chẳng lẽ ngươi?" Ngao Quảng khoát tay nói, "Ha ha, Thái bà bà suy nghĩ nhiều." Long Long ta chỉ là vì cảm tạ cổ tôn đưa ra bản đạo, giải ta khẩn cấp thôi." Thái bà bà hai mắt nhắm lại, muốn nói tin mới có quỷ, lại liên tưởng đến gần nhất Long tộc thực lực rút về, sự tình còn lâu mới có được nhìn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã thuyết phục Long tộc đứng hắn bên này? Có thể nghĩ như thế nào đều có chút không thực tế, người bởi vì lợi ích mà động, hắn trên người tựa hồ cũng không có thứ gì đáng giá Long tộc động tâm, đến mức để lên toàn bộ Long tộc vận mệnh. Ngược lại là quy khư, đem so với trước, ngược lại là hoạt động không ít a." Ngao Quảng có ý nói. Thái bà bà thản nhiên nói, "3000 gió mây tế hội, lưu quỷ xà thần tất cả nổi lên mặt nước." Nếu là cũng không làm chút cái gì, sợ là sau đó liền không có ta quy khư vị trí đâu. Ngao Quảng nghe nói, trong mắt sáng lên nói, "Ồ, quy khư lại sắp xuất thế a. Cái kia ngược lại là đáng để mong chờ." Thái bà bà lắc đầu không nói, lẫn nhau nghi kỵ phòng bị hai người, cứ như vậy buồn tẻ đứng tại kim đỉnh phía trên, có một câu không, có một câu trò chuyện. Mà giờ khắc này, tổ rồng bên trong, Thiên Lang tại vô tận hỗn độn khí trong lưu lại độc lập, mênh mông mênh mông đập vào mi mắt, lưu xuống chỉ có vô tận rung động. Nàng còn nhớ rõ, tại Lý Thanh Liên khi còn bé, mình hiếu kỳ hỏi qua, hỗn độn cùng lại là bộ dạng gì? không nghĩ tới hôm nay lại đã tận mắt nhìn đến. Tuy ý thì lầm bầm nói, phù hợp hư không đại đạo. Cuối cùng rồi sẽ là muốn bước ra bước này. Chỉ có thực lực càng mạnh mẽ hơn mới có thể đi truy tìm mình muốn, bây giờ đây là đường tắt duy nhất. Nhắm mắt cảm giác nhận dưới, nàng có thể rõ ràng cảm thụ đạo, hỗn độn bên trong hết thể cũng còn chưa từng thành hình đạo tắc, thân thể của nàng đối với hư không đại đạo cảm ứng càng là vô cùng ngạy cảm, không dung tha bất luận cái gì chi tiết. Bây giờ, hỗn độn bên trong cũng không có hư không đại đạo tồn tại, hết thảy hết thảy cũng đều ở vào ban đầu trạng thái, mà nàng muốn làm chính là quan sát hư không đại đạo tột cùng lại là như thế nào tại vô tận hỗn độn bên trong diễn sinh mà ra. Đem chưa từng có quá trình thật sâu khắc ấn tại tầm, như thế mới có thể từ nhất là căn nguyên chỗ phù hợp hư không đại đạo, từng chút từng chút dung hợp. Coi như nàng yên lặng cảm thụ được hư không đại đạo thời điểm, lại phát hiện cái này vô biên hỗn độn bên trong có một cố tuyệt cường lực lượng hôn tạp trong đó, máy không đứt. Cố lực lượng này thực sự quá mức cường đại, rung động lòng người, thậm chí ở lấy bản thân lực lượng cải biến toàn bộ hỗn độn diễn biến thay đổi tiến trình. So với hư không đại đạo tới nói, cỗ lực lượng này lộ ra càng hùng bí hơn, mê mông, sâu không thấy đáy. Thiên Lang bị thật sâu hấp dẫn qua, đang lúc hắn muốn tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, cô kia tuyệt cường lực lượng lại cực tốc hướng chính hắn phương hướng tụ đến, toàn bộ hỗn độn đều bởi vì cú lực lượng kia động tác mà trở nên cuồng bạo không thôi, liền giống như bị nhen lửa thuốc nổ. Thiên Lang tâm cũng theo đó nhấc lên, vội vàng rời khỏi cảm ngộ, mở hai mắt ra. Mà tại mở mắt ra, Lý Thanh Liên thân thể cứ như vậy đột ngột đập vào mi mắt bên trong. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên một thân áo trắng, đang đứng ở Thiên Lang trước người, mang trên mặt nhu hòa đến cực điểm ý cười, giống như có thể hòa tan hết thảy, cũng giống như lúc trước, mấy ngàn năm cũng biến. Lang Nhi, là ta." Lý Thanh Liên ôn nhu nói. Giờ khác này Thiên Lang nước mắt sớm đã mơ hồ thế giới, liều Lĩnh bổ nhào vào Lý Thanh Liên trong ngực, hai tay ôm thật chặt Lý Thanh Liên rộng lớn phía sau lưng. Rốt cuộc chú ý không được thận trọng, nhón chân lên thật sâu hôn lên, cái hôn này, nơi gánh chịu chính là mấy ngàn năm tưởng niệm, nơi này thời gian đều đột phát. Lý Thanh Liên cảm giác được trong nháy mắt ôn ngọc đầy cõi lòng, ấm áp hương mềm môi son chiếm cư trong lòng của hắn toàn bộ, cái hôn này là như vậy không lưu loát, nhưng lại lại như vậy ngực. Đốt Lý Thanh Liên không dám mở mắt, lại vụng về đáp lại tâm ý của nàng, giờ khắc này, tại Vô Tận Hôn Độn bên trong chỉ có ngươi cùng ta, không còn có bất luận cái gì cách trở, hai người thỏa thích hưởng thụ lấy một lát ruột ve an ủi. Chương 988 chân tướng tất cả đều hiểu rõ, chương 988 chân tướng tất cả đều hiểu rõ. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Lang run dậy, run dậy lông mi, nàng chính là chân bảo cho đến giờ đều là. Cái hôn này giống như không có cuối cùng, Thiên Lang ôm càng thêm gấp, tựa như muốn đem thân thể của mình dung nhập mảnh này rộng lớn trong lồng ngực, vô luận như thế nào làm, đều không thể thỏa mãn cái này mấy ngàn năm đến nay nghiệm. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên vô tận thuế, cuối cùng vẫn là bị cái này hừng tình cảm nơi hòa tan chung quy là bỏ xuống hết thể trói buộc cùng tạm niệm, trực diện hắn bản tông. Ở đó đôi không biết làm sao, không chỗ sắp đặt tay to chậm rãi leo lên thiên lang lưng mềm, hai người chăm chú ông nhau. Không biết qua bao lâu, thiên lang chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lý Thanh Liên, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, mặt của hắn đỏ lên, liền giống như quả táo chín, ngay tiếp theo bên thai cũng đỏ lên. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế Lý Thanh Liên, hai đóa mây đỏ không khỏi thăng lên khuôn mặt, ngượng ngùng rời đi môi son, có thể như cũng không muốn rời đi cái này ấm áp ôm đem đầu thật sâu chôn ở trong đó. Cảm thụ được hắn hữu lực nhiệt tim, Vốn tràn ngập toàn thân nam nhân khí tức, Thiên Lang cảm thấy cả người đều tê tê dại dại, hào vô lực khí có thể nói. Không khỏi mở miệng nói, "Ngươi làm sao ở chỗ này, không phải theo tinh quà cùng rời đi sao?" Thanh âm nhỏ như rồi mỗi. Nàng biết, giờ khác này mình ngàn năm qua tất cả lo lắng đều nương theo lấy cái này thần sắc một hồn hóa thành hư không. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Lang tóc xanh nói, "Ta làm cho người khác nhìn, hỏi nga quảng, liền biết ngươi muốn nhập tổ rồng một chuyện, liền chưa từng rời đi. Ta..." Nghĩ người rất lâu, nói không lưu loát vô cùng, có thể rơi vào Thiên Lang trong thai, nhưng so với mật còn ngọt. "Ta, ta cũng nhớ ngươi." Thiên Lang thấp giọng nói, có ánh vành thai đỏ lợi hại, ngượng ngùng vô cùng, nàng còn chưa từng như này, chân thực biểu đạt chính quá tâm ý. Người là làm sao sống được?" Lý Thanh Liên hiếu kỳ nói. "Thiên Lang ôn nhu nói, năm đó bé Lưu Ly che chở ta phiêu đã tại trong hư không, là Thái bà bà cứu chúng ta, vì ta chữa trị đạo cơ, lại vì ta giúp vào sinh khí." Lý Thanh Liên cau mày nói, "Đã cứu được người, vì sao lại bị nàng nơi uy hiếp?" Thiên Lang trong mắt dâng lên một vệ phức tạp nói, "Cái này liền nói đến nói giải. Nàng bình tĩnh nói ngàn năm đến nay hết thảy. Thái bà bà tự nhiên không phải là người tốt, nàng lão huynh đệ chính là Thiên Lang bằng hư đạo thể." lại thêm tuyệt chủng hư không thú bé lưu ly li hỗ trợ lẫn nhau, đối với quy Khư tới nói, bực này thiên phú dị bẩm, muôn đời đến nay còn chưa bao giờ có. Quy Khư chuyển thừa quá mức cổ xưa, thế gian chuyển luôn hắn cung phụng hư không thần cũng là thiết thiết thực thực tồn tại. Thái bà bà cứu Thiên Lang mục đích, chính là vì để nàng triệt để cùng hư không đại đạo dung hợp, sau đó làm vật chứa, để cho hư không thần hạ xuống, thần đi lại thế gian ở giữa. Không nói trước như thế sẽ như thế nào, quả nhiên là làm vật chứa, thần trí không cách nào duy trì, sinh tử cũng là không cách nào kết luận. Tự nhiên, Thiên Lang không muốn như thế, ai không không muốn làm vật chứa, hóa thân thần mình tại thế đi nàng trong lòng có thuộc về mình rằng buộc. Nhưng Thái bà bà trong tay lại nắm lấy bé Lưu Ly tính mệnh, lúc trước vì che chở Tiên Lang tại trong hư không không việc gì, bé Lưu Ly cũng là đèn cặn dầu, tuy nói được cứu, thế nhưng bị Thái bà bà gieo xuống hắc loại. Nếu là thiên Lang không muốn, bé Lưu Ly tính mệnh cũng liền. Nàng liên như là bị cầm tù tại trong lòng chim hoàng yến, chỉ có thể dựa theo Thái bà bà ý chí đi hành động. Lý Thanh Liên nghe được chỗ này, sắc mặt đã âm lãnh rõ người, Thái bà bà đây là tại muốn chết. Tiên Lang chính là chân bảo, người nào muốn động nàng, liền đừng nghĩ sống. Vậy lão bà tử là đang tìm cái chết. Lý Thanh Liên mắt nói. Quỹ tộc bánh người cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Có thể thiên lang trong mắt phức tạp càng sâu, tay trắng đặt ở lý Thanh Liên nơi ngực, án ủy lý Thanh Liên nổi giận cảm xúc, nhẹ giọng lầm bẩm nói, "Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng nếu là không thể cam đoan bé Lưu Ly chu toàn, vẫn là trước không nên khinh cử vọng động, kia đáng thương bé gái nhỏ, ta không muốn lại để cho nàng chịu khổ." Lý Thanh Liên một thanh răng thép cắn chặt, trải qua thời gian dài, đây đều là chính thiên lang yên lặng tiếp nhận đến nay, nghi được như vậy, hắn càng thêm thống thiết. "Việc này giao cho ta, ta cùng thái bà bà thương lượng, chung quy là có biện pháp." Lý Thanh Liên mắt nói, hắn không tin mình không giải quyết được chỉ là một quy hư. Có thể Thiên Lang lại lắc đầu nói, "Không được, ngươi không thể ra tay với Quỷ Khư, bọn hắn với ta, tại mảnh thế giới này cũng vô ác ý, ngược lại đối với ta rất tốt, cái này ngàn năm đến đối với ta càng là chiếu cố đến từng điểm, đem ta xem như bọn hắn đứa bé đến che chở." Lý Thanh Liên cau mày nói, "Ngươi xác định không phải là bởi vì bằng hư đạo thể nguyên nhân, mới đối ngươi như thế? Để ngươi lòng có sở thuộc." Thiên Lang như cũ lắc đầu nói, "Là có hay không tâm ta vẫn là phân ra, ta cũng biết, thái bà bà cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không phải như thế, Quỷ Khư liền rất có thể như vậy biến mất hẳn, mà ta là bọn hắn hy vọng duy nhất." ta không muốn để cho quy cơ cứ thế biến mất. Nhưng Lý Thanh Liên lại kiên trì nói, "Nhưng nếu là như thế, lại cần ngươi làm vật chứa." Ta không đáp ứng. Có thể nào? Có thể thiên Lang tay trắng lại xoa lên Lý Thanh Liên gương mặt, ôn nu nói, "Ta sẽ để cho bọn hắn cải biến cái nhìn, coi như không có cái gì hư không thần xuống thế, cho ta thời gian, ta có lòng tin có thể so với thần mình, làm được thậm chí siêu việt bọn hắn hy vọng trình độ." Câu nói này nói là như thế cuồng vọng, sánh vai hư không thần. Nếu là người bên ngoài nói ra, sợ là sẽ phải bị cười đến dựng răng, có thể Lý Thanh Liên nhìn đến Tiên Lang ánh mắt là biết, nàng cũng không phải là đang nói giỡn. Nàng là trâm chú, còn có cái này nắm chắc. Trên người ngươi lương bèo đã rất rất nhiều, không ngoài sở liệu của ta, cái này lòng tộc bây giờ ngươi cũng kiếm đi. Ta không muốn ngươi lại bởi vì chuyện của ta nơi chống chất, nhưng việc này, chúng ta có thể xử lý đến, ngươi yên tâm." Thiên Lang trấn ăn nói. Nhìn đến Thiên Lang con mắt, trong đó chiếu chính lấy cái bóng, Lý Thanh Liên tâm đều đi theo Hòa Tan. Ngươi sự tình chính là chuyện của ta, từ đâu tới gánh vác nói chuyện. Lý Thanh Liên hôn nhẹ Thiên Lang cái trán, tựa như vô luận như thế nào yêu thương đều không thể biểu đạt trong lòng tình cảm. Chỉ thấy Thiên Lang gương mặt xinh đẹp đỏ nói, "Ngươi liền nghe ta một lần, tuy nói không thể gặp nhau, Có thể hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ, lại nếu là là quy khư hư không xứ, rất nhiều nơi, ta đều có thể giúp ngươi. Quy khư lực lượng rất là khổng lồ, xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tuy nói nhiều năm tại quy khư bên trong, có thể vẫn có thể xuyên thấu qua gương sáng chiếu thế nhìn xem ngươi. Che trời đạo minh tình cảnh, bây giờ không thể lạc quan, ta có thể giúp ngươi. Lần này, ngươi liền nghe ta một lần. Thiên lang lại khuyên, mà bây giờ Lý Thanh Liên muốn cự tuyệt, đều không có làm pháp mở miệng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, tốt, bất quá phải nhớ được, lấy tự thân an toàn làm trọng. Nếu là ngươi thật ra chuyện gì? Còn chưa chờ Lý Thanh Liên nói xong, Thiên Lang giơ ra một cây ngón tay ngọc, đến ở Lý Thanh Liên trước môi, mắt ngọc mày ngài, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vẻ thẹn thùng nói, ta vẫn chờ ngươi làm tròn lời hứa đâu, lại sao bỏ được rời đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. Chương 989 thiên thai nhân họa biến 3000, chương 989 Tiên thai nhân họa biến 3000. Thiên Lang từng nói qua, giống như ngươi vì gió, ta nguyện hóa mây bạn ngươi trái phải, giống như hoàng, ta hóa đồng, để ngươi có nhánh có thể theo. Mà loại này dựa vào nhau, lẫn nhau làm bạn cảm giác lại để cho hai người trong lòng bị thỏa mãn sợ triệt chứ. Lý Thanh Liên đến nay còn nhớ rõ, mình 3 tuổi thời điểm mới tới tạo Hóa Đạo giáo, tại mảnh thế giới này tràn đầy lạ lẫm cùng sợ hãi. Mà trên người Thiên Lang, hắn lại cảm nhận được cấm áp, đến từ mảnh thế giới này đầu tiên phần ấm áp, mà phần này ấm áp cũng bạn hắn đến nay. Hoặc không có nguyên do, có thể Thiên Lang chính là lý Thanh Liên duy nhất. Yêu, không cần lý do. Đúng rồi, thái bà bà đưa ngươi dẫn vào tăng ắc trong xảo huyện, ngươi là thế nào chúng tới? Thiên lang hiếu kỳ nói, vốn cho là lý Thanh Liên một thế này, dương thần đạo thân tất nhiên sẽ rơi xuống trong đó. Nhưng chưa từng nghĩ ở tổ Long Thọ Yến bên trong gặp được Lý Thanh Liên. Nhắc lên cái này, Lý Thanh Liên không khỏi run rẩy run rẩy một chút nói, vật kia nguyên lai like gọi tăng A ca. Cũng coi là xứng với tên thực, chỗ ngược lại là không có chạy đi, thân thể bị nghiền nát. Cũng may có bất diệt tân hỏa tồn tại. Hai người hàn huyên rất rất lâu, thân mật vô gian, không có gì giống nhau, chưa từng bởi vì mấy ngàn năm cách rời mà trở nên xa lánh. Cuối cùng, Thiên Lang như cũng dự định phù hợp hư không đại đạo, Lý Thanh Liên tự nhiên muốn hỗ trợ, trước đem mình đối với hư không đại đạo thể ngộ đều chuyển cho Thiên Lang. Lý Thanh Liên tại nguyên thủy một tiếng đạo chữ phía dưới, hoàn toàn rõ ràng đại đạo. Tại hư không đại đạo càng là có vô cùng khác sâu linh nộ, Thiên Lang mặc dù là phương diện này nhân tại kết xuất, có thể so với Lý Thanh Liên tới nói vẫn là hơi có không kịp. Tuy ý thì lại thân hòa vào tổ rồng bên trong, thúc dục hỗn độn thế giới diễn biến thay đổi đạo quy tắc, trợ giúp Thiên Lang linh nộ hư không đại đạo nguyên thủy nhất tạo diệu, một lần nữa diễn hóa cái này chưa từng có quá trình. Mà Thiên Lang ở Lý Thanh Liên chăm sóc phía dưới, thì hoàn toàn không cần lo lắng có hóa đạo nguy hiểm, lại tại trong quá trình này, Lý Thanh Liên cũng có thể tiến thêm một bước trải nghiệm độn thế giới khung, là mình chứng đạo con đường bước ra cái này đến cái khắc cố dấu chân. Theo thời gian trôi qua, Đảo mắt 10 năm qua, dịch nhân tại Thiên Tinh Thành trồng chúa tệ lại cục. Trui vào bất chu bên ngoài gần ngàn đạo giới huyết tế cùng Sơn Hà Thiết Kỵ đã mới gặp thành quả, lấy lợi dụ, đón mua không ít thế lực. Tinh không chiến trường phía trên, 300 cùng hung cực các đồ càng là 4 phía chính phạt đạo giới, lấy FF tư quét ngang hết thảy, chỉ muốn mau chóng hoàn thành lý thanh liên giao cho bọn hắn nhiệm vụ, tránh thoát nhân quả kia chói buộc, là tự do của mình mà nỗ lực. Trong năm con cảnh, lúc trước xông vào tinh không chiến trường bên trong không ít tiêu cũng là có đường, dẫm lên vô số thi cốt thành tựu mình thân danh. Đương nhiên như vậy rơi xuống cũng không phải số ít, có lẽ bị thế nhân nơi đi khác có thể cuối cùng lại đắm chìm tại lịch sử trưởng Hà bên trong, dập tắt tiêu dương liền cũng không tiếp tục là tiêu dương, không sống mống chết, từ xưa như thế. Cùng lúc đó, Đâu Quảng bên này lại gặp vấn đề lớn. Thời khắc này Lý Thanh Liên tại trên núi tẩy trần, phòng trước, một viên tản ra ánh trăng trong ngần cây nguyệt quế chính khỏe mạnh sinh trưởng. Bộ dễ đâm vào hư không, tung tủn cành lá tại đất gãy làm phía trên rút ra, bây giờ càng là kết xuất ba viên trăng tròn đến, tản ra ánh trăng lách lẽo, chỉ bất quá xa xa chưa từng thành thục là được. Đã có 7, tuổi bộ dáng thái ớt tiên thảo chính hóa thành cây nguyệt quế trên chơi cả trời đất, phát ra thanh vui cười thanh âm. Nói lên nguyệt quế cây thần hồi phục, toàn bộ nhờ thái ất tiên thảo một lần nữa ban cho hắn sinh cơ, làm biến số, nặng có năng lực như thế. Mà đổi thành một bên, Lý Thanh Liên chính tại Tuyết Trung Liên ngồi tại đỉnh đá trước đó, chỉ thấy Tuyết Trung Liên một mặt vẻ u sầu, Lý Thanh Liên thì là mặt không biểu tình. Gần nhất đô quảng thai không ngừng, sinh linh chịu khổ gặp nạn. Vốn là sáng sủa tinh nhật, lại đột nhiên khởi sướng hồng thủy tới. Động đất, núi lở, biển gầm, mưa to, nạn đói, khô hạn rất rất nhiều, xuất hiện vô cùng đột ngột, càng là tiền cấp. Đối với tu sĩ tới nói, những ngày có lẽ vẹn vẹn mưa bụi, phất tay liền có thể hóa giải. Nhưng đối với sinh hoạt tại đô quảng Phạm Trần chúng Sinh tới nói, đã kích không thể nghi ngờ là to lớn, mỗi một lần thiên thai qua đi, tử thương đều vô cùng thăng trọng. Thi thể hư thối, hỗn dịch hình hành, càng là tạo thành tuần hoàn đát tính, thế đã hỏng, lòng người cũng liền khô, do trời thai đưa tới nhân họa cũng là nhiều vô số kể. Trong đạo minh tu sĩ có thể động dụng đều đã xuất động, cứu vất tướng sinh, có thể đưa đến tác dụng lại cực kỳ bẽ nhỏ, nếu là lại cứ tiếp như thế, sợ là muốn bị hỏng căn cơ. Tuyết Trung Liên xấu nói, Lý Thanh Liên nghe nói cũng là lông mày cau chặt, phàm Trần Trúng Sinh chính là hết thệ tích, tu sĩ kia không phải từ phàm nhân từng bước một đi đến hôm nay, thế gian loạn Thiên hạ này cũng liên loạn, căn cơ nếu là một nát, lầu cao vạn trượng cũng muốn sụp đổ. Cổ Tôn, ngay nhìn là có người hay không nhằm vào ta che trời là mình. Tuyết Trung Liên nói chính ra phòng đoán, nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, không chỉ vẹn vẹn đô quảng, từ dịch nhân nơi nào tin tức truyền đến, toàn bộ 3000 giới cũng là thiên thai liên tiếp phát sinh. Các thế lực lớn cũng là rất nhức đầu. Cũng không phải là có người nhằm vào đô quảng, mà là có người nhằm vào cái này 3000 giới. Ngày này, muốn thay đổi. Lý Thanh Liên mắt nói. Tuyết Trung Liên nghe nói gương mặt xinh đẹp hơi trắng, lại nghĩ lại trong trí nhớ xa xưa nhất một màn chẳng lẽ lại phiến thiên địa này muốn lại gặp kiếp nạn. Hoàn toàn trong đạo minh toàn lực đi cứu trợ thiên hạ này thương sinh đi, căn cơ không thể đoạn. Việc này ta cũng là hữu tâm vô lực. Lý Thanh Liên hai quyền không khỏi nắm chặt. Khiếp mắt nói, "Lăng lăng a lăng lăng, ngươi đến tụt cùng ở chủ tính chút cái gì? Đã đợi không kịp a." Hiển nhiên, chỉ có thiên đạo mới có thể có được ảnh hưởng việc đời trật tự lực lượng, tại liên tiếp phát sinh thiên thai phía dưới, môi thời môi khắc đều có vô tận sinh linh chết oan chết uổng. Bây giờ âm thế sớm đã kín người hết chỗ, Diêm La càng là bận rộn tiêu đầu nát. Thế nhưng không cách đối phó, mà tại cái này hoàn cảnh lớn phía dưới Nhân Hoàng Điện thay đổi quanh tay đứng nhìn trạng thái, vô số tu sĩ lao tới các đại đạo giới, xuất thủ cứu trợ Phạm Trần chúng Sinh. Liền ngay cả Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ, Phật tử cũng thừa cơ chen vào một chân. Muốn loạn thế cơ hội, chuyển xa Phật đạo, lập miếu thờ, tụng Phật đà, dâng hương, cầu nguyện phía dưới, liền sẽ có thần tích hiện thế, đi thiên hai, miễn nhân họa, được vô số sinh linh ca tụng. Trận này từ Lăng Lam tự biên tự diễn một trận vở kịch, để lý Thanh liên thêm mê man, nhìn không ra nó mục đích đến tụt cùng vì sao. Nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn liền càng lạ bất an. Nhưng lại qua mấy chúng năm, thiên thứ hai Thái Minh Ngọc xuống thế, Một ngày này, chúng sinh tất cả ngựa đầu nhìn trời, chỉ thấy cơ hồ đã nhanh rơi vào nhân gian Thái Hoàng Hoàng Tầng Tiên phía trên, lại có một phương tiên giới xuống thế. Trong giới núi sông Cầm tú, ánh sáng tiên sáng rõ, tại vô số người tán thưởng trong ánh mắt, chậm rãi bày ra tại trên trời xanh. Hắn khủng lồ diện tích thậm chí muốn so Thái Hoàng Hoàng Tầng Tiên lớn hơn nhiều gấp đôi, vô cùng vô tận tiên khí giống như thác nước đồng dạng tràn vào 3.000 ngàn đạo giới bên trong. Trong luật thế, hai thiên xuống thế, cuối cùng đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì, không ai biết được. Còn không đợi cái này vén lên, lên dậy sóng qua, tầng ba thanh minh hà đồng tiên rơi tại nhân gian, rơi vào Thái Minh Ngọc phía trên. Đến tận đây, 33 tầng trời trong, có 3 tầng thiên rơi vào nhân gian, đây là muôn đời đến nay từ chưa ra hiện qua một màn, không ai biết cuối cùng mang ý nghĩa cái gì. Chương 990 lòng người rời bỏ ván cờ nguy, chương 990 lòng người rời bỏ ván cờ nguy. Vốn là đục ngầu đến cực điểm nước bây giờ lại càng đục, nương theo lấy hai thiên xuống thế, càng nhiều thiên tiên tràn vào 3000 đạo giới bên trong, cũng không ít nội tình 10 phần tu sĩ, tập thế gian đại thành tại một thân, phi thăng lên giới, rút đi phàm thân, từ đây không tiếp tục là phạm, mà vì thiên. Cách môi trước 3 năm này, đều có thể nhìn thấy con niên thiên đại tự hoàng thiên trong hạ xuống. Giờ khắc này, tựa như về tới Hồng Hoang tình thế, đều có thể là tiên thời đại. Nhưng Lý Thanh Liên trong lòng lại khó tránh khỏi lo lắng, lại cứ tiếp như thế, mình làm hết thể cố gắng, đều xem như vô phí. Có thể hắn biết, Lăng Lam chủ tính tuyệt không nơi này. Cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Như thế tình trạng phía dưới, 3000 giới bị làm trướng khí mù mịt, Lý Thanh Liên coi như có được cường đại tới đâu lực lượng, cũng vô pháp đọ sức với trời mà lên, việc này cũng không phải là hắn một người có thể làm được, cần khắp thiên hạ cùng nhau đi đối mặt. Thời khắc này, Lý Thanh Liên đứng tại núi Tây Trần đỉnh núi, lông mày nhăn sâu, ngửa đầu nhìn đến rơi tại Trần Thế Ba Tiên, lẩm bẩm nói: Việc này cần mau chóng giải quyết mới là. Trong mắt có hừng hực điên cuồng lửa thiêu đốt. Hết thể chỉ đợi ta diễn biến thay đổi hỗn độn thời điểm, lại chờ chút, lại cho ta chút thời gian. Giờ khác này Lý Thanh Liên không khỏi hai quyền nắm chặt, một khi lấy Hỗn Mông Thái Sơ khí thành công diễn biến thay đổi ra hỗn độn thế giới, Lý Thanh Liên cũng để cho Hỗn Nguyên Minh đạo bước vào Hỗn Nguyên chứng đạo cảnh giới. Một thân lực lượng sẽ hoàn thành từ lượng đến chất chuyển biến, một khi bước ra một bước này, Lý Thanh Liên tin tưởng, thế gian này có thể ngăn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ vẹn vẹn bằng vào hắn Hỗn Nguyên Minh đạo tu vi, đối mặt bây giờ tình trạng còn xa xa không đáng chú ý. Bây giờ 3000 trong giới chân tiên số lượng bạo tăng, mà Đô quản mảnh này vô tiên tịnh thổ đối mặt áp lực có thể nghĩ, vẹn vẹn phòng bị chân tiên nhập giới cũng đã đè lý thanh liên hao hết tâm thần. Lại thêm lên tiên thai nhân họa liên miên, lòng người không chừng, bây giờ che trời đạo mình căn nguyên đã rất là bất ổn, cứ thế mãi, đừng đề cập cái gì tranh, cái này đại thế chủ nhân, che trời đạo mình chắc chắn rời khỏi mảnh này sân khấu. Đối mặt đến từ với tiên đạo áp bách lý thanh liên càng là cảm giác trước nay chưa từng có khó giải quyết, thậm chí có loại thủ vô sắc cảm giác, bởi vì hắn bây giờ có lực lượng không thể phá cục. Chỉ thấy hắn trong tay cánh xanh lóe lên. Quảng chương nửa cái bàn tay lớn nhỏ tạo hóa ngọc điệp tại trong tay hiện ra, tuy có thiếu, có thể tạo hóa thế gian vận vận, rõ ràng suất cổ kim tương lai chứa ý vị như cũ vung đi không được. Lý Thanh Liên giờ phút này gấp chằm chằm trong tay tạo hóa ngọc điệp, lẩm bẩm nói: "Anh hai a anh hai, ngươi chủ tính muốn đời, suy diễn thiên hạ, lại không biết tính không có tính tới hôm nay bực này cục diện. Nếu ta chứng đạo, này ván cờ có thể phá, nhưng ít nhất cần ngàn năm thời gian, có thể cái này là năm. Ta không chờ được. Che trời đạo minh đợi không được, thiên hạ này thương sinh cũng chờ không được. Ta nên làm như thế nào?" Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhìn chòng chọc, chọc vào con kia còn lại nửa cái tạo hóa ngọc điệp, vô tận đạo văn lưu chuyển, tương hỗn tổ hợp ở giữa, giống như ở ngoài sáng bẩy ra lấy cái gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Lý Thanh Liên cười khổ nói, ngươi cùng đại ca đem cái này khổ sai sự tình giao cho ta, cũng không thể như vậy buông tay mặc kệ, tiểu đệ ta quả nhiên là hết biện pháp, bức bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm tịnh thế xen sanh biến thành cuối cùng một vận, liều chết một thế. Có thể ta rửa sạch hạ thế gian, lại rửa sạch không được lòng người. Lý Thanh Liên giống như tạo hóa ngọc mảnh vỡ trông được đến có chút bánh khỏe, có thể thấy được này ván cờ vẫn là có thể phá đi. Có thể vấn đề ngay tại cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp giống như không muốn để cho mình đi đường này. Đem giải quyết đạo thật sâu che giấu, nhưng đại lý Thanh Liên cường đại ý chí phía dưới, nhưng lại chậm rãi nổi lên mặt nước. Lý Thanh Liên cứ như vậy nhìn chằm chằm trong tay Tạo Hóa Ngọc Điệp mấy bữa, cực kỳ lâu. Theo thời gian trôi qua, tình huống đã càng thêm ác liệt, đâu khoảng hơn ngàn rơi tiếng oán than dậy đất. Hết thệ chỉ vì che trời đạo minh đem chân tiên cự cử cửa bên ngoài, tự tuyệt tiên nhân trợ rút, ở trong đó, liền có đại lượng nhân hoàng điện đến tiên. Bà ba tiên xuống thế, Nhân Hoàng Điện Tiên Cung nơi cung phụng Tiên Tiên Kim Tiên Hàng ngũ số lượng càng thêm kinh khủng, thiên tai nhân họa tại thế, mấy cái này Tiên Tiên Kim Tiên liền bị phái ra, chạy khắp 3000 đạo giới bên trong. Lợi dụng mình chân tiên năng lực bình thiên hai, miễn nhân họa, lại không lấy chút su bạc. Giọng được khen ngợi, Nhân Hoàng Điện tâm mang thiên hạ thanh danh cũng là sáng rõ. Có người trên xua con giải quyết tai họa, các thế lực lớn tự nhiên là mừng rỡ như thế. Thậm chí có nghe đồn cái này ba thiên rơi thế, chính là một loại báo hiệu. Là đại đạo đối với cái này chân thế ban ân, về phần cái này chân tướng đến cùng vì sao, sợ là ngươi còn có số ít người biết. Mà Lý Thanh Liên lại khư khư cố chấp đem nhân hoàng điện đến tiên cử cửa bên ngoài, lấy 10 vị hồng hoàng cử kình trấn thủ, không cho phép bất luận cái gì đến tiên nhập giới. Giới này vô tiên cùng luôn, cũng là bị Lý Thanh Liên cẩn trọng thủ đến hôm nay. Người nhân hoàng điện người tới ta mặc kệ, nhưng nếu là là tiên, liền chớ có bước vào một bước, nếu không liền đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Việc này, lại để Đô Quảng chúng Sinh oán thanh ở nói, rõ ràng có tiên nhân đến miễn tiên hay, đi nhân hạ, vì sao không cần. Cứ như vậy chơ mắt nhìn Phạm Trần Trúng Sinh chịu khổ. Nhưng dù cho như thế, trở ngại Lý Thanh Liên uy nghiêm cùng che trời đạo minh đại, cũng chỉ có thể đem loại này tâm tình bất mãn động lại tại tâm, có thể nói giận mà không dám nói gì. Mà giới ngoại nhân hoàng điện đến tiên nhưng lại không bởi vì ăn bế môn canh mà cứ vậy rời đi, mà là đóng quân giới ngoại, cả ngày gọi hàng. Thanh Liên cổ tôn, chớ có chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng vô ái ý, chỉ vì bình thiên hai, miễn nhân họa, cứu vứt cái này vô tội phàm trần chúng sinh. Còn xin cổ tôn thả ta trở nhập giới, tu sĩ mệnh là mệnh, phàm trần chúng sinh mệnh đồng dạng là mệnh a. Chúng ta sẽ không làm tại che trời đạo minh chuyện bất lợi, thiên hai chỉ có tiên pháp có thể đi, thiên hai như đi, nhân họa có thể miễn a. nói ngài chỉ ở đọ sức với trời. Vì cái này phàm trần chúng sinh, nhưng vì sao bây giờ phàm trần chúng sinh chịu khổ gặp nạn, ngài lại thơ ư? Đến nay không có chút nào động tác, chẳng lẽ sợ ta loại sụp đổ che trời đạo minh cơ nghiệp? Nếu thật sự là như thế, ngài không xứng với cổ tôn danh tiếng. Đủ loại lời khó nghe ngày đem vang vọng tại đô quảng giới bên ngoài, có thể cũng dám hô hô, không dám bước vào một bước. Đống kia ở dưới trời sau đầu người tháp khoảng trừng cao 9 trượng. Chỗ đắp lên đầu lâu, đều không ngoại lệ, đều đến từ chân tiên trên thân. Cái này giới ngoại quần tiên tiếng giống, cũng làm cho Lý Thanh Liên làm thủ cơ nghiệp, không nhìn phàm trần chúng sinh khó khăn, luôn miệng nói muốn sức với trời lại không làm chính là hắn vì hoàn thành mình dã vọng ngụy trang một lời, chuyển khắp 3000. Bây giờ toàn bộ 3000 giới đều là nghị luận âm ỉ, hiển nhiên đối với Lý Thanh Liên, cái này từng trải qua thời đại hồng hoang hy vọng thất vọng liên tục. Nơi này sự tình phía dưới, Lý Thanh Liên đã chậm rãi mất đi làm người. Bây giờ Tuyết Trung Liên ngồi ngay ngắn che trời điện bên trong, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tay áo phất một cái, đem trước cán vô số ngọc giản đều lấy sợm, vãi đầy mặt đất. Trong điện giờ phút này đồ quảng các đại chủ, đều là sắc mặt tái đi, nhập đạo minh lâu như vậy, Tuyết Trung Liên một thay mặt Lý Thanh Liên chủ trưởng trong đạo minh sự tình, dưới một người trên và người. Sử sự, sự cũng là thưởng phạt phân minh, một đợi minh chủ, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế nổi giận tuyết trung liên. Nông cạn Tốt. Tốt. Tốt. Đã các người muốn để cổ tôn cho các người một đáp án, vậy liền cho các người cơ hội. Sau 3 ngày, nơi này hết kiến cổ tôn, lúc đó cổ tôn tự mắt mình đến. Các người muốn đáp án, sẽ cho. Tuyết trung liên cả giận nói, liên tiếp 3 tiếng chữ tốt, là đủ thấy hắn trong lòng nổi giận. Chương 991 Lôi Đình Thủ Đoạn Trấn Chư Hùng. Chương 991 Lôi Đình Thủ Đoạn Chấn Phía dưới nàng các đại vực chủ từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không có người nào mở miệng khuyến bảo, hiển nhiên, đây cũng là bọn hắn kết quả mong muốn, mục đích của chuyến này cũng là như thế. Như hôm nay thai nhân họa khắp nơi trên đất, Lý Thanh Liên lại cự tuyệt chân tiên nhập giới, bình thiên hai, miễn nhân họa, bọn hắn muốn không chỉ có riêng là một đáp án mà thôi. Cuối cùng, người đi nhà trống, chỉ còn Tuyết Trung Liên tại trong điện, sắc mặt âm trầm như nước, đến nay kia khí run dậy thân thể còn chưa từng bình ổn lại. Một bên Tiêu Như ca vội vàng là Tuyết Trung Liên châm trên một chén trà thơm nói, "Tuyết tỷ tỷ, bất giận, chớ có tức điên lên thân thể, ngài nếu là đổ xuống" Cái này che trời đạo mình thật là muốn lộn xộn. Tuyết Trung Liên nhìn đến trong chén trà bốc hơi nhè khí, nơi nào còn có uống trà tâm tư. Mà là cả giận, từng cái thật đúng là phản thiên. Ngày này thai nhân họa làm sao tới? Trong lòng không có số. Vì để cho đô quảng vô tiên, chúng ta chém ở giới trước thật nhỏ vô số kể, liền ngay cả đầu lâu đều chồng chất nội cao chín trượng. Nếu là thật sự thả những này chân tiên nhập giới, không nói trước có thể hay không vì ta che trời đạo mình bình tiên thai nhân họa, nhất định là muốn bị pha trộn gà chó không yên mới lạ. Quả nhiên là an nhàn đã quen sinh vào khó khốn khó chết vào yên vui đạo lý kia, chỉ cần không phải đồ đần liền minh bạch, ta che trời đạo mình khi nào đến cần người khác tương trợ thời điểm." Tuyết Trung Liên phàn nàn nói, hiển nhiên trong lòng chưa nguôi cơn tức. Tiêu Như Ca khuyên nhủ, phía dưới khẳng định có người châm ngòi thổi gió mới là, không phải vậy bọn hắn không có lá gan lớn như vậy, chỉ là Tuyết tỷ tỷ, ngài thật muốn đi tìm Thanh Liên, Cổ Tôn a." Tuyết Trung Liên thở dài một tiếng nói, bây giờ thế cục này, cũng chỉ có hắn ra mặt mới có thể giải quyết, ta không có chút nào quay vòng chỗ trống. Từ ta trong miệng nói ra, vô luận là cái gì, cũng sẽ không là bọn hắn muốn đáp án." Tiêu Như Ca gật đầu, Tuyết Trung Liên để nàng liên tưởng đến càng sâu phương diện, chẳng qua hiện nay thế cục còn quả nhiên là tiến thối lương nan, chính là không biết hắn lại giải quyết như thế nào. Núi thầy Trần trong biển Hoa Lan, Tuyết Trung Liên đem che trời điện trong phát sinh hết thảy, cùng thế cục hôm nay đều tại Lý Thanh Liên nói rõ ràng. Lý Thanh Liên yên lặng nghe, trên mặt không có chút nào biểu lộ, có thể càng là như thế, Tuyết Trung Liên liền càng là hoảng hốt, chẳng biết tại sao, quanh người nhiệt độ tựa như giảm xuống không ít, để nàng run rẩy run rẩy một chút. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Tốt, đã bọn hắn muốn từ ta trong miệng muốn một đáp án, vậy ta liền cho, ba bọn hắn hài lòng là được." Tuyệt Trung Liên đại mi nhăn xấu nói, còn xin cổ Tôn nghĩ lại, chớ có xúc động, nếu không. Còn chưa chờ Tuyệt Trung Liên nói xong, Lý Thanh Liên liền ngắt lời nói, yên tâm là được. Ba ngày đảo mắt qua, che trời điện trong lần nữa tụ tập các đại vực chủ. Chỉ bất quá lần này, một thân áo bào đen Lý Thanh Liên ngồi tại bên trên, lấy tay chống cái cằm, hơi híp mắt lại, trong đó bao hàm từng điểm tia lạnh. Trong điện không có gì vang ồn nào, ngược lại yên tĩnh rõ người, thậm chí lại không tự chủ được ngừng thở, không muốn đánh phá cái nải vắng lặng. Rốt cục, Lý Thanh Liên mở miệng, không biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Trong điện như cùng y Chỉ có Lý Thanh Liên thanh âm lời nói tại trong điện quân quẩn, nhưng lại không ai dám trước tiên mở miệng, Lý Thanh Liên cho bọn hắn áp lực quá lớn. Hắn ở đây, liền giống như có một tòa thái cổ núi thần đặt ở trên ngực, để bọn hắn thở không được tới. Hồi lâu phía sau, rốt cục có một người mở miệng, chỉ thấy người này sau lưng ngọc lên hai cánh, hai con ngươi đỏ tươi, miệng như mỏ chim, chính là một quạ lửa đắc đạo thành tinh, chính là Thiên Hỏa vực vực chủ. Đương nhiên, đặt ở trước đó, Thiên Hỏa vực còn gọi Thiên Hỏa giới, mà Hãn đạo nhân cũng là giới chủ tồn tại, chỉ bất quá bây giờ quy thuận che trời Minh thôi. Chỉ thấy cái này Hỏa Nha đạo nhân mở miệng nói, chúng ta muốn biết Vì sao không thả đám vị trí viện binh chân tiên nhập giới, giúp ta loại bình tiền thai nhân họa, cứu vớt vô số phàm trần chúng sinh? Quả thật giống như giới ngoại người nói, là sợ bọn họ. Bọn hắn sụp đổ đạo minh nội tình hay sao? Có một người mở miệng, chỉ thấy lập tức liền có người mở miệng phụ họa, lấy trợ uy danh. Tuyết Trung Liên trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, vừa muốn động tác, nhưng lại bị Lý Thanh Liên nâng tay lên cánh tay ngăn cản. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ta nhớ được ta tại Bắc Lô một chuyến lúc, từng chính miệng nói qua, giới này vô tiên, ngươi nghe không rõ? Chẳng lẽ đống kia xây tại dưới trời sao Đông đảo đầu lâu còn không cách nào chỉ rõ quyết tâm của ta sao? Hỏa Nha đạo nhân bị Lý Thanh Liên nói sững sở, tùy ý thì trên trán bắt đầu toát ra từng điểm mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích a, cổ tôn đại nhân, nhỏ tự nhiên không phải ý tứ này, đồng dạng không phải chất vấn ngại quyết tâm, chỉ là không rõ, vì sao 3000 trong giới duy trì có ta che trời đạo mình đặc lập độc hành. Thả những cái đó chân tiên trong giới, tuy có tệ nạn, có thể lợi ích là xa xa lớn hơn tệ a. Mặt khác sắc vàng như nến nam nhân phụ hỏa nói, đúng vậy a đúng vậy à, lại bằng vào ta minh lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế đông đảo chân tiên làm loạn. Nếu là lại như thế tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh mất đi, phàm trần chúng sinh là chúng ta căn cơ không thể bỏ qua. Cũng có người nói, còn xin cổ tôn nghĩ lại mà làm sao, lấy thương sinh làm trọng, bỏ bản thân, chú ý tập thể. Còn không chờ người kia nói xong, Tuyết Trung Liên rốt cục nhận không được nổi giận, đỏ mắt nói, "Đủ rồi, bỏ bản thân, chú ý tập thể." Hắn bỏ còn chưa đủ nhiều không? Một tiếng khét tiêu phía dưới, giữa sân yên tĩnh im lặng, nhưng Lý Thanh Liên từ đầu tới đôi, vẹn vẹn yên tĩnh nghe mà thôi, liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có chút nào biến hóa. "Tuyết tỷ." Một tiếng nhàn nhạt kêu gọi, lại để Tuyết Trung Liên từ cái này khuynh thiên lựa giận trong tình lại, có thể như cũ tay trắng chắc thành quyền tức giận đến phát Dung. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Các ngươi muốn đáp án, ta liền cho các ngươi. Vì sao ta không cho quần tiên nhập giới? Bởi vì vì ta nghĩ như thế." Cái này không tính là câu trả lời đáp án, để giữa sân nghị luận ầm ĩ, nói nhỏ thành âm liên tiếp. Không biết các vị phải trăng an nhàn quá lâu, quên một chút chuyện quan trọng. Lý Thanh Liên lời nói xoay chuyển, ở đó đôi tràn đầy ánh sáng lạnh con ngươi liền rơi vào hỏa nha đạo nhân trên người, chỗ sâu trong con ngươi, có một đóa màu đen hoa sen lưu chuyển, chính là diệt thế sen đen. Trong một chớp mắt, hỏa nha đạo nhân trên thân liền giấy lên từng điểm màu đen đố lửa, đó là một loại cực hạn đen tối, đen tối khiến người sợ hãi làm người ta hoảng hốt, chỉ thấy hỏa nha đạo nhân trong miệng vang lên thê lương đến cực điểm tê thảm, thân thể của hắn ngay tại diệt thế lửa đen thiêu đốt tiếp theo điểm một điểm biến mất hẳn làm hư vô. Đám người thấy thế, trong lòng lạnh buốt, vội vàng cùng hắn kéo ra một đoạn khoảng cách tán toàn, sợ bị màu đen đốm lửa dính vào trên thân. Kia chọn vẹn tu có bất diệt đỉnh phong tám đạo tiên khí hỏa nha đạo nhân, không có chút nào phản kháng lực lượng hóa làm hư vô, giờ khác này đám trong mắt người kinh hãi phi thường, đều là sợ hãi. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nói tiếp, đó chính là: Ta so ở đây các vị tất cả mọi người mạnh, mạnh đến có thể một tay diệt hết bất kỳ người nào. Bí ý thì trong tay ánh xanh lóe lên, nương theo lấy một tiếng to rõ kiểu rèo, sắc mặt vàng như nhưến nam nhân trực tiếp bị ánh kiếm tự chỗ mi tâm một phân thành hai. Máu tươi hắc khắp đại điện, thậm chí tung tóe người bên cạnh một mặt, nhưng lại không ai dám đưa tay đi lau, máu tươi vốn là ấm áp, có thể rơi vào trên mặt, lại lạnh như thế lạnh bớt. Chương 992 tên ta thiện ác mặc hẳn đi, chương 992 tên ta thiện ác mặc hẳn đi. Chuyện trò vui vẻ ở giữa chém hai người thủ cấp, lại không một người dám miệng lớn tở dốc, cho đến ngày nay, bọn hắn rốt nhận rõ một cái đạo lý. Đó chính là, che trời đạo minh bất cứ lúc nào, đều là Lý Thanh Liên che trời minh. Vực chủ lại như thế nào? Chém dụng còn có người khác chống lên. Vô luận là tu sĩ đại quân, hoặc là chiến lực kinh người Hồng Hoang cự kình, cho đến giờ đều chỉ nghe Lý Thanh Liên một người điều khiển, có thể nói, Lý Thanh Liên một người chính là cái này che trời đạp minh. Không có bọn hắn, cũng sẽ không ra vấn đề gì, Lý Thanh Liên ngồi vững minh chủ vị trí này, nói câu khó nghe cũng không phải là lấy đức phục người, mà là kinh khủng tiền luân, cường đại đến làm cho người phát run từ lực. Cái này gần như tại thiên giới mênh mông giang sơn, cơ hồ đều là hắn một người đánh xuống. Mà bây giờ bọn hắn lại tự cao tự đại chất vấn lên Lý Thanh Liên đến. Là Bình thường Lý Thanh Liên bình dị gần gũi, rất dễ nói chuyện, chưa từng lãnh đạm trong Đạo Minh huynh đệ, vô luận là tài nguyên tu luyện hoặc là cái khác. Mà chính là cái này thân ở tại Yên vui bên trong không khí, lại để bọn hắn quên che trời Đạo Minh bản chất. Lý Thanh Liên bản chất, hắn cái này một thân thành kỷ, là ngạnh sinh sinh giết ra tới. Ta Lý Thanh Liên làm việc, còn không cần các ngươi soi mói. Ta nói giới này vô tiên. liền không cho phép có. Ta nói như thế nào, chính là như thế nào. Ta có thể để các ngươi một bước lên mây, cũng có thể để các ngươi hồn quy địa phủ. Đạo Minh trong không có người nhóm, vẫn có thể vận chuyển hào hào. Trong tay của ta không thiếu con cờ. Hiểu không? Lời này vừa nói ra, giữa sân không có người nào sắc mặt không tái nhận, chỉ muốn cái gì đều mặc kệ, xoay người chạy, ai biết kế tiếp chết có thể hay không là mình. Thật vất vả nhịn đến ngày tốt lành đến, bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Thời khắc này, Lý Thanh Liên, liên giống như nuốt người mãnh hổ, móc tim át ma, để cho người ta e ngại, làm người ta hoảng hốt. Ta không cần thiết hướng các ngươi giải thích thứ gì, có một số việc, trong lòng có thể nghĩ, ta không xem bảo. Có thể ngươi đừng nói ra. Có mấy lời, một khi nói ra, chính là muốn rơi đầu. Về phần đó thiên thai nhân họa, Trong đạo minh đã đem hết toàn lực đi chợ cái này Phạm Trần chúng Sinh, như còn oán ta không thả quần tiên nhập giới, Liên cứ việc để bọn hắn đi oán. Đi hơn thôi. Cái này kẻ cầm đầu chính là ta Lý Thanh Liên. Bây giờ, các người mình mình ta. Giữa sân im mắng, không một người dám mở miệng, Lý Thanh Liên ánh mắt chiếu đến. Đám người tất cả tránh đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Ngay sau, ta nói cái gì, các người nghe là được. Có toán, nhịn cho ta. Như các ngươi có lòng tin có thể đem ta chạm dưới kiếm, cứ việc xuất thủ chính là ta cho các ngươi cơ hội. Nếu không có, là giòng ngươi cho ta của lại, là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Cái này che trời là mình, vẫn là ta Lý Thanh Liên che trời là mình. Đã cho các ngươi mặt. Các ngươi không muốn. Vậy liền quái không được ta xé mở ra mặt nói nói. Minh mạch, liền đều cút cho ta. Lý Thanh Liên tay to vỗ, một bên bàn ngọc sát na hóa thành hư không, liền ngay cả cận bã đều không thừa mảy may. Trong điện các đại vực chủ từng cái đều là nhẹ nhàng thở ra, từng cái rơi chạy giống như rời đi che trời điện, sợ sau một khắc rốt cuộc đạp không ra cửa điện này. Không đến thời gian một nén nhang, trong điện đã trống rông đến điểm Một bên Tiêu Như ca vô cùng ngạc nhiên nhìn đến Lý Thanh Liên, nàng coi là Lý Thanh Liên sẽ có cái gì diệu chiêu giải quyết việc này, là ai nghĩ đến chính là dùng kiếm bức ở trên cổ của bọn hắn, dùng tuyệt đối cường thế kết thúc việc này. Bất quá, sự tình lại giải quyết, chỉ bất quá không ai muốn kết quả này. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai con người, xoa nắn lấy mi tâm, vừa mới lạnh lẽo cùng hung thần trong khoảnh khắc tiêu tán làm hư vô. Nhìn đến thời khắc này của Lý Thanh Liên, nàng thậm chí có chút thở không được, ép ở trên người hắn gánh đến tột cùng nặng bao nhiêu, mà hắn đến tột cùng còn có thể khiêng bao lâu. Chỉ thấy Tuyết Trung Liên thở dài, như thế, lại lại mất lòng người được không bù mất. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, ta đã không còn cách nào khác, mất liền mất đi, cũng sẽ không cải biến cái gì, che trời đạo mình vẫn như cũng là che trời Đạ mình, vốn là một mình ta nói nhăng nói cuội chấp vá lên, còn kỳ vọng người nào tâm như nhau, thái sơn rồi. Tuyết Trung Liên cao mày nói, kể từ đó, thanh danh của ngươi xem như triệt để xấu. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, ta không quan tâm. Vô luận là mỹ danh hoặc là tiếng xấu, với ta thì phải làm thế nào đây? Thương sinh như bán ta, liền để bọn hắn đoán đi, thế nhân như mang ta, liền để bọn hắn mắng chửi đi. Nếu là không được áp lực, thả quần tiên nhập giới. Phạm Trần chúng Sinh sẽ chỉ càng thêm nước sôi lửa bỏng thôi. Có thể Tuyết Trung Liên lại không cam lòng nói, ngươi cần gì phải như thế? Vì sao không đem phi tiên bí mật nói cùng bọn hắn nghe tới? Lý Thanh Liên nói, nói thì có ích lợi gì? Cùng bọn hắn nói phi thăng tiên giới, lại vĩnh viễn mất đi một vài thứ, cần chém ta. Bo càng cao, mất đi càng nhiều, cuối cùng mình không tiếp tục là mình. Đó là bọn họ, hoặc là toàn bộ 3000 đạo giới gần như sở hữu tu sĩ cộng đồng chúng tới, ai không muốn là tiên? Như thế nói đến, lại cùng phá bọn hắn tâm có gì khác biệt? Tiên? A. Hồng Quân hắn giữ tính ban đầu không thể Có thể sai liền lỗi tại hắn chết quá sớm, chưa thể chịu tới một khắc cuối cùng. Bây giờ tiên, mất bản ngã, dễ nhất bị người lợi dụng, dễ như trở bàn tay liền trở thành trong tay của Hàn Kiếm. Bây giờ trở thành trở ngại ta lớn nhất một đạo chướng ngại, không cách nào vượt qua được trời. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên chỉ có thể tuyệt khổ, giờ khắc này tiêu như ca mở to hai mắt nhìn, thậm chí không thể tin được mình nghe được hết vậy. Trong lòng ngàn vạn lần chất vấn mình, hắn nói là thật sao? Nhưng vô luận bao nhiêu lần, lấy được đều là một đáp án, hiển nhiên, Lý Thanh Liên không cần thiết lựa gạt chính mình. Có lẽ, nàng rốt cuộc biết vì sao năm đó cha của mình Tiêu Hà tha rằng là tán tiên, thà rằng bỏ qua đạo của mình, cũng không muốn phi thăng thành tiên, chỉ vì hắn không muốn bỏ qua bản ngã. Tiêu Hà như thế, Diệp Vong Nữ cũng là như thế. Giờ khác này Tiêu Như Ca cảm giác thế giới quan của bản thân đều rất giống sụp đổ, hoảng hốt đến cực điểm. Việc này cuối cùng phải có cái kết thúc mới là, đến tội cùng bỏ vẫn là không bỏ, ta đến nay không thể xuống quyết đoán, dù sao bọn hắn là từ 3000 giới bước ra đi, hết thảy đều tới quá nhanh, nếu như cho ta thời gian, đem 3000 giới sự tình triệt để làm rõ, thật là tốt biết bao, chỉ tiếp, không có nếu như. Lý Thanh Liên đứng dậy muốn rời đi. Nhưng đi được hai bước, trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng lạnh, lại nói: "Thông tri Dực Nhân, đem Nhân Hoàng mời đến đô quảng tới đi, ta Dương Thần Đạo thân bây giờ tại Bất Chu Long tộc, sợ là hồi lâu đều không thể thoát thân. Có một số việc, còn cần cùng Nhân Hoàng thương nghị một phen, như ca con gái. Người lại thực tốt trấn an một phen đi, nghe được không nên nghe đồ vật, nếu là không cách nào tự trong đó đi ra, liền phong nàng đoạn này ký ước tôi." Nói xong, Lý Thanh Liên liền rời đi, mỗi một bước đều đi rất nặng, giới ngoại quần tiên như cũ đang gọi không ngừng. Nghe tâm Hán phiền, giờ khắc này, hắn hồ có chút minh sáng tạo chém trời tám thước một thứ sau cùng phù thế bi ca người tâm cảnh. Ta muốn độ cái này thương sinh, có thể thương sinh lại không muốn bị độ, ngược lại đao kiếm tương hướng. Mà nếu không phải Lý Thanh Liên khuyên bảo chúc Cửu Âm bọn hắn chỉ thủ không công, sợ là đã sớm giết tới đi tới, lại có ai biết Lý Thanh Liên có thể chịu được cái này nhói nhói bao lâu đâu. Nhìn đến Lý Thanh Liên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Tuyết Trung Liên cũng là thở dài một tiếng nói, "Ai, ngươi nhất định phải gánh vác a, nếu ngươi không được, liền đừng có lại kỳ vọng có thể nhìn thấy sáng sủa cảnh khôn một ngày." Chương 993 Mưa dạo gió lớn đến Đông Hải, chương 993 Mưa gió lớn đến Đông Hải. Đô Quảng dưới trời sau, đến từ Nhân Hoàng Điện của Tiên như cũ không hề rời đi ý tứ, cách không gọi hàng, hy vọng Lý Thanh Liên có thể thả bọn họ nhập giới. Về phần cương ép nhập giới, đó là nghị cũng không dám nghĩ, cho dù giờ phút này tại dưới trời sao trọn vẹn tới trăm người, trong đó còn không thiếu kim tiên tồn tại. Có thể đối mặt che trời đạo minh nội tình, vẫn là trong lòng sợ hãi, dù sao lúc trước Bắc Lô một trận chiến, đâu chỉ trăm vị chân tiên. Đối mặt Lý Thanh Liên công kích, cũng không thể nhập giới. Liền ngay cả đế giang đều tại Lý Thanh Liên trong tay gãy kích trầm sa, bọn hắn còn không có lá gan này. Liền tại bọn hắn cách không gọi hàng đồng thời, Xét thực không biết, Đô Quảng bên trong bị bọn hắn nơi nhóm lửa ở đó đạo dã hỏa bị Lý Thanh Liên vô tình trấn áp, bây giờ Đô Quảng có thể nói là thường yên tĩnh. Những cái đó trong lòng mọc cỏ vực chủ giờ phút này cũng thở mạnh cũng không dám trên một cái. Phương pháp này tuy có hậu họa, có thể Lý Thanh Liên không còn cách nào khác, về phần cái gì hậu họa, đây còn không phải là hắn hôm nay muốn cân nhắc sự tình. Một bên khác, Bất Chu, dịch nhân đã thông chi nhân Hoàng Phúc Hy, Phúc Hy rất là thông tình đạt lý, nghe ứng thanh, rất là thoải mái liền hướng phía Đô Quảng đến, trong miệng còn nhắc tới phải thật tốt gặp một lần che trời kiến mục. Chỉ bất quá giờ phút này Dịch Nhân lại một mặt yêu sầu, chỉ vì hắn tiếp vào một tin tức. Đông Hải Tiên Cấm Phá. Tin tức này cũng không biết từ chỗ nào chuyển tới, liền giống như đã mọc cánh đồng dạng trong khoảnh khắc chuyển khắp bất chu cùng xung quanh hơn ngàn đạo giới, thậm chí còn hướng phía 3000 giới lan tràn ra. Nếu là đặt ở bình thường, Dịch Nhân cũng sẽ không lo lắng, nhưng hôm nay, Lý Thanh Liên liền thân ở Đông Hải Long Vương cung a. Hơn 10 năm qua, ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Đông Hải Tiên Cấm từ Thượng cổ thời điểm lao thái ra vào tới Đông Hải đến nay, liền một tồn tại chưa hề phá qua. Mà bây giờ lại, đây có phải hay không mang ý nghĩa cái gì? Có phải chăng cùng Lý Thanh Liên có quan hệ? Hết thảy hết thảy đối với dịch nhân tới nói đều là ẩn số. Nhưng hôm nay, hắn cần thiết lo lắng địa phương cũng không phải nơi này, hắn còn có chuyện hắn cần làm, không cho phép nửa điểm lơ mơ. Trên biển Đông sóng cả mãnh liệt, như kia chấp tiếng sấm, mưa to gió lớn. Quét mã qua gió lớn phát ra thiên hoán gào rít dữ, đem nhắc lên mấy vạn trượng sóng lớn thổi thành xương trắng, thu to đến cực điểm lôi đình giống như phá khoảng không kiếm sắt một, đem mặt biển cùng bầu trời chiếu rọi mảnh trắng lóng ánh. Thượng như tận thế cảnh sắc. Giờ phút này đến không hết không rõ lính tôm tướng của Đông Hải Vạn Linh tất cả tại trên mặt biển theo sóng lớn làn ra, thỉnh thoảng có cực lớn đến để cho người ta kinh dị thân rồng phá biển mà ra. Đem chiếc kiêu bên trong bóng người nghiến nát, một thanh nuốt vào trong bụng, hiển thị rõ hung thần. Chỉ thấy giờ phút này mặt biển giống như bị đun sôi, bốc hơi lên vô tận khí trắng, nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ đùng thanh âm, vô tận ngọn lửa tự trong biển bốc hơi mà lên. Một thân mặc áo bào đỏ bóng người liền giống như phá bao ra, nhìn, chính giờ này rất Dòng máu nhỏ xuống tại trên mặt biển, đem mảng lớn nước biển hóa khí làm hư vô. Nương theo lấy một tiếng đẩy mây xé trời gầm thét, chỉ thấy bá hạ tự trong biển sung ra, thời khắc này bá hạ sớm đã hóa thành bản thể, chính là một đầu rồng đuôi rắn rồ lớn. Giờ phút này nó hai con ngươi đỏ bừng, một quyền hướng phía La Tuyên đánh tới, một quyền này, lực lượng thậm chí đã đạt đến thực chất hóa trình độ, làm nát ngàn vạn dặm hư không. Bây giờ La Tuyên nơi nào còn tiếp nổi sao? Quay người nhìn lại, Tú cùng Ly vẫn chính hướng phía bên này cực tốc đi tới, nói đều không nói, quay người lượn trượt. Ta Long tộc uy nghiêm, há lại các ngươi hạng giá áo túi cơm có thể xúc phạm?" Dù có vài ngược, chạm vào tất nổi giận, đều chết cho ta đến. Thời khắc này bá hạ đã giết tới đi cuồng. Không chỉ vẹn vẹn nơi này, toàn bộ Đông Hải bây giờ hỗn loạn tương bừng. Đông Hải tiên cấm phá, mang ý nghĩa Đông Hải thế nhân đều có thể nhập. Trong Đông Hải có thể nói khắp nơi trên đất là bảo, dâu đến chảy mỡ, tùy tiện tự trong đó vớt ra một khối đá đến, cũng có thể là cực phẩm thủy linh tinh, nơi bán đi giá cả đầy đủ người bình thường ăn được cả đời. Ích lợi thật lớn, khu xử các tu sĩ phấn đấu quên mình hướng phía Đông Hải tràn vào, cho dù lại xúc nộ long tộc, thì tính sao? Tận dụng thời cơ, mất không tiếp tục đến lại nói, Long tộc cũng không có rảnh quản bọn họ những này tốn kém, cho nên mới tạo thành hôm nay bực này cục diện. Ngay từ đầu, Long tộc còn lưỡng phó đến, nhưng hôm nay tình trạng đã tiếp tục nửa năm có thừa, tràn vào trong Đông Hải tu sĩ càng ngày càng nhiều. Còn có người xuất gia mình ở Đông Hải đáy biển đảo ra tiên kinh, một đêm chợ dâu, như thế ví dụ nhiều vô số kể. Cái này cũng liền đưa đến cục diện biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng, Long tộc nhân số quá mức thua tớt, mặc dù từng cái chiến lược kinh khủng, có thể cuối cùng không cách nào bận tâm đến toàn bộ rộng lớn Đông Hải. Ma Theo lấy thời gian rời đổi, không ít chân tiên cũng gia nhập tiến về Đông Hải Đảo Bảo đội ngũ bên trong, đây càng để Long tộc lộ ra giật gấu va vai. Cho dù là tăng thêm Đông Hải vạn linh lực lượng, đối mặt Tu sĩ vĩnh viễn không có điểm dừng tham lam cũng lộ ra cực kỳ bẽ nhỏ. Vừa mới La Tuyên chính là một cái cực tốt ví dụ, bị Lý Thanh Liên móc rông vô liếng, muốn đến Đông Hải phát tải. Nếu chỉ đơn như thế, còn không đến mức để Long tộc chật vật như thế. Nửa năm qua, trên biển Đông chưa bao giờ thấy qua trời nắng, một mực là mưa to gió lớn, như tia chớp tiếng sấm. Ngắn ngủi nửa năm công phu, Đông Hải trên mặt biển thăng lên trọn vẹn 27 trượng đã đem vô cùng rộng lớn núi sông nuốt hết tại trong biển. Những cái đó duyên hải thành trì, bất dạng phồn hoa tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, đối mặt từ nhu hòa hóa thành cuồng nộ đông hải, có thể nói dân chúng lầm than, đây hết thảy chịu tội, tự nhiên là về đến long tộc trên đầu. Dù sao, cái này bất chu đông hải, chính là long tộc đông hải, bây giờ vô số tu sĩ xuống biển, thế nhân chất vấn long tộc quản hạt đông hải bất lợi, hết thảy hết thảy đem vốn bình tĩnh đến cực điểm long tộc dồn đến tuyệt cảnh. Mà hết thảy này hết thảy, chỉ dùng nửa năm công phu. Liên tựa như có một con vô hình tay to, thầm thôi động hết thảy. Mà đông hải lũ lụt, chính là bởi vì mắt biển ngu nhân Chỉ thấy giờ phút này, Đông Hải Long Vương cung càng là thảo mục gia binh, nguyên bản an ổn trấn tại mắt biển phía trên kim đỉnh giờ phút này lại bị đỉnh nghiêng lệch. Thậm chí đã một bộ sắc huynh đạo dáng vẻ, dưới kim đỉnh, một cỗ cường bạo đến cực hạn lực lượng giống như kiểm chế không được, điên cuồng xung kích kim đỉnh. Giờ phút này kim đỉnh phía trên, mấy ngàn long tộc hiện hóa nguyên hình, lấy chân long lực lượng thúc dục kim đỉnh, trên đó lít nha lít nhĩ tiên văn đều sáng lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn, không đến mức Mà tự trong lộ ra từng tia từng lượng cũng đến Trong sự quá mức bạo, mang theo một cỗ hoang hung vị tựa hồ kiềm chế quá lâu, muốn tại trong khoảnh khắc bộ phát ra. Liếc nhìn lại, Đông Hải mắt biển liền giống như một vĩnh viễn không thấy cuối lô đen, giống như có thể đem người thần hồn hút vào trong đó. Mà như thế, có lẽ mới là Đông Hải chân chính khuôn mặt, mà nơi triển lộ người trước tư thái, có lẽ vẹn vẹn bị chấn ép sau bộ dáng. Long tộc một nửa lực lượng bây giờ đều dùng cho trấn áp mắt biển, trên mặt biển càng là tràn ngập nguy hiểm, quả nhiên là trước có sói, sau có hổ. Chương 994 Kim đỉnh sắp nghiêng không người trấn, chương 994 Kim đỉnh sắp không người chấn. Thời khắc này Nga Quảng đã nhanh phải gấp đi rồi. Kim đỉnh bên ngoài trọn vẹn bị hắn lên 99 tầng tiên cấm, cho dù là hắn cái này cấp bậc tồn tại, nếu là bị phong trong đó, không, có 1800 năm cũng đừng nghĩ ra. Mà đã như thế, cũng vô pháp chặn lại tự trong hải nhãn nơi lộ ra khí tức. Cô kêu lực lượng cường bạo tựa hồ có thể thẳng vào đại đạo, câu trời ngay cả đất. Hắn có thể cảm giác được, cô kêu bày ngang ở thế gian này khí tức khủng bố một ngày so một ngày suy yếu, cuối cùng cũng phải tiêu tán. Mà cố lực lượng này, là đủ để thời gian bất luận kẻ nào nơi ghi khắc lực lượng, liền tới tự ở hắn long tộc tổ long. Lão thái gia, cố lực lượng này suy yếu liền trực tiếp đưa đến Kim đỉnh cũng không còn cách nào trấn trụ mắt biển, Đông Hải muốn khôi phục hắn lúc đầu khuôn mặt. Thời khắc này Ngao Quảng nhìn đến Kim đỉnh, trong mắt đều là ưu sầu, tại phía dưới nàng đi qua đi lại, trong miệng lầm bẩm nói, không phải còn có ngàn năm a. Làm sao bây giờ liền? Đáng chết, vì sao vào không được tổ rồng? Ngao Quảng trong lòng đừng đề cập nhiều gấp, không thông qua Kim đỉnh, thế nhân trong ngoại trừ tổ lòng, ai cũng đừng muốn vào tổ rồng kia. Nhưng hôm nay Kim đỉnh sắp khăng đạo, lại không lui tới tổ rồng khả năng. Trong đó đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lão thái gia lực lượng lại cực tốc suy yếu xuống dưới, hắn thân là lòng tộc tộc trưởng lại không chút nào biết. Chẳng lẽ sẽ là Thanh Liên Cổ Tôn? Không, tuyệt không có khả năng, từ ta tổ với hắn thái độ liền có thể nhìn ra, nhưng vì sao? Chẳng lẽ lại là Long khí truyền thừa xảy ra vấn đề? Lại không chính là. Hắn giờ phút này ánh mắt nhất chuyện, rơi vào cách đó không xa thái bà bà trên thần, thời khắc này thái bà bà cũng là nắm chặt trong tay gậy bà long, một đôi đục ngầu trong mắt bao hàm lo lắng. Một phen lựa chọn phía sau, chung quy là nhận không được mở miệng nói, việc này thôi được rồi, vẫn là làm phiền ngươi đem ta cháu gái phong xuất. Vô luận được chuyện hay không, ta quy khư ân tình liền coi như ngươi Long tộc trả lại. Có thể ngoa quảng lại hai con ngươi nhắm lại nói gia sự tình liền muốn đi, lại không có hiểu rõ đến tuột cùng sinh chuyện gì trước đó, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Thái bà bà trong mắt nổi lên một vệt ánh sáng lạnh, trong tay gậy bản long một hồi nói, "Ngao Quảng, ngươi chẳng lẽ giản nên hồ đồ rồi hay sao? Bà bà ta đổ nước vào nấu rồi, lại hại ngươi long tộc. Bây giờ đại thế như thế, ngươi còn nhìn không rõ sao? Nếu không phải ngươi long tộc cố ý thân cận lý thanh liên, sẽ sinh ra chuyện như thế đến. Thế gian này, còn có người nào có được bực này thao túng chúng sinh, đem khống chế lòng người lực lượng? Trong lòng ngươi không có số, người ta đều rõ ràng." ủy hiếp cho đến giờ đều là muốn bóp chết tại trong trứng nước. Ngươi Long tộc, tại người kia tới nói, chính là úy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế, mới gọi đến tai họa. Có thể Ngao Quảng nghe nói, lại tức giận lên đầu nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta Long tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi một cái người ngoài đến xen vào. Nhưng thái bà bà lại cười lạnh nói, quả nhân a. À? à, ngươi cũng là mắt bù, bây giờ thế đạo này, nếu là đứng sai đội, đó chính là rơi đầu sự tình, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng. Ngao Quảng hiếp mắt nói, chớ có tự coi nhẹ mình, ta thừa nhận hoài nghi ngươi là ta không phải, có thể ngươi cũng chớ có quên, hỏa từ miệng mà ra. Ngươi Thái bà bà cho đến giờ đều là tinh thông tính toán, có thể cái này muôn đời Tuyết Nguyệt, tính toán đến, tính toán đi ngươi lại lấy được cái gì? Còn không phải hai tay trống trơn. Đừng quên, đời trước hư không xứ là thế nào chết. Giờ phút này, Thái bà bà quanh thân khí tức lại dần dần trở nên trở nên nguy hiểm, một gương mặt mơ phía trên, tràn đầy lạnh lẽo, chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, "Ngao Quảng, ngươi hôm nay nếu là còn dám nói lên một câu, ta liền lột ngươi vậy rồng." Ngao Quảng cũng không sửa bệnh, hiển nhiên biết mình có chút nặng, nóng là một mặt, bây giờ lòng tộc đại nạn lâm đầu, không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm. Mau mau đem tà cháu gái phong xuất. Như quả thật ra chuyện gì, lao thân cùng ngươi không chết không lứt." Thái bà bà uy hiếp nói, nàng có thực lực này. Chỉ thấy Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn đến Kim đỉnh, một mặt khổ sở nói, "Ta cũng nghĩ, có thể cũng phải là ta có thể đi vào đi tính." Thời khắc này Thái bà bà, tựa hồ rõ ràng rồng trắng tộc sắp đối mặt cái gì, cho dù là nàng, cũng tay chân lạnh bước, trong lòng cảm khái nói, muôn đời bất hủ tổ lòng, bây giờ cũng muốn tới điểm kết thúc sao? Cái này thị phi địa phương, vẫn là mau chóng mang theo Lang Nhi rời đi mới là. Ai ngờ đến cùng lại biến thành cái quỷ gì bộ dạng, long tộc như vậy tiêu vong cũng có nói. Ai? Thanh Liên chính là tai họa căn nguyên a. Tổ giống vô tận hỗn độn bên trong, chỉ thấy thời khắc này Tiên Lang khẽ môi nhếch lên một vệt cười yếu ớt, tiến tính hư không tại trong hư không. Ở thấy tận mắt hư không đại đạo sinh ra, tự từ không sinh có về sau, nàng cuối cùng tại thấy chờ mong đã lâu hư không đại đạo hiển dáng. Đồng thời hòa vào trong đó. Nếu nói hư không đại đạo là sông dài, nàng trước đó liền vị thuyền, lấy đại đạo là gánh chịu, vậy vùng trong đó, mà bây giờ nàng lại không tiếp tục là thuyền, mà là hóa thành cái này dài bên trong một nước, chân chính hòa tan vào, trở thành trong đó một bộ phận, cuối cùng sẽ có một ngày, dòng này nước đem hóa thành toàn bộ sông dài. Giờ khắc này, nàng đã phù hợp hư không đại đạo, hoàn thành vốn nguyện, chỉ thấy thân thể của nàng như thật như ảo, trong mắt có thể thấy nhưng lại không cách nào chẳng đến, tựa như cả hai không tồn tại ở cùng một duy trì có. Bây giờ thành tựu của nàng đã xa vượt xa ra bằng hư đạo thể bản thân, nàng vị trí chính là hư không đại đạo vị trí. Giờ khắc này, trước thân hỗn độn khí hội tụ, chính là Lý Thanh Liên, giờ phút này chính vui mừng nhìn đến Thiên Lang, trong mắt có một vẻ khó mà che giấu một bệnh. Thiên Lang đau lòng là Lý Thanh Liên xoa mi tâm, Lý Thanh Liên hai mắt nhắm lại, yên tĩnh giờ khắc này. Như thế nào? Phù hợp thành công. Lý Thanh Liên cười nói. Thiên Lang Ôn Nô nói, "Ừm, vẫn là may mắn mà có ngươi, không phải vậy không biết phải dùng bao lâu mới có thể đi đến một bước này." "Ngươi đây, lại như thế nào?" Chỉ thấy Lý Thanh Liên cười khổ lắp đầu nói, "Một cái tổ long tổ còn thiếu rất nhiều. Từ đầu đến cuối chinh lệch một tuyến xa, cái này một tuyến, hoặc một bước liền có thể bước ra, có lẽ đi ra xa xôi vô thận, cũng vô pháp vượt qua." Thiên Lang đem mình rút vào trong ngực của hắn, lẩm bẩm nói, "Ta có thể cảm giác được, ngươi đạo quá lớn, quá mức minh ngông, như thế đi xuống, liền xem như ngươi, cũng chỉ có thể là gian nan tiến lên, cuối cùng cũng có đạt bất động một ngày." Tiên Lang biết, mình vẻn vẹn một hư không đại đạo cũng đã làm được gian nan như vậy, mà Lý Thanh Liên nói, sớm đã hết rõ ràng 3000 đạo, áp đảo đại đạo bên trên, hóa hồng hoang thái sơ, vọng tưởng diễn biến thay đổi hỗn độn. Đạo này quả thực lớn vượt người, thậm chí thăng lên đến tạo hóa sáng thế trình độ, mà như thật sự như thế đi xuống đi, đến tận cùng sẽ có bao nhiêu khó, chỉ sợ cũng chỉ có chính Lý Thanh Liên biết. Có thể Lý Thanh Liên lại nói, trong lòng ta nắm chắc, vậy không bằng nói ta chính những may mắn như thế. Chỉ có như thế, ta mới có thể làm được càng xa. Trong đây chắc mới có thể càng chút. Tiên Lang nhẹ nhàng gật đầu, ôn nói: Ta không phải quên ngươi, chỉ là nhìn ngươi chớ có quá mức cư cầu. Ngươi có con đường của ngươi muốn đi, có thể. Vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót ta. Không ai biết, Thiên Lang tuột cùng lại là ôm như thế nào tâm thái nói ra những lời ấy, nàng mặc dù bây giờ liền chân chính ôm Lý Thanh Liên, nhưng lại luôn có có loại cảm giác không thật, giống như người trước mắt mà cũng không thuộc về mình, lúc nào cũng có thể theo gió mà đi. Bây giờ, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Sở Hà nói Lý Thanh Liên là năm không được cát, hắn chưa từng thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn thuộc về cái này mênh mông đại thế, cái này phàm trần chúng sinh. Ma Tiên Lang muốn làm cũng không phải là nắm chắc hắn, mà là hóa thành rõ mát, để cái này cắt đón gió bay lên. Chương 995 từ xưa đến nay toàn tại tầm, chương 995 từ xưa đến nay toàn tại tâm. Lý Thanh Liên tự nhiên biết Thiên Lang đến tột cùng muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì, lại chưa từng mở miệng đáp lại, cũng chưa từng nhận chính nhờ cuối cùng có thể sống sót. Phải chăng có thể đi đến một bước cuối cùng, Lý Thanh Liên trong lòng đều không có nắm chắc, thì càng đừng đề cập còn sống, mà không thể làm được hứa hẹn, hắn chưa từng cho ra miệng. Trong không khí phiêu đang yên tĩnh, để Thiên Lang hoảng hốt không thôi, mà cái này bất an nơi phát ra chính là Lý Thanh Liên trầm mặc. Trong lúc nhất thời không khỏi ôm chặt hơn, không có chút nào che giấu, mình không bỏ, mà duy thuộc về thiếu nữ thận trọng cùng tên thù, tại đối mặt phần tình cảm này lúc, cũng đã vô dụng. Chỉ thấy giờ khắp này, Lý Thanh Liên ngẩng lên Thiên Lang gương mặt, một đôi thâm thủy con ngươi thật sâu ngưng nhìn đến đôi mắt đẹp của nàng, khàn khàn nói, "Ngươi cần phải đi. Nếu ngươi không đi, sợ là không còn kịp rồi." "Ta có thể giúp đỡ gấp cái gì a?" Thiên Lang trần chờ nói, nàng tự nhiên biết ra giới xảy ra chuyện, lại là đại sự, tự nhiên muốn ra. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ngươi rời đi, ta mới yên tâm. Ngàn vạn long tộc ở đây, không lo không người có thể dụng." lại thái bà bà bên kia, ngươi cũng không tốt nói, liền rời đi đi, người ta cuối cùng cũng có lại nhìn ngày. Thiên Lang nghe nói, mặt mày buông xuống, cắn chặt môi dưới, ngàn năm tuyết nguyệt, hết thảy như cũ không biến, nàng vẫn là không cách nào đến giúp Lý Thanh Liên may may. Hy vọng lần sau gặp nhau, liền không còn là tình huống như vậy. Chỉ thấy Thiên Lang nhón chân lên, ở Lý Thanh Liên trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một thanh, sau một khắc hỗn độn bị sinh sinh xé rách, hư không đại đạo vì đó tại tổ rồng bên trong mở ra một phương con đường. Bây giờ, nàng sợ là cái thứ có thể tùy xuất tổ rồng tại. Bước ra một bước, cái kia đạo mễ mại hình dáng đã dần dần bao phụ tại trong hư không, nàng cũng không thay đầu, cũng chưa từng nói lên cái gì, lần này rời đi, lại là vì tốt hơn gặp nhau, mang theo thuộc về nàng quyết tâm của mình. Lý Thanh Liên con nhìn đến dần dần tan biến tại trước mắt bóng lưng, cho đến rốt cuộc trông không đến cái khác. Lấy tay sờ lấy như cũ lưu lại ở trên gương mặt dư ôn. Khóe miệng mạc danh câu lên một vệt mỉm cười nói, tự nhiên không thể tùy tiện chết chính là, tuyệt vời như vậy, ta lại sao bỏ được buông tay. Sinh ra là người nhưng lại may mắn là người, bởi vì hắn cảm nhận được trước chưa từng cảm nhận được đủ loại. Chỉ thấy hắn thật sâu hốt một hơi, ôn hương cũng đợi đủ rồi tiếp xuống, liền nên làm chính sự. Bước ra một bước, người đã ở lao thái ra khổng lồ thân rồng trước đó, chỉ thấy hắn giờ phút này to lớn mắt rồng nửa híp, vẹn vẹn mở to hai mắt, là tốt giống như đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Quên thân tán phát khí tức càng thêm mực nát, vẻ vải đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán, thân rồng phía trên cũng tản ra mùi hôi thối khó ngửi, hiển nhiên, hắn đã đi tới thuộc về mình điểm cuối cùng. Mà hết thời này, vốn nhờ phiêu đã tại trước người ngọc rồng. Thời khắc này ngọc rồng hiện lên xanh sắc, trong đó mênh bao cơ, một con tuyết rồng lớn nối tiếp nhau trong đó, lâm vào ngủ say. Quân thân có dày nặng tổ long khí xoay quanh, trong đó bị chuốt xuống lao thái ra cái khắc toàn bộ, hắn từ đại đạo nơi nào có được tất cả sở hữu, đều tích chứa tại cái này tổ long khí trong. Chỉ chờ nàng hấp thu hầu như không còn, tùy ý thì phóng ra thuộc về mình một bước, kế thừa tổ long vị trí, trở thành đại đạo công nhận tồn tại. Ma Lý Thanh Liên thấy tận mắt tổ long truyền thừa, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu, từng trải qua lão hữu càng đi càng xa, không biết cuối cùng sẽ hay không còn sót lại tự thân hắn một người. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khàng khàng nói, ngươi liền định như thế không một tiếng động tự ở cái này hắc ám trong a. Lão Thái ra cười khổ nói, thế gian đã không có thuộc với ta dung thân chỗ, sống quá lâu, thấy tận mắt thế giới một lần lại một lần biến thiên. Theo không kịp thời đại ta cuối cùng rồi sẽ sẽ bị loại thải, mà này mầm ra chồi non cũng cuối cùng rồi sẽ trưởng thành là che trời cây lớn, cái gái này chính là bây giờ lòng tộc hy vọng duy nhất. Thầy ta bảo vệ tốt nàng, bảo vệ tốt Long tộc. Ta bỏ hết thể đi bảo vệ đồ vật, chớ có để nó biến mất. Giờ phút này, lão Thái ra một đôi giản mùa con ngươi từ đầu đến cuối không rời ngọc rồng kia bên trong ngủ say dáng, đó là hắn tâm linh phía trên duy nhất ký thác. Lý Thanh Liên đầu nói, thế nhân đều nói đã già hồ đồ rồi với ta trong mắt, ngươi sợ là so bất luận kẻ nào đều muốn thanh tịnh. Tuy ý thì lời nói xoay chuyện, ánh mắt bên trong lóe ra hừng hực tia sáng, kiếp mắt nói, "Ta muốn biết, bản thân thân sen vỡ nát sau phát sinh hết thảy? 33 tầng trời, còn có 3000 đạo giới, đọ sức với trời một trận chiến, thế chiến thứ hai, tất cả sở hữu, ngươi tự mình trải qua hết thảy, không ai so ngươi rõ ràng hơn, nói với ta đến. Giờ phút này, lão thái ra một đôi đục ngầu con ngươi thẳng nhìn Lý Thanh Liên, lẩm nói, "Cố sự rất dài rất dài." Vậy Liên muốn từ cái này hừng hang mặt đất ra đợi một khắc này nói lên, Cái cái này điên tĩnh không người tổ rồng bên trong, Lý Thanh Liên xếp bằng ở lao thái gia cho mũi, nhàn nhạt thanh âm lời nói quấn quẩn, mà lao thái gia thì đã lâm vào xa xưa trong hồi ức. Ngoại giới đánh thẳng khí thế ngất trời, mà cái này tổ rồng bên trong là đủ quyết định chiến sự hướng đi hai người, lại vô tâm việc khác, chỉ vì còn chưa từng đến lửa cháy đến nơi thời điểm. Đông Hải thế cục đến tột cùng như thế nào, hai người lại không biết. Tương phản, bọn hắn so với ai khác biết đến đều rõ ràng, mà nguyên nhân chính là rõ ràng, mới có chắc. Việc đã đến nước này, liền tùy ý hắn mở rộng chính là, dù sao vô luận như thế nào, kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì. Một biến khác, một chỗ không biết tên trong tinh vực, giờ phút này vốn là tinh không đen nhánh bị chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ mặc cho ánh sao sáng chói cũng vô pháp che lại cái này chói lọi sáng chói. Chỉ thấy một cực lớn đến cực hạn thần lửa pháp tướng đầu đội trời, chân đất đất, hoàn toàn do hừng hực ngọn lửa mãnh liệt tạo thành, đã cực lớn đến một phương tinh vực đều đã nhét không xuống trình độ. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tại dưới trời sao, quanh thân phát tán ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa tan vô tận ngôi sao, đem sinh hoạt này, bên trong sinh chính là tận thế đồng dạng Vì hắn hai tay hư ung, trong lòng bàn tay sơ gấu lửa gấu Chính bao phủ một phương đạo giới, càng không ngừng luyện hóa. Vốn là nước biết núi xanh đạo giới đã bị nhiệt độ cao đốt không có một mảng cỏ, vô số sinh linh chết oan chết uổng, trong giới tu sĩ điên cuồng rãy rủa, gầm thét. Có thể cuối cùng không cách nào đào thoát bị luyện hóa làm hư vô vạn rồi. Luyện hóa nguyên một phương đạo giới, một tay đồ diệt một giới sinh linh, đây là cỡ nào vô tình thủ đoạn? Mà thần lựa pháp tướng trên mặt lại chưa từng lộ ra chút nào thương hại, thậm chí không lộ vẻ gì. Chỉ thấy phương xa đạo giới triệt để bị sơ hỏa hòa hợp một đoàn đỏ ngầu nham, trong đó xen lẫn vô tận xương hồn. Mà tại cái này đoàn đỏ ngầu chót sâu, thì bao vây lấy kinh khủng hơn độ vật không nên tồn tại ở cái này trong thế giới đồ vật, mà đây cũng là Lăng Lam giờ phút này muốn nhất tồn tại. Thân Lửa Pháp Tướng không phải người khác, chính là trúc dung. Mà giờ khắc này Lăng Lam thì khoanh chân ngồi tại pháp tướng trên bờ vai, lặng lẽ nhìn đến một màn này phát sinh. Chương 996 không đầu thần ma sắc ngang trời, chương 996 không đầu thần ma sắc ngang trời. Tựa ở đó phương đạo giới nơi hòa tan mà thành đỏ ngầu bên trong, giới vận mệnh giống như ở kêu tên, ở khẩn cầu, loại kia thanh âm thai không thể nghe, nhưng lại có thể thẳng tới thân hồn. Làm người ta hoảng hốt, không được lên một thân nổi da gà, cho dù ai nhìn thấy một màn này, sợ đều là không đành lòng đi. Nhưng đối với Lăng Lam tới nói, trong lòng dứt khoát không có loại cảm giác này. Sinh Linh đối với hắn mà nói, cùng một cây cỏ, một sợi khí tới nói, cũng không có cái gì khác nhau, hắn cho đến giờ đều là đứng tại chế tạo cao điểm bên trên đối đãi thế gian hết thảy. Hỏa Thiêu còn chưa đủ vượng, cho ta tiếp tục luyện. Lăng Lam lạnh nhạt nói, một đôi thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua khoảng cách vô tận, nơi nhìn chính là trên biển đông phát sinh đủ loại. Chỉ thấy thần lửa pháp tướng mở miệng nói, ở trong đó đến tột cùng tất dấu cái gì? Lăng Lam miệng lên một vệt mạc danh độ câu nói, ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa tôi, ngươi rất nhanh biết. Theo sơ lựa thiêu đốt, đoàn kia đỏ co rụt lại có lại cũng bị luyện hóa đến cực hạ, ở nhiệt độ cao thúc dục phía dưới, từ một loại hình thái diễn biến thành một loại khác hình thái. Trong một chớp mắt, một cố vô biên đạo ẩn bộc phát ra, hừng hực ánh sáng bao phủ tinh không, đó là siêu việt hết thảy độ sáng. Khổng lô thân lựa pháp tướng trong nháy mắt bị xông thành lại hư vô, chúc dung càng là miệng lớn phun máu, một bộ kinh hãi vô cùng bộ dáng. Đoàn kia đỏ ngầu lừng hực kia sáng theo đạo ẩn bộc phát ra bắt đầu đổ sụp, rút về, một cỗ đại tới. Mà cái này ý nghĩa là như thủy, thế gian này hết thảy đều xuất từ nơi này. Nguyên bản tinh không đen nhánh ở cỗ lực lượng này ảnh hưởng phía dưới hóa thành trang sáng ánh, hàng tinh kết băng, ngôi sao hóa thành cho tàn, tinh hà đảo lưu, liền ngay cả cái này ở khắp mọi nơi đạo tắc cũng bắt đầu biến hỗn loạn không chịu nổi, cả vùng không gian kỳ quái. Nếu không phải trong thân thể truyền đến đau rát ý, chúc dung thậm chí lấy chính là còn tại trong động. Mà hôn loạn ý nghĩ nơi phát ra, rốt cục lộ ra chân dung, lại là hoàn toàn không có đầu thi thể. Khổng lồ vô biên, có thể so với vừa mới đạo giới, một tay nắm lớn nhỏ, liền là đủ bao phủ nửa bên tinh hà. Thi thể hiện lên xám xanh sắc, quanh thân bao trùm đờn sơ đến cực điểm giáp đá, chỉ che lại trọng yếu bộ vị. Trên đó dày đặc đạo ngân, đó là đến từ đại đạo trực tiếp nhất vết tích. Thời Trần, tay không chân trần, hiện lên hình người. Thân thể cơ bắp góc cạnh rõ ràng, màu nâu xanh trên da có từng đạo từng đạo đường vân, phức tạp đến cực điểm, tự nhiên mà thành, giống như là trời sinh. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền cảm giác tâm thần rung động. Cho dù là sau khi chết, phát tán ra khí tức như cũ ép chúc dung không cách nào thở dốc, người này khi còn sống đến tột cũng sẽ là cường đại cỡ nào? Mà thế gian này, cũng chỉ có một loại tồn tại, có thể có được tới xứng đôi cường đại. Chỉ thấy chúc dung kinh hãi nói, tiên tiên hỗn độn thần mà thi thể Nghe đồn là thật, cái này 3000 đạo giới quả thật lấy 3000 hỗn độn thần ma thi thể là cái chịu. Nghĩ được như vậy, Trúc Dung không khỏi run rẩy run rẩy một chút, nổi một thân nổi da gà. Mà cái này hỗn độn thần ma, hiển nhiên đã không biết chết bao lâu, thậm chí mở trời trước đó cũng đã chết rồi. Thân trên phân bố giao thoa ngang dọc vết thương, giữ tận đến cực điểm, tuột cùng lại là cỡ nào thảm liệt chiến đấu, mới có thể đem tổn thương thành tình trạng như thế này. Hắn không đầu, mặt cắt trình thể, giống như là độn khí chém vào chỗ đến. Đúng lúc này, một miệng lớn máu tươi bị Trúc Dung không tự chủ được phun ra, cảm giác được một thân khí tức loạn, cùng giá lực lượng tựa hồ không khống chế. Tại trong thân thể lung tung và chạm, đạo cơ thậm chí đều đã bất ổn, bị Hù hắn không còn dám nhìn một chút, đối với Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma tới nói, hắn còn kém xa lắm. Chỉ thấy Lăng Lam nhìn đến thi thể không đầu, trên mặt khó được lộ ra sắc hài lòng, lẩm bẩm nói, Tiên Tiên Hỗn Độn Ma thần hỗn loạn, cũng coi là cực mạnh tồn tại, lần này cũng là đủ. Lăng Lam nhàn nhạt, nhạt nhìn đến không đầu thần ma xác, thân trên mỗi một đạo vết thương hắn đều quen thuộc rất, có rất nhiều, thậm chí là hắn tự tay lưu xuống. Chập chập chập. Đủ. Vắng lặng lâu như vậy, liền gặp lại thấy một lần thế gian này đi. Lăng Lam lẩm bẩm Trong tay bóc, một điểm xanh biết ánh sáng ngưng kết ra, hóa thành đạo chủng, từ cái này không đầu thần ma sắc cái cổ chỗ chỉ bảo. Sau một khắc, hắn vung tay lên, chỉ thấy không đầu thần ma sắc chết trong khoảnh khắc biến mất ở trước mắt, đi tới hắn muốn để lúc nào đi địa phương. Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, một ván trước ta thua ngươi một bậc, lần này, ngươi đem không đường có thể đi. Đây hết vậy, cũng nên nên đón một cái điểm cuối cùng, một cái ta muốn kết cục. Sự kiên nhẫn của ta đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Trận này trò chơi, ta chơi chán. Nói, chỉ nghe tạch tạch tạch thanh thủy tiếng vỡ vụn đến. Từng đạo từng đạo khe hở tự Lăng Lam trong thân thể làn tràn ra, giống như sắp vỡ vụn đồ gốm, máu tươi rất nhanh thấm ướt áo bảo trắng. Đến từ với thiên mệnh trọng áp, để Lăng Lam khắp nơi bị quẩn chế, hắn làm ra can thiệp càng nhiều, thừa nhận áp lực liền càng lớn, cuối cùng thế gian liền không còn có Lăng Lam người này. Bởi vì hắn vốn là thiên đạo biến thành, không nên tồn tại đồ vật. Hách, đáng chết, còn chưa tới thời điểm. Ta như thế nào rời đi? Lăng Lam trong mắt hiện lên một vệ tâm lãnh, không thèm để ý chút náo thân thể của mình, đối với hắn mà nói, cái này vẻn vẹn một cái gánh chịu hắn một sợi ý chí thể sắt thôi. Nói xong, chắc tay hướng phía tinh không chỗ càng sâu bước đến, hắn còn có càng nhiều sự tình muốn đi làm. Một bên khác, Đông Hải Long Vương cung trong, dưới kim đỉnh mắt biển cả thêm cuồn bạo, to lớn kim đỉnh bị nô lên, tựa hồ chỉ kém như vậy chút điểm lực lượng, liền sẽ triệt để khu ngạo. Ngao Quảng sớm đã gấp sức đầu mẹ chán, thế nhưng thúc thủ vô sách. Nhưng đúng lúc này, kim đỉnh phía trên một vệ dị động, lại đem hắn ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn qua. Chỉ thấy nguyên bản không có vật gì kim trên đỉnh không, vậy mà chóng rống rủa ra một con trắng tinh tay trắng đến, nhẹ nhàng kéo một phát, liền giống như gỡ ra màn cửa, toàn bộ hư không đều bị gỡ ra, chính là một thân váy trắng. Trên gương mặt Như cũ mang theo một vết đỏ thảm thiết lang. Trong lúc nhất thời, ngao quản mặt mũi tràn đầy ngạn nhiên, không có Kim Đỉnh làm thông đạo, nàng, nàng làm sao mình ra rồi? Mà đúng lúc này, Thái bà bà lại vội vàng nhắc nhở, "Đừng, chớ đi ra." Kim Đỉnh bây giờ bị 99 tầng tiên cấm chặn lại, trong đó nơi tràn ngập chính là đến từ trong mắt biển cuồng bạo lực lượng là đủ đem hết thảy nghiền nát, tại trong trận mấy ngàn lòng tộc chính là bởi vì Kim Đỉnh che chở mới miễn bị hà khó. Mà thiên lang tại trên không trung chính là mắt biển cuồng bạo lực lượng vừa bãi chỗ, từ đâu tới che chở Mà giờ khắc này mở miệng nhắc nhở cũng đã chậm, Thiên Lang sớm đã dậm chân phóng ra hư không, có thể khiến người kinh ngạc sự tính phát sinh. Chỉ thấy lực lượng cuồng bạo hung hăng vút vào Thiên Lang trên người, trong tưởng tượng bị nghiền nát một màn cũng không có phát sinh, cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu Thiên Lang thân thể. Tựa như nàng không tồn tại, hoặc là không tồn tại ở cùng một thời không, cùng một duy chỉ có, mặc dù gần ngay trước mắt, giống như có thể đụng tay đến, nhưng lại không cách nào đụng vào. Nhìn đến một màn này, Thái bà bà trên mặt lộ ra một vệ từ đáy lòng vui mừng. Nàng thành công. Chương 997 sát rơi Hải máu đỏ tươi, chương 997 sát đỏ tươi làm được chính mình cũng chưa từng làm được tình trạng phù hợp hư không đại đạo, bây giờ lấy thân là hư chính là chứng minh, tình cảnh như thế, trên đời này đã cực ít có công kích có thể chạm đến nàng, Tiên thiên đứng ở bất bại. Mà Ngao Quảng kinh ngạc còn chưa từng tán đi, càng khiến người ta ngạc nhiên một màn phát sinh, 99 tầng tiền cấm phòng hộ phía dưới, liền xem như hắn bực này tồn tại, không điên cùng tấn công cái 1800 năm cũng đừng nghĩ ra. Có thể thiên lang cứ như vậy từng bước một, đường hoang đi ra, thân thể như có như không, xuyên qua tiên chân che đậy, liền như là xuyên qua từng đạo từng đạo gợn nước đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Ngao Quảng một đôi rồng mắt đã nhanh muốn trợn lồi ra, mình áp đáy hỏng tiền trợn trước mặt cô gái này sao liền tựa như không tồn tại đồng dạng. Cầm giấy, tùy ý thì ánh mắt chuyển hướng Thái bà bà. Chỉ thấy trong mắt nàng đều là đã ý, tựa hồ rất thưởng thức ngang quẳng vẻ khiếp sợ. Mà ngang quẳng cũng rốt cuộc biết, vì sao Thái bà bà như thế để ý cái này đưa bé gái. Vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền là đủ xuất nhập thiên hạ bất kỳ địa phương nào. Cho dù là tiên giới, tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được. Nàng trên thân, ngang quẳng cảm thấy hư không đại đạo đại ổn, tựa hồ nàng vị trí, liền vị đại đạo chỗ. Thiên lang một chữ không nói về tới Thái bà bà bên người, cảm thụ được Đông Hải bây giờ gió lớn mưa rào. Trong lòng âm thầm là Lý Thanh Liên lo lắng, lại chẳng biết lúc nào có thể bình ổn lại. Trận này tới đột nhiên nhưng lại Mưu Đồ đã lâu náo động nhằm vào ý vị quá mạnh, không khỏi để cho người ta hướng chỗ xấu mớn. Như thế nào? Thái bà bà tràn đầy mong đợi nói. Thiên Lang đương nhiên gật đầu nói, tổ rồng tự có hắn chỗ bất phàm, một bước kia, ta bước ra đi. Haha, ha, ha tốt. cũng coi là không ủng công chuyến này, như thế là tốt. Như thế là tốt. Thái bà bà cao hứng nói, khó được nợ nụ cười, nếp nhăn trên mặt đều chồng chất tại cùng một chỗ, lộ ra rơi không có còn mấy quả răng, có thể thấy được là thật vui vẻ. Nếu như thế, vậy ta hai người liền rời đi, nguyện ngươi Long tộc hảo vận a." Thái bà bà xinh lạnh nhạt nói, sự tình đã hoàn thành, trong nội tâm nàng như cũ có loại cảm giác bất an, lại càng thêm mấy liệt, chỉ muốn mau sớm rời đi cái này thị phi địa phương. Nhưng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Ngao Quảng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Vị cô nương này, có thể hay không nói cho tổ rồng bên trong tổ cùng lại là cái gì cái tình huống?" Thiên Lang không hề nghĩ ngợi liền đáp lại nói, "Dựa theo phân phó của ngài, tiểu nữ tử cũng không xâm nhập, cho nên cái gì đều không có gặp, tự không biết hắn trong là tình huống như thế nào." Thật có lỗi. Nàng tự nhiên không thể tại Thái bà bà trước mặt bại lộ mình trải qua. Nhưng nhìn lấy Ngao Quảng dáng vẻ lo lắng, Thiên Lang lại lời nói một hồi nói, "Bất quá, nếu là ngài muốn vào tới tổ rồng, ta nghĩ ta có thể giúp một tay." Mà Thái bà bà thì là những mày, tại Ngao Quảng trước mặt bại lộ mình có thể tùy ý xuất nhập tổ rồng sự thật cũng không phải chuyện gì tốt. Chỉ thấy Ngao Quảng trong mắt nổi lên một vệ kinh hỉ, vội vàng nói, "Vậy liền giúp đại ân. Đa tạ lão bà tử." "Không cần để phong ta, quyền coi ta Ngao Quảng lại thiếu ngươi một cái nhân tình." Nhưng bà bà lại lạnh nói, "Không cần, ta thiếu ngươi, Lăng Nhi thành đạo, cũng cho mượn các ngươi ánh sáng." Đi thôi, có Thái bà bà cho phép, Thiên Lang cũng không cố kỵ nữa, tay trắng vung lên, hư không xé rách, hỗn độn khí thuận hắn bên trong chạy xôi mà ra, chính là tổ rồng khí tức. Gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, Ngao Quảng rốt cuộc chú ý không được nhiều như vậy, cũng không quay đầu lại hướng phía khe hở chui vào, nói thẳng, đa tạ, liền không đưa tiễn. Nhưng vào lúc này, Thái bà bà trong mắt lại dâng lên một vẻ phức tạp nói, "Ngao Quảng." Chỉ thấy Ngao Quảng bước chân một hồi, quay đầu trông lại. Người quả thực quyết định như thế?" Thái bà bà không đầu không đuôi hỏi. Ngao Quảng mắt nói, "Đại thế phong vân lên, ai có thể ngồi sáng suốt thủ thân?" Vốn đã vô đường tối lui, ta không có cái gì có thể thua hạ. Nói xong, thân thể liền đã biến mất ở tổ rồng bên trong, hư không khe hở lập đậy, triệt để mất dấu ảnh. Mà đúng lúc này, toàn bộ Đông Hải hung hăng rung lên, chỉ thấy bầu trời phía trên, một đạo ánh sáng lung linh hung hăng nhập vào trong Đông Hải. Trong một chớp mắt, nhấc lên vô tận sóng nước, đầu sóng con tận không trời. Thậm chí tránh thoát lực hút chói buộc, ném băng tại tinh không bên trong. Đen nhánh áp đỉnh mây đen bị sinh xinh xé mở một đạo lỗ lớn, một vô biên khủng giống như mặt trời, tại trong nháy mắt tới. Giờ khắc này Thái bà bà nhìn đến vọt tới uy, sắc mặt biến đổi lớn có thể lại quay đầu quan sát Đông Hải Long Vương cung. Trong một chớp mắt, chỉ thấy hắn quằn xuống thân thể trước đạp một bước, trong tay gậy bản long hướng phía dưới thân hung hăng một điểm. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, vọt tới vô tận Đạo uy lấy Thái bà bà là phòng, sinh sinh bị một phân thành hai. Phía sau Đông Hải Long Vương cung cũng bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó, còn lại dưới đáy biển hết thảy. Bởi vì cái này kinh khủng Đạo uy đều bị san thành bình địa, trong biển một mảnh đục ngầu, mắt không thể thấy. Thái bà bà hung hăng ho hai tiếng, cả người đều nhẹ xuống tới, Lang vội vàng tiến lên hắn khí, đây là chân tỉnh, lại không phải giả ý, tại Thái bà bà, Lang trong lòng phức tạp cực kỳ không biết là hận vẫn là yêu. Chỉ thấy hắn một phát bắt được Tiên Lang ngay, sắc mặt trang nghiêm nói: "Đi, nếu ngươi không đi liền tới đã không kịp." Tùy ý thì mang theo Tiên Lang, bước ra một bước, vượt qua nước biển vô tận, xông phá biển mặt, sinh vào trong mây. Giờ khác này thiên Lang tại đám mây phía trên nhìn xuống, dưới, trong mắt đều là kinh hãi. Chỉ thấy giờ phút này một khổng lồ vô biên thi thể không đầu đứng trước với trong đông hải, thân thể quá mức khổng lồ, đến mức sâu không thấy đáy đông hải cũng vẹn vẹn không tới hắn thân eo thôi. Vừa mới, tự tinh không bên trong rơi vào hải ánh sáng lung linh, chính là cái này thi thể không đầu. Nước biển chạy trở về Sen lớn mạng lớn đỏ tươi, tại trên mặt biển kịch chiến không ngừng đông đảo sinh linh, tại bất thình lình xung kích phía dưới, không biết chết bao nhiêu. Giờ phút này cũng không còn cách nào bận tâm cái khác, tất cả ngựa đầu nhìn đến Hùng Vi không đầu sắt chết, trong lòng hoảng sợ cùng sợ hãi sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thiên Lang vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền cảm giác thần trí hỗn loạn, một thân lực lượng không bị khống chế, như muốn dâng lên mà ra, từ cái này thi thể tản ra khí tức ép nặng không cách nào thở dốc, đạo y của quận. Đối mặt hắn, liền giống như trực diện đại đạo, không cách nào ngẩng đầu lên. Cái này, đây là thứ gì? Thiên lang kinh hãi nói. Chỉ thấy thái bà bà nói Thiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma thi thể. Nhìn theo đạo luận, hẳn là hỗn loạn. Đáng chết, lần này Long tộc không có chấn trận, sợ thật là thai kiếp khó thoát. Thiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma thi thể đều mang ra, cũng không sợ phạm vào chúng nộ, việc này sợ là không thể thiện. Hiển nhiên, nơi này nàng vẫn là hiểu rõ một hai, chính là bởi vì hiểu rõ, mới không cách nào ức chế sợ hãi trong lòng. Mau mau rời đi, nếu là chậm, sợ người ta đều đi không được." Thái bà bà thúc giục nói. Nhưng Tiên Lang trong mắt lại nổi lên nồng đậm lo lắng, không khỏi nói, hư không đại đạo thủ đoạn cũng không được. Thái bà bà ngưng trọng lắc đầu nói: "Ngươi quá mức xem nhẹ Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma, trước Thiên Đạo mà Sinh, tại đại đạo về sau, tuân theo 3000 đại đạo tồn tại, chúng ta nơi cung Phụng Hư không chủ, chính là Hư Không Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma. Chính là Hồng Quân tại thế, cũng chưa chắc có thể cùng ra hỏa này khi còn sống được mạng." Chương 998 nguyện cổ Tôn Võ vận hưng thịnh, chương 998 nguyện cổ Tôn Võ vận hưng thịnh. Thế nhân cho nên có thể xem cái này 3000 đại đạo, đi đại đạo. Chính là bởi vì 3000 Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma tồn tại, chúng ta sợ hãi tất cả bắt nguồn từ bọn hắn. Bọn hắn là người sáng lập, cũng là hết thệ căn cơ mà trước mắt tôi này, chính là hỗn loạn đại đạo ngàn muôn. Hắn ngao quảng lần này không lấy ra được đoạn đến, liền coi như là xong, người ta vẫn là mau rời khỏi, chớ có gây cái này không quan hệ thị phi, nếu không lúc đó muốn đi đều đi không được." Thái bà bà trang nghiêm nói, "Nàng sống lâu dài, thấy nhiều, tiên thiên hỗn độn thần ma tụt cùng lại là cỡ nào tồn tại cũng là trong lòng nắm chắc, tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Mà bây giờ thời đại này, lại vẫn có thể có người đem hỗn độn thần ma xác cho rời ra ngoài. Ngày này quả thật muốn thay đổi." Trải qua thái bà bà nói, Thiên Lang cuối cùng mới Vì sao trước mắt cái này không đầu thần ma sát sẽ cho mình khủng bố như thế lực ác bách, đối mặt tôn này quái vật khổng lồ, Lý Thanh Liên thắng được a? Thiên lang trong lòng không chắc, nhưng lại không tiếp tục lưu luyến, dứt khoát quyết nhiên rời đi nơi đây, lo lắng vô dụng, nàng muốn ở chính nàng có thể phát huy tác dụng địa phương đem hết toàn lực đi giúp hắn, đã muốn làm dương cắt gió mát, liền không cần do dự. Hai người cuối cùng vẫn là rời đi, giờ phút này Đông Hải loạn giống như hối loạn. Giờ phút này chín con của rồng có thể không quản được nhiều như vậy, nhìn đến đứng ở trong Hải thần ma hỗn loạn, giương phần mình hiện ra hình, dốc hết hết lượng, hướng hắn đình đi, muốn đem rời xa Hải. Một khi tồn này quái vật tại Đông Hải phóng thích lực lượng, Long tộc liền quả thật lại biến thành một đoạn vẹn vẹn tồn tại ở trong sử sách truyền thuyết, tựa như cùng phượng hoàng cùng kỳ lân. Có thể chín con của rồng thân hình khổng lồ kia, đối mặt cái này không đầu thần ma sát tới nói, vẫn là quá mức nhỏ bé, nhỏ gần như hạt bụi nhỏ. Đừng nói dung chuyển thân ảnh, còn không đợi tới gần, lực lượng liền hỗn loạn lên, hỗn loạn đại đạo giống như vô không bất nhập dòng nước đồng dạng ăn mòn thân thể của bọn họ. Tại cố lực lượng ảnh hưởng dưới, ý chí hỗn chí bắt đầu tự giết lẫn nhau. mỗi mỗi khắc đều có vô số không rõ sinh mệnh mất đi. 9 người mặc dù gầm thét ũ trời, có thể tràn ngập trong lòng lại chỉ có vô lực, cho dù là một cỗ thi thể, cũng không phải bọn hắn có thể dung chuyển tồn tại. Bởi vì cả hai dứt khoát không phải một cái cấp bậc. Thú hữu ngựa đầu giận dữ hết, "Trời, muốn vong ta long tộc a." Trên thực tế, đúng là như thế. Chẳng biết tại sao, cái này hỗn độn thần ma sắc vẹn vẹn đứng ở chỗ này, cũng không hiện ra mình ly năng, lại báo nổi, lại có ai có thể đem nó lại? Chỉ có tổ long. Tổ rồng bên trong, ngao quản cực tốc xâm nhập, thậm chí đã hóa thành nguyên hình, cục, hắn gặp được lao thái gia. Chỉ thấy giờ phút này, Lao Thái gia hai con người còn sót lại một cái khe hở, giống như lúc nào cũng có thể khép kín, khí tức suy yếu đến cực hạn, thân thể đã bắt đầu mục nát, cũng chết cũng không có cái gì khác nhau. Mà Lý Thanh Liên thì là ngồi ngay ngắn hắn trên trống huy, hai mắt từng đỏ, trên mặt tựa hồ còn mang theo chưa từng khô cạn vết nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, huống chi vẫn là Lý Thanh Liên. Chỉ thấy Lao Thái gia yếu ớt nói, "Như thế, người hoàn toàn biết ta." Lý Thanh Liên khẽ gật đầu một cái, tùy ý thì ngửa đầu nhìn trời, giống như có thể trông thấy, đứng ở trong biển thần ma sát chết. Trong mắt mang theo một vị hoài niệm, một vị phũ tạm, một vị phẫn hận cùng bi thương. Là tốt. Như thế, ta cũng nên bước ra trước đó hướng điểm cuối cùng một bước cuối cùng, thân trước khi chết, có thể đánh với thần ma một trận, cũng coi là giải quyết xong ta tâm nguyện cuối cùng. Lao thái ra lẩm bẩm nói, ra mua trong mắt mang theo một vẻ thỏa mãn. Thời khắc này Ngao Quảng Cảnh là khóc ròng ròng, trong lòng giống như lao cắt, không có cái gì so nhìn tận mắt ta tổ lâm trùng càng khiến người ta đau lòng, hắn là lòng tộc giao ra hết thảy, chỉ tiếc muôn đời tuyết nguyện đến nay, Long tộc lại cũng không là như vậy không chịu thua kém. Có thể Lý Thanh liên lại lắc đầu nói, ngươi là phải chết, cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn vốn là muốn dùng hỗn loạn sát chết kéo suy số ngươi, để Long tộc không to. Nhưng lão thái gia lại cười khổ nói, thì phải làm thế nào đây, đây là Dương Nghiêu, ta nếu không đi, ai có thể ngăn lại hôn độn tiểu tử này? Lý Thanh Liên quả quyết nói, lần này ta đi, ngươi cần chết, cũng không phải chết ở chỗ này, ta đã vì ngươi quy thiên chỗ, sau cùng một khắc sẽ làm cho ngươi giết thống khoái là được. Lão thái gia nghe nói, hai con ngươi bên trong nổi lên sáng tỏ tia sáng cười dài mà lên, giống như hồi quang phản chiếu, khổng lồ thân rồng bập bẹ, vẫy tổ rồng bên trong vô tận hỗn độn khí, giống như toàn bộ tổ rồng đều ở rung động. Ha ha, tốt, tốt, tốt, đã cổ tôn cố ý đi. Vậy cũng liền bất lấy ta tới ra tay, thử chính ở tay của người chồng, ta không cam lòng. Như thế, ta liền phong trăm năm tuyết nguyệt, mà đối đãi Quý Thiên. Lão thái gia sớm đã thẳng chính mặt chết đi, hắn đã sớm hẳn là chết đi, sống tạm đến nay, lại không nghĩ như thế bất ước chết rồi, đã Lý Thanh Liên cho hắn cái này chết tận hứng cơ hội, nhận lấy chính là. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, trăm năm a, đủ. Nhưng lão thái gia lại nói, ngươi còn chưa từng bước ra một bước kia đâu, không phải là hỗn độn đối thủ, nếu là một đi không trở lại đâu. Lý Thanh Liên mắt nói, vậy liền một đi không trở lại thôi, huynh đệ của ta thi thể, làm từ ta đi đưa tang đầu của hắn cho đại ca, như đối với bọn họ, liền cũng không thế gian này, mà các huynh đệ nhóm thi thể, không nên bị như thế đối đãi, mà ta một chưa từng bước ra một bước kia, liền để hắn giúp ta đi đạp chính là, đã hắn kỳ vọng như thế, ta liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Lần này đi, làm dương danh lập vạn, lần này đi, làm đạp nát trời cao. Lý Thanh Liên nói vừa người đứng dậy, mặt không biểu tình, từng bước từng bước hướng phía tổ rồng bên ngoài bước đến, mỗi bước ra một bước, khí thế liền mạnh lên một phần. Cuối cùng liền giống như trăm ngàn vòng hừng mặt trời, người vô pháp thở dốc. Nguyện cổ Tôn Võ Lão thái gia ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, vừa hô xuyên tấu vô tận hư không, vang vọng cái này ba ngàn đạo giới, phân bố tinh không ở trong mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là hắn lâm trung trước đó cuối cùng một thanh đống, tiếng giống bên trong mang theo không cam lòng, mang theo lưu luyến, đồng dạng cũng mang theo chờ đợi. Vừa hô qua đi, hắn thân thể cao lớn quận ở trong hỗn độn, đầu rồng buông xuống, chiếc đệ nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nghĩ non vang lên. Như cỗ tôn lần này sống tiếp được, tân tổ không sinh ra sinh trước, long tộc lấy hắn làm chủ nói xong, liền triệt để không có sinh tức, nối tiếp nhau tại Đông Hải chỗ sâu khí tức khủng bố, bị đại đạo nơi công nhận tồn tại, một màn tồn tại với trong trời đất muôn đời khí tức, rốt cục trầm dại biến mất hẳn. Tổ Long Quý Thiên. Giờ khắc này, trên trời rơi xuống dị tượng, đại đạo rên rỉ, tại cái này rên rỉ bên trong, trong thiên hạ tất cả sinh linh tất cả trong lòng tích chứa buồn, không tự chủ được chảy ra nước mắt, dù là chẳng biết tại sao. Đại đạo buồn thì ta buồn. Giờ khắc này, trên đời đều Tổ Long vẫn phải chết. Thiên địa này ở trong chí cường, mất đi một tôn. Một khúc đại đạo chôn ca quanh quần 3000 rỡi. Kéo dài không ngừng, là tổ long tiến đường, trình độ nào đó tới nói, tổ long chính là con của đại đạo. Chương 999 đạo hành chôn ca đã quy tiên, chương 999 đạo hành chôn ca đã quy thiên. Bây giờ, con hắn quy tiên, đại đạo lấy chôn ca tiến đường, để hắn lạc đường bên trong có thể tìm tới đường về nhà. Giờ khác này, chỉ cần tại 3000 trong giới, tất cả có thể cảm nhận được tổ long khí tức biến mất hẳn. Không biết bao nhiêu vô thượng tồn tại ở 3000 giới các nơi ngửa đầu nhìn trời, mặc dù thân ở tại Tha Hương, có thể lại tại cái này chôn ca bên trong, lại tựa như về tới cái đó điên cuồng niên đại. Khi đó kịch chiến không ngớt, khi đó chôn ca không rực lại không biết bao lâu không từng nghe qua, bởi vì đáng giá đại đạo lấy chôn ca tiễn đưa người, ở ở đó chiến thời cơ hồ chết hết. Trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Dưới trời sao, vui đầu đi đường phục hy dừng lại bước chân, lao đi khỏe mắt vệt nước mắt, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, phất tay hướng phía Đông Hải phương hướng thật sâu túi đầu, lầm bẩm nói, lào hưu đi tốt. Một chỗ không biết tên chỗ, vùng đồng ruộng trước, một thân ma bảo thần nông bước xuống ra mặt, xoa xoa trên trán mồ hôi, nước mắt không tự chủ được nhỏ xuống tại trong ruộng, một đóa lạnh leo rớt rát sắc máu hoa nhỏ thuận nước mắt nhỏ xuống địa phương phá đất mà lên, nở rộ. Túi người lấy xuống, nhẹ nhàng một túm, hóa làm hư vô. Thần nông khàn khàn nói: "Đi tốt." Bồ đề lao tổ ngồi tại trung đình, tại chôn ca phía dưới mở đàn đá vật thật lâu rượu ngon, uống say mắt mịt mở, đầy người mùi rượu. Mà trong vỏ rượu ngon, mới xuống rơi không đến một nửa, còn lại hạ cũng là bị hắn đều khinh đào tại trước người trên mặt đất, trong lúc nhất thời mùi rượu phát ra, một giới sinh linh trong khoảnh khắc say ngã, rơi vào trạng thái ngủ say. "Rượu này tặng ngươi, nguyện ngươi một đường tiêu dao." Giờ này khắc này, không chỉ vẹn vẹn đại đạo vì đó đường, không ít vô thượng tại, cũng yên lặng vì đó đường, cái này sống qua đời long, chưa từng hoàn thành sứ mạng của hắn, mang theo một thân tiếc xuống chưa từng chứng kiến qua mỹ hảo, liền do bọn hắn đi thay hắn chứng kiến đi. Ngay tại cố khí tức này biến mất hẳn sát na, ba ngàn trong giới từng đạo từng đạo tràn đầy ác ý khí tức phóng lên tận trời, tựa hồ áp chế thật lâu. Đây là dấu tại thế gian chỗ sâu tà ma, không có tổ long khí tức áp chế, sợ là lại muốn bắt đầu gây sóng gió, làm hại nhân gian. Một mảnh tràn đầy khe hở trong tinh vực, giống như đã từng quen biết, chính là chém chuẩn để một thế thân thể đại chém tiến chỗ. Lang tùy tính dậm chân trong đó. Hình như có nhận thấy, trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên nói, sao liền chết nhanh như vậy? Không thể gắng gượng qua đến a. Chậc chậc chậc là lão gia hỏa tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật sợ là không cần dùng, vốn cho là sẽ có một trận cảnh đẹp ý vui lại trên đâu. Nói chỗ này, trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một chút thất vọng, có thể tùy ý thì lại hưng phấn lên, không khỏi nói, Tổ Long đã chết, Đông Hải lại không người có thể ngăn cản không đầu sắt chết. Lý Thanh Liên, ngươi lại làm thế nào? Lại có thể làm thế nào? Ta rất là chờ mong đâu. Thời khắc này Đông Hải hỗn loạn tương mừng, nương theo lấy Tổ Long biến mất hẳn, đứng ở trong Đông Hải vắng lặng đến nay không đầu tiên tiên hỗn độn thần ma sắp động. Nơi buồng một điểm xanh biết trong ngáy mắt Vornat là từng đạo xanh biếc, thân thể bên trong huyết mạch huyết tán toàn thân. Một cỗ oán khí ngút trời sen lẫn vô cùng vô tận hỗn loạn lực lượng lấy thân thể nó làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Tại cố khí tức này xung kích phía dưới, trên mặt biển tách ra lít nha lít nhít lạnh lẽo rớt ác huyết hoa, cách thân thể nó gần nhất chín con của rồng trong khoảnh khắc bị nghiền nát thành một đống đống thịt nát. Nếu không phải có được bất diệt thân thể, sợ là cái này một cái cũng đã vô lực hồi thiên. Đoàn tụ thân thể, nhưng đối mặt loại kia nặng ép dưới, lại lần lượt bị nghiền thành thịt nát, đừng nói phản kích, vẻn vẹn giữ được tính mạng cũng đã đem hết toàn lực. Giờ phút này chín con của rồng trong mắt không khỏi tâm thăng tuyệt vọng tình cảm, tội lòng đã chết, cái gì chống lại cái này trước thiên thần sát Long tộc tức vong, chỉ thấy không đầu thần ma sát thân thể cao lớn chậm rãi ngựa ra sau, mặc dù không có đầu lâu, không cách nào lên tiếng, có thể vẫn có thể nghe được đỉnh thai nhức góc điên cuồng gào thét thanh âm. Sau một khắc, hắn phần bụng lại vỡ ra một cái khe, hóa thành miệng lớn ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Đôi ngực hóa thành hai mắt, không đầu, lại lấy thân thể là đầu, sinh ra hai mắt cùng miệng. Trong lúc nhất thời khí tức càng thêm hung hực, dây nặng hỗn loạn lực lượng đem trọn phiến hư không đạo tắc quấy như là hỗn loạn, dứt không cách nào vận dụ. Vốn băng giá nước biển tại cái này hỗn loạn lực lượng quấy nhiều phía dưới, lại bắt đầu sôi trào. Toát ra vô số bậc khí, bốc hơi lên mịt mở khí trắng. Toàn bộ Đông Hải lại tại cố lực lượng này xuống trống rỗng bắt đầu sôi trào lên, quả thật có được nấu biển năng lực, cũng không phải là nói giỡn mà thôi. Mà đáy biển chỗ sâu, không có lao thái ra khí tức ra chỉ, kim đỉnh rốt cục không chịu nổi cái nặng, bị trong mắt biển phát tán mà ra cuồng bạo lực lượng sinh sinh xung bay, thậm chí nhất cử bị dòng nước sông ra khỏi mặt biển. 99 tầng tiên cấm trong khoảnh khắc nộ tung, không cách nào ngăn cản mắt biển uy lực, Đông Hải trở nên càng thêm điên nổi lên đến, mặt biển lấy mắt có thể thấy phương diện tốc độ chướng, tựa hồ muốn toàn bộ bất chu cắn nuốt hầu như không còn. Hết thệ hết thệ đều loạn. Tổ rồng bên trong, Ngao Quảng không cam lòng điên cuồng hét, sen lẫn bi thương cùng vô lực, thế nhưng không cải biến được sự thật này. Bây giờ tình huống ngoại giới nguy cấp, như lại không nhân chủ cầm đại cục, sợ là thật muốn chết hết. Nhưng không có thời gian cho Ngao Quảng bi thương, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo, hắn còn nhớ được lao thái ra trước khi lâm chung nói, nếu có thể bảo trụ Long tộc, hắn cái gì đều chịu làm. Lý Thanh Liên khí tức còn tại tăng lên, tựa như vĩnh viễn sẽ không có trọng điểm, cả người hắn đều rất giống biến thành một đoàn phun trào ánh sáng, đó là nhất là hừng hực đạo. Đối mặt bây giờ Lý Thanh Liên, cho dù là Ngao Quảng đều cảm thấy vô cùng dày nặng áp lực. Cụ tôn, đối đầu hỗn loạn, ngài có thể thắng lợi a?" Ngao Quảng không khỏi lo lắng nói. Dù sao, bây giờ Lý Thanh Liên chính là hắn duy nhất trong cậy vào. Lý Thanh Liên không cần suy nghĩ liền trả lời, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Quảng nghe nói, kém chút không có một hơi con qua, không khỏi nói, biết rõ hẳn phải chết, vì sao còn muốn kiên trì? Nếu là ngài chết rồi, đó mới là thật xong." Lý Thanh Liên lắc đầu nói, nếu ta bước ra một bước kia, chứng được đạo của ta, liền có thể thắng. Nhưng Ngao Quảng lại nói, nếu là ngài đạp không ra đâu. Như thế, ta Long tộc không sẽ theo lấy ngài cùng một chỗ chôn cùng rồi. Lời tuy khó nghe, Nhưng lại là sự thật. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, bước chân một hồi, trở lại nhìn về phía Ngao của nói, ngươi không được chọn. Nếu không yên tâm, liền ngươi đi. Ngươi lòng tộc lại như thế nào? Trên người của ta khiên toàn bộ che trời đã mình, cùng cả thiên hạ thường sinh. Ta mà chết, bọn hắn đồng dạng muốn theo ta chôn cùng. Ta tự biết ta mệnh nặng, nhưng giờ này khắc này, ngoại trừ liều mạng, không còn cách nào khác. Nếu không phóng ra một bước này, liền không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Cho nên, biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn chiến. Ngươi hiểu chưa? Giờ khắc này Lý Thanh Liên hai mắt hừng hực giống như mặt trời. Nhưng Ngao Quảng lại không cam lòng nói, không bằng tỉnh lại ta tổ, việc này liền muội phần chắc chắn. Nhưng Lý Thanh Liên nghe nói, hai con người lại đột nhiên đọng ngầu, tay to một phát bắt được Ngao Quảng vào áo, phất tay chính là một bàn tay, chỉ nghe đùng một tiếng. Cho dù là Ngao Quảng bực này tồn tại, tại Lý Thanh Liên một tát này dưới, nửa bên răng rồng cũng bị phiến lên rơi, trong miệng mùi máu tươi lan tràn, cũng là bị một tát này cho phiến hôn mê rồi. Người đây là làm gì? Điên rồi phải không? Ngao Quảng cả giận nói. Chứ 1000 độc thân liều mạng không nhìn lại, chương 1000 độc thân liều mạng không nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thanh Liên đem kéo lại trước người của mình, không chút nào nể tình mắng. Ngum ngụt, ngươi đây là muốn đem toàn bộ Long tộc chôn vùi không thành. Tổ Long xuất thủ, chính là thắng hỗn độn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ Long chết bởi Đông Hải, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn dựa vào Tổ Long thủ thắng. Hắn đã nhanh bị Long tộc nâng chết. Các ngươi có hết hay không? Trận chiến này ta như thắng, chỉ cần ta tại thế một ngày. Ai dám động đến các ngươi Long tộc? Nhưng nếu từ Tổ Long xuất thủ, này vừa đi liền cũng không tiếp tục trở lại, ngươi Long tộc cũng đem theo Tổ Long mất đi mà hủy diệt, muốn chống đỡ đến Tân Tổ sinh ra, cũng đừng nghĩ. Lý Thanh Liên cơ hồn là gào thét nói ra được. Một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu tựa như muốn đem cắn nuốt hầu như không còn. Ngao quản giờ phút này nghe nói, cũng là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sự thật chính là như thế, chỉ bất quá hắn không hề nghĩ tới điểm này thôi, chỉ muốn làm sao bảo toàn Long tộc, lại không để ý đến rất rất nhiều. Cây lớn phía dưới sát thực tốt hăng mát, có thể ngươi Long tộc cũng là nên đứng lên, đại đạo cho các ngươi thiên phú không phải dùng để tiêu xài. Long tộc từ ngươi tới làm chủ, quả nhiên là hoang công. Kế thừa có thừa, tiến thủ không đủ, ta không biết có phải hay không an nhàn san bằng ngươi mũi nhọn. Nhưng bây giờ an nhàn không tiếp tục, cái này lại thế sớm đã loạn, ngươi nếu là lại cứ tiếp như thế, nhìn không rõ hiện thực. Liên có lỗi với tổ Long muôn đời đến nay thủ hộ. Ta đây là vì ta muội muội đi Liễu mạng. cũng không phải là vì Long tộc. Bây giờ Long tộc còn còn không đáng được. Lý Thanh Liên nói xong, tay to bưng lỏng, ngao quản sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lui về sau hai bước, đúng vậy à, Lý Thanh Liên đây là muốn đi Liễu mạng a, thừa nhận phong hiểm muốn so hắn Long tộc lớn hơn quá nhiều. Mấy câu nói đó liền giống như dao nhọn đâm vào trong lòng của hắn, thời khắc này ngao quản không khỏi cắn răng nói, nói cho ta, bây giờ đến tụt cùng nên làm như thế nào mới tốt. Hắn vì Long tộc, cam nguyện nỗ lực hết thảy, cái gì danh danh, mặt mũi đều có thể không muốn. Hết thệ vì Long tộc. Lý Thanh Liên nhìn đến Nga Quảng, xem ra bị điểm tỉnh cũng chưa muộn lắm. Chỉ thấy trong tay hắn ánh xanh lóe lên, một bức tranh bị Lý Thanh Liên xuất ra, chính là lúc trước màu xanh tiên ảnh tặng cùng Lý Thanh Liên vẽ. Trong đó vẽ là thịnh thế hồng hoang, gánh chịu tất cả mỹ hảo, bây giờ lại nhưng làm động tiên sử dụng, hải nạp bách xuyên. Cầm, tận khả năng đi cứu Vãn Đông Hải sinh linh đi, còn lại ngươi không cần phải lo lắng, hết thệ có ta." Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Tùy ý thì tay to hùng hăng ra, trước người độn ra, nối thẳng Đông Hải Trong một chớp mắt, một cố vô tận lực lượng cuồng bạo xuyên thấu qua khe hở vào tới, thổi một thân áo bào trắng bay phất phới. Mắt biển không có kim đỉnh trấn áp, Đông Hải đã triệt để điên cuồng nổi lên đến, khôi phục nàng nuôn đời trước đó chân từ khuôn mặt, Đông Hải đã mỗ, nhưng từ không phải cái gì nhân từ tồn tại. Cùng Thương Hải mặc dù có cùng một gốc, nhưng lại là hai thái cực, một an hòa như kính, một cuồng bạo vượt quá. Giờ khác này, Lý Thanh Liên quay đầu nhìn lại vắng lặng tại tổ rồng chỗ sâu ngọc rồng một chút, liền cũng không quay đầu lại một đầu đâm vào trong cái khe. Chuyến này sinh tử luận, hoặc dương danh lập vạn, hoặc máu vậy Hải. Nhìn đến Lý Thanh Liên bóng lưng từng bước một biến mất chính ở trước mắt, Ngao Quảng trong lòng không biết là bực nào tư vị. Hắn biết, như Lý Thanh Liên không làm ra đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hôm nay chính từng bước từng bước bước về phía tử vong, loại này trực diện tử vong dũng khí cũng không phải là ai không có. Hô, ta cũng nên đi làm chuyện ta phải làm, không cầu cái khác, hết sức nỗ lực là được. Thật dài ra một hơi, Ngao Quảng tâm cảnh cũng đi theo bình tĩnh trở lại, bước ra tổ rồng, giờ khác này không tổ bên trong khôi phục yên tĩnh. Trên mặt biển, không đầu thần ma xác vừa bãi không đứt, hai quyền lung tung vung nện, mỗi một quyền nện xuống, đều rất giống có ngôi sao rơi vào biển cả. Vô cùng vô tận sóng lớn giống như một chút nhìn không thấy bờ tường nước, kinh khủng trọng áp để không biết bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng, cho dù là bị bọt nước bắn tung tóe đến, cũng đủ rồi bị bắn thành cái sảng. Trong đó ẩn chứa lực lượng cũng không phải ai không có thể chống đỡ được. 9 người không kỳ vọng có thể chống lại, chỉ có thể tại Hàn Uy nằm dưới, chính hoàn toàn toàn lực đi bảo hộ Đông Hải và Linh. Giờ phút này bá hạ chính tại trên mặt biển cực tốc cực nhanh, cứng cỏi mai rựa phía trên đều là khe hở, máu tươi giống như thác nước đồng dạng chảy xuôi, bốn đầu giống như trụ trời đồng dạng lớn tròn vẹn đoạn mất ba cây. che chở dưới thân mấy vạn Đông Hải và Linh lấy thân thể cứng rắn chống áp, có thể sống một cái là một cái, cho dù lại đau, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cái khác 9 người tình huống đồng dạng không thể lạc quan, lão bắt càng là chết tại không đầu thần ma sát thiết quyền phía dưới, liền liền chút vụn thịt đều chưa từng còn lại. Nhưng đúng lúc này, bá hạ cảm giác trời đột nhiên đen tối xuống tới, trong lòng chợt lạnh, không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Chỉ thấy một nắm đấm giống như lệnh xuống tới bầu trời, che khuất bầu trời, hướng chính hắn phương hướng hung hang đập tới. Bởi vì tốc độ khủng khiếp, nắm cùng không khí ma sát thậm chí lượn lấy hừng, hừng lửa, đem bầu trời chiếu đỏ bừng, một quyền xuống, đập vụ nức vạn không. Hết thảy hết thảy giống như đều dưới một quyền này hóa thành hỗn độn. Còn chưa đến thân, bá hạ lấy kiên cố lấy dương thân thể cũng đã sắp đã nứt ra, giờ phút này hắn trong mắt không khỏi dâng lên một vẻ tuyệt vọng, cố lực lượng này, quả thực kinh khủng đến làm cho không người nào có thể dâng lên chống cự tư tưởng. Không khỏi cười khổ nói, chung quy là không cách nào cải biến kết cục của ta, bị người một quyền đập chết, thật đúng là không cam lòng đâu. Nhưng lại tại thiết quyền sắp rơi xuống một khắc này, trên đó phương hư không chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo nhỏ bé mịt hình dáng, cùng đập xuống ma hạ nắm đấm so sánh, quả thực nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nhưng tại giây phút này, nhỏ bé mịt mờ hình dáng quanh thân lại bộc phát ra giống như mặt trời đồng dạng hùng hực tiệt đạo, tia sáng mãnh liệt, sáng tỏ quyến hạ hắc ám. Chính là Lý Thanh Liên, chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, hồng long thái sơ khí giống như quận thân rồng lớn, thân thể của hắn giờ khắc này tựa như triệt để hóa thành một đoàn phun trào tia đạo, trong đó tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, là đủ đốt trời nấu biển, phá diệt và tinh. Trong mắt của hắn giờ phút này chỉ có cái này đập tới năm đấm, này, hắn trong lòng không còn không tâm, đem hết lực, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đón lấy một quyền này mới có thể tại đạo này công kích phía dưới giữ được tính mạng. Một khắc cuối cùng, Lý Thanh Liên hướng về phía đập tới thiết quyền rũa ra hai tay. Thế giới tại giờ khắc này liên tục y mắng, trong mắt hết thể bị hưởng hưởng ánh sáng trắng sợ chiếm cứ, một vòng màu trắng sóng khí tự xung kích trung tâm cực tốc huyết tán mà ra, đem sóng cả trùng điệp mặt biển từng tầng từng tầng gấp đi, cuối cùng hóa thành gương sáng. Lúc này, dọa người tới cực điểm tiếng vang mới ầm ầm truyền đến, liền giống như sấm ở bên tai nổ vang, để cho người ta màng nhĩ nổ tung, đầu mất đi. Bá hạ thì là trực tiếp bị cái này đón đầu đánh tới xung kích cạo mất một tầng máu thịt, mai rùa đều vỡ vụn, thế nhưng bảo trụ dưới thân đám người tính mệnh chỉ thấy ở đó như là trời rơi xuống đồng dạng thiên quyền, sinh sinh dừng ở giữa không trung bên trong, hắn lại thật đo lấy, đến từ tiên thiên hỗn độn thần ma hỗn loạn một quyển. Chương 1001 thần ma uy lực lay thế gian, chương 1001 thần ma uy lực lay thế gian. Một quyển này nện xuống, cho dù là xung kích dư ba, cũng đủ rồi đánh chết đồng dạng thiên tiên hàng ngũ, nếu không phải bá hạ còn có chút bản lĩnh, trực tiếp bị đè chết cũng có nói. Hắn tác động đến phạm vi rộng lớn thậm chí kéo dài đến đông hải bên ngoài. Lũi xanh ở một quyền này dư ba phía dưới giống như đầu hũ giống nhau yêu đất không chịu nổi, mặt đất từng tầng từng tầng bị lật tung, lộ ra đen nhánh bùn đất, giờ khắc này giống như tận thế. Giờ này khắc này 3000 trong giới không chỉ có bao nhiêu đạo ánh mắt tụ tập ở trên biển đông, đột ngột hiện thân không đầu tiên thiên hỗn độn thần ma sát chết là đủ gây nên chú ý của bọn hắn. Như không người ngăn cản, tại 3000 giới tới nói không thể nghi ngờ là một trận thai nạn to lớn, tất cả kỳ vọng tổ long xuất thủ, có thể đại đạo lại chuyển đến dấy lên gì. Tổ long lại cứ như vậy lặng yên không tiếng động quy có người vui cười hớn hở, đồng dạng có người mặt mà ù mày chau. Nhưng vào lúc này, vừa bại tại trên biển Đông Không Đầu Hỗn Độn Thần Ma sắc lại bị ngăn trở. Phải biết, đây chính là đỉnh phong Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma, tên là Hỗn Độn, cũng không phải nghĩ ngăn liền có thể ngăn trở. Sở dĩ đối với Lao Thái gia ôm lấy chờ mong, cũng là bởi vì hắn có lẽ là bất chu bên trong duy nhất có thể lấy ngăn cản hắn bự bãi tồn tại. Bây giờ trong sân tụt cùng là ai? Lại đón Đơ Không Đầu Thần Ma sắc một quyền. Đang lúc đám vô thượng tồn tại nghi hoặc thời điểm, hơi nước tan đi, cái kia đạo nhỏ bé như là hạt bụi nhỏ hình dáng rốt cục lộ ra chân dung. Không phải Lý Thanh Liên sẽ còn là người phương nào? Từng cái trong lòng kinh ngạc phi thường, Lý Thanh Liên cường đại cùng theo cùng mọi người đều biết. Tuy mạnh, có thể so với trước thiên thần ma tới nói, kém không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ lại thật đón lấy hắn một quyền. Hắn có mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời Đông đảo vô thượng tồn tại đối với Lý Thanh Liên thực lực có một cái triệt để đổi mới. Thế nhưng mèn mèn như thế, nhìn về phía Lý Thanh Liên ánh mắt vẫn như cũ như là nhìn đến người chết, cái này Đông Hải trưởng tử cũng không phải tốt như vậy cứu. Nếu là đặt ở hắn kiếp trước đỉnh phong thời điểm, cũng có phá cục khả năng, mà hắn hôm nay, còn xa xa chưa từng chạm tới một bước kia, cùng tướng đúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên Bọn hắn là coi là Lý Thanh Liên đối đầu cái này thần ma hỗn loạn, là vì cho Long tộc cứu chàng, lấy thu hoạch Long tộc hào cảm, gần mà đạt được ủng hộ. Chẳng qua hiện nay xem ra, sợ là phải bồi thường phu nhân lại bại bình còn phải đem cái mạng nhỏ của mình cho góp đi vào. Nhưng nghĩ như vậy lại nghĩ sai, cứu chàng là cứu chàng, chỉ bất quá dự tính ban đầu cũng không phải giống như bọn hắn suy nghĩ như thế. Trong lúc nhất thời, Đông Hải Trỗ trở thành 3000 giới tiêu điểm. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên sắc mặt đỏ lên, hai cánh tay cánh tay làn ra phía trên đều là vết rạn. Có thần huyết trôi, vô tật lóe mắt kia vết thương tiêu tán mà ra. Mạnh đó lấy ở đó như là bầu trời đồng dạng năm đẫm, thân thể đều đang run rẩy. To lớn phản chấn lực lượng thậm chí đã để hắn cảm giác không thấy hai cánh tay của mình, hôn loạn đại đạo lực lượng để trong thân thể của hắn loạn giống như hỗn loạn. Bất quá giờ phút này cho dù là tiếp tục khó chịu, cũng có chống đỡ, không khỏi hướng xuống quát, thất thần làm cái gì? Đi, đi tìm Nga Quảng với hắn. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên nói cho hết lời, chỉ thấy hôn loạn thần ma sắc gầm lên giận dữ, vô tận oán khí bộc phát, màu nâu xanh rối rà, nổi bật ra từng chương biến hình mặt người, chính là bị dung luyện chết đạo giới sinh linh. Hai, hai sen lẫn phía dưới, oán khí căng thấm một con khác trên cánh tay cơ bắp giống như cầu long đồng dạng nổi lên, gân xanh ốn lượn giống như tinh hà, một bàn tay liền hướng phía Lý Thanh Liên tiến tới. Một tát này tới quá nhanh, thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian, dứt khoát không cho Lý Thanh Liên phản ứng chút nào cơ hội. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Lý Thanh Liên thân thể trong nháy mắt liền giống như như diều đất dây đồng dạng bị đánh bay, tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn thịt nhão, yếu ớt giống như một quả trứng gà. Bởi vì bị hắn lại, hỗn loạn thần ma sát chết liền giống như nội điện, cho dù đem Lý Thanh Liên đập thành một đống thịt nhão, cũng không bỏ qua, tại không tới thân eo trong Đông Hải cực tốc đuổi theo. Mặc dù thân hình mảnh mỏng, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn tính linh hoạt, động tác vô cùng nhanh nhẹ nhẹn, tại trong biển chưa từng đối với hắn tạo thành nửa điểm trở ngại, nhấc lên sóng lớn đầu sóng thậm chí đập tới tinh không bên trong. Wen, Wen, Wen. Từ tiếng liên tiếp không ngừng tiếng vang thanh âm chuyển đến, ở thanh liên biến thành đoàn kia thịt nhão nơi rơi xuống vị trí, hỗn loạn thần ma sát chết bắt đầu điên cuồng vòng lên năm đấm. Một quyền so một quyền nặng, một quyền so một quyền hung ác, liền ngay cả ở xa dưới chân núi Bất Chu yêu tộc đế đỉnh bên trong đông hoàng thái nhất nhìn đều là dùng mình một cái, không khỏi run nói, đây con mẹ nó sợ là có đại la danh tiếng kim tiên đều muốn bị đập chết đi may mắn may mắn lao tử không có đi cổ tôn cái này thân thể thểã nhỏ sợ là khiêng không được ra ai sao liền là long tộc ra mặt cái này cục diện rối rắn cũng không phải tốt như vậy thu thập thế gian luân hồi tuần hoàn qua lại đại thế Thịnh cực tất suy không cách nào lưu lại mặc dù cách khoảng cách vô tận có thể hắn như cũ thấy rõ chưa từng sai qua một tơ một hào chi tiết chấn động thậm chí xuyên thấu qua mặt đất chuyển đến yêu đình bên này mắt Trần có thể thấy có thể nhìn thấy cây tiên ở lay động lá dụng nhau nhau mà chú ý một trận chiến này có thể không chỉ vẹn vẹn Đông hoàng thái nhất mà thôi trên biểnông Tại thần ma sát chết từng quyền luân phía dưới, đáy biển bùn nhau đều bị lật ra ra, lửa đất dung nham va chạm nước biển, bốc hơi lên vô tận sương trắng. Điệu bộ này đều sợ hắn đem bất chu giới toàn bộ nệ xuyên, bá hạ sắc mặt trắng bệ nói, "Cổ xưa, cổ tôn cái này còn có thể sống a?" Nhưng đúng lúc này, một đạo màu xám ánh kiếm khỏa mang theo bén nhọn kiếm reo tự đáy hồ bắn ra, một kiếm này ẩn chứa trong đó chính là hỗn độn thế giới sụp đổ toàn bộ lượng, còn hỗn tạp vô tận thế đạo, cuối cùng hóa thành lớn lực lượng hủy ba phủ hết thảy, hung hăng chém tại hỗn loạn thần ma sát trên lòng ngực. Trong lúc nhất thời màu nâu xanh máu tươi chảy ra, Còn không đợi rơi xuống, liền bốc hơi là đạo quy tắc, hòa vào đại đạo trong. Chỉ thấy thần ma sắc ở nơi ngực, lưu lại một đạo vượt ngang hắn toàn bộ lồng ngực giữ tận với kiếm. Thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương, nhìn thấy hiện ra ánh ngọc tiên tiên đạo cốt. Thân thể lão đạo lưu lại, tùy ý thì đặt mông ngã ngồi ở trong đông hải. Chỉ thấy hố to bên trong nước biển dần dần chạy trở về, một thân chật vật lý thanh liên hai con người hiện lên sen đen hình dạng, sắc mặt trắng xanh, cầm trong tay chém trời kiếm máu, chậm rãi đạp hư mà lên, khí thế càng dữ dội hơn. Áo bào trắng phía trên tràn đầy vết máu, xem ra ở đó đông nhân điên đẹp, để hắn không phải rất dễ chịu. Lý Thanh Liên xóa đi trên mặt máu tươi, tự mình nói ra, hỗn loạn á hỗn loạn, tính tình vẫn là như thế sông, năm đâm thúi hung ác, chết cũng không khiến người ta yên tâm. Muôn đời tuyết nguyệt, khó được gặp nhau, chính là như thế cùng ta trò hỏi. Hỗn loạn thần ma xác chết nơi nào nghe được Lý Thanh Liên nói cái gì, đầu cũng bị mất, tự nhiên cũng không có cái gì thần chí tồn tại, bây giờ còn sót lại chính là trong lòng muôn đời khó mà biểu đạt toán khí. Bây giờ ngồi ở trong Đông Hải, gầm thét không ngớt, rung động đầu người náo ngất đi, vừa muốn đứng dậy, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, tay to hướng phía thân gia sức vụ một cái, quất lên, Đông Hải đã mẫu, giúp ta Giờ khắc này hắn trong mi tâm mười màu tia sáng vụ phát, chính là Thương Hải kỳ tích lực lượng, Đông Hải Thương Hải có cùng nguồn gốc, Thương Hải tán thành Lý Thanh Liên, Đông Hải tự nhiên cũng nhận. Chói. Trước 1002 tay xé đại đạo bóc hỗn loạn, chương 1002 tay xé đại đạo bóc hỗn loạn. Theo Lý Thanh Liên một tiếng quát lớn, chỉ thấy toàn bộ Đông Hải nước biển trở nên càng thêm điên cuồng nổi lên đến, nhưng lại cũng không phải là không trật tự, mà là hóa thành từng đạo từng đạo thô to tựa như tinh hà đồng dạng vành gai nước, đem hỗn loạn ma chết gắt gao lấy, động. Hôn loạn thần ma chết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là điên rua, một thân cơ bắp nổi lên, Thân thể của hắn, chính là hắn tốt nhất vũ khí, mỗi một cái động tác đều vì hôn loạn đại đạo kéo dài, bởi vì hắn vốn chính là hỗn loạn mà mượn đại đạo thể hiện. Tráng kiện đến cực điểm vành đai nước bị từng cây đất đoạn, hóa thành đầy trời thủy khí, có thể lập tức liền có mới bổ sung đi lên, từ đầu đến cuối trói buộc hành động của nó, giống như hãm sâu vũ bùn, không thể chính mình. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại nhìn đến hắn chổ ngực vết kiếm, một mặt nghiêm túc, mới qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, to lớn vết kiếm đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra chút náo vết tích. Rất hiển nhiên, lấy Lý Thanh Liên trước mắt thủ đoạn công kích, rất khó đối với hắn tạo thành căn bản tính tổn thương. Hán pháp còn không cách nào chặt đứt đại đạo. Hỗn loạn, ngươi đến tụt cùng ở đoán cái gì? Vì sao cố này đoán khí, muôn đời cũng chưa từng tán đi, là đoán tự thân cái chết ta? Lý Thanh Liên không rõ. Cỗ này đoán khí nếu là không cần, ai cũng đừng nghĩ để hắn dừng lại, trừ phi tính cả hỗn loạn đại đạo cùng nhau chém dứt diệt, có thể trên đời có thể chém diệt đại đạo, lại có mấy người. Mà đúng lúc này, từng kia từng sợi hỗn loạn đại đạo lại bị thân từ đại đạo trong sinh sinh kéo ra ngoài, rót vào trong thân, kia nguyên bản đó là thuộc về chính hắn độ vận. Sau một khắc, xanh đen sắc đại đạo khí mạnh mẽ mà lên, ba phủ bầu trời thân thể của hắn liền giống như lò xo so đồng dạng nảy lên, chียด để tránh thoát đông hải chói buộc, hai con tay to liều lĩnh hướng phía Lý Thanh Liên chụp tới. Lý Thanh Liên quanh thân lông Tơ trong nháy mắt dựng thẳng, trong khoảnh khắc cũng đã ngửi thấy mùi vị của tử vong, quanh thân hư không đại đạo lưu chuyển, thân thể lấy thực hóa hư, vừa muốn thoát thân. Có thể một cái lập lẹo ở giữa. Hư không đại đạo lại hỗn loạn lên, thân thể của hắn cũng từ hư hóa thực, trong miệng không khỏi mắng, đáng chết. Hắn hư không đại đạo lại là bị hỗn đại đạo ăn mòn, ảnh hưởng, không cách nào vận dụng, thân thể của hắn bị hai con tay to bắt cái rắn Sức mạnh vô cùng vô tận áp bách mà đến. Trong miệng máu tươi liền giống như tắc không được đầu dòng nước đồng dạng phun ra ngoài, xương cốt ở vỡ nát, cơ bắp ở xé rách, bất kỳ người nào nghe đều nhận không được lên một thân nội ra gà. Mặc cho Lý Thanh Liên liều mạng giãy rủa, nhưng cũng không cách nào đạo thoát cái kia hai tay trói buộc, ngoại trừ đạo của mình, còn lại đại đạo tất cả bị hỗn loạn, không dùng được. Mà hắn đạo của mình, còn không có mạnh đến là đủ phá vỡ hắn hỗn loạn đại đạo trình độ, đây cũng là Lý Thanh Liên trước mắt đối mặt tuyệt cảnh. Chỉ thấy hỗn thần ma sát chết miệng lớn mãnh liệt mở ra. Hoa với vô tận nước biển, đem trong tay Lý Thanh Liên đưa vào trong muồm, lại bắt đầu nhai Hắn càng đem Lý Thanh Liên ăn Giữa hai bên chiến đấu sớm đã nhìn ngóc đám người, cho dù là chiến đấu dư ba cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận tồn tại, dùng thần tiên đánh nhau để hình dung lại phù hợp cực kỳ. Ngao Quảng cũng là nhìn run rẩy, thật sâu nhận thức được, Lý Thanh Liên bây giờ đối mặt tột cùng lại là cỡ nào tồn tại, có thể trên tay cũng không dám lĩnh đạo, tại trong Đông Hải buồn ba không ngừng, dốc hết toàn lực đi cứu Vãn Đông Hải và Linh. Chỉ nghe ửng ợ một tiếng, hỗn loạn thần ma sắp chết một lát, lại một thanh đem Lý Thanh Liên nuốt vào trong bụng, vào trước thiên thần ma miệng, nơi nào còn có cái gì đường sống, có thể nói. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng buồn uống, hỗn loạn thần ma sắp chết hai con người đột nhiên bạo trừng. Trong đó đều là tiêu máu đỏ, chỉ thấy bụng của nó giống như khí cầu đồng dạng trướng. Sau một khắc, một con không vây cá côn tự trong miệng bị ngạnh sinh sinh phun ra, tùy ý thì một đôi vụt ra, đó là một con đôi, ẩn chứa thế gian cực hạn lực lượng. Trong nháy mắt đem hỗn loạn thần ma sát chết rút bay lên, lật ra mấy cái té ngã. Có thể một cái tay lại bắt lấy đuôi côn, tay to bốc, đem đuôi côn bốc máu me đầm địa, tùy ý thì hung hăng hất lên, hình thể tới ngang nhau trên giới côn lớn bị hung hăng đập vào trên mặt biển, chia năm xẻ bày, đỏ, đỏ lớn biển. Lý Thanh Liên hóa thành người, vừa muốn tái khởi đạo pháp, có thể hiển nhiên hôn loạn thần ma sát chết trong mắt toán khí đạt đến cực hạ, cũng không còn cách nào ức chế trình độ. Giờ khắc này hắn đứng ở trong biển, hai tay hướng lên trời, hung hăng kéo một phát. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, liền tựa như cái gì bị xé nứt. Sau một khắc, bầu trời rơi máu, vô cùng vô tận dòng máu nhỏ xuống, đại đạo ở trên gì? Chỉ thấy một con màu nâu xanh hôn loạn đại đạo, to to đến vô biên vô hạ, lại là bị hắn ngạnh sinh sinh đại đạo trong tháo rời ra, bắt tại trong tay. Đây cũng là hỗn loạn đại đạo lúc đầu khuôn mặt, trong lúc nhất thời vô cùng vô tận đạo uy toàn bộ bất chu giới yên tĩnh im lặng, như thời gian tại giờ này dừng lại. Ở hỗn loạn đại đạo bị hắn từ đại đạo trong tháo rời ra một khắc này, đại đạo không tiếp tục hoàn chỉnh, trên đời tất cả sinh linh rốt cuộc không cảm giác được hỗn loạn đại đạo tồn tại. Mà lúc này, hỗn loạn đại đạo không tiếp tục thuộc về đại đạo, không tiếp tục thuộc về thiên hạ này thương sinh, mà vẹn vẹn thuộc về tiên tiên hỗn độn thần ma hỗn loạn chính nó một người. Lý Thanh Liên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, nhìn đến hắn trong tay hiện hóa là thật chất hỗn loạn đại đạo, không khỏi lạnh nhạt nói: "Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cho ta trả về. Ngươi quên lúc trước các huynh đệ phát lời thế sao?" Đại đạo ngươi cũng giáng động. Cái này đại đạo, ở mệnh dâng lên một khắc này, liền không tiếp tục thuộc về ngươi. Lý Thanh Liên biết, hắn bây giờ nghe không được mình lời nói, đồng dạng nghe không hiểu, nhưng lại muốn dùng cái này đến tỉnh lại hắn khắc ấn tại thân thể chỗ sâu nhất, thuộc về bản năng ký ức. Tiên thiên Hỗn Độn Thần Ma có thuộc về bọn hắn sứ mạng của mình, đã lựa chọn hoàn thành, liền đừng lại đi phá hủy. Hiển nhiên, hỗn loạn thần ma sát chết mặc kệ bộ này, vòng lên hỗn loạn đại đạo liền hướng phía Lý Thanh Liên giúp đi, đây là chân chính đại đạo roi bất kỳ cái gì thủ đoạn nơi này thời gian đều lộ ra như vậy tái nhật vô lực. Hôn loạn đại đạo dưới, cho dù Lý Thanh Liên có được mọi loại thủ đoạn, cũng đến bất quá hắn an ngoãn, tại giờ khắc này không phát huy được mấy may tác dụng. Nhưng chưa từng chứng đạo đạo của mình lại bị áp chế không lấy ra được. Thẳng thấy hỗn loạn đại đạo biến thành roi dài khẽ quét mà qua, những nơi đi qua, hết thảy đều trở nên hôn loạn lên, nước sông đào lưu, lực hút thành không kỳ quái. Nhẹ nhàng sát qua Lý Thanh Liên thân thể, hắn liền bị không có chút nào ngoài ý muốn hóa thành cho bụi, một chút không dư thừa, đến từ hỗn loạn đại đạo quất, roi, ai có thể chống đỡ được. Ngao Quảng giờ khắc này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đông đảo ngắm nhìn vô thượng chủ nhân cũng thần sắc khác nhau, như Lý Thanh Liên thật chết ở chỗ này, vậy liền có ý tứ, dù sao cái này hỗn loạn, có thể nói là Lý Thanh Liên ngày xưa minh đệ, người một nhà trong chính người. Cung Lai đại đạo diễn biến thay đổi, cùng sinh tại hỗn độn, điểm xuất phát vô tận cao, nhưng cuối cùng lại rơi được như thế một cái kết cục, là thật để cho người ta tổn thức không thôi. Nhưng sau một khắc, ngay tại Lý Thanh Liên thân thể bị phá diệt địa phương, một điểm ánh lửa nuốt nhân gian khí, đào mắt liền tràn đầy, cuối cùng hóa thành hừng hực ngọn lửa mấy liệt, Lý Thanh Liên thân thể lông tóc không hao tổn tự trong lửa tái sinh, giành lấy tân sinh. Chính là bất diệt tân hỏa, nhân tộc bất diệt, tân hỏa bất diệt, Lý Thanh Liên bất diệt. Chương 1003 trong lòng đã bại nói gì thắng, chương 1003 trong lòng đã bại nói gì thắng. Có thể hình dạng của hắn, lại so vừa mới muốn lão ra mấy tuổi, nếu như khả năng Lý Thanh Liên cũng không muốn dùng tới Tân Hỏa, dù sao cái đồ chơi này giá quá lớn. Nhưng nếu là không có Tân Hỏa, như vậy bây giờ hắn cũng đã chết qua hai lần. Bây giờ Lý Thanh Liên không đường có thể đi, chỉ có chứng đạo một đường, lấy Hồng Mông Thái Sơ Khí diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, mà cho dù chứng đạo cũng không nhất định có thể ngăn được hỗn loạn. Có thể đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy một cây dương đạt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, một tay cầm chém trời kiếm máu, sau lưng một gốc kết lấy 3000 đạo quả kiến mộc hư ảnh trời mà lên, tung túm cảnh cây thậm chí kéo dài đến bầu trời bên ngoài, cho dù tại tinh không bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này 3000 đạo quả truyền lại ra sức mạnh vô cùng vô tận, đều rót vào trong Lý Thanh Liên trong thân thể, trong lúc phất tay đều tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn liếm môi một cái, trong mắt đều là tâm nhẫn, lẩm bẩm nói, hối loạn. Ta một bước này đến tu cùng có thể hay không bước ra, liền nhìn ngươi hả. Nói xong cầm tiện tiện xuống tới, sau lưng diễn sinh ra 8 con cánh tay, với tay một cái chém trời 8 thức đều vùng ra, hai người ngang nhiên đánh nhau. Giờ khác này tiên quang bừng bừng phấn chấn, thiên điện độ vang, chiến đấu dư ba đem đông hải bừa bãi không còn hình dáng, một lần lại một lần ảnh kích lấy cảnh hoang khắp nơi thế giới. Đây là một trận vượt qua muôn đời đại chiến. Hai người từng vì quen biết cũ, bây giờ một người không tiếp tục là sen, chuyển thế là người, một người thì đã mất đầu lâu, hóa thành thi thể lệch bằng, không thể không khiến người thổ thức. Thời gian từng chút từng chút trôi dời, bất chu tính cả xung quanh hơn ngàn đạo trong giới sinh linh tất cả tại cái này kinh khủng đạo huy phía dưới run lẩy bẩy. Và hôm nay bọn hắn rốt cuộc biết, cái gì mới gọi là lực lượng, cái gì mới gọi là đỉnh phong, là một người, đến tuổi cùng có thể mạnh đến như thế nào một loại không thể tưởng tượng tình trạng, hôm nay bọn hắn gặp được. Cũng chưa từng cảm thấy, mỗi một phút mỗi một giây thời gian là như thế dài dằng dặc. Hai người đã chiến trọn vẹn 7 ngày thời gian, trận này khoáng thế đại chiến như cũng không từng có kết thúc xu thế, Đông Hải phía trên hư không đã triệt để nước làm hư vô, thậm chí đã không nhận ra nguyên bản dáng vẻ, nếu không phải có mắt biển tồn tại, giờ phút này Đông Hải sợ là đã không tồn tại nữa. Lý Thanh Liên như cũ chưa chết, cùng hắn nói là đối với chiến, không bằng nói là bị động bị đánh, Lý Thanh Liên công kích giết có có thể rơi vào hôn loạn thần ma sát chết trên người. Cho dù là chém chúng, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ, tay cầm hỗn đại đạo, vô hại không diệt, hằng cổ vĩnh tồn. Mà Lý Thanh Liên chỉ cần bị hỗn độn đại đạo biến thành roi rải nơi giúp chúng Liên sẽ không ngạc nhiên chút nào hóa thành cho bụi, hắn chỉ có thể chính hoàn toàn toàn lực đi tranh lẽ, một trận chiến này tại Lý Thanh Liên tới nói biện khuất vô cùng. Bảy ngày cô phu, Lý Thanh Liên sớm đã thủ đoạn dùng hết, hết biện pháp, mà hắn tất cả át chủ bài cũng gần như toàn bộ mốc ra, cũng là vô dụng, vẻn vẹn có thể duy trì bất tử thôi. Có thể bất diệt tân hỏa như cũng đem hắn phục sinh hơn 10 lần, tự trong đó nơi sinh ra sức cắn nuốt đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Cho dù là Lý Thanh Liên cũng hoàn toàn không thể cùng cấp lên, trên mặt sớm đã nếp nhăn dày đặc, nơi nào còn có thiếu niên bộ dáng, ngược lại càng giống là một nhóm chấp nhận mục lão đầu. Trời khắc này Lý Thanh Liên hai con người đỏ ngầu, nhìn đến rút tới đại đạo roi dài, trong mắt hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Bảy ngày đến, mình quả thật bị buộc đến tuyệt lộ phía trên, có thể như cũ không cách nào phóng ra một bước kia, tuyệt không phải tự thân tích lũy không đủ vấn đề. Hắn từng vô số lần hoài nghi, mình con đường này đi thật đúng không? Vọng tưởng diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, con đường này ai có thể đi thông? Vẫn là vốn là đường chết một con, Vĩnh Viễn cũng không chứng đạo khả năng, Sở Hữu có thể làm, Lý Thanh Liên đều đã làm, thậm chí siêu việt thượng hạng. Chỉ có vì sao? Từ đầu đến cuối không hắn bước ra một bước kia. Và anh, Thân thể của hắn lần nữa hóa thành tro bụi, cho dù tân hỏa đem lần nữa phục sinh, trong mắt của hắn cũng tràn đầy u ám. Nhân sự đã hết, mà ta không tin thiên mệnh. Con đường này, thật đi nhầm a. Wen, một lần lại một lần bị rút là cho bụi, nhìn ngao quang trong lòng phát lạnh, một trận chiến này không còn có lo lắng, Lý Thanh Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thậm chí đã không tiếp tục đi phản kháng. Không bước ra một bước kia, cho dù là dốc hết toàn lực, phản kháng đến một khắc cuối cùng, cũng như cũ trốn không thoát cái đó kết cục. Tồn tại ở 3000 giới các nơi vô thượng tồn tại cũng đều chú ý đây hết thảy, có cờ lạnh, có mặt không biểu tình, có lộ ra tiếc hận sắc, có không tiếc chào lời nhưng lại không cải biến được cái gì, Lý Thanh Liên rốt cục đi tới thuộc về hắn cực hạn của mình, mình cuối cùng, thôi có chút hết thời cảm giác. Quang han giới bất giả cùng, Thiên Lang nhìn đến trước mắt gương sáng, trong kính hắn một lần lại một lần bị phá diện, trong mắt mang nước mắt, tay trắng nắm chặt, ngón tay đâm rách lòng bàn tay cũng không tự giác. Thái bà bà chậm rãi đi đến, trông thấy Thiên Lang gây nên, nhưng lại không ngăn cản, mà là thản nhiên nói, chứng kiến giờ khắc này đi, hắn bại. Tâm đã bại, lại không phần thắng. Một bước kia, hắn đạp không ra, chính đối với nói sinh ra chất vấn, chú định bị cái này thần ma sát chết quất roi đến chết. Nhưng Thiên Lang lại lắc đầu nói, hắn không bị thua cho đến giờ cũng sẽ không. Nếu là vậy, liền không phải ta biết cái đó Lý Thanh Liên. Trong lời nói, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp bướng bỉnh, có thể như cũ nhận không được khỏe mắt nước mắt. Thái bà bà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve giữa ngón tay xanh biết trước nhân nói, từng có lúc, ta đã từng giống như ngươi tin vào một người, chỉ tiếc, ta tin lầm. Mà hắn cũng không tiếp tục từng xuất hiện ở ta trong thế giới. Nói xong liền yên lặng rời đi, không lại qué rời thiên lang, cuối cùng này thời khắc, vẫn là để một mình nạn cho thỏa đáng, tại thái bà bà trong mắt, khi hắn tâm bại rơi một khắc này, cũng đã là cái người chết. Bất quá có thể liên chiến bảy ngày, thành tích này cũng đủ rồi tiêu ngạo. Một trận chiến này sự tình, sớm đã truyền khắp ba ngàn. Phúc Hy, Bồ Đề, Tiếp dẫn, Hồng Quân, Phật Tử, còn có Lam Lam, thậm chí Khương Linh, Phương Hoài Cửu, cũng không biết trong ở đó 6 đôi thiên hồ, tất cả lấy khác biệt phương thức nhìn đến Đông Hải một màn. Có người vui vẻ, có lòng người đau, cũng có người thở dài, nhưng lại không cách nào cải biến cái này một kết cục. Nếu không thắng, cho dù là cứu Lý Thanh Liên cũng là vô dụng, hắn đã không tin mình sở hành đạo, khi đó, hy vọng cũng không còn là hy vọng. Liền ngay cả Đỗ Chúc hữu âm bọn hắn cũng ở mang âm thần bảo thân, lén lén xem nhìn đến Đông Hải một màn. Che trời đậy trong, âm thần bảo thân ngồi ngay ngắn chủ vị, hai con ngươi trống rỗng, Tuyết Trung Liên tại ngồi xuống, một chữ không nói. Rốt cục, nàng vẫn là nhẫn không được nói, Cổ Tôn, ngài thật dự định buông tay a? Quả thật phải thua a. Lý Thanh Liên chống rồng ánh mắt chuyển hướng Tuyết Trung Liên, khàn khàn nói, một bậc kia, nếu là đạp không ra, ta thua không nghi ngờ, vô luận là hiện tại hoặc là tương lai. Vậy ngài ngược lại là Tuyết Trung Liên vội lên. Lý Thanh đầu nói, nhân sự đã hết, ta không tin thiên mệnh. Một bước này Ta vẫn không thể nào phóng ra. Lấy Hồng Mông Thái Sơ diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, chính là ta đi chứng đạo pháp, ngươi cảm thấy có thể được sao?" Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, chậm rãi nắm lại hai con ngươi. Tuyết Trung Liên nghe nói càng là hít vào một thanh hơi lạnh, nàng một không biết Lý Thanh Liên sở hành đạo vì sao, bây giờ nàng rốt cuộc biết, đạo này đừng nói khó đi, liền xem như nghị cũng không dám suy nghĩ. Chương 1004 đốt hết tất cả không hối hận, trước 1004 đốt hết tất cả không hối hận. Tuyết Trung Liên trong mắt hiện ra một vẻ đậm không lòng, như cũ kiên trì nói, "Cổ tôn, là ai tử ngài cũng không thể chết." Một bước kia, vô luận như thế nào đều muốn cho ta bước ra đi. Ngài thật tận lực sao? Thật sự có đem hết toàn lực, không tiếc hết thệ cũng muốn làm đến quyết tâm sao? Giờ khắc này, Lý Thanh Liên nhắm lại hai con ngươi chậm rãi mở ra, không khỏi lẩm bẩm nói, ta thật tận lực a. Đề tay lên ngược tự hỏi, trong tim mình vậy mà không cách nào cho ra một cái khẳng định đáp án. Đúng a? Mình tận lực. Tận lực. Hắn cho không ra. Vì sao cho không ra? Nếu là đặt ở chuyện khác bên trên, Lý Thanh Liên có thể không chút do dự trả lời, mà lần này lại không được. Bởi vì chính là còn không có đem hết toàn lực. Tuyệt cảm ơn. Ta đã làm do ý chí. Đúng vậy a, ta còn chưa từng đem hết toàn lực." Âm Thần Bảo Thân nhếch miệng lên một vẻ thoải mái mỉm cười hướng phía Tuyết Trung Liên đạo, sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên vỡ nát là ba đóa hoa sen, hóa thành ba màu cầu đồng, phá không mà đi. Tuyết Trung Liên có thể cảm giác được, Âm Thần Bảo Thân khí tức đã hoàn toàn biến mất ở đâu quãng, không cần nghĩ, hắn tự nhiên là đi tới Đông Hải chiến trường. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên bỏ thuộc về đường lui của mình. Âm Thần Bảo Thân không tiếp tục thủ đâu lần này, hắn muốn chính hoàn toàn toàn lực, bây giờ còn không muộn. Tuyết Trung Liên khỏe miệng cuối cùng là câu lên một vẻ tiêu tan mỉm cười, đây mới là nàng nhận biết Thanh Liên cổ tôn. Bất quá tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi vỗ chán một cái nói, đáng chết. Cổ Tôn đi, đâu quảng không người trấn thủ, nguy hiểm nguy hiểm. Vội vàng phi thân mà đi, hô, cửu âm tiền bối, Hồng Vân tiền bối, mau mau diệt thân. Đừng xem. Trên biển Đông, chiến đấu còn đang tiếp tục. Lý Thanh Liên cứ như vậy đứng trên hư không, tại thế nhân trong ánh mắt một lần lại một lần thừa nhận hỗn loạn đại đạo của roi. Cũng đã không biết chết qua bao nhiêu lần, mà bất diệt tân hỏa lại không biết mỏi mệt mỏi một lần lại một lần phục sinh lấy Lý Thanh Liên. Hình dạng của hắn sớm đã già lộn xộn, làn da rực phép, trên mặt đều là nếp hún, hai con ngươi đục ngầu đến cực điểm thậm chí mái đầu bạc trắng đều rơi không có còn mấy nền móng, sống lưng không tiếp tục thẳng tắp. Bây giờ bất diệt tân hỏa để Lý Thanh Liên bất tử bất diệt, nhưng lại cũng là lấy mạng xích sắt, hắn cũng sẽ không tự ở hỗn loạn đại đạo quốc rơi phía dưới, mà là sẽ chết ở tân hỏa cắn nuốt phía dưới. Nhưng dù vậy, Lý Thanh Liên như cũng chưa từng phản kháng, bởi vì hắn biết, nếu là không bước ra một bước kia, kết quả vĩnh viễn sẽ không cải biến, cho dù là trốn qua lần này, cũng trốn bất quá lần tiếp theo. Chỉ thấy hắn hai con người vô thần, trong miệng giống như đang thì thào lấy cái gì, mang theo một kia bất đắc dĩ cùng đắng Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thanh Liên, không khỏi trong lòng thở dài. Cái này giống như sao chổi đồng dạng quật khởi đế tư, liền muốn như thế y mắng ngã Su A. Hắn cũng không phải là thua ở hỗn loạn thần ma sát trên tay, mà là thua ở trong lòng của mình. Nhưng mà cho dù Lý Thanh Liên đã không phản kháng nữa, hỗn loạn thần ma sát chết như cũng không có dừng tay y tứ, tùy ý phát tiết trong lòng góp nhặt muôn đời bản khí. Không giết Lý Thanh Liên, quyết không bỏ qua. Lại qua ba ngày, lão đã nhìn không rõ trước mắt thế giới Lý Thanh Liên yên tĩnh nhìn đến rút tới hỗn loạn đại đạo, hắn biết, cái này một roi phía dưới, hắn sẽ nên đón mình điểm cuối cùng. Sinh mệnh lực bị bất diệt tân hỏa đều cắn nuốt, hóa thành một bộ thời khô. Giờ khắc này Lý Thanh Liên trong lòng không có sợ hãi, mà là lẩm bẩm nói, mình rốt cục thua một lần a. Bại bởi chính mình. Lấy tính mệnh làm tiền đặt cược, Lý Thanh Liên cũng không phải là thứ nhất lần, chỉ bất quá so với hướng lần khác biệt chính là, lần này hắn thua cuộc. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, vì sao trong lòng có nhàn nhạt không không cam lòng. Ta thật làm hết sức a. Giờ khác này Lý Thanh Liên để tay lên ngực tự hỏi, mà giờ khác này, hỗn loạn đại đạo biến thành roi giải đã tới người. Cùng lúc đó, Lý Thanh Liên cũng đã nhận được thuộc về đáp án của mình. Ta vẫn chưa từng đem hết toàn lực ca. Thở dài một tiếng. Trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngàn vạn dặm hư không bị sinh sinh xé rách, ba màu hồng quang tự trong hư không cực tốc xung ra, hiện lên tam sắc trận. Chính là khiến thiên hạ tất cả mọi người đỏ mắt diệt thế sen đen, công đức sen vàng, lựa nghiệp sen đỏ. Trong lúc nhất thời tự ba đóa xoay tròn hoa sen bên trong bộ phát ra cực hạn tiêu đạo, đem bất chu toàn bộ bầu trời hóa thành vàng đỏ đen tối ba màu. Lựa nghiệp đại đạo, diệt thế lại đạo, công đức đại đạo dây dưa cùng nhau, tại rút tới đại đạo ẩm vàng chạm vào nhau, trong nháy mắt xung quanh hết thảy biến mất hẳn làm vô, hóa thành nguyên thủy nhất Một kích này, Lý Thanh Liên lại mạnh mẽ đỡ lấy. Ánh mắt nhìn về phía Đông Hải, tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều kinh ngạc phi thường. Tình huống như thế nào? Ba đóa hoa sen là Tiên Tiên Chí Bảo, chính là hỗn độn sen xanh ba viên hạt sen hóa sinh mà thành, ẩn chứa trong đó hỗn độn sen xanh ba đầu đại đạo, như vẫn là cản không được hỗn loạn đại đạo quật rơi, cũng liền không xứng đáng vì Tiên Tiên Chí Bảo. Chỉ thấy ba đóa hoa sen vây quanh Lý Thanh Liên chậm chậm xoay tròn, đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó, triệt để đoạn quyết đến từ hỗn loạn đại đạo ảnh hưởng. Đen nhánh sắc âm thần đầu thẳng vào Lý Thanh Liên trong thân thể, giờ phút này âm dương hoàn toàn tại thân ta, hắn tại giờ khắc này, cuộc không thiếu sót. Giờ khắc này Lý Thanh Liên hai con người không tiếp tục chống giống, mà là tuôn ra vô tận thần mang, trong lòng những cái đó cho không cam lòng giờ khắc này triệt để bộc phát. Giống. Đó là đến từ trong thân thể của hắn cuối cùng một tia lực lượng, đang lúc đám người coi là Lý Thanh Liên muốn liều mình đánh cược một lần thời điểm. Sau một khắc, chỉ thấy xung quanh người hắn đột nhiên bốc cháy lên vô tận lửa tiên, hắn đốt lên trong thân thể hết thảy. Máu thịt, âm dương song thần, tất cả sở hữu, tại giờ khắc này tất cả bị nhấn lửa, đem đổi lấy thời khắc huy hoàng. Ta còn chưa từng đem hết toàn lực, chưa từng a, có thể nào chết đi? Có thể nào Lý Thanh Liên giờ khắp này hai con ngươi hung bạo trở lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, tùy ý phát tiết trong thân thể lực lượng. Lam Âm Thần đến đây một khắc này, hắn cũng đã từ bỏ đường lui của mình, cũng chính là bởi vì có đường lui, để trong lòng của hắn có chút may mắn. Nếu là không thành, còn có Âm Thần có thể sống, làm lại từ đầu cũng không phải không có khả năng. Còn có tân hỏa, để hắn bất tử bất diệt, muốn chết cũng khó khăn, còn có đến từ Đông Đảo cố nhân trợ rút. Đây hết thể hết thảy để tâm hắn sinh may mắn, có lẽ có thể như vậy bước ra một bước kia cũng có nói. Mà ở sinh ra cái này loại tâm lý một khắc này, hắn cũng đã bại bội mình. Cho nên hắn không cách nào nói ra mình đã làm hết sức. Bây giờ, tất cả sở hữu đều bị buộc đến cực hạn, hắn rốt cục khám phá trong đó đạo lý. Nếu sớm cứ như vậy, hắn sớm liền có thể phóng ra một bước này, thậm chí không cần chờ đến bây giờ. Hắn hôm nay không quan tâm, Liêu Chính hoàn toàn toàn lực, phóng thích hắn bình sinh đến nay sở hữu, đạt pháp phức tạp như lời sao, khiến mục hư ảnh đạo quả đều tiêu đốt. Giờ khác này hắn dốc hết mình sở hữu. Chưa đủ, còn chưa đủ, ta còn có thể tiến thêm một bước. Lý Thanh Liên hai con ngươi đỏ ngầu, hắn giờ phút này thậm chí đã không có hình người, thân thể đều muốn bị tiêu đốt hầu như không còn. Wen, Wen Vậy, hỗn loạn thần ma sát chết như cũ chưa từng dừng lại công kích, hoán khí không thay, hắn vĩnh viễn không trầm luân.